chương 183, không kịp chờ đợi ra vai phủ đầu hai chương 183, không kịp chờ đợi ra vai phủ đầu hai quế ngọc đường sắc mặt hơi có chút thảm đạm c h ẳ m tư một lát vẫn là không nhịn được tiến lên trước mở miệng nói q u â n thừa theo ta thấy trong thành tình thế bây giờ bất lợi cho chúng ta vành phủ doan dưới mắt đang mang theo phủ quân đang vây công vạn dương quận nếu là không có thượng sư rõ ràng duy trì chúng ta tại đồng lăng khẳng định nói là không lên bất kỳ lời nói kia hơn năm phủ quân huy nệ h đ chỉ sợ cũng đã bị hầu thị thẩm thấu rất sạch sẽ lúc này không thích hợp cùng hầu ngọc tiêu sinh ra tranh chấp hắn i hầu ngọc Phan n đương n tiêu Ngọc đỉnh phá thiên cũng liền một cái hai cảnh thông thần kỳ tông sư bản tôn tu vi còn tại trên hắn bây giờ thân thể cũng đã khỏi hắn nếu dám lô mãng bản thân hôm nay tại chỗ liền có thể chém hắn nói xong những lời này phan long hạc lòng dạ dường như mới thông suốt không ít lại quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m quế ngọc đường ánh mắt chớp động mấy lần nói khẽ đúng rồi quế thống l i n h ra quyến giống như cũng ở trung tâm thành khu ở lại chẳng lẽ lần này cũng bị hầu ngọc tiêu cứu quế thống l i n h cũng có lòng mong muốn đầu nhập hầu thị muôn hạ quế ngọc đường nghe nói như thế lập tức lộ ra một vệ tức giận nói phan đại nhân nói gì vậy vợ con sống hay chết quế nào đó đến bây giờ cũng không biết như thật có lòng muốn quy hàng hầu thị ba ngày này ta còn đi theo quận thừa làm gì quế nào đó cái này một thân bạo sự đều phải thánh giáo v ư n g c ồ n g sinh là thánh giáo người chết là thánh giáo quỷ chưa bao giờ có hài lòng So、p mùng một tháng tám thượng sư đối hai người dặn dò qua lớp mười liền phải đến thông t h i hầu ngọc tiêu đi gặp nàng bọn hắn hắn hôm nay tới chính là chuẩn bị vào thành đi thông tri hầu ngọc tiêu phan long hạc nguyên bản cũng nghĩ quan nên như thế nào đem đồng lang đại quần vật lại thì như lần này đi gặp hầu ngọc tiêu liền phải vênh váo tự gác cầm phản âm thượng sư tên tuổi đe dọa một chút hắn đã kích hắn một cái phách lối khí diễm giờ phút này tới cửa thành nghe được những người kia nghị luận nội dung hắn mặc dù lòng có không c ă m lòng nhưng lại đã khắc sâu nhận thức được trước mắt đồng lăng đã không phải là trước khi chiến đấu đồng lăng hắn cái này quận thừa phất lượng cùng hầu thị nhất là hầu ngọc tiêu cũng không có bất kỳ khả năng so sánh giờ phút này trong thành hầu thị có hơn một vạn võ giả kia năm ngàn p h ụ quân đoán chừng cũng có hơn phân nửa người nghe hầu ngọc tiêu một nửa kia người coi như trung tâm thành giáo khẳng định cũng sẽ không giúp đỡ hắn đi đối phó hầu ngọc tiêu cái kia chính là nói hắn cho dù thực lực bây giờ tại hầu ngọc tiêu phía trên vào thành cũng không thể quá mức lỗ mãng nếu không, không nói chết để cho mình tự r ư ớ lấy l hầu ngọc tiêu đoán c h ừ n g vẫn có thể làm được dễ dàng nghĩ đến chính mình lại để cho cho một cái hơn hai mươi tuổi tiểu từ túi túi đầu phan long hạc trên mặt lại trồi lên một vệ che lấp n ắ m đ ấ m n ắ m thật chặt cuối cùng vẫn là nhịn được chậm dai đứng dậy hướng cửa thành đi đến phan đại nhân có thể tính hiện thân thuộc hạ ba ngày này làm sao tìm được cũng tìm không thấy ngại có thể hắn còn chưa đi hai bước một thanh â m liền theo trong thành truyền ra ngay sau đó đông môn có năm người cưỡi tuấn mã cùng một chỗ v ậ t ra ra khỏi thành sau năm người thẳng đến hắn cùng quế ngọc đường chỗ phước vị phan long hạc tập trung nhìn vào cầm đầu cái tia c ư i một con ngựa â người áo xanh không phải hắn hận thấu xương hầu ngọc tiêu còn có thể là ai ba ngày trước hầu ngọc tiêu chính là ở ngay trước mặt chính mình đối những cái k i a p h ụ quân khoa tay mua chân còn bao biện làm thay an toàn đồng lăng trùng kiến công tác bây giờ trận tròn mắt nói lời bịa đặt nói tìm chính mình ba ngày phan long hạc nhìn xem hầu ngọc tiêu vẻ mặt nụ cười dối trá trong lòng giận không kìm được trong tay nào nằm đấm lập tức nắm chặt hơn đối mặt vô s ỉ như vậy hầu ngọc tiêu hắn nhiều năm dưỡng khí công phu thậm chí đều có chút muốn phá công dấu hiệu hắn mong muốn chửi ấm lên nhưng nhìn thấy hầu ngọc tiêu sau lưng những cái k i a giống như hắn cưỡi ngựa tới bốn người trong lòng hắn có hơi hơi lạnh thậm chí khi ánh mắt liếc nhìn đến thời khắc này rộng mở đồng m ô n nhìn thấy bên trong đồng loạt võ giả đại quân đang trận địa sẵn sàng đón quân địch trong lòng hắn tức giận lập tức liền biến mất sạch sẽ đầu não trong nháy mắt bình tĩnh lại hầu mẫu bái kiến phản đại nhân hầu ngọc tiêu vẫn là vẻ mặt cung kính xuống ngựa cho phản long hạc hành lễ cùng lúc đó phía sau hắn bốn người cũng đều cùng một chỗ xuống ngựa đứng tại hầu ngọc tiêu xào lừng h o c hắn cho phản long hạc hành lễ bài k i ế n phản đại nhân nhìn xem ngày xưa đối với mình không đ ú n g bốn người giờ phút này một mực đứng tại hầu ngọc tiêu sau lưng mặt ngoài là hướng chính mình hành lễ kỳ thực lại là đi theo hầu ngọc tiêu một đạo hướng mình phóng xuất ra uy hiếp tín hiệu phàn long hạc trong lòng lạnh xuống ánh mắt càng thêm sừng sững có thể hắn trung quy vẫn là bảo trì bình t h ẳ n chậm rãi đè xuống sắc bộ u c phát tức giận trên mặt gạt ra một vệ nụ cười chắp tay nói trong thành có hầu thị chủ trì đại cục phiền nào đó yên t ầ m g gốc lần này yêu ma chi loạn hầu thị lập công lớn thượng sư còn không biết muốn thế nào ngợi khen hầu gia chủ, chủ một con nữa trước nói không chừng sau này phiền nào đó cũng muốn xưng hầu ra chủ một tiếng đại nhân bốn vị cùng ta cũng là quen biết đã lâu không cần khách khí như thế mau mau xin đứng lên phan long hạc một bên định nọt hai câu hầu ngọc tiêu một bên hướng phía sau hắn bốn người mở miệng thật là nói cho hết lời trên mặt hắn biểu lộ liền cứng đờ n h ế p tâm xuyên bốn người căn bản liền không có để ý đến hắn đợi đến hầu ngọc tiêu trước đứng dậy quay đầu lại đ ố i bốn người nhẹ gật đầu bốn người mới đều ngồi thẳng lên trên mặt ý cười hướng phan long hạc chắp tay một mặt này nhìn phan long hạc trong lòng hàn ý càng lớn nhận p i ề n huynh trúc lành hầu mẫu không có đón sai hôm nay xác nhận thượng sư triệu kiến còn mời phiền huynh dẫn đường hầu thị vừa vặn cũng có việc muốn bẩm báo thượng sư cái cuối cùng ra hai phủ đầu sau khi đi ra hầu ngọc tiêu trực tiếp liền khách sáo h ư n g thú cũng không có trực tiếp đem phản long hạ xưng hô theo phản đại nhân đổi thành phiền huynh lẽ ra hầu ngọc tiêu là không nên cao điệu như vậy dù sao đánh như vậy phản long hạc mặt đối hầu thị không có cái gì chỗ tốt nhưng vấn đề là thời gian không đợi người lưỡng châu đại chiến đã bắt đầu nguyên khí đại thương đồng l ă n quận mặc dù nhân khẩu không nhiều lắm vị trí địa lý cũng lộ ra chẳng phải trọng yếu coi như quang nó quận thành thân phận liền đối hầu ngọc tiêu có trí mạng lực hấp dẫn. hộ thành kết dưới tác dụng hạ tại chiêu dương đã thể nghiệm qua một lần hắn biết trọng yếu bao nhiêu thừa dịp lượng châu đại chiến cũng không toàn diện triển khai khống chế một tòa quân thành đối hầu thị đối với hắn chính mình mà nói đều là có chiến lược ý nghĩa cho nên hắn giờ phút này mới có thể lấy hung hăng như vậy phương thức tuyên cao chính mình đối đồng lăng thành chủ quyền không để ý chút nào cùng phản long hạc mặt mũi chính là mong muốn hắn biết khó mà lui nếu là có thể đem hắn trực tiếp bước đi vậy dĩ nhiên là rất tiện lợi trái lại trực tiếp đem hắn trọc giận sớm một chút giải quyết một lần vất và suốt đời nhã nhã cũng chưa h ẳ n không thể ngắn n g ủ ba ngày thời gian nói thực ra ngay cả kia Chân、chính â n c h bị hầu thị khiêu động cũng liền hơn một n g à n người mà thôi xa không phải ngoại giới phỏng đoán nhiều như vậy nhưng liền cơ bản bàn mà nói hầu thị đối đồng lăng trường khống đã vượt qua phàn long hạc đây là không có một chút xíu nghi vấn đây chính là hầu ngọc tiêu lực lượng phàn long hạc tại nguyên chỗ ngừng chân hồi lâu sắc mặt cũng âm tình bất định hồi lâu hắn cùng hầu ngọc tiêu tối thiểu cách không nhìn nhau ba lần nhìn thấy hầu ngọc tiêu sắc mặt tình bơ biểu lộ trong lòng hắn tức giận cùng ý sợ hai đang đan sen kéo dài đến hơn mười hơi thở hắn mới chậm rãi thở dài một hơi sắc mặt lộ ra một vệ thoải mái vẻ mặt ngẩm đầu hướng phía hầu ngọc tiêu có chút chắp tay. hầu gia chủ mời cùng t i ề n nào đó đến thượng sư ngay tại trong rừng chờ hầu ngọc tiêu khỏe miệng hơi lộ ra một vệ nụ cười hắn đối p h ả n long hạc lựa chọn cảm thấy phi thường hài lòng Trước Chim đ à i xác Đạo, t Chim đài Song bá đạo, một. Là sát tiết t đêm đó phá hư nghiêm trọng nhất địa phương mặc dù là đồng lăng thành nhưng từ đông môn mãi cho đến thập lý pha những địa phương này phá hư trình độ cũng là không nhỏ dù sao ngày ấy mọi thứ đều là theo thập lý pha bắt đầu đầu tiên là yêu ma đại quân một đường đuổi lấy phủ quân đánh tới đông môn đằng sau lục đại cao thủ thậm chí số tôn đại năng chiến đấu dư ba đối ngoài cửa đông hơn mười dặm tạo thành phá hư tuyệt không so trong thành nhỏ ngoài thành quan đạo đã hoàn toàn bị phá hư trên mặt đất khắp nơi đều là cái hố những n à y cái hố nhỏ phải c â y mét lơn có hơn mười mét thậm chí mấy chục mét cái hố bên trong còn có không ít chưa thể dọn dẹp sạch sẽ vết máu đập vào mắt nhìn lại trên cơ bản không có một cây hoàn hảo không chút tổn hại cây tất cả đều nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất một bộ khó khăn cảnh tượng hầu ngọc tiêu một nhóm năm người đi theo phản long hạc cùng quế ngọc đường phía sau hai người một bên hướng phía thập lý pha phương hướng đi một bên ngoài t h a n h tình huống hắn đã sớm biết nhưng bị giới hạn nhân thủ không đủ hắn chỉ có thể nhường hầu thị nhân mã ưu tiên hiệp trợ b á c h tính khôi phục thành nội tình huống liền nhìn ba ngày này trùng kiến tiến độ chỉ là đồng lăng thành bên trong vẹn vẹn kiến trúc m ộ t hạng muốn khôi phục lại trước khi chiến đấu tối thiểu muốn một tháng trở lên thời gian về phần nhân khẩu vậy cũng đừng nghĩ không khai thác thủ đoạn đặc thù muốn cho nhân khẩu khôi phục lại chỉ sợ mấy chục năm còn chưa hết t h a n h nội tình huống còn như vậy ngoài thành thì càng không cần phải nói hai đầu quan đạo mong muốn tu bổ tối thiểu cũng muốn đợi đến hai ba tháng về sau bây giờ căn bản liền dọn không xuất thủ gia chủ bây giờ trong thành còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành ngoại thành tình huống tạm thời còn không có tất yếu để ý tới huyết ma chi loạn sau đồng lăng cảnh nội yêu ma hẳn là đều đã không có quan đạo tu không tu cũng không cái gì lại nói gần nhất một đoạn thời gian rất dài bốn phía quận huyện người hẳn là cũng không dám đến đồng lăng quan này nói kỳ thật cũng không cái tác dụng gì tiến lên trước nói chuyện chính là lý tam g ầ n hầu ngọc tiêu tất nhiên là minh bạch đạo lý này bất quá lý tam g ầ n có thể chủ động đi lên cùng chính mình nói lời nói này hắn vẫn là rất vui vẻ dược trấn tông hồng đa bang bạch thị tây vân tiêu cục bốn nhà tam lưu thế lực nhập vào hậu thị bốn nhà, thật thật nhà, nhà cùng h u y hầu thị dung hợp việc không phải thật đơn giản nhập vào hai chữ là có thể giải quyết nhưng bây giờ dù sao cũng là thời gian chiến tranh tăng thêm lão ngũ hầu ngọc đoan còn một mực ở vào trạng thái hôn mê hầu ngọc tiêu không ai thương lượng chỉ có thể tạm thời đem việc này đặt ở đằng sau mặc dù phía dưới dung hợp hầu ngọc tiêu còn chưa nghĩ ra nhưng lý tam h ẩ n bạch vân phạm n h ế p tâm xuyên lưu giang hồng cái này một cái hắn vẫn là cho nhiệm vụ lưu giang hồng cùng n h ế p tâm xuyên chuyên môn phối hợp hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hai người chỉnh hợp bốn nhà khai thân ngũ trọng trở lên v õ giả mà lý tam h ẩ n cùng bạch vân phạm hai người thì phối hợp hầu ngọc linh phụ trách đồng lăng thành bên trong trùng kiến nhiệm vụ lý tam h ẩ n có thể chủ động tự nhủ lời nói này h i ệ n nhiên chứng minh hắn là thật đem nhiệm vụ của mình để ở trong lòng hầu ngọc tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm hai người nói đúng rồi hấp thu mặt khác ba huyện bách tính nhập đồng lăng sự tình các ngươi cùng tam nương thương nghĩ ra điều lệ không có đến tột cùng định làm gì m bọn người miệng tự động bổ sung đi lên dưới mắt cái này mấu chốt khẳng định là không được cho nên hầu ngọc tiêu đem chủ ý đánh tới cái khác ba huyện trên thân chiêu dương còn dễ nói dù sao cũng là hầu thị đại bản doanh m ẫ u chốt là ngọc lâm cùng bách diệp hai cái huyện đầu hắn một ngày liền đem việc này b à n giao hầu ngọc linh nhường hắn cùng bạch vân p h ạ m cùng lý tam vẩn hai người thương lượng giờ phút này muốn biết có hay không kết quả liền có câu hỏi này lý tam vẩn lần này không có mở miệng mà là bên cạnh bạch vân p h ạ m lên tiếng trả lời gia chủ lần này ba trong huyện bách diệp huyện cũng gặp hai ta đã phái người tới xem xét trong thành không có người sống cũng chính là chỉ còn lại ngọc lâm cùng chiêu dương hai huyện trước mắt chiêu dương huyện nhân khẩu tổng số là bốn mươi vạn không đến mặt khác ngọc lâm huyện có ba mươi lăm vạn chúng ta đã phái người trước khi chia tay hướng hai huyện bắt đầu du thuyết đại gia rời đi huyện thành du thuyết hầu ngọc tiêu vẻ mặt xứng sở tiếp tục hỏi thế nào đều không muốn đến quận thành triệu dương huyện còn tốt chủ yếu vẫn là ngọc lâm huyện cùng quan đạo bốn phía rất nhiều thôn chân b á c h tính ba ngày trước trận kia đại loạn vẫn là hù dọa không ít người dù sao thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện yêu ma công thành sự t ì n h chúng ta chỉ có thể phái người xuống dưới thuyết phục hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu chuyện này cũng tại hắn suy tính bên trong như thường lệ lý thuyết lưỡng châu đại chiến đã mở ra thôn c h ấ n bao quát phụ cận ba huyện kỳ thật đều không có đồng lăng quận thành an toàn những người dân này có thể đến trong thành là tốt nhất nhưng những người dân này không nguyện ý vậy thì không có biện pháp ta cùng lý huynh căn cứ mấy ngày nay tình huống dự tính c h i ê u dương hẳn là có bảy thành người bằng lòng di chuyển ngọc lâm ít một chút chỉ có khoảng ba phần mười đại khái sẽ ở đằng sau thời gian nửa tháng đất liền lần lượt tới ụ t đến lúc đó đồng lăng nhân khẩu có thể khôi phục lại tám mươi vạn bạch vân phàm nói xong bên cạnh lý tam vẩn nhẹ gật đầu tiếp lấy hắm nói còn có một cái không biết rõ coi là tốt vẫn là tính xấu tin tức ba ngày trước chết tại yêu ma trên tay tuyệt đại bộ phận đều là người già trẻ em bây giờ trong thành hơn bốn trăm ngàn người bên trong có vượt qua ba mươi vạn đều là thanh tráng n i ê n võ giả tổng số người cao đến hai vạn trở lên ngoại trừ chúng ta trong tay cái này hơn mười một ngàn người còn có hơn chín ngàn tên võ giả cái này hơn chín ngàn người trong đó ngoại trừ có hơn ngàn tán tu bên ngoài có hơn năm ngàn là nguyên đại la tô người còn có hơn ba ngàn người phân biệt đến từ lúc đầu lung nguyên môn linh thành tiêu cục thất tuyệt môn ba nhà nghe được nhiều như vậy tán tu võ giả hầu ngọc tiêu ánh mắt lập tức sáng lên triệu mạng a đồng vân dư quy tâm ba người đều tại bí cảnh bên trong bị hắn giết đinh bất hại cũng trốn dưới mắt đại la tông đi theo ba nhà phía dưới võ giả đích thật là rắn mất đầu hắn thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi vội mở miệng hỏi cái này hơn chín ngàn người các ngươi là thế nào xử lý đại la tông kia hơn năm ngàn người đều đỉnh lấy phản giáo tội danh phủ quân vốn là đem bọn hắn bắt lại mấy ngày nay phủ quân không phải vừa lúc ở tu bộ thành t r ì a đem bộ phận này người đều cho kéo trắng đinh lệnh cưỡng chế bọn hắn làm việc mặt khác lung nguyệt môn kia ba nhà hơn ba ngàn người tam tiểu thư đã phái người thuyết phục không ít người thì gia nhập vào hậu thị còn người. đại la tông kia năm người mặc dù đều là mang tội tri thân nhưng chỉ cần người còn tại hẳn là liền chạy không xong còn có lung nguyệt môn kia ba nhà hơn ba người cái này một cộng lại chính là hơn tám cái kia chính là nói trước mắt đồng lăng hơn hai vạn vó giả hầu thị đã nắm giữ chín thành còn lại một thành coi như không gia nhập cũng không ảnh hưởng toàn cục hầu ngọc tiêu trong lòng đại khái tính toán một phen thần tình trên mặt lập tức biến có chút phân chấn trận này đồng lăng chi l o ạ n hắn vẫn là thấy do không ít thứ thế giới này người vũ lực trị tự nhiên vẫn là trọng yếu nhất nhất là tới đại năng giai đoạn kia theo hầu ngọc tiêu trước mắt quan chắc đến xem ngoại trừ cùng bọn hắn tu vi tương đối người bên ngoài hẳn là không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn nhưng vấn đề là hắn muốn trở thành đại năng một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng đều là không thể nào cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mở rộng gia tộc võ giả cơ số bồi dưỡng gia tộc tư quân đồng dạng cũng là tăng lên hầu thị sức cạnh tranh cùng ảnh hưởng lực trọng yếu phương thức vạn người trở lên võ giả quân đội có thể giao đấu thiên cấp đại tông sư tới năm vạn người trở lên quân đội vậy thì đủ để uy hiếp được nguyên đan đại viên mãn đỉnh tiêm cao thủ hầu ngọc tiêu bây giờ chỉ là tông sư hai cảnh trên tay hắn nắm trong tay một cái hơn ba ngàn người võ giả quân đội hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được hơn ba ngàn khai thân ngũ trọng trở lên võ giả ngưng tụ cùng một chỗ khí huyết là có thể đối với mình sinh ra áp chế tác dụng thật liệu mạng hắ bây giờ lưỡng châu đại chiến từng bước ép sát hiện tại hưng nam phủ quân mặc dù còn tại vây quanh vạn dương quân thành nhưng ai có thể c a m đoan sau một khắc chiến tranh cũng có thể hay không liền đến đồng lăng đến cho nên trận này yêu ma chi loạn mặc dù trôi qua nhưng hầu ngọc tiêu trong lòng là càng ngày càng khẩn trương lấy đồng lăng làm căn bản bản hấp thu xung quanh huyện trấn nhân khẩu cùng tài nguyên bồi dưỡng nhà mình võ giả không chỉ là tăng cường thực lực bản thân cũng có thể nhường hầu thị ở sau đó không ổn định trong c ụ c thế tốt hơn bảo toàn tự thân hầu ra chủ sảng khoái tinh thần xem ra tâm tình không t h a một nhóm bảy người đi ước chừng có trong vòng hơn mười dặm một mảnh bóng cây xanh dâm mát ánh vào đám người tầm mắt nhưng hầu ngọc tiêu vẫn như cũng ồ i trên lưng ngựa trầm tư thẳng đến một tiếng mang theo t r e o chọc giọng nữ truyền vào trong thai hầu ngọc tiêu suy nghĩ mới khó khăn lắm bị đánh gãy hắn ngẩng đầu nhìn tới một vệ thân ảnh màu trắng đập vào mi mắt vội vàng xuống ngựa hướng trước người cúi đầu cung kính cúi đầu thuộc hạ hầu ngọc tiêu tham kiến thượng sư chim đài thanh sẽ triệu kiến mình hầu ngọc tiêu đã sớm nói được chỉ có điều đợi ba ngày mới khiến cho phàn long hạc đến thông chi vẫn còn có chút nằm ngoài sự một trận đồng lăng chi loạn đã qua hầu thị chẳng những võ giả nhân số bạo tăng hoàn thành toàn quận duy nhất sống sót tam lưu thế lực đại la tông bao quát mấy cái khác thế lực trụ sở bên trong vàng bạc tài bảo võ học đ i ệ n tịch còn có bọn hắn dưới cờ chuyện làm ăn thậm chí là quận thành bên ngoài chiếm cứ tài nguyên tinh s ả n nghiệp có thể nói hầu thị được đếm mãi không hết chỗ tốt trang hai nạn này bên trong ăn đầy b u ồ n đầy bát chính là hầu thị hầu ngọc tiêu cái này hầu thị gia chủ ba ngày này nào chỉ là tâm tình không tệ quả thực chính là phân chấn đến cực điểm liên tục ba ngày b a đêm bởi vì tâm tình quá quá k í c h động thậm chí đi ngủ đều không chút ngủ ngon bất quá loại sự tình này trong lòng tin tưởng ngoài miệng là tuyệt đối không thể biểu lộ ra vì vậy đối mặt chiêm đại thành trêu t r ọ c g hầu ngọc tiêu cũng chỉ có thể giả ngu cho nàng hành lễ x n g sau đứng lên nói cái này ba ngày hầu mộ đang cắt cử tộc nhân hiệp trợ đồng lăng còn sống bách tính trùng kiến gia viên lần này may mắn mà có thành giáo đồng lăng mới lấy bảo toàn hầu thị thấp cổ bé họng thực lực cũng có chỗ khiếm khuyết chỉ có thể làm những này xây xây sửa sửa việc nhỏ mong rằng thượng sư thứ lỗi ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a thế nào ngươi sợ ta tìm ngươi muốn người cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lực khí hầu ngọc tiêu túi đầu k h hơi hơi xem xét thuộc hạ nhưng có nửa câu lời nói dối mặc cho thượng sư xử trí chiêm đại thanh vì sao lại triệu kiến mình hầu ngọc tiêu rõ rõ ràng ràng đơn giản chính là muốn hắn hầu thị ra người tham gia dưới mắt trận này lượng châu đại chiến hoàng phủ tinh ngày đó rời đi thời điểm là cho nàng hạ quân lệnh trạng một tháng thời gian bên trong muốn bắt lại vạn dương quận hầu ngọc tiêu trước mắt đối chiến trận tình huống cũng không phải là h i ể u rất rõ chỉ biết là hưng nam phủ quân bao vây vạn dương quận nhưng cụ thể xuất động bao nhiêu nhân mã hắn căn bản cũng không rõ ràng toàn bộ hưng nam phủ quân có hai mươi vạn đại quân muốn vây quanh một quận kia ít nhất cũng phải ra năm vạn người theo thấp nhất tính lẽ ra chiêm đại thành trên tay còn có mười lăm vạn đại quân cũng là một lực lượng không nhỏ nhưng sắp đến dù sao cũng là lượng châu chiến sự ai sẽ ngại trên tay mình nhiều người đâu một phủ liền có hơn hai mươi vạn binh lực chiến sự một khi thăng cấp vậy thì không phải là hai mươi vạn có thể giải quyết chuyện c h i m đài thanh mong muốn hoàn thành hoàng phụ tinh quân lệnh trạng khẳng định phải trước tiên tập kết trên tay có thể lấy ra tất cả lực lượng dự đoán cầm xuống vạn dương quận như vậy mới phải cho hoàng phụ tinh giao nộp cung ứng đôi đằng sau khả năng thăng cấp chiến sự hầu thị chỉ có hơn ba ngàn người không tệ nhưng tính cả bây giờ đối hầu ngọc tiêu nói gì nghe lấy hơn năm ngàn phụ quân lại tính cả trong thành thất thất bắt bắt một số người hầu thị trên tay là có thể kéo đi ra một cái vạn người đại quân cùng hơn năm mươi cương khí cảnh cao thủ cỗ lực lượng này tuy nói so ra kém bành ngọc hổ trên tay kia hai mươi vạn đại quân nhưng cũng không coi là nhỏ nếu là ngươi muốn cầu cạnh ta vậy ta liền phải ngay tại chỗ lên giá hầu ngọc tiêu giờ phút này trong đầu chính là nghĩ như vậy cho nên hắn mặc dù còn con thân thể nhưng trong lòng lại là một mảnh lao thần tự tại tâm thái liền đợi đến chiêm đài thanh báo giá chỉ tiếc hắn chờ đến không phải báo giá mà là một cái mạnh mẽ t r ư ờ n g phong ba một đạo cự lực đánh tới hầu ngọc tiêu cảm giác lồng ngực tựa như là bị một khối cánh cửa mạnh mẽ đánh trúng đồng dạng thân thể đột nhiên lui về sau、so、hơn mười mét ngừng cổ họng n i ệ t huyết thật vất vả mới dừng lại thân thể hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn phản âm thượng sư kia vẻ mặt lanh sắc sắc mặt có chút ngạc nhiên không rõ vì cái gì nàng muốn cho chính mình lần này ngươi cảm thấy b ổ n thượng sư là đi cầu ngươi xuất binh đúng không hầu gia chủ kia cái gọi là thanh long hội là chuyện gì xảy ra trận này yêu ma chi loạn đến tột cùng là thế nào tới còn có hầu thị như thế nào sớm dự báo yêu ma hội công vào trong thành đem người mang đi đây hết thảy ngươi cũng lòng dạ biết rõ ngươi muốn cho b ổ n thượng sư điểm phá a c h i m đài thanh lời nói lạnh lùng nhường hầu ngọc tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhận nếu không phải niệm tại cuộc động l o ạ n này không phải ngươi hầu thị có thể chi phối chỉ bằng ngươi làm những sự tình này b ổ n thượng sư giết ngươi mười về cũng đủ rồi hiện tại được chút tiện nghi muốn theo ta có kẻ mặc cả thế nào ngươi cho rằng hầu thị trên tay nắm nuốt cái này hơn một vạn người liền có thể để ngươi cùng bản tôn b ì n h khởi bình tọa hầu ngọc tiêu thân thể lắp một cái vội vàng q u ỳ giảm xuống đất nếu không có ta thánh giáo lật ẩy tả hộ pháp tự mình hiện thân bằng ngươi điểm này tiểu thông minh ngươi hầu thị có thể sống được xuống tới a từ châu quân một khi phá thành ngươi hầu thị ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có hầu gia chủ làm người hay là muốn thấy rõ tự thân chớ có bị một chút cực nhỏ lợi nhỏ phủ hai mắt một chút khác người chuyện làm là có một cái giá lớn hầu ngọc tiêu quỳ trên mặt đất cúi đầu đem trong ánh mắt không cam lòng thu liễm ngày mai giờ ngọ b ổ n thượng sư muốn ở chỗ này nhìn thấy một vạn đại quân tập kết m ặ t khác ngươi hầu thị còn muốn xuất động năm mươi tên cương khí cảnh võ giả bao quát ngươi hầu ngọc tiêu ở bên trong chỉ cần thiếu một người đồng lăng chủ nhân cái thân phận này ngươi hầu thị cũng không cần lại nhớ thương nói xong lời cuối cùng một câu chiêm đài thanh ngự khí không r i ê n thanh lánh tới cực điểm đồng thời cũng chắc chắn vô cùng để cho người ta không dám sinh ra mảy may chất vấn thuộc hạ cẩn tuân thượng sư chi lệnh ngày mai giờ ngọ chắc chắn tới đúng lúc hầu ngọc tiêu thanh â m cung kính vô cùng cũng không dám có một tiếng n g c nịch. chỉnh Trước q u â n g h a m c h i ế n trước tham, chiến, một, 185, chỉnh quân tham chiến, một. không thể không nói hầu thị bay võ thức phát triển phàn long hạc thỏa hiệp cùng gia tộc trước mắt đối đồng lang thành tuyệt đối trường khống quả thật làm cho hầu ngọc tiêu trong lòng sinh ra một chút không nên có tâm tư h ắ n cảm thấy chiêm đại thanh đã muốn nghề trọng hầu thị vậy thì khẳng định sẽ ở trình độ nhất định cùng chính mình thỏa hiệp chỉ cần không đưa ra quá mức yêu cầu nàng hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt t hắn,、so so, hắn tính tới t á chiêm a đ đài thanh sẽ triệu kiến mình nguyên bản tâm lý chuẩn bị rất nhiều yêu cầu một nhân cơ hội nói ra không có nghĩ rằng người ta căn bản liền không cho hắn nói cơ hội một bàn tay một câu đem hắn cho chiếm vào ngày mai giờ ngọ một vạn người trình diện không đến nơi g ư hầu thị liền không làm được đồng lăng chủ nhân một câu nói kia có thể nói là hoàn toàn đem hầu ngọc tiêu mệnh môn bắt được hầu ngọc tiêu không hoài nghi chút nào la sát t h a n h giáo có năng lực như thế phản âm thượng sư cũng có thể làm quyết định này cho nên hắn lựa chọn làm một cái biết thời thế người thành thành thật thật đáp ứng hầu ngọc tiêu vinh v á o tự đắc mang theo lý tam gần bốn người tới chịu chiêm đài thanh một bàn tay về sau lại sám xịt đi cảnh tượng này phản long hạc nhìn ở trong mắt trong lòng cũng đường sách có nhiều sảng khoái thẳng đến hầu ngọc tiêu năm người rời đi phạm vi tầm mắt mới chậm rãi thu liễm b i ể u lộ nhưng người hướng chiêm đài thanh thấp giọng nói thượng sư hầu ngọc tiêu kẻ này sinh ra lòng phản loạn lần này tuy bị ngài chấn áp t h ú bạo chỉ sợ trong lòng vẫn là khâm phục bây giờ hãn hầu thị cầm giữ đồng lăng nghiễm nhiên đã có không tuân theo ta t h a n h giáo tiến hành chị này đại chiến trong lúc đó n h ư hầu thị lại có phản bội sự t ì n h sợ thành ta t h a n h giáo thái họa không bằng giết hầu ngọc tiêu chấm dứt hậu h o ạ chim đại thanh quay đầu nhìn xem p h a n long hạc ánh mắt vô cùng băng lãnh một mực nhìn p h a n long hạc trên thân đều dần dần cảm nhận được hàn ý nàng mới nhẹ giọng mở miệng nói ngươi cảm thấy mình rất thông minh vậy sao p h a n long hạc mặc dù tự biết tiểu tâm tư bị nhìn đi ra nhưng vẫn là tiếp tục mạnh miệng nói thượng sư mắt sáng như đuốc tại trước mặt ngài phiền nào đó sao dám tự nhận thông minh chỉ là chiếu vừa mới lên s vậy thì chứng minh bọn hắn cùng đại la tông đều là cá mẹ một lứa bây giờ lưỡng châu đại chiến say x ư a hầu thị phản bội không phải là không có khả năng thuộc hạ toàn tâm toàn ý là thánh giáo cân nhắc mới có ý tưởng này thượng sư minh dám chim đại thanh nghe được lời nói này trong ánh mắt băng lãnh có chút bất phóng túng đi một chút nâng lên ánh mắt nhìn hầu ngọc tiêu một đoàn người rời đi phương hướng đầu tiên là lắc đầu tiếp lấy cười lạnh hai tiếng nói yên tâm đi loại này cực độ tự tư lại người thông minh đặc điểm có hai cái một cái là sợ chết một cái khác chính là chỉ có thể nhìn mình chằm chằm được mất chỉ cần cho đủ nhiều chỗ tốt hắn có thể cho bất luận kẻ nào bán mạng người loại này ngược lại sẽ không quá chân trừ ta đã định dùng hắn vậy thì có đầy đủ chỗ tốt cho hắn lần này lương châu đại chiến ta ung châu là công từ châu là thủ từ châu chắc chắn sẽ không nỗ lực lớn một cái giá lớn đi thu mua một cái hai cảnh tông sư ta biết ngươi muốn giết hắn nhưng hắn trên tay kia hơn một vạn nhân mã ta hiện tại vừa vặn cần dùng đến cho nên ta sẽ không động đến hắn ngươi cũng không thể đi động đến hắn thượng sư chi ngôn đâu ra đó ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n thuộc hạ b á i phủ phan long hạc cứ việc trong lòng rất thất vọng nhưng vẫn là thuận thế nâng chiêm đài thành một câu Chim đồng ạ i t h lăng thành g đem n hầu ngọc tiêu một nhóm năm người vô cùng lo lắng đuổi tới trong thành không có một tia trì hoãn lập tức liền triệu tập hầu thị tất cả cương khí cảnh trở lên vó giả huyết ma bản thể chính là theo trong thành chui ra ngoài nguyên bản trong thành đứng sừng sững la s á t thánh giáo tam đại kiến trúc thánh tâm cư quận thừa phủ điện mục ti tự nhiên là trước hết nhất bị ư ơ n g đã sớm biến thành một vùng phế tích cũng may lý tam vẩn cùng bạch vân p h ạ m chỉ huy coi như thỏa đáng biết trùng kiến thành chỉ thời gian sẽ rất lâu vì trước vững chắc lòng người ưu tiên để cho người ta đem nơi này tu sửa tốt nguyên bản quận thừa phủ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tòa tạm thời dựng đại điện hầu ngọc tiêu một người ngồi một mình ở trên đại đ i ệ n phía dưới là, lý tam người, và lại là hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt ba người xuống chút nữa còn có hơn bốn mươi cương khí cảnh võ giả theo thời gian càng ngày càng dài, bên ngoài đại l ụ tụ ca tục n g hôm nay tới còn không bao gồm phủ quân bên trong người phủ quân bên trong cũng có một mươi một cương khí cảnh vó giả kiêu cao thị tam huynh đệ đã đầu nhập ta hầu môn ta giữ lại bọn hắn tại phủ quân bên trong tiếp tục thuyết phục những người khác ba ngày này bọn hắn lại khuyên năm cái chỉ cần thời gian đầy đủ còn lại ba cái hẳn là cũng chạy không phát hầu ngọc kiệt hiển nhiên là chú ý tới hầu ngọc tiêu ánh mắt cho nên mới tiến đến bên cạnh hắn nói như thế một phen trong ánh mắt của hắn cũng mang theo nồng đậm phân chấn c h i sắc sau khi nói xong không quên bổ sung một câu nói tính cả phủ quân mười một chúng ta hầu thị cương khí cảnh võ giả tổng số hẳn là bảy mươi bốn tăng thêm đại ca cùng lao ngũ hai người các ngươi tông sư cảnh cao thủ còn có kia một vạn đại quân chúng ta hầu thị thực lực trước mắt cùng tam l a n g đại địa mặt khác hai nhà nhị lưu thế lực sát âm tông cùng thầm thị kém vẹn vẹn cũng chỉ là tông sư cảnh cao thủ số lượng lý tam gần nghe vậy nhẹ gật đầu đối hầu ngọc tiêu cười nói tứ ra nói không sai ngân lăng sát âm tông k Cùng、chúng ù n g c ta thực lực hoàn toàn chính xác trên l ệ không xa theo ta được biết sát âm tông có năm cái tông sư cảnh c a o thủ thẩm thị hẳn là nhiều một ít có bảy bạch vân phạm ở một bên ho hai tiếng nói không đúng sát âm tông hẳn là chỉ còn lại bốn cái vị kia gọi diêm tam n ộ bộ tông chủ không phải bị hầu ngọc kiệt hầu ngọc thành hầu ngọc linh ba người nghe nói như thế đều không có gì phản ứng cũng là n h i ế p tâm xuyên cùng lưu giang hồng nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua hầu ngọc tiêu bốn người bọn họ cũng là một phương thế lực tri chủ tự nhiên không phải cái gì đồ đẩn vừa mới ở ngoài thành chiêm đài thanh nói những lời kia bọn hắn đều đại khái có thể đoán được ý tứ hầu ngọc tiêu nếu như cùng thanh long hội cấu kết khi diêm tam nộ bị giết một chuyện hắn khẳng định là cảm kích hầu ngọc tiêu nhìn thấy bốn người phản ứng lập tức bất đắc di lắc đầu diêm tam nộ là dương tâm giết cùng hắn căn bản cũng không có cái gì quan hệ bất quá hắn cũng không có đi giải thích loại sự tình này vừa vặn cũng có thể cho hắn chửa chút cảm giác thần bí mặc dù trong lòng rất là phân chấn nhưng vừa mới chiêm đài thành một cái tát kia lực ảnh hưởng vẫn như cũ còn tại hầu ngọc tiêu vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại trước mắt hầu thị tại đồng lăng quận nói một trăm hai kia là không có vấn đề nhưng cùng kim lăng thẩm thị cùng ngân lăng sát âm tông so sánh trên lệnh khẳng định vẫn là không nhỏ. điểm này không cần chất vấn nhìn như trước mắt võ giả nhân số cùng hai nhà t r ê n l ệ không xa dường như chỉ thiếu đi mấy cái tông sư cảnh cao thủ nhưng trên thực tế tình huống có thể xa xa không chỉ nơi này hầu thị nuốt vào bốn nhà mới ba ngày thời gian trước mắt nội bộ võ giả ngư long hữu tạp có phân biệt đến từ bốn nhà khác biệt thế lực có nguyên phủ quân nhân mã còn có trước đây đồng lăng thành bên trong t ạ n tu còn có một bộ phận lớn mặt khác kia ba nhà bị diệt tam lưu thế lực nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ mong muốn đem bọn hắn vận thành một sợi dây thừng trong thời gian ngắn không có khả năng trên thực tế muốn nói đại la tông lần này cũng là tính quá xui x u o xem như lôi âm tự ám kỳ mai phục tại đồng lăng nhiều năm như vậy kết quả chuyện gì đều không làm thành không nói đinh bất hại còn đau mất con trai độc nhất t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm chỉnh quân tham chiến hai chương một trăm tám mươi lăm chỉnh quân tham chiến hai bất quá bình tĩnh mà xem xét đại la tông thất bại kỳ thật cùng hầu thị sẽ không lên bao lớn quan hệ chủ yếu vẫn là lôi âm tự bị m ặ t k h á c mấy nhà thánh địa cho hố nguyên lai tưởng rằng đồng lăng là la sắt thánh giá o h ỏ a tơ đủ, không có nghĩ rằng là hoàng phụ tinh cùng kỷ diễn chi liên hợp đạo một trận nhằm vào từ châu vợ kịch đau mất đại la tông xem như ăn ngậm bồ hòn đinh bất hại nhạy phản đại la tông mặc khắc mấy cái tia tôn sư tất cả đều tại cùng yêu ma trong giao chiến chết đi bằng không lấy thực lực của bọn hắn nếu là làm từng bước đoàn kết tại thánh giáo chung quanh phòng thủ từ châu lần này hầu thị chưa hẳn có thể trở thành lớn nhất bên thắng kim lăng thẩm thị ngân lăng sát t ô n g tông đều là không kém gì đại la tông nhị lưu thế lực lại ngay tại chỗ kinh doanh thời gian viễn siêu đại la tông lấy hầu thị trước mắt loại này đồng bính tây thấu trả thái cùng hai nhà này trên cơ bản không có một chút xíu khả năng so sánh húng chi ba cái quận tình huống cũng ngày đêm khác biệt đồng lăng qua chiến dịch này cho dù hầu ngọc tiêu khai thác một chút đặc thù biện pháp nhưng không có ba năm năm công phu hẳn là đều rất khó khôi phục nguyên khí mong muốn cạnh tranh càng là không có khả năng đi không cần tự cao tự đại nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình thẩm thị cùng sát âm tông trong thời gian ngắn khẳng định vẫn là so chúng ta mạnh nhưng ta hầu thị bây giờ đến chư vị gia nhập liên minh chỉ cần có thể đoán kết nhất trí cứ thế mãi siêu việt hai nhà này cũng không đáng kể tức thời cho đám người động viên một chút vẫn là rất trọng yếu hầu ngọc tiêu để chấn mọi người một cái sĩ khí nói tiếp lại nói lập tức chúng ta muốn coi chừng cũng không phải hai nhà này ta đồng lăng chỗ hưng nam phủ đông thủy dưới mắt cái này lưỡng châu đại chiến đã vận rội chư vị có ý kiến gì hay không đâu hầu ngọc tiêu vừa mới nói xong liền thấy lý tam l u n bốn người mong muốn mở miệng hắn vội vàng có mắt thần mịt mở ra hiệu bốn người một chút bốn người ngầm hiểu đều không có mở miệng ngoại trừ bốn người bên ngoài còn lại đám người tự hồ là nghe không hiểu hầu ngọc tiêu trong lời này ý tứ đều nghi hoặc nhìn hắn tỉ như là tham chiến hiệp trợ thánh giáo công phạt từ châu vẫn là bảo toàn tự thân án binh bất động chậm đợi lưỡng châu đại chiến kết q u ả đây hầu ngọc tiêu hỏi xong câu nói này tất cả mọi người lâm vào yên lặng h ắ n cũng không nói này chỉ là tiếp tục ngồi chủ vị xem hai cái thứ nhất trả lời hắn không để cho lý tam gần bốn người mở miệng là bởi vì bốn người vừa mới đều cùng hắn cùng đi gặp chiêm đại thanh đều biết hầu thị nhất định phải xuất binh câu trả lời của bọn hắn không có ý nghĩa gì hắn hỏi thăm mọi người một cái dụ ý có hai tầng một tầng là phía dưới cái này hơn sáu mươi người tuyệt đại bộ phận mới vừa vặn gia nhập hầu thị hắn cũng nên cho những này tần tấn người gia nhập một chút tham dự gia tộc quản lý quyền lợi cho dù là giả tượng cũng muốn kiến tạo một chút một cái khác tầng chính là thật m u ố n biết những người này đến tột cùng là thế nào nghĩ đương nhiên muốn tham gia từ châu con non lần này tới đồng lăng giết nhiều người như vậy kia bốn vạn đại quân bị đánh chỉ còn lại hơn một vạn dưới mắt chính là nguyên khí đại thương thời điểm hơn nữa không phải nói hưng nam phủ đại quân không phải đã bao vây vạn dương quận a chúng ta bây giờ cùng cùng một chỗ đánh tới không nói vớt một tòa q u â n thành tối thiểu phía dưới kêu ba tòa huyện có thể vớt một tòa a trễ coi như không còn kịp rồi không có gì bất ngờ xảy ra trước tiên mở miệng chính là hầu ngọc thành mặc dù lão nhị nói lời phù hợp ý nghĩ của mình nhưng nhìn lấy cái kia vẻ mặt phần tử hiếu chiến biểu lộ hầu ngọc tiêu vẫn là không nhịn được lắc đầu trong lòng nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này nói những lời này đều là giả hắn căn bản chính là muốn đi qua đánh nhau ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần tham dự đồng lăng bây giờ chỉ còn lại hai thành nhân khẩu lưỡng châu đại chiến như thế nào tham thiết một khi tham dự và muốn toàn thân trở ra sẽ rất khó trước mắt mặc dù đại chiến giới hạn trong vạn dương quận nhưng quy mô một khi k h u ế t t r ư ơ n g chúng ta chút người này không được cái tác dụng gì rất có thể sẽ bị t h a n h giáo cầm lấy đi làm phá hôi ta cũng cho rằng không thể đánh dưới mắt đồng lăng rất nhiều việc đang chờ hoàn thành nhu cầu cấp bách càng nhiều võ giả hiệp trợ trùng kiến thành trì còn muốn chưa bao giờ gặp nạn chiêu dương cùng ngọc lâm hai huyện kéo nhân khẩu vô cùng thiếu nhân thủ mạng mọi đi tham chiến chẳng những sẽ chậm trễ trùng kiến thành trì Sẽ còn tạo không có gì n h bất ngờ xảy ra phản đối tham chiến thanh âm cơ hội là trong nháy mắt liền thành chủ lưu hầu ngọc tiêu túi đầu nhìn thoáng qua phát hiện không muốn tham chiến phần lớn là dược trần tông tây vân tiêu cục bạch thị cái này ba nhà người hồng nao bang cũng có mấy cái nói muốn tham chiến về phần hầu thị những người kia một cái đều không có lên tiếng ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người hắn từ nơi này một chút liền có thể đã nhìn ra cũng không phải nói trung thành hay không vấn đề bốn nhà vừa mới nhập vào hầu thị cho dù lý tam gần bốn người hầu ngọc tiêu cũng không trông c ậ y vào bọn hắn đối với mình có nhiều trung thành húng chi là phía dưới những người này hầu ngọc tiêu phát giác được vẫn là tứ gia nhân tính cách khác biệt vấn đề hiển nhiên so sánh cái khác ba nhà hồng đao băng người là tương đối có khuynh hướng khai chiến khả năng này là bởi vì xuất thân bang phái nguyên nhân phía dưới người thảo luận một hồi hầu ngọc tiêu cũng không có cắt ngang chỉ là có ánh mắt ra hiệu lý tam gần bốn người hầu ngọc tiêu lần này hỏi tham dụng ý bốn người trước kia đều là thượng vị người nói chung cũng có thể đoán ra dụng ý của hắn giờ phút này tiếp thu được ánh mắt của hắn ra hiệu tự nhiên minh bạch nên tự mình lên sân khấu nói chuyện bạch vân phạm ưu tiên đi về phía trước một bước đang chuẩn bị mở miệng đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo nho nhã thanh âm mọi người nhất thời tất cả đều quay đầu nhìn sang đương nhiên muốn tham chiến thứ nhất lần này t a lang đồng bị đ ạ i nạn này, nguyên do c h h í n là y ê u ma c h n g từ châu quân yêu ma tất cả đều đã chết từ châu quân vẫn còn tại giờ phút này bất luận là những cái kia phụ quân vẫn là ta hầu thị võ giả trong lòng đều là đang n ẹ n lửa thời điểm thừa dịp hiện tại bọn hắn sĩ khí thịnh vượng nhất thời điểm mang theo bọn hắn vượt qua châu giới đánh tới từ châu cảnh nội chỉ cần không phải đụng tới cái gì nghiền ép tính c ư ờ n g định nhất định có thể công vô bất khắc thứ hai lưỡng châu đại chiến tốt đẹp như vậy thời cơ ta hầu thị nắm lấy cơ hội chẳng những có thể đem phạm vi thế lực của mình hướng từ châu mở rộng còn có thể thuận thế hướng thánh giáo cùng thượng sư biểu trung tâm hơn nữa một khi tham chiến chờ chiến hậu ta hầu thị tấn thăng nhị lưu thánh giáo tất nhiên sẽ không ngăn cản thượng sư cũng biết hết sức ủng hộ thứ ba trận chiến này ta khẳng định la s á t thánh giáo nhất định sẽ lấy được thắng lợi nói cách khác la s á t thánh giáo sẽ đoạt được một bộ phận từ châu lãnh thổ ta đồng lăng ngay tại từ châu tây thủy bên cạnh nếu là tham chiến s u ấ t lực những n à y lãnh thổ thuộc về chỉ cần chúng ta ăn được sẽ không có bất kỳ huyền n i ệ m gì thứ tư đồng lăng thành hoàn toàn chính xác rất nhiều việc đang chờ hoàn thành nhưng trọng yếu nhất vẫn là nhân khẩu vấn đề trong thành kiến trúc chỉ cần có thời gian có đầy đủ người rất nhanh liền có thể khôi phục chúng ta chính là đem t r i ê u dương cùng ngọc lâm tất cả mọi người rời tới hầu ngọc đoan âm vang hữu lực lời nói nương theo lấy hắn màu trắng nho sang không gió mà bay không hiểu có loại làm cho người tin phục lực lượng sau khi nói xong toàn trường đều lâm vào yên tĩnh như chết đám người dường như cũng còn đắm chìm trong lời của hắn bên trong lão ngũ nói không sai hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt nhiếp tâm xuyên lưu giang hồng ba người các ngươi cấp tốc nghiêm túc ta hầu thị cùng kia hơn năm ngàn phụ quân ngày mai sáng sớm ở ngoài thành trở không được sai sót lần này từ ta tự mình xuất quân lý tam uẩn bạch vân p h à m lưu thủ mang theo ta hầu thị những người còn lại ngựa tiếp tục hiệp trợ bách tính t r ù n g kiến thành trì quản hạt tất cả sự vụ nếu có không cách nào quyết đoán sự tình có thể từ tam lương cân nhắc quyết định hầu ngọc tiêu mệnh lệnh em vang hữu lực đám người nghe tiếng cũng biết hắn đã chọn ra quyết đoán vội vàng không người cúi đầu trang miệng một lời hô thuộc hạ tuân mệnh chương một trăm tám mươi sáu đồng thau kiếm trận một chương một trăm tám mươi sáu đồng thau kiếm trận một cả trang đồng lăng chi loạn xuống tới hầu thị kiếm đầy bùn đầy bắt không giả nhưng cũng không phải là không có bất kỳ tổn thất nào những tổn thất này bên trong nếu để cho hầu ngọc tiêu chọn một nghiêm trọng nhất đi ra kia tất nhiên là lá ngũ hầu ngọc đoan lần này đồng lăng chi loạn bên trong nhận ảnh hưởng vang tâm mà nói ngoại trừ những cái kia vô tội chết oan người bên ngoài trận này đồng lăng chi loạn thụ nhất tổn thương vẫn là hầu ngọc đoan thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói so với những cái kia người đã chết hầu ngọc đoan nội tâm chỉ sợ là thống khổ hơn càng dày vỏ cho tới nay hầu ngọc đoan đều giấu rất sâu Đừng nói người ngoài, trên người hầu ắ n liền có chút bí mật, thậm chí thậm h mật, bí ngọc Tiêu người đoan ạ i ca này, đều chưa này, hẳn đều t à n nhất liền bộ hiểu thiểu thực tối rõ, lực c ủ h ắ mạnh mà nhiêu, đến Ngọc nói cũng Hầu bao bây giờ đối hầu ngọc Tiêu mà nói cũng là mê. Hầu nho g ọ c Đoan n là võ song tu tu vi võ đạo có thể thông qua khí cơ đến cảm ứng vì vậy hắn cương khí hai cảnh tụ s á t kỳ tu vi l ừ a không được hầu ngọc tiêu nhưng nho đạo tu vi liền không giống như vậy chỉ có ra tay khả năng cảm giác trước đây hầu ngọc tiêu cùng hắn liên thủ chém giết đinh đ i ệ n lúc biết hắn nho đạo tu vi tại chính tâm ngũ cảnh cung cấp tông sư cảnh võ giả nhưng cụ thể tại ngũ cảnh bên trong cái nào một cảnh hắn cũng không có đến hỏi hầu ngọc tiêu sở dĩ chưa từng đi hỏi thăm thực lực của hắn thứ nhất là căn cứ vào đối nhà mình lao ngũ tín nhiệm thứ hai cũng là vì có thể cho chính mình hình thành một cái khích lệ tác dụng thời điểm nhớ kỹ lao ngũ thực lực rất có thể trên mình mới tốt hơn nhắc nhở sở hữu cái này gia chủ có thể càng thêm khắc khổ cố gắng tu luyện lao ngũ mặc dù tâm tư khó giỏ nhưng đối với gia tộc trung thành đối với mình người đại ca này tín nhiệm chịu được bất kỳ khảo nghiệm điểm này hầu ngọc tiêu từ đầu đến cuối đều tin tưởng không nghi ngờ không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể lung lay nhưng lại tâm tư khó giỏ xem như cùng hầu ngọc đoan sớm chiều trung đụng đại ca có, có, có n h chi sớm tại bốn năm trước kỷ diễn t h i quá cảnh chiêu dương lúc hồng cô nương liền biết hắn đang tìm kiếm đột phá á thánh trí cảnh cửa ải ngay tại trên người mình thế là sớm bố cục nhường hắn phát hiện điền hồng lộ nghĩ lầm điền hồng lộ chính là mình chuyển thế trên thực tế là muốn giả tá điền hồng lộ nhục thân phục sinh bây giờ quay đầu nhìn kỷ diễn c h i rõ ràng là biết chuyện này hắn cũng sẽ kế l i ê n kế thuận nước đẩy thuyền thu điền pháp chính lợi dụng lên điền hồng lộ dù sao phục sinh huyết ma chính là hắn đột phá á thành mấu chốt nhưng vấn đề là ở trong quá trình này hắn phát hiện hầu ngọc đoan khối này ngọc thô theo kỷ diễn c h i trước khi chết kia mấy câu cùng phản ứng bên trên hầu ngọc tiêu đã đoán ra được hắn khẳng định đã sớm thấy qua lá ngũ hơn nữa còn vô cùng coi trọng hắn cuối năm ngoái chiêu dương c h i l o ạ n theo hầu ngọc tiêu đi điền lĩnh huyện bị đồng hồ uy hiếp phối hợp bọn hắn mang về điền hồng lộ bắt đầu tới đằng sau sơn nhạc kiếm tông cử tông đột kích triều dương tạo thành một số đông người viên thương vong thậm chí là điển pháp chính ngay trước mặt mọi người tự tay giết mình thân m u ộ i m u ộ i nhìn như đều là điển pháp chính thúc đẩy nhưng trên thực tế ở sau lưng điều khiển tất cả không hề nghi ngờ vẫn là k ỳ diễn c h i k ỳ diễn c h i đã sớm biết đ i ể n hồng lộ cùng hồng cô nương có liên quan tận lực nhường hầu ngọc tiêu đem hắn mang về triều dương sớm nhường lao ngũ cùng nàng quen biết lúc này mới thúc đẩy đằng sau hồng cô nương cùng hầu ngọc đoan m ế n nhau nói cách khác tình cảm của hai người rõ ràng chính là kỷ diễn tri tận lực an bài an bài mục đích là cái gì bây giờ quay đầu lại nhìn hồng cô ngọc ư ơ n s a tiêu mặc dù trước mắt còn không có thấy rõ kỷ diễn tri tại đồng lăng làm những sự tình này toàn bộ dụng ý đều có nào nhưng cùng chính mình cùng một nhịp thở những sự tình này hắn vẫn có thể minh bạch trong đó có quan hệ hắn vì sao muốn tận tâm như thế an bài hầu ngọc đoan cùng hồng cô nương ba ngày này hắn cũng tham gia phá một chút manh mối trong lòng có chút suy đoán hầu ngọc đoan vô cùng ưu tú nho đạo tư chất cực cao kỷ diễn c h i rất coi trọng hắn lấy cái này là điều kiện tiên quyết liền có thể thấy rõ rất nhiều chuyện tốt xấu trước tạm bất luận theo kỷ diễn c h i trước khi chết kia phiên nói chuyện hành động đến xem hắn tối thiểu nhất là tín nhiệm cực kỳ kiên định đối đại vũ thần triều cực độ trung thành đối nho đạo có gần như cố chấp giống như chắc chắn tín nhiệm người người loại này là có thể ảnh hưởng cải biến rất nhiều người tứ tư tượng tỉ như học sinh của hắn điền pháp chính, chính là một cái rất điển hình ví dụ. k ỳ diễn c h i tại võ tông những năm cuối vì giải cứu bách tính hướng đại vũ tập trung có thể đem mội mội mình giao cho cường đạo trong tay đệ tử của hắn đ i ề n pháp chính vì thực tiễn lý niệm cũng có thể tự tay giết mội mội của mình đ i ề n hồng lộ cái này tuyệt không phải t r ù n g hợp nói hắn là con đ â u giao hóa tẩy não ảnh hưởng đều có thể cho nên bởi vậy hầu ngọc tiêu đại khái có thể nhìn ra k ỳ diễn c h i rất có thể là muốn mượn từ trận này ă n bài đến cải biến hoặc là nói ảnh hưởng hầu ngọc đoan tư tưởng hầu ngọc tiêu chính mình cũng thay vào qua hầu ngọc đoan nhân vật nếu như hắn đối mặt một trận lớn như thế kỷ biến nhu trí lịch trình sẽ có như thế nào chuyển hóa nhưng là h ắ như nhưng vấn đề là đã nhìn ra cũng không cách nào che giấu hầu ngọc tiêu tại trong chuyện này phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng sự thật này đem điền hồng lộ theo điền lĩnh mang về chiêu dương chính là hắn l cùng, cùng đương nhiên hắn có chính mình lý do chính đáng vì tự vệ vì mạng sống vì hầu thị phát triển lớn mạnh thậm chí có thể nói là vì hầu ngọc đ o a n vì hầu ngọc thành cùng hầu thị nhất tộc tất cả mọi người bốn chỉ là lại nhiều lý do chính đáng cũng không cải biến được hồng cô nương chết trong thành tám thành bách tính chết còn có đồng lăng quận ngàn vạn bách tính gặp trọng đại tai nạn hầu ngọc tiêu trước kia cũng đã làm ác nhưng lần này đồng lăng chuyện phát sinh đích thật là quá nghiêm trọng viễn siêu hắn trước đây làm xuống bất kỳ chuyện xấu dựa theo hầu ngọc đoan trước kia có một chút xíu gió thổi cỏ lay liền phải đi theo hầu ngọc tiêu sau lưng nói hắn gần nửa ngày lần này đồng lăng chuyện lớn như vậy thế nào cũng muốn chỉ vào cái mũi mắng nửa ngày mới đúng nhưng mà quỷ dị chính là hầu ngọc đoan lần này liền một câu chỉ trích đều không có chương một trăm tám mươi sáu đồng thau kiếm trận hai những người còn lại đều đi chuẩn bị r i ê n phần mình nhiệm vụ rời đi hầu ngọc tiêu cố ý đẩy ra hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh ba người đ ộ c lưu lại hầu ngọc đoan hai người cứ như vậy an t ĩ n h đứng tại trong đại điện yên lặng mấy chục giây cũng không có ai mở miệng trước la sát tiết đêm đó hầu ngọc đoan trọng thương hôn mê ba ngày này hầu ngọc tiêu đều là ngày đ ê m phái người t r i ệ u khán biết hắn tối hôm qua liền tỉnh vốn chỉ muốn hắn có thể sẽ tìm chính mình phát phát c á o kết quả tới buổi sáng hầu ngọc đoan cũng không tìm đến mình theo khi đó hầu ngọc tiêu liền biết nhà mình lao ngũ tâm thái khẳng định là đã xảy ra một chút biến hóa chính là không, biết là biến hóa gì. Thân thể không sao chứ yên lặng hồi lâu hầu ngọc Tiêu thực sự không biết rõ như thế nào mở ra lời nói hộp liền hỏi ra một câu nói như vậy sau khi nói xong ánh mắt liền đặt ở hầu ngọc đoan trên mặt muốn bắt giữ một chút trên mặt hắn biểu lộ biến hóa tiếp nối là hầu ngọc đoan trên mặt nhìn không ra bất cứ gì tường h nào không có thương tâm không có thương tổn cảm giác càng không có phẫn nộ chỉ là khẽ cười nói làm phiền đại ca quan tâm thân thể ta đã không còn đáng ngại lần này ta cũng muốn theo quân tiến về từ châu mong rằng đại ca đáp ứng coi như hầu ngọc đoan không đề cập tới xuất trinh lần này từ châu hầu ngọc tiêu cũng khẳng định sẽ mang lên hắn cũng không phải nói hắn không có lòng tin gì mẫu chốt là loại này đại quy mô chiến lĩnh dịch thời thời khắc khắc đều sẽ có mới tình thế mới biến hóa cần làm ra quyết đoán lao ngũ ở phương diện này vốn là cường hạng lại thêm tu vi của hắn cùng thực lực mang lên hắn tự nhiên là t r ă m lợi mà không có một hại đại ca lần này đại chiến ta suy đoán sẽ không chỉ có lương châu từ năm trước đ ấ y chiêu dương chi lo mở đại tấn thánh triều cũng đang ngó trường bên này l ô i âm tự chen chân đồng lăng kế hoạch không thành định sẽ không từ bỏ ý đồ ung châu phía đông khai chiến phía tây huyết linh thánh tông mặt phía bắc ma diễn thánh tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến chính đạo bên kia chúng ta không có tin tức con đường nhưng nghĩ đến loại này chính tà lưỡng châu khai chiến đại sự bọn hắn cũng sẽ không nhàn rỗi đàn sói vây quanh ung châu khẳng định là muốn nhanh chóng giải quyết và không chờ thế lực khác tất cả đều tham gia thành giao tình cảnh liền t r à ngập n nguy hiểm nhìn như vậy lời nói vạn dương quận thậm chí quảng l a m phủ khẳng định sẽ là một trận át chiến nhưng tại chúng ta lại là một lần thiên t r ở khó gặp cơ hội tốt công thành đoạn đất chắc chắn khiến bách tính trôi g ạ t khắp nơi lưu dân tăng nhiều chỉ cần đại chiến không mở rộng tới ung châu bàn thổ chúng ta bây giờ tay cầm đ ồ n lăng nhân cơ hội này trắng trận thu nhận lưu dân mở rộng nhân khẩu hầu ngọc tiêu trong lòng nguyên bản còn su nhìn xem hầu ngọc đoan đã tại bắt đầu mưu đồ hầu thị nên như thế nào tại trận này lưỡng châu đại chiến bên trong kiếm lời trong lòng nhất thời trầm tính lại bất quá nghe được hầu ngọc đoan nói lên bách tính trôi giạt khắp nơi lưu dân tăng nhiều không có nửa điểm trần trờ cùng mềm lòng ánh mắt cũng không thay đổi chút nào hầu ngọc tiêu trong lòng hơi lộ ra chút dị dạng cảm xúc chẳng lẽ lại đây chính là k ỳ diễn c h i cho hầu ngọc đoan tạo thành ảnh hưởng a bốn hắn giống như biến không có lây trước như vậy thiệt lương sáu tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng bốn tháng tám quảng lăng phủ vạn dương quận muốn nói quảng lăng phủ cảnh nội địa phương nổi danh nhất vậy khẳng định phải kể tới thông thiên giang thông thiên giang là vân lan cổ giang nhanh sông hiện lên tây nam hướng đông bắc đi hướng đem quảng lăng phủ toàn cảnh chia hai khối một khối tại tây bắc có tam quận một khối tại đông nam có sáu quận trong đó vạn dương quận vào chỗ chỗ tây tam quận gần nhất xem như từ châu phía tây nhất địa phương cùng ung châu đồng làng quận cách cột mốc biên giới sống bên cạnh thông thiên giang danh khí không nhỏ đến một lần xem như vân lan cổ giang một bộ phận thiên nhiên chính là tiêu điểm thứ hai còn có phong thiên kiếm tôn kinh thiên vũ cố sự tăng thêm hai tướng điệp ra thông thiên giang tất nhiên là sớm đã vang danh khắp thiên h ạ không ai không biết không người không hay so với thông thiên giang vạn dương quận thanh danh liền phải nhỏ rất nhiều trên thực tế nó cách thông thiên giang đã có hơn một trăm dặm nhưng dù vậy nó vẫn là dính thông thiên giang một chút quang lúc này mới có cơ hội bị thế nhân biết được bằng không mà nói chỉ sợ cũng cùng đồng lăng như thế không có danh tiếng gì tuy nói vạn dương quận không nổi danh nhưng dù sao vị trí chỗ l ư ơ n g châu giao giới trong ngày thường cũng không ít muốn trộm trộm vượt qua châu giới làm chút buôn lậu không đứng đắn buôn bán v õ giả sẽ theo mặt khác địa phương tới nhưng hôm nay trên quan đạo lại ngay cả một bóng người đều không có quận cụ é tới cực điểm hai thất tuấn mã tự bắc hướng nam phi nhanh lướt qua cưới tại trên lưng ngựa là hai cái thân phụ trưởng kiếm người mặc giáp trụ quân tốt hai người hiển nhiên đều trên mặt cấp sắc đang không ngừng cơ d o i ngựa tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n minh ước vừa mới xé bỏ ung châu mười bảy vạn đại quân lập tức liền tới m a giáo đây là sớm có dự mưu kết thúc đồng lăng khẳng định là thủ không được coi như chúng ta đi báo tin viện quân chạy tới chỉ sợ cũng trễ có tây chiếu kiếm thủ cùng lục kiếm sư tại n g ư ờ i sợ cái gì chỉ riêng hắn nhóm hai người có làm được cái gì tây chiếu kiếm thủ lợi hại hơn nữa còn có thể đánh thắng được mười bảy vạn đại quân a nguyên bản trong thành còn có bốn vạn quân coi giữ bốn ngày trước lục kiếm sứ mang theo bọn hắn đi tiến đánh đồng trở về chỉ còn lại một vạn không đến thành này căn bản là thủ không được một vạn quân coi giữ đương nhiên thủ không được cung châu ngươi đừng quên trong thành còn có thánh tông lưu lại hoàng đồng kiếm trận lục kiếm sứ mở kiếm trận thủ mười ngày nửa tháng khẳng định không có việc gì chúng ta chỉ cần có thể theo long tương quận cùng dương bình quận mang về việt quân vạn dương quận liền không mất được thật là thật là ngươi hoàng cầu nếu là giữ vững vạn dương quận hai anh em ta coi như lập công lớn nói không chừng còn có thể cho t ử tôn mưu nhập thánh tông đi từ châu đứng trên kẻ khác cơ hội đâu hai cai truyền lệnh quân tốt cứ việc ngoài miệng đang nói chuyện có thể ngự ngựa lao vụ động tác lại không có mảy may chậm lại nhất là bên trái k i a lá gan khá lớn quân tốt nói một phen để c h ấ n sĩ khí lời nói về sau hai người động tác lại tăng nhanh mấy phần hai người dưới hông tuấn mã toàn thân lan lộn hắc hình thể trắng t i ệ n rõ ràng không phải phản phẩm phi nhanh không bao lâu cũng nhanh ra vạn dương quận quan đạo đạp vào lòng tương quận cảnh nội hai người phi nhanh quan đạo không có m a hay i ê n tính vô cùng mà tại hai người tới phương hướng ước t r ư ờ n g bảy tám m ư ụ c dặm tà hữu đứng sừng sững ở đại đại bên trên vạn dương quận thành sớm đã là nổi chống âm thanh trấn tiên tiếng chém giết khắp nơi trên đất bốn giết sạch bọn này từ châu chó bốn g đến g không hết hát giáp khiến g sĩ tốt đang liên quân hướng phía vạn dương quận tây thành môn mùa lên bọn hắn từng cái biểu lộ liên quân có chút giáp trụ đã hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu có ít người trên tay đao kiếm đã kinh quyển lưới đao đều không có phát giác chỉ là một cái kình mượn huyết khí hướng trên tường thành vọn ở giữa khu vực đã có không ít người tại trên tường thành đứng vững vàng đằng sau liên tục không ngừng ống châu sĩ tốt sông đi lên gang tường thành cứ việc bị đao kiếm chém ra tường đạo vết lõm nhưng vẫn là đứng sừng sững ở nguyên địa không có bất kỳ cái gì một chỗ có hại hủy dấu hiệu vẫn như cũ cứng chắc chỉ tiếc hắn đối mặt đều là v õ giả những người này khí lực mặc dù không đủ để đẩy lên tường thành có thể leo lên lại không có bất kỳ áp lực tăng thêm trên tường thành quân coi giữ không nhiều công phá tường thành h i ệ n nhiên đã đang ở trước mắt thánh tông s ắ c linh hoàng đồng kiếm trận đúng vào lúc này một thân ảnh đứng ở tường thành trên không một tiếng gầm thét trong thành trong nháy mắt dâng lên hàng ngàn hàng vạn kim hoàng sắc kiếm quang ngay tại thủ thành binh lính nguyên bản đã sĩ khí x a sút tinh thần nhìn thấy những này kiếm quang trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng như liên sĩ khí cũng lập tức để trở lên mà cùng bọn hắn tư ơ n g phản công thành h ắ c giáp sĩ tốt nhìn thấy những này kiếm quang thì là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không biết rõ những này kiếm quang là cái gì bốn chương một trăm tám mươi bảy công thành không dễ một chương một trăm tám mươi bảy công thành không dễ một đến mai không hết đồng theo sắc trường kiếm giống như làm anh thu suất lồng đồng dạng tự trong thành không ngừng bay ra không ai có thể thấy rõ ràng những n à y trường kiếm đến tột cùng có bao nhiêu đêm chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng liên tục không ngừng theo thành nội bay ra cũng không biết đầu nguồn ở nơi nào càng không biết có bao nhiêu thanh kiếm sẽ còn bay ra ngoài 100, 200, 300, 1000, 2000, một trăm hai trăm ba trăm một ngàn hai ngàn một vạn thao thao bất tuyệt trường kiếm vẫn như c ũ còn tại ra bên ngoài v ọ n nhưng phía trước đã đi ra trường kiếm quanh quẩn trên không trung hai tuần về sau giống như là nhận được cái gì chỉ lệnh đồng dạng đ ỗ n g nhiên tất cả đều dừng ở nguyên địa không n ú p đích chỉ qua ba hơi những n à y trường kiếm lập tức thay đổi thân kiếm mũi kiếm không hẹn mà cùng tất cả đều chỉ hướng còn tại tây môn bên trên dục huyết phân chiến hắc giáp vùng châu sĩ tốt q bốn thứ nhất thanh trường kiếm đột nhiên vạch phá bầu trời mang ra một đạo đồng hoàng sắc kiếm quang trực chỉ cách gần nhất một g ã hắc giáp sĩ tốt trong nháy mắt thấu thể mà qua q sáu q bốn q bốn cái này giống như là có người mở cái đầu còn lại trường kiếm trong nháy mắt đều biến nóng n ả y cũng theo ở phía sau giống như đầy trời như lưu tinh bắn về phía tường thành mấy vạn thanh lao v ù n vụn trường kiếm một đạo đánh tới như thế hùng vi cảnh tượng nhường trên tường thành ung châu sĩ tốt tất cả đều có ngươi n rung mạnh có chút nhát gan đã bắt đầu hai chân r u lên thậm chí còn có linh tinh mấy cái đang lui về phía sau co lại đi đến trùng sát cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ đột nhiên một thanh âm cũng theo u n g châu sĩ tốt đỉnh đầu vang lên những n à y sĩ tốt cũng không phải đồ đần nghe được câu này có chút người cơ linh lập tức liền kịp phản ứng chỉ cần cùng thủ thành binh lính giết thành một đoàn những n à y trường kiếm công kích cũng sẽ không như thế thông thuận lập tức nguyên một đám như là ăn phải thuốc lắc biến càng thêm điên cồn hướng tường thành vòng trong sát giết đi vào cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau những n à y trường kiếm liền vô dụng thống linh nói không sai đi đến giết a xông lên a các kinh đệ bốn ung châu sĩ tốt giống như thủy triều thế công lại lần nữa che mất tường thành đồng thời theo phía sau liên tục không ngừng có người bổ sung đến thủ thành từ châu sĩ tốt lập tức áp lực tăng gấp b ộ i đao thương kiếm kích phát ra kim thạch giao thoa âm thanh lập tức tràn ngập t o à n trường bình thường khai thân cảnh sĩ tốt phần lớn chỉ là dùng khí huyết chi lực tiến hành nguyên thủy đánh giết mà hai quân bên trong một số nhỏ cương khí cảnh v õ giả thì s ử suất riêng phần mình tuyệt học kết đấu bọn hắn tản ra cương khí uy thế vốn cũng không tụt ă n g thêm giờ phút này đều là liệu mạng tranh đấu, thanh thế càng thêm to lớn xung quanh binh lính căn bản cũng không dám tới gần hình thành cái này đến cái khác ước chừng mười m phương viên chân không khu vực mà chỉ cần những n à y cương khí cảnh võ giả quyết đấu ra kết quả như thủ phương chiến thắng như vậy từ châu sĩ tốt liền sẽ lập tức chiếm linh khối khu vực này trái lại công phương chiến thắng công thành ung châu sĩ tốt cũng biết lập tức của lên bởi vì hoàng đồng kiếm trận kích thích ung châu sĩ tốt cái này vòng chém rết so trước đây còn muốn máy liệt trong lúc nhất thời lại lấy được không nhỏ chiến quả t r ì n h thể nhìn lại bất quá rộng năm mươi sáu mươi m từng thành lại bị bọn hắn chiếm khoảng chừng khoảng bảy phần từ châu thủ thành binh lính dù sao vẫn là quá ít rất nhanh liền bị vô số ung châu sĩ tốt tách ra hai phương sĩ tốt rất nhanh liền l a n lộn giết cùng một chỗ dây dưa dẫn đến giao chiến biến càng thêm thảm thiết đao kiếm xẹt qua cái cổ trường kích xuyên thấu lồng ngực giờ này phút này đừng nói rắc trụ chính là rất nhiều sĩ tốt trên tay dơ tầm chắn cũng không thể bảo đảm an toàn của bọn hắn nhưng mà trên tường thành giao chiến mặc dù nhìn như hỗn loạn hai phe lại không phải đ á m ô hợp pháp phe tấn công cùng phòng thủ phương sau lưng đều có lạc hậu binh lính đang tay cầm nam thạch kình nọ nhắm ngay đối phương trong trận doanh một chút dũng manh thiện chiến người thỉnh thoảng phóng xuất ra từng đạo tên bắn lén một chút nhạy cảm binh lính còn có thể phát giác hiểm lại càng hiểm tranh thoát mà càng nhiều thì là bị những này kình khí kinh khủng tên bắn lén trực tiếp xuyên đấu trong n g á y mắt mất mạng còn có một số rõ ràng là trong quân tinh thông đánh lén cao thủ trong tay bọn họ binh khí phần lớn dài chuyên môn trong chiến trường tìm kiếm những cái tia dây d i a khu vực thừa dịp quân địch không chú ý lúc theo cánh tập kích bất ngờ cũng có thể vào tay không tầm thường chiến quả đâm lén bắn lén đến từ bốn phương tám hướng thêm thương vong người trong nháy mắt liền tăng vọt mấy lần trên tường thành mặt đất rất nhanh thi thể khắp nơi trên đất m á u chạy thành sông thảm thiết trình độ có thể thấy được lồn đốn dù sao cũng là hai quân giao chiến không cung cấp võ giả quyết đấu trên chiến trường vì g i ế t địch vì mạng sống đừng nói là ám chiêu chính là lại không muốn mặt sự tình cũng có thể làm hai phe giờ phút này vốn là g i ế t đỏ cả mắt kia càng lại ám chiêu liên tiếp chỉ tiếc đối lập vung châu kia như thủy chiều hát giáp sĩ tốt thủ thành từ châu một phương nhân số dù sao vẫn là quá ít nguyên bản chỉ chiếm không tới ba thành tường thành rất nhanh liền chỉ còn lại hai thành đồng thời theo u n g châu thế công càng thêm m á y liệt còn tại liên tục lùi về phía sau không ít sĩ tốt thậm chí đều đã rớt xuống tường thành mắt thấy thành trì liền sẽ bị công phá u n g châu sĩ tốt phương pháp xử lý giống như thật có hiệu quả bọn hắn cùng từ châu sĩ tốt trùng sắt thành một đoàn q u a đi, đầy trời đồng trưởng kiếm màu vàng thế công quả nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa chỉ bay về phía đằng sau những cái kia còn không có cùng lên đến binh lính mà phía trước nhất cùng từ châu sĩ tốt c u ố n quýt lấy nhau ngược lại không có nhận công kích hình ảnh như vậy không nghi ngờ gì càng thêm kích thích phía sau ung châu sĩ tốt dù sao chỉ cần có thể vọt tới phía trước cùng từ châu sĩ tốt quấn q u y ế t lấy nhau những n à y đồng trưởng kiếm màu vàng liền không cách nào công kích bọn hắn kết quả là thế công lại lần nữa biến mánh liệt lên cơ hồ tất cả mọi người nhận định chỉ cần có thể giết tới từ châu sĩ tốt trước mặt những cái k i a đồng trưởng kiếm màu vàng cũng sẽ không tiếp tục công kích chính mình loại này nhận biết cực kỳ tấn manh tốc độ chuyến bá tới trên tường thành mỗi một cái ung châu sĩ tốt trong lòng tạo thành hậu quả chính là từ châu nguyên bản chiếm cứ hai thành khu vực rất nhanh liền hoàn toàn luân hãm bị ung châu sĩ tốt cấm phá t vạn trường, như, như trường kiếm từ b trên trời gián xuống hơn nữa lực đạo của bọn hắn gần như cung cấp khai thân thập trọng trở lên võ giả toàn lực một cách những ngày mới khai thân ngũ trọng trở lên võ giả căn bản là ngăn cản không nổi cho dù là cơ ư n g khí cảnh võ giả có thể ngăn cản một hai đạo kiếm quang có thể đối mặt cái này như mưa rơi dày đặc kiếm quang thời gian dài làm theo là thúc thủ vô sách trận này đồng màu vàng mưa kiếm trong n g á y mắt liền thành trên tường thành ung châu sĩ tốt bừa đòi mạng một vòng xuống tới tối thiểu liền mang đi có hơn ngàn cái tính mạng mà càng làm cho người ta sợ h ã i chính là những n à y trường kiếm cũng không phải là thực thể rơi xuống mặt đất về sau rất nhanh liền hóa thành một đạo đạo quang mang lại vò xoay chuyển chơi đất không thoáng qua liền lại ngưng tụ thành ban đầu trường kiếm bộ dáng lại lần nữa rơi xuống cái kia chính là nói đây là một trận vĩnh viễn đồng màu vàng mưa kiếm Chỉ cần c hắn không bọn người một vòng những n mới mưa kiếm lại lần nữa rơi xuống ngay tại tất cả ung châu sĩ tốt đều đã dự định tốt về sau rút lui lúc bỗng nhiên một đạo quần g phong tự ngoài thành thổi tới đem những cái tiêu kiếm quang cưỡng ép sửa lại phương hướng ngay sau đó một thanh â m chuyển đến công thành si tốt lập tức trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một cái cầm trong tay quạt giấy người á o trắng chẳng biết lúc nào đã đứng ở không trung vừa mới cái kia đạo quần phong h i ệ n nhiên chính là trong tay hắn quạt giấy gầy ra tới lục q u a n thanh trên hồi kiếm trận a vạn dương quận các ngươi là ném định rồi chỉ cần ngươi bây giờ mở cửa thành đầu hàng là ta thánh giá o hiệu lực bản tọa không chỉ bảo đảm ngươi không chết dân chúng trong thành ta cũng cam đoan tơ h ả o không phạm như thế nào vừa mới bay lên giữa không trung mở ra hoàng đồng kiếm trận lục quán thanh giờ phút này cũng đứng lơ lửng trên không nghe được bành ngọc hổ thanh âm lập tức đại nghĩa lâm như nói ta lục quan thanh thân làm vạn dương quận trưởng kiếm đồng làm thế chịu thánh tông đất nước muốn cho ta đầu hàng bành ngọc hổ ngươi nằm mơ bành ngọc hổ lông mày máy nhỏ một cỗ tức giận lập tức dâng lên trong lòng đúng vào lúc này sau lưng lại bay tới một người đối với hắn nói khẽ cố thiên vân còn tại trong thành lục quan thanh không có khả năng đầu hàng người tới cùng bành ngọc hổ quần áo nhan sắc vừa vặn tương phản là một bộ đồ đen tuổi tắc cũng là cùng hắn không kém nhiều chỉ là mặt hướng hơi gầy ánh mắt hiện lên hình tâm giác cho người ta một loại hung ác nham hi hưng nam phủ hạ không sáu quận q u ả n hạ sự vụ các mặt chỉ dựa vào bành ngọc hồ một cái phủ doãn tự nhiên không có khả năng cùng đồng lăng quận hai đại nha môn như thế hưng nam phủ ngoại trừ thiết phủ doãn chức vị bên ngoài cũng có điển n g ụ c ti chỉ có điều phủ cấp một điển n g ụ c ti quản sự chính là g i ả l à m cấp một thánh giáo cao tầng hưng nam phủ điển n g ụ c ti g i ả l à m chính là phạn âm thượng sư trước mắt cái này hung ác nham hiểm t r u n g nhân nhân chính là phạn âm thượng sư thuộc hạ ủ ị thủ kiếm hàn phong hàn phong xưa nay lấy trí kế cao miêu chứ danh rất được phạn âm thượng sư tín nhiệm tại hưng nam phủ liền có điện n g ụ c ti số hai danh sưng bởi vì phạn âm thượng sư người còn tại đồng lăng không có tới cho nên p h ả i hắn cùng mình cùng một c h ỗ t ớ i b à i ngọc hổ tuy là hưng nam phủ phủ doãn là toàn phủ bên ngoài một hào nhân vật nhưng hắn trong lòng tin tưởng la s á t thánh giáo tới phủ cấp một địa phương chân chính có thể nói tính toán vẫn là gia lam thú chi hưng nam phủ trấn giáo gia lam vẫn là phạn âm thượng sư chiêm đài t h à n h cho nên cho tới nay hắn đều đem vị trí của mình thả rất đăng đối phạn âm thượng sư nói gì ngay nấy chính là hàn phong loại người này vài ngọc hổ cũng là tận lực bảo trì thân mật không đắc tội cái này hoàng đồng kiếm trận không rút lui chúng ta không đánh vào được ta dây dưa kéo lại lục quan thanh những này sĩ、si、tốt sẽ còn không quyết tử tại kiếm trận phía dưới ta nếu là bảo đảm lấy những này sĩ、si、tốt đi đến đánh lục quan thanh khẳng định cũng biết tới dây dưa ta đến lúc đó thua thiệt vẫn là sĩ、si、tốt bành ngọc hồ sắc mặt có chút khó coi hắn đã liên tục công ba ngày chỉ là một tòa bình thường vạn dương quân thành hắn xuất động năm vạn sĩ、si、tốt nguyên lai tưởng rằng hôm nay liền có thể tấn công vào đi không có nghĩ rằng thế mà còn có một tòa lợi hại như thế hộ thành kiếm trận từ châu cảnh nội thành trì cùng ung châu như thế có hộ thành kết giới điểm này xem như phụ d o á n vài ngọc hộ tự nhiên là sớm có dự liệu cho nên hắn mới xuất động cơ hồ là một phần ba binh lính đến công thành nhưng cái này hoàng đồng kiếm trận lợi hại vẫn là xa xa ngoài dự liệu của hắn cái này đầy trời đồng trường kiếm màu vàng khẳng định là linh thể mà không phải thực thể có thể làm được như thế tinh tế có trên lệnh tiến công không nói mỗi một kích lại đều có thể có khai thân thập trọng thực lực điều kỳ quái nhất chính là còn có thể không hạn chế thôi p h á t hơn bốn trăm năm đã qua cái này vạn kiếm thánh tông thế mà làm ra lợi hại như vậy hộ thành kiếm trận hết ngồi đại giếng đã vạn dương quận có kiếm trận phía dưới kê long tương quận bành ngọc hổ lay động cọc giấy để cho mình thoáng tỉnh táo lại nhưng nhìn t ấ y thành nội có chỗ dựa không lo ngại gì lục quan thanh chẳng những không có tỉnh táo lại ngược lại biến cảng t â m phiền khí nóng này hàn phong thì lắc đầu nói thượng sư không đến trước đó chúng ta vốn là không đánh vào được cho dù tấn công vào đi cố thiên vân nếu là liều chết phản công chúng ta cũng muốn tử thương vô số Cố cũng Thiên Vân bành i tới, cho nên cho tới bây giờ đều không hiệt ế t Thượng cho cho không thần, chỉ Sư nên sẽ bây đều l ư ờ ngọc lục là liền cùng châu chịu chết. có công có có chiến quan quả. thanh ra nghĩa những này Không tấn không không n từ tốt g vào sĩ đi đi, Bài、ngọc、hổ lập tức liền ý thức được hàn phong l ờ i nói đối đầu nhìn thoáng qua dưới tường thành phương còn thừa không có mấy từ châu sĩ tốt khẽ gật đầu một cái nói năm vạn đại quân liên tục công thành ba ngày trong thành từ châu sĩ tốt chết có hơn tám người hẳn là chỉ còn lại hơn ba ngàn hoàn toàn chính xác cũng có c h i ế n quả chỉ có điều nói đến đây hắn dừng một chút ngự khí biến nặng n g ư nói chúng ta thương vong cũng không ít thủ vòng công thành năm vạn sĩ tốt tổn thất có hơn vạn trên thực tế nếu là chỉ nói công thành p h ư ơ n g cùng thủ thành p h ư ơ n g chiến tổn dạng này so sánh kỳ thật ung châu tổn thất đã rất nhỏ cái này cần nhờ vào ma đạo lục châu phổ biến hiếu chiến dân phòng liền c h ú t võ giả chém giết năng lực so sánh lẫn nhau chính đạo bảy châu cũng muốn mạnh không ít nếu không nếu như chờ cùng năng lực hạ công thành p h ư ơ n g tổn thương tuyệt đối so hiện tại còn muốn thảm nhưng vấn đề là tổn thất như vậy bành ngọc hổ cái này phủ doãn cũng có chút không chịu nổi hắn lần này cơ hội là đem hương nam phủ toàn bộ binh lực đều có tới tổng cộng mười bảy vạn đại quân cái này gần như là chuẩn bị tiến đánh toàn bộ từ châu quảng lăng phụ dùng lúc này mới đánh tòa thành thứ nhắc ao liền tổ kia quảng lăng phủ c ử u quận đánh xuống ung châu đại quân còn có thể thừa nhiều ít duy trì chiến quả a trước đem tường thành ổn định cố thiên vân cũng liền một người vạn dương quận là trận này l ư ỡ n g châu đại chiến thủ thành thắng bại là có thể ảnh hưởng đằng sau chiến cuộc điểm này chúng ta biết bọn hắn từ châu cũng biết cho nên cố thiên vân không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hạ không có khả năng vứt xuống vạn dương quận hao phí một vạn đại quân đánh xuống tường thành nhất định phải bảo trụ chúng ta đằng sau còn có mười hai vạn đại quân tại trong thành đã không có bất kỳ lực lượng nào phản công tòa này hoàng đồng kiếm trận lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể trong thành dùng hai người chúng ta chỉ cần đứng tại trên tường thành kiếm trận liền không gây thương tổn được chúng ta sĩ tốt kể từ đó chỉ cần thượng sư vừa đến cái này vạn dương quận liền nên hoàn toàn kết thúc bành ngọc hổ tự nhiên minh bạch hàn phong y tứ chiêm đ à i thanh chỉ cần vừa đến c ố thiên vân uy hiếp liền lộ ra chẳng phải trọng yếu cũng không phải nói chiêm đ à i thanh nhất định có thể thắng hắn mấu chốt binh lực của bọn hắn cùng đội hình chiếm thượng phong chiêm đ à i thanh không cần thắng chỉ cần tới c ố thiên vân liền không phát huy ra tác dụng trọng yếu gì cho nên chỉ cần từ châu không có viện của tới vạn dương quận khẳng định là muốn rơi vào trong tay bọn họ cô thiên vân một người lợi hại hơn nữa cũng chính là làm dương cảnh vó giả nhiều lắm là có thể định lấy t r ù n g s á t một đợt nhưng nếu là một cái vận khí không tốt bị quân lấy kia kết quả chính là chết nếu là thật d ạ n g này lưỡng châu khai chiến chỗ tây chiếu kiếm thủ bị giết đối từ châu đã kích coi như quá nghiêm trọng cho nên cố thiên vân sẽ không bí quá hóa l i ề u sẽ chỉ ở viện quân t r ư ớ c khi đến tận lực giữ vững nơi này ông châu sĩ tốt e ngại kêu hoàng đồng kiếm trận chỉ dám chiếm cứ tại trên tường thành từ châu sĩ tốt còn thừa không có mấy cũng không cách nào lại tổ chức lực lượng phản công chỉ có thể ở phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch hai phe cứ như vậy nhìn nhau ai cũng không coi thường vọng động kết quả là song ư ơ n g liền tạo thành một loại quỹ dị ăn ý chương một trăm tám mươi tám cưỡng chế chiêu mộ thủ v ữ n g ba ngày một chương một trăm tám mươi tám cưỡng chế chiêu mộ thủ v ữ n g ba ngày một vạn dương quận thành trên đường phố đã không nhìn thấy nhiều ít máy tính nhất là càng đến gần tây thành vị trí thì càng còn cũ é cách tây thành không xa một gian hủ tiếu cửa hàng cổng hơn mười người đang t ề tụ cùng một chỗ trên tay bọn họ đều xách theo từng túi lương thực hiện nhiên là đã mua xong đồ vật đang ghé vào một khối nói chuyện phiếm tuy là nói chuyện phiếm nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn ra bất luận là trường quỹ vẫn là những khách cũ kia khuôn mặt đều có vẻ hơi thảm đạo lại thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía tây thành môn p ư ơ n g hướng tất r ê n m cả đều bị ung châu đại quân cho phòng nghe nói hôm nay buổi sáng trưởng kiếm tương người liều chết mới đưa ra đi hai kỵ báo tin liền chúng ta những người này môn tử kia chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ kia k hơn g trong chỉ có chờ thể ở bên n lấy mười cái người bao quát trưởng quỹ kia ở bên trong trong n ô n ngữ cơ hồ đều, đều đều để lộ ra đối ung châu ma đạo đại quân sợ hãi dường như giờ khắc này ở công thành không phải giống như bọn hắn nhân loại mà là một đám ma quỷ bọn này ma quỷ một khi đánh vào trong thành khẳng định sẽ thuê ngang khắp đồng m á u chạy thành sông chỉ có đứng bên ngoài một thanh niên cùng một thiếu niên hai người nghe được đám người những lời này vẻ mặt đều có chút cổ quái liếc nhau một cái thanh niên kia ước chừng chừng hai mươi r á n g người hơi gầy hai mắt bên trong thường có tinh mang hiện lên hiển nhiên nói với mọi người những lời này có chút k h ị t mũi coi thường nhưng cũng không có chủ động đi mở miệng giải thích cái gì mà thiếu niên kia thì mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng v ờ môi thiên bạc khuôn mặt sắp bén lộ ra một cỗ không giống cái tuổi này hẳn là có kiên nghị cùng thanh niên ánh mắt thường xuyên chuyển động có chút khác biệt thiếu niên ánh mắt một mực đặt ở những cái kia mở miệng nói chuyện người trên môi chỉ là ánh mắt của hắn so sánh tùy ý, nếu là nếu không nhìn kỹ còn không dễ dàng phát hiện tô đại ca ung châu đại quân quả thật như thế hưng tàn vạn tiểu lâu trầm tư một hồi v ẫ tôi không nhịn đ có trước tiên trả lời vẻ mặt biến có chút phức tạp suy tư hồi lâu sau mới hồi đáp tại không đến từ châu trước đó ta đối từ châu ấn tượng cùng những người này đối ung châu ấn tượng cơ bản cũng giống như nhau trên thực tế t ô Ly không có nói sai hạ từ nhỏ tại t r i ê u dương huyện lớn lên lúc đầu đối với thiên hạ căn bản cũng không có cái gì nhận biết đối cái gọi là chính ma hai đạo tiêu càng là một chút xíu khái niệm đều không có nhưng theo hắn chậm d ã i lớn lên nhất là bắt đầu tập võ về sau một chút nhận biết liền bắt đầu xảy ra biến hóa t ỷ như hắn biết chính đạo b ả y châu ma đạo lục châu phân chia biết t r i ê u dương c h â u u n g châu đông thủy cột mốc biên giới một đầu khác chính là t ử châu ung tử lưỡng châu phân thuộc chính t à khác biệt phe phái từ xưa bất lưỡng lợp bốn trăm năm trước tấn đô minh ước chưa ký kết từ châu liền từng trắng trận tàn sát qua ông châu b ạ c tính bao quát tô ly đến phụ thân lúc còn sống liền từng đã nói với hắn, Hắn truy ô a tiên tổ chính là bị từ châu người giết. Tô l tháng mang cứu căn bản nguyên nhân lớn nhất tự nhiên hay là hắn từ nhỏ tại triều dương lớn lên mưa dầm thấm đất cùng tổ tiên ân đoàn tạo thành tô ly thần sắc phức tạp là bởi vì Hắn nghe đ ư ợ càng những người n trước mắt y h ị luận, mấu ớ i hiện, phát thì ra vạn dương ra n những chốt u quan, người cùng hắn cũng giác thì không kém mẫu nhiều. Càng mẫu chốt chính là hắn từ nhỏ tại chiêu dương lớn lên biết chiêu dương còn có rất nhiều người đối từ châu ông rất cường địch dí so với hắn còn sâu ít ngồi đè giếng ngay tại từ châu sát v á c h một cái nho nhỏ chiêu dương huyện còn như vậy kia ung châu địa phương khác người đối từ châu địch dí chẳng phải là càng lớn à. cái kia chính là nói những người này lo lắng rất có thể lại biến thành thật ung châu đại quân tấn công vào đến về sau thật sẽ trắng trận tàn sát nghe được vạn tiểu lâu hỏi thăm t ô ly vẻ mặt nặng nề gật đầu nhìn thấy trên mặt hắn lo cho cho là hắn là đáng sợ vận bị khuyên lớn không cần sợ vạn dương quận bốn vạn quân coi giữ thảm bại mà về dưới mắt t h a n h giáo đại quân lại tại công thành kia chứng minh đồng lăng bên kia khẳng định là t h a n h giáo chiến thắng ta hầu thị hẳn là cũng không có việc gì gia chủ biết chúng ta ở chỗ này hắn sẽ tới tìm chúng ta vạn tiểu lâu sắc mặt lúc này mới thoáng đã thả l ò n g một chút quay đầu nhìn về phía thành nội linh đinh đường đi ánh mắt có chút biến có chút thâm thúy thầm nghĩ trong lòng sư tôn sẽ cùng theo ông châu đại quân một đạo đánh tới a sư tôn rời đi vạn dương quận mới hai tháng hắn tuy được tô ly chỉ điểm võ học tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. nhưng tu vi vẫn là chỉ có khai thân ngũ trọng đặt ở trận đại chiến này bên trong nhiều lắm là cũng chính là bình thường sĩ tốt nhân vật vì vậy trong lòng lo lắng cũng thuộc về bình thường dù sao cũng là lần thứ nhất chứng kiến loại này cấp bậc đại chiến trong lòng của hắn mặc dù có chút thất vọng nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn trong khoảng thời gian này hắn cùng tô ly giao lưu không ít biết hầu thị là có thể trưởng khống một huyện nhập lưu thế lực cùng hắn khi còn bé trở qua thần âm môn là một cái cấp bậc dưới mắt u n g châu là công vương nếu là có thể một lần hành động đánh tan vạn dân quận vậy sau này nơi này chính là ông châu bên kia định đoạn sư tôn chố hầu thị nếu như cũng tham dự trong đó Cái kia sau tại sau quận vạn dường đương ị vị a tuyệt thấp, đối không n ớ c cũng còn lên thì lên, sư tôn địa vị tăng lên,、hán、tên. nguyên. tôn tăng hắn này không thì tuyệt sư sẽ ư địa Đồ đệ này địa đ vị vị nhiên đây vẫn chỉ là ẩn hình chốt tốt càn g mấu chốt chính là hắn vừa mới biết được vân diệp huyện hôm trước liền bị ung châu đại quân công phá nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra thần âm môn sẽ bị ung châu đại quân đổi tận giết tuyệt chỉ tiếp theo đồng lăng tan tác đại quân vừa vặn đổi tới cứu được những cái k i a thần âm môn đệ tử giờ phút này những cái k i a thần âm môn người liền chờ ở trong thành vạn tiểu lâu ánh mắt có chút lóe ra một tia âm tản h sư tôn tùy tiện điều động tô đại ca liền có cương khí cảnh tu vi còn có hơn ba mươi khai thân thất trọng vó giả hầu thị thực lực khẳng định so thần âm môn mạnh hơn nếu là hung châu đại quân có thể đánh vào trong thành ta nhất định có thể mượn sư tôn tri thủ đem những cái tia thần âm môn đám đệ từ người đổi tận giết tuyệt vạn tiểu lâu trong lòng ngâm khẽ một câu hai mắt bên trong giấy lên cửu hận liệt diễm t ô l y nhìn thấy vạn tiểu lâu sắp mặt lập tức liền biết hắn đang suy nghĩ gì trong khoảng thời gian này hắn cũng biết không ít vạn tiểu lâu ngũ huynh n ộ i sự t ì n h biết hắn đối thần âm môn cửu hận hắn từ nhỏ tại chiêu dương lớn lên kinh nghiệm long đong trình độ không thể so với vạn tiểu lâu thấp biết loại này cửu hận rất khó trừ t h ử đương nhiên sẽ không đi an ủi cái gì đi về trước đi trong thành chiến sự còn không biết sẽ lên biến hóa gì tốt nhất đường t h y ý bên ngoài lưu lại v ạ nhất n phạm vào chuyện gì sẽ không tốt Tốt. hai người đang chuẩn bị rời đi đông nhiên một cái cưỡi tuấn mã binh lính tự tây thành một ngựa tuyệt trần mà đến một bên phi nước đại còn một bên hô to u n g châu đại quân xâm phạm biên giới lục kiếm sứ mở ra hộ thành kiếm trận đã lui địch tây môn chiến sự căng thẳng hiện cưỡng chế chiêu mộ trong thành khai thần ngũ trọng trở lên v õ giả tiến về tây môn thủ thành chậm nhất một canh giờ tới tây môn báo cáo chuẩn bị dám có không đến người giết chết bất l u ậ tội ông châu đại quân xâm phạm biên giới lục kiếm sứ mở ra hộ thành kiếm trận đã lui địch tây môn chiến sự căng thẳng hiện c ư n g chế chiêu mộ trong thành khai thần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 vậy chúng ta chẳng phải là cũng muốn đi t ô li sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu nói thời gian chiến tranh có lộ dẫn đạo tác trong thành đến tột cùng có bao nhiêu người trưởng kiếm tư do rõ rõ r à n g r à n g rằng có không đến người giết chết bất luận tội ý tứ này chính là một canh giờ sau liền phải bắt đầu trong thành kiểm tra nhất định phải đi không phải bị t r a được chính là chết sau khi nói xong t ô li mang theo vạn tiểu lâu cùng một chỗ cấp tốc hướng phía bọn hắn ở lại tiểu viện chuẩn bị thông chi canh bộ đội ngũ khác cùng một chỗ đổi tới tây môn đi đưa tin sáu tây môn vòng trong một tòa ngoại hình bình thường dân cư hơn m ư ơ i người đang tể tụ ở bên trong ngồi ngay ngắn thủ tịch chính là một người mặc áo trắng m ặ t như quan ngọc tuấn tú trung nhân nhân hơn mười cái khí thế trầm ổn cường đại vạn kiếm thánh tông m g ô n nhân điểm ngồi hai bên của hắn chính giữa còn đứng lấy hai người m ặ t hướng áo trắng trung nhân nhân s á t mặt có chút thấp thỏm không có người mở miệng nói chuyện không ngừng đứng đó s á t mặt hai người thấp thỏm những người còn lại s á t mặt cũng đều không dễ nhìn trầm mặc khiến không khí trong phòng có chút tốc sát cả gian trong phòng cũng liền kia ngồi phía trên thủ tịch áo trắng trung nhân nhân vẫn như c ũ vẻ mặt như thưởng đợi hơn mười hơi thở qua đi hắn mới quay về đứng đấy người kia mở miệng lục quan thanh tường thành đã bị bọn hàn ma theo đồng ạ i ư ờ i lăng trở về từ coi chết lục quan thanh trong lòng vẫn là rất hoảng hoàng phụ tinh một trường kia cho hắn tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý vốn chỉ muốn c r ở về tới có thể hướng cô thiên vân tranh công dù sao lần này sai bảo hắn mang đại quân đánh vào đồng lăng chính là cố thiên vân thật không nghĩ đến về vạn dương quận về sau hắn muốn làm không phải tranh công là thủ thành hắn chẳng thể nghĩ tới một lần phổ phổ thông thông thăm dò làm sao lại biến thành hai tuần đại chiến hoàng phụ tinh sẽ bỏ tấm kia minh ước thời điểm hắn đúng là kinh hoàng một hồi nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy đây chẳng qua là hoàng phụ tinh đang hư trương thanh thế dù sao lập tức la sát t h a n h giáo bốn bề thọ địch tình huống thế nhân đều biết đỉnh lấy lớn như thế áp lực còn cùng từ châu khai chiến làm sao có thể nhưng khi hắn mang theo kia một vạn thảm quân trở lại vạn dương quận nhất là cùng vân diệp huyện chạy tán loạn bách tính gặp nhau về sau ý thức được cung châu m ộ ư ơ i bảy vạn đại quân thật đại đánh tới cả người hắn liền hoàn toàn choáng đồng lăng một trận chiến tăng thêm cuối cùng hoàng phụ tinh một trực kia vạn dương quận bốn vạn ngân giáp quận chỉ còn lại một vạn ra mặt lại thêm hắn một cái tông sư ba cảnh cầm kiếm làm cùng cái này một vạn ngân giáp quân thống lĩnh bao đan k ỳ đỉnh phong c a n võ muốn ngăn trở từ hưng nam phủ phủ doãn ngọc diện thần phiến bành ngọc h ổ tự mình xuất lĩnh mười bảy vạn lung châu đại quân không khác người xin、si、nói ngộ may mắn may mắn còn có tây chiếu kiếm thủ tại xem như vạn kiếm thánh tông phái xuống trưởng kiếm t ư cầm kiếm làm vạn dương quận một khi mất đi theo thánh tông luật pháp hắn khó thoát khỏi cái chết cho nên giờ phút này hắn cơ hổ là đem hy vọng đều ký thắc vào trước mắt cô thiên vân chiến lục quan thanh trong mắt tràn đ ầ y chờ mong nhìn chung quanh gian phòng hai bên trái phải phân biệt đứng đấy mười hai người những người này cố thiên vân mang tới thánh tông cao thủ hắn đều biết cơ hồ đều là thực lực cùng hắn không sai biệt l ắ m tông sư cảnh cao thủ dưới mắt muốn bảo trụ vạn dương quận liền dựa vào lấy cố thiên vân cùng những người này hắn trầm tư lúc này cố thiên vân cũng mở miệng đem bọn hắn ngăn ở trên tường thành là được rồi quân coi giữ còn lại nhiều ít người lần này trả lời cố thiên vân không phải lục quan thanh mà là đứng tại bên cạnh hắn ngân giáp quân thống linh can võ thân hình hắn k h i ngô khuôn mặt thô cùng hất lên giáp trụ bên trên còn dính l Bằng k i cố thiên vẫn nghe tiếng gật đầu sau đó đưa ánh mắt về phía lục quân thanh ta vạn dương quận nhân khẩu ước chừng một trăm chín mươi vạn trong đó võ giả có hơn bốn vạn trong đó khai thân ngũ trọng trở lên võ giả có hơn một vạn người thiên đỉnh tông năm hơn người đồng vô địch đã triệu tập tốt lập tức liền sẽ tới mặt khác lần này chiêu mộ tuy là cưỡng chế tính nhưng cũng không loại trừ có người kháng mệnh bất tuân ta dự tính tăng thêm thiên đỉnh tông nhân mã cuối cùng hẳn là có thể bổ sung đến chín nghìn người trở lên nghe được cái số này cam võ vẻ mặt rung động ông quyền nói như có thể lại bổ chín ngàn người tiến đến lại lấy lục kiếm sứ hoàng đồng kiếm trận làm phụ thuộc hạ có thể cam đoan tuyệt không nhường ung châu đại quân đánh ra tường thành nửa bước chỉ là cam võ chủ trừ một lát nói chẳng biết tại sao ung châu đại quân chỉ nhìn chằm chằm tây môn một chỗ đánh nếu là bọn họ chê binh theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ công thành chúng ta nhân thủ không đủ tình hướng hạ rất dễ dàng bị công phá Nghe mười vạn h n g l cấp bậc đại quân đối âm dương thánh cảnh võ đạo cao thủ có áp chế hiệu quả đây là biết rõ cô thiên vân ở trong thành ung châu đại quân như cũng giảm công thành lực lượng bọn hắn một khi chia binh một phía cô thiên vân tại hợp thời ra tay tia đối ung châu đại quân mà nói chính là thai họa ngập đầu kia hai tên truyền tin binh lính chậm nhất ngày mai liền sẽ tới long tương quận long tương quận quân coi giữ không nhiều bọn hắn khẳng định sẽ thông báo cho phụ thành quảng lăng phủ viện quân tốc độ cao nhất chạy đến ít nhất cũng phải ba ngày thời gian lục q u a n thanh cam võ chỉ cần các ngươi có thể giữ vững ba ngày này đợi ta về từ đô chắc chắn lúc tông chủ trước mặt vì ngươi hai người thành công nhiều tạ kiếm thủ thuộc hạ định thể sống chết thủ vệ vạn dương quận nghe được hai người trả lời cố thiên vân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng đang định mở miệng nói chuyện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây thành môn phương hướng mặt lộ vẻ một t i ế ngưng trọng chiêm đài thanh tới chương một trăm tám mươi chín chiêm đài song hứa hẹn một chương một trăm tám mươi chín chiêm đài song hứa hẹn một vạn dương quận quân coi giữ có bao nhiêu một vạn có thửa trên tay ngươi có bao nhiêu người mười bảy vạn mười bảy vạn đại quân chỉ có một vạn quân coi giữ vạn dương quận thành hai ngày thời gian liền đánh xuống một mặt tây thành t ư ờ n g bành ngọc hổ ngươi liền định như thế cho ta giao nộp vạn dương n g o à i thành ung châu đại quân trước trận hầu ngọc tiêu một bên nghe chiêm đài thanh nghiêm nghị trách cứ bành ngọc hổ một bên nhìn về phía đã bị đại quân chiêm cư tây thành t ư ờ n g bên cạnh hắn chỉ đi theo hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt hai người cũng đang ngó t r ư n g tây thành t ư n h ì n trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. hầu ngọc tiêu tại đồng lăng thánh tâm cư lần thứ nhất thấy bành ngọc hồ lúc hắn tiêu sai tuấn ứng dật thiên cấp đại tổng sư phong thái càng khắc sâu ấn tượng vậy mà lúc này tại chiêm đài thanh trách cứ phía dưới hắn cầm như hến thân thể nhanh cung thành chín mươi độ lập tức liền đổi mới hầu ngọc tiêu nhận biết cũng làm cho hắn đối chiêm đài thanh uy vọng có nhận thức mới mặc dù đoán được vạn dương quận sẽ không như thế tốt đánh nhưng mười bảy vạn đại quân đánh tới hiện tại thế mà chỉ cầm xuống một tòa thường thành hoàn toàn chính xác vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn cho nên hầu ngọc tiêu á n h mắt cũng đặt ở bành ngọc hồ trên thân muốn nghe xem là chuyện gì xảy ra. Thượng sư Minh Giám, cũng không phải là thuộc hạ tiến công bất lực thực có chỗ khó tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân còn tại trong thành ta một khi chia binh công thành liền sẽ bị hắn từng cái đánh tan cho nên mới cùng chết tây thành môn mặt này tường thành nhiều lắm là chỉ có thể dùng năm vạn người đồng thời tiến đánh nhiều chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn ngược lại sẽ ảnh hưởng công thành tiến độ cho nên ta cũng không để cho toàn quân cùng tiến lên làm sao trong thành quân coi giữ hoàn toàn chính xác rất t ư n g ngạnh tăng thêm cái t i ê u quỷ dị hoàng đồng kiếm trận chúng ta hy sinh rất nhiều huynh đệ mới thật không dễ dàng cầm súng như thế một tòa t ư ờ n g thành b kia hoàng đồng kiếm trận một khi triển khai liền có mấy vạn nói phi kiếm mỗi một đạo đều có khai thân thập trọng nghị lực lại kèm theo truy tung tìm quân ta tướng sĩ cho dù cùng quân địch giết thành một đoàn cũng có thể bị chuẩn xác trúng đích chỉ có thể lấy mạng người đi lớp thật sự là không có biện pháp Thuộc ba cái hát giáp tướng lĩnh giá người đều so sánh khôi ngô người cầm đầu kia cầm trong tay một cây t r ư ờ n g t h ư ơ n g má trái có một khối màu xanh bớt nhất có nhận ra độ cái thứ hai mở miệng người kia khuôn mặt nhìn xem có chút mập m ạ n vũ khí là một đôi nhìn xem rất nặng lưu kim t á mặt truy cuối cùng người kia trên tay cầm lấy cũng là một cây trưởng thường hắn một đôi mắt rất có thần thái ngự khí nhất gấp trên thân chiến ý cũng dày đặc nhất h i ệ nói nay t chung thống lĩnh đều ít nhất có cương khí cảnh tu vi lợi hại điểm như quế ngọc đường là cương khí ba cảnh báo đan kỳ tu vi mà đô thống yêu cầu thì càng cao tối thiểu muốn tông sư cảnh tu vi lần này tới là tham chiến trên nửa đường hầu ngọc tiêu liền đem những tình huống này hỏi thăm rõ ràng biết trước mắt ba người này chính là hưng nam p h ụ quân ba đại đô thống trên mặt có màu xanh bất chính là đại đô thống đồng vũ hiên tông sư hai cảnh tu vi cự truy mập m ạ p tướng quân là hai đô thống hưng ba tông sư một cảnh định phong tu vi chiến ý dày đặc nhất chính là ba đô thống bành ngọc thành tông sư hai cảnh tu vi hầu ngọc tiêu ánh mắt cố ý tại ba đô thống bành ngọc thành trên thân rừng lại một hồi hắn không chỉ là hưng nam p h ụ quân ba đô thống vẫn là p h ụ doãn bành ngọc hồ bảo đệ hiện nhiên là bành ngọc hồ dòng chính hưng nam phủ quân tổng cộng có hai trăm ngàn người bình thường bọn hắn đa số đều là điểm canh giữ ở sáu quận t h như đồng lăng quận trước đây liền có ba vạn phủ quân cái khác quận thành cũng đều có hai tới ba vạn phủ thành chỉ có cái này ba đại đô thống riêng phần mình xuất bản bộ một vạn người c h ấ n thủ dưới mắt bành ngọc h ổ đại quân mười bảy vạn hiển nhiên là đem c h ấ n thủ sáu quận phủ quân tất cả đều đều đi qua ba đại đô thống đến đầy đủ cái này tương đương với thành giáo tại hưng nam phủ toàn bộ binh lực tất cả đều tới bành ngọc hồ tự mình xuất quân ba đại đô thống mười bảy vị thống lĩnh lại thêm mười bảy vạn đại quân đây là thật dự định đánh nhau a hầu ngọc tiêu có chú lại đem ánh mắt nhìn về phía bành ngọc hồ bên cạnh cái k i a tướng mạo hung á c nham hiểm người mặc h ắ c bảo trung nhân nhân cùng phía sau hắn đi theo tám người phát giác được những người này khí tức không có một cái nào kém hơn chính mình hầu ngọc tiêu lập tức biến s á c hung á c nham hiểm trung niên nhân, nhân hẳn là quỷ thủ kiếm hàn phong bị ngoại giới ca tụng là chiêm đài thanh tay trái tay phải thiên cấp đại t ô n g sư mặc khác k i a tám thì là phủ thành điện n g ụ c ti bảo vệ già lam bát đại kim cương xem như chiêm đài thanh dòng chính bộ hạ từ nơi này liền có thể nhìn ra la sắt thánh giáo nội tỉnh khủng bố đến mức nào chỉ là chiêm đài thanh một cái điện mục ti nha môn trừ nàng bản thân cái này làm d còn có hàn phong cái này t h i ê n cấp đại tông sư tám bình thường tông sư phủ quân bên ngoài đều thuộc về phủ doán tiết chế cho nên như thường lệ lý đồng vũ hiên hồng ba b à i ngọc thành ba người đều xem như bộ hạ của hắn mặt khác hầu ngọc tiêu còn phát giác được trong đại quân còn có bảy đạo tông sư cảnh khí thức cái k i a chính là phủ đài nha môn một phương này bao quát bành ngọc hồ ở bên trong tổng cộng liền có mười một tông sư cảnh cao thủ thiên cấp đại tông sư trở lên không tính trước mắt cái này đã có mười tám tông sư bao đan kỷ cao thủ có tướng gần ba mươi cưng khí cảnh cao thủ tối thiểu có hai trăm trở lên còn lại khai thân thập trọng võ giả kia càng là nhiều vô số kệ Mà là này đây vẫn chỉ là lần chỉ x u ấ trước t i n vận dụng bộ phận h bộ thành, thành đạo thành, đạo thành lực mắt những này vẫn chỉ là la s á t thánh giáo một góc của b ă n g sơn nghĩ tới chỗ này hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là có chút sinh ra chút hàn ý kêu hộ thành kiếm trận sát thực lợi hại như không cương khí cảnh tu vi rất khó ngăn cản mà m ộ i tiến công chỉ có thể thu nhận càng lớn thương vong không thích hợp nóng đội hầu ngọc tiêu trầm tư lúc hàn phong mở miệng thanh âm của hắn so sánh lanh lảnh nhận ra độ khá cao mới mở miệng liền dẫn tới đám người chú ý bao quát sắc mặt một mực có phần âm trầm p h ạ n âm thượng sư cũng quay đầu lại nhìn xem hắn chầm tư một lát sau mở miệng thiên hạ hộ thành trận pháp đều thoát thai t h ầ n triều cái này hoàng đồng kiếm trận ta cũng hơi có nghe thấy xác nhận vạn kiếm thánh tông đơn giản hóa sau chu ma kiếm trận có lưu kim bạch ngân đồng thao hát thiết bốn đẳng cấp thi triển lúc cao nhất có thể phân hóa ra ba vạn bính phi kiếm lại mỗi một bính đều có khai thân thập trọng đình phong uy lực thiên cấp đại tông sư cũng không dám tự tiện xông vào nói đến đây chiêm đại thanh dừng một chút cười lạnh một tiếng tiếp tục ta dương phạm môn âm vực có thể đem kiếm trận cố định một chỗ các ngươi chỉ cần đánh vào trong thành đem trong thành quân coi giữ tiêu diệt cái này pháp trận cũng không cái gì dùng hàn phong lắc đầu nói phương pháp này vô ý ổn thỏa cố thiên vân còn tại trong thành sẽ không ngồi nhìn thượng sư ngăn cản kiếm trận mặc kệ một khi hắn ra mặt kéo dài đại quân vẫn là phải đối mặt kiếm trận này không cách nào tiến lên chương một trăm tám mươi chín chiếm đài song hứa hẹn hai hầu ngọc tiêu ở một bên âm thầm nhẹ gật đầu chiếm đài thanh nghị xác thực vẫn là quá đơn giản Tây chiếu kiếm thủ、cố、thiên vân thực vân chiếu cố kiếm lẽ ự lực, c chiêm công tại thành một trận thành tốt tiếp kia đài khi nhiêu, kiếm phải đồng đến lang bên kia, như ban ngày, hắn vẫn nhận. là l bị rõ quay áp sĩ ra trên thực tế cưỡng ép công thành lời nói vẫn là có hy vọng dù sao u n g châu đại quân có m ộ ư ơ i bảy vạn tăng thêm hầu ngọc tiêu mang tới một vạn cái kia chính là m ộ ư ơ i tám vạn chỉ cần có chiêm đài thành tại đỉnh lấy kiếm trận công phá vạn dương quận hàn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì nhưng mấu chốt ở chỗ cái này m ộ ư ơ i tám vạn đại quân cũng không chỉ là nhằm vào trước mắt tòa này vạn dương quận thành vạn dương quận lấy đông còn có long tương cùng dương bình hai quận hai quận cách thông thiên hà khác một bên còn có quảng lang phủ sáu quận nếu như lấy mạng người đi lớp theo kiếm kia trận lợi hại thương vong có thể sẽ tới năm vạn trở lên vậy kế tiếp còn thế nào đánh hoàng phủ tinh cho chiêm đài thanh ra lệnh là trong vòng một tháng cầm xuống vạn dương quận như vậy dưới mắt vấn đề còn không phải bức thiết cầm xuống vạn dương quận mà l à như thế nào dùng cái giá thấp nhất công phá vạn dương quận mùng một tháng tám tới cựu nguyệt lần đầu tiên một tháng thời gian nghe rất dư giả theo ì n huống thực tế nhưng tuyệt không phải như thế, ngọc hổ có thể thuận như đánh thật nhân châu phát khởi đại chiến rất đông nhiên, nhường từ châu có chút không h tuyệt quần sâu nguyên ung đối. ngọc vạn dương đến, tầng lần này đông vàng, căn bản là không kịp ứng tế tới rất từ t có có vậy kịp vài lợi đại vội là là tiếp tục nghĩ tại vội vàng như thế tình huống hạ cố thiên vân nhanh như vậy liền có thể tổ chức lên bị công phá hai huyện sức mạnh còn sót lại cùng vạn dương quận bản thân binh lực cố thủ tại quận thành cái này đã coi như là rất tốt dưới mắt bọn hắn đối mặt vẫn chỉ là một tòa vạn dương quận thành nếu như chủ trừ không tiến đánh lâu không xong s a không nói liền nói long tương cùng dương bình hai quận việt quân dựa theo một quận nước chừng hai ba vạn xây dựng chế độ nhóm người này tối thiểu cũng có hơn năm vạn nếu như chở bọn hàn tới lại cùng vạn dương quận bên trong nhóm người này trong ngoài giác công phe mình đại quân tình cảnh ngược lại biến nguy hiểm lại phải nhanh nhanh cầm xuống vạn dương quận lại muốn tận khả năng tránh cho thương vong là tiếp xuống đại chiến chuẩn bị sẵn sàng hai đầu đều muốn chiếu cố cái này không dễ làm hầu ngọc tiêu âm thầm lắc đầu trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút chủ ý bất quá nói cho cùng hắn vẫn là không có đem lần này lưỡng châu đại chiến xem như mình sự tỉnh chỉ coi là theo chân la sắt thánh giáo đi ra binh. nhìn có thể hay không nhặt chút tiện h nghi vì vậy cũng không có mở miệng đề nghị chỉ là lao thần tự tại chậm đợi đám người thảo luận ra kết quả thật vừa đúng lúc hầu ngọc tiêu này tấm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ lập tức liền bị chiêm đài thanh cho chú ý tới nàng giờ phút này vốn là tâm phiền khí nóng n ả y nhìn thấy hầu ngọc tiêu bộ dáng này một đôi mắt đẹp lập tức nhắm lại lên nhìn chằm c h ẳ m hắn làm nghe hầu gia chủ túc trí đam mưu lúc này tại sao không nói chuyện chẳng lẽ hầu gia chủ hiện tại còn có hài lòng sớ tại chiêm đài thanh nhìn xem chính mình thời điểm hầu ngọc tiêu liền đã nhận ra nghe được nàng câu nói này lập tức không người hoảng hốt vội nói thượng sư minh giám hầu mộ dưới mắt đều đi theo thượng sư một đường tới vạn dương quận sao lại còn có hai lòng thượng sư nếu có phân phó bất luận là công thành vẫn là lên núi đao xuống biển lửa hầu mộ tất nhiên không chỉ hoãn hầu ngọc tiêu nói cho hết lời nhìn thấy chiêm đài thanh khoe miệng nụ cười lập tức liền hối hận đã không có biện pháp gì tốt kia chờ một lúc cũng chỉ có thể cưỡng ép công thành hầu thị đại quân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới đi đến lúc đó liền từ hầu ra chủ xuất quân, làm tiên phong, Châu đại quân theo sát phía sau thế tất một lần hành động công phá vạn dương quận câu nói này nói xong đứng ở bên cạnh phan long hạc lập tức liền lộ ra nụ cười mà bành ngọc hổ cùng kêu ba đại đô thống trên mặt cũng rõ ràng hiện lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm phan long hạc cũng không cần nói hắn ước gì hầu ngọc tiêu đi chết về phần bành ngọc hổ bốn người ý nghĩ cũng rất dễ lý giải hầu thị làm tiên phong vậy khẳng định là muốn đợt thứ nhất đối mặt hoàng đồng kiếm trận cùng thủ thành quân đội kể từ đó mỗi người bọn họ dưới trướng đại quân liền có thể tránh cho thương vong tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bọn hắn dễ dàng hầu ngọc tiêu khuôn mặt lập tức liền tối trong đầu vẫn là cấp tốc đang tự hỏi đối sách loại này rõ ràng nhường hắn hầu thị đại quân chịu chết yêu cầu hầu ngọc tiêu đương nhiên không có khả năng bằng lòng hắn tin tưởng chiêm đài thanh cũng biết cái này xú bà nương cố ý nói như vậy đơn giản chính là muốn buộc hắn cho đối sách có thể hắn lại không muốn dễ dàng như vậy thì rút một tay thế là cũng chỉ có thể t r ầ mặc m như vậy xuống tới chiêm đài thanh nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt ngưng lại cũng không mở miệng nói chuyện cứ như vậy trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một bộ hoàn toàn cầm chắc lấy ánh mắt của hắn hầu ngọc tiêu bị chằm chắc lấy ánh mắt của hắn hầu ngọc tiêu bị chằm chắm nếu làm ạ o mội làm tiên phong chưa thể mở ra cục diện ảnh hưởng đến đằng sau các huynh đệ coi như không xong không có việc gì chỉ cần n g ư ơ i n g ư ờ i không sợ chết bản tôn liền sẽ nhớ hắn công v ề phần thực sự không có cách nào ảnh hưởng đến phía sau đại quân đó cũng là bản tôn chỉ huy không làm tạo thành c ũ n g các ngươi không quan hệ cái này xú bản nương còn không có chơi không có hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một vệ c h ê lấp hắn đều có chút không nhịn được nghị mắng chửi người có thể trước đây chiêm đài thành một cái tắc kia hiện tại còn khắc sâu ấ tượng hắn tự nhiên không dám mắng người không thể làm gì phía dưới cũng chỉ có thể ở trong lòng tiêu gạo hầu gia chủ bản tôn quên nói cho ngươi l chiêm đài thanh i n g vừa dứt tiếng hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc đoan hai người cơ hồ là cùng một thời gian đột nhiên ngẩng đầu lên hai mắt đều lộ ra một tia tinh mang chăm miệng một lời dò hỏi thượng sư chuyện này là thật nhìn thấy hai người bộ dáng này chiêm đài thanh lập tức hận đến cản hắn rằng ngực hơi chập t r ù n g hai lần kém chút nhịn không được nộ khí nhưng ngấm lại vẫn gật đầu hồi đáp bản tôn một lời đã nói ra tứ mã nan truy đạt được cái hứa hẹn này hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra nét mừng cùng bên cạnh hầu ngọc đoan liếc nhau một cái hai người huynh đệ ăn ý rõ ràng đã đạt đến một cái rất khủng bố trình độ thậm chí đều không cần giao lưu liền có thể đọc hiểu ánh mắt của đối phương lão tứ lão ngũ các người đi thông chi lão nhị nhường hắn không cần tới vạn dương q u ủ n thành trước hướng đông dọc theo quan đạo đi tìm kiếm phù hợp địa điểm đóng quân ta sau đó liền đến ba huynh đệ căn bản liền không có giao lưu hầu ngọc tiêu một câu. hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người lập tức liền nhẹ gật đầu xoay người đi tìm lão nhị hầu ngọc t h á n h xuất l ĩ n h đại quân chiêm đài thanh cùng mọi người khác nhìn thấy hầu ngọc tiêu an bài trong ánh mắt lập tức lộ ra một vệ không hiểu vừa định mở miệng hỏi thăm hầu ngọc tiêu lúc này lại quay đầu đối chiêm đài thanh phát ra mời quân cơ sự việc cần giải quyết không khỏi nhiều người phức tạp để lộ ra đi còn mời thượng sư giải bước hầu mộ sau khi nói xong có thể từ thượng sư định đ o ạ n phải trăng chiếu ta ý nghĩ làm việc như thế nào hầu ngọc tiêu lời này vẫn có chút đắc tội với người vừa nói ra khỏi miệng toàn trường mặt khác những người kia sắp mặt đều có chú bất quá chỉ có kêu ba đại đô thống sắc mặt rất bình thường hiển nhiên xem như công nhân bọn hắn đối hầu ngọc tiêu hành vi tương đối đồng ý trong lòng cũng không có ý kiến gì đi theo ta chim đ à i thanh cũng là không có ý kiến gì chỉ là nhẹ nhàng hướng hầu ngọc tiêu vẫy tay một cái đem hắn đưa đến quân trận trước một t ò a trong danh o trướng kết quả là những người khác cũng chỉ có thể sắc mặt cổ quái đứng ở bên ngoài nhìn xem danh o trướng suy đoán hai người ở bên trong nói những gì bốn chương một trăm chín mươi tây chiếu kiếm thủ danh bất hư chuyển một chương một trăm chín mươi tây chiếu kiếm thủ danh bất hư chuyển một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng chín tháng tám đã là nhập thu thời tiết cứ việc có tường thành ngăn cản thành nội bách tính vẫn có thể cảm giác được trận trận ý l ệ n h tây thành môn bên trong một dặm có thửa đã không nhìn thấy bất kỳ cư dân thay vào đó là ba người kinh vị rõ ràng phục sức khác nhau võ giả q u â n trợ cao nhất vẫn là nguyên vạn dương quận thủ thành ngân giáp quân số lượng ước chừng tại ba n g h n tà hữu ở giữa đám người này mặc quần áo thì làm à u da cam bọn hắn phía sau lưng đều hoa văn một tôn tam tộc kim đỉnh đồ án h i ệ n nhiên là nguyên thiên đỉnh tông môn nhân nhân số đại khái tại năm ngàn trở lên mà nhất dựa vào sau sắp xếp đám người kia không giống với phía trước bọn hắn ăn mặc cũng không có thống nhất nhân số ước chừ ba đợt người so sánh nhìn, hiển nhiên ngân giáp quân tố chất tối cao tiếp theo là thiên đỉnh tông m ô n nhân mặc dù kỷ luật không tính nghiêm minh nhưng tốt xấu ăn mặc thống nhất hình dung coi như nghiêm túc hiển nhiên đều ý thức được chính mình đứng ở chỗ này nhiệm vụ mà hàng cuối cùng kia hơn bốn ngàn người vậy thì có điểm một lời khó nói hết bọn hắn không ngừng ăn mặc khác nhau liền vẻ mặt cũng có chút tăng ăn dã có nhìn xem trên tường thành đại quân lộ ra e ngại t h ầ n sắc có túi đầu không biết suy nghĩ cái gì còn có vẻ mặt không nhịn được thậm chí còn có một đoàn tụ cùng một chỗ đang xì xào bàn tán nói chuyện、thiếm. đều năm này g ung châu quân còn tại trên tường thành không n ú c đ í c h bọn hắn đây là thật không có ý định công thành vẫn là có khắc quỷ k ế khó mà nói à hơn mười vạn đại quân làm sao có thể quan tâm chúng ta chút người này ta nhìn bọn hắn khẳng định là tại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu ngàn vạn không thể khinh thưởng đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào sợ cái gì có ngân giáp quân cùng thiên đ ỉ n h tông người đình lấy muốn chết cũng là bọn hắn những người kia đi trước chết còn chưa tới phiên chúng ta lên trước lục quan thanh la sát tiết mang theo bốn vạn đại quân đi công đồng lăng không thành công coi như xong còn chiêu lớn như thế thái họa hiện tại nhân thủ không đủ kéo chúng ta đi ra góp đủ số Ta mới không cho bọn hắn bọn đầu hàng. Đầu hàng. sáu vạn tiểu n lâu thông qua bốn phía người bờ môi động tác tiếp thu bọn hắn nghị luận tin tức nhìn quanh một vòng phát hiện cơ bản không có người cảm thấy có thể giữ vững quần thành lập tức cùng bên người tô li liếc nhau một cái nói khẽ đều là một đám người ô hợp dựa vào những người này thủ thành chỉ sợ phá sẽ nhanh hơn ngươi cảm thấy lục quan thanh không biết rõ à những người này nhiều nhất chỉ có thể sung làm phá hôi ngân giáp quân cùng thiên đ ỉ n h tông đám người kia mới là lực lượng trung kiên bọn hắn c h u n g vào một chỗ có tướng gần hơn tám ngàn người tính cả kia hộ thành kiếm trận cùng vị kia tây chiếu kiếm thủ ung châu đại quân muốn phá thành thật đúng là không dễ dàng như vậy mười bảy vạn không xông phá tám ngàn người v ạ n tiểu lâu ánh mắt lộ ra một vệ n g h i hoặc hắn đối với chiến tranh không có gì khái niệm nhưng tối thiểu nhân số khái niệm vẫn phải có gấp hai mươi lần trở lên binh lực c h lệnh ý nghĩ của hắn cùng vừa mới những nghị luận kiêng người kỳ thật không sai b i ệ t lắm cảm thấy ung châu đại quân chỉ cần mớn rất nhanh liền có thể phá thành t ô li lắc đầu nhẹ giọng giải thích nói trước mắt cũng liền một tòa tây thành tường mà thôi mười bảy vạn đại quân không có khả năng theo một mặt tường thành đồng thời tấn công vào đến thủ thành tướng s i muốn phòng thủ nhiều lắm là cũng chính là đợt thứ nhất mấy vạn người ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy những người này nói hộ thành kiếm trận nhưng ung châu đại quân đều năm ngày không có động tĩnh nghĩ đến hẳn là cùng kiếm trận có quan hệ hoặc là nói bọn hắn tối thiểu là tại kiêng kỵ và lại còn có một cái tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân hơn mười vạn đại quân coi như l i ề u mạng mệnh tấn công vào đến còn muốn đối mặt như thế một tôn đỉnh tiêm cao thủ cho dù phá thành đoán chừng cũng là thương vong thảm trọng nói không chừng còn có công không phá được khả năng dạng n à y một giải thích vạn tiểu lâu liền hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch lung châu đại quân trong ánh mắt lộ ra một vệ thất vọng t h ấ p giọng nói sư tôn hẳn là không cùng lấy tới bằng không sẽ không như thế lâu còn không liên hệ chúng ta t ô li nhẹ gật đầu nhìn xem bên cạnh vây tại một chỗ ba mươi c a n bộ huynh đệ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ u sâu đồng lăng đến cùng xảy ra chuyện gì h ắ n không rõ ràng vẹn vẹn từ trước mắt lục quan thanh mang theo một vạn t à n quân trở về về điểm này nhiều lắm là cũng liền đoán được từ châu thất bại thanh giáo hẳn là thành công giữ vững đồng lăng bằng không cũng sẽ không có dư lực phái nhiều như vậy đại quân đánh tới những này hắn còn không phải rất quan tâm hắn quan tâm chủ yếu là hầu thị thế nào hầu ngọc tiêu nếu như không có đi theo u n g châu đại quân tới vậy có phải hay không đại biểu đồng lăng náo động bên trong gia tộc khả năng tao nộ cái gì bất chắc nếu như là thực sự hắn mang theo cái này ba mươi canh bộ huynh đệ lại nên làm cái gì bình tĩnh mà xem xét tô ly là không hy vọng hầu thị xảy ra chuyện hắn mặc dù là cuối năm ngoái mới từ phi ưng môn cải đầu tới hầu thị giữa trướng lẽ ra đối hầu thị lòng cảm mến không tính mạnh có thể đem tâm so tâm nửa năm qua này đãi ngộ so với hắn trước đây tại phi ưng môn đợi năm năm mạnh hơn nhiều lắm n ả y lên đột phá cương khí cảnh càng là hắn trước k i a n g h ị cũng không dám nghĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh đãi ngộ cũng hơn xa lúc trước đối với hắn như thế một cái từ nhỏ dựa vào chính mình sờ soạn lần mò nhàn tản võ giả mà nói hầu thị chính là thiên đường thêm nữa hầu ngọc tiêu đủ loại cử động hầu thị nửa năm này phát triển không ngừng phát triển thậm chí một lần hành động thăng cấp vào lưu trở thành tam lưu thế lực cũng làm cho h ắ n thấy được hầu thị to lớn tiềm lực. tự gia chủ bất kể h i ể m khích lúc trước bổ nhiệm hắn làm canh bộ long đầu một phút này bắt đầu tô ly liền đã đ ố i hầu thị sinh ra chân chính lòng cảm b i ế n cho nên hắn chân thành hy vọng hầu thị có thể tiếp tục phát triển cường thịnh xuống dưới nhưng trước mắt tình huống vẫn là để trong lòng của hắn có một chút không tốt suy đoán vô luận như thế nào gia tộc không có rõ ràng tin tức chuyển đến trước đó ta tô ly vẫn là hầu thị người gia chủ đệ tử ta cũng nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ nếu như gia tộc thật có cái gì cái khác tình huống xảy ra k i a đến lúc đó lại khác mưu lừng ra ta cũng coi như không có cô phụ gia chủ tín nhiệm t ô li ánh mắt dần dần biến kiên định đem bên cạnh ba mươi canh bộ nhân mã tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ thấp giọng nói chờ một lúc nếu là thật đánh nhau các ngươi tuyệt đối không nên đối phó ung châu quân chỉ cần giả bộ như chiến âm thầm bảo hộ công tử hiểu chưa là l o n g đầu một bên bạn tiểu lâu thấy cảnh này trong mắt lập tức tuân ra một tia động d u n g mong muốn mở miệng n h ư ờ n g t ô li không cần an bài như thế lại bị hắn dùng ánh mắt cho ngăn lại nghị nghị cũng không có mở miệng nói chuyện chỉ là đem cảm kích giấu ở trong lòng t ô li nguyên bản còn muốn nói tiếp thứ gì đống nhiên trên mặt hắn lộ ra một vẹn vẻ kích động từ trong ngực móc ra một khối ngân xác lệ bài tôi trong thành tình huống như thế nào nghe được lệnh bài bên trong truyền đến xa cách đã lâu thanh âm tô ly lập tức động dung không thôi thần sắc cũng biến thành vô cùng cung kính vội vàng ngắm nhìn một phía dùng c ư ơ n g khí làm sơ che l ớ p sau mới thấp giọng hồi đáp hồi bẩm gia chủ trong thành quân coi giữ còn thừa hơn ba ngàn bất quá lục quan thanh đã khởi xướng cưỡng chế chiêu mộ trong thành khai thân ngũ trọng trở lên võ giả tất cả đều bị sắp xếp tạm thời thành vệ quân trong đó thiên đ ỉ n h tông môn nhân có hơn năm ngàn t á tu ước chừng có hơn bốn ngàn người ta cùng canh bộ ba mươi huynh đệ cũng tại đúng rồi còn có công tử cũng tới lệnh bài yên lạc một lát dường như đang tiêu hóa tô ly lời nói sau một lúc lâu mới lại chuyển tới hầu ngọc tiêu thanh âm chương một trăm chín mươi tây chiếu kiếm thủ danh bất hư chuyển hai chương một trăm chín mươi tây chiếu kiếm thủ danh bất hư chuyển hai lâu nhỏ cũng có khai thân ngũ trọng tu vi xem ra hai tháng này hắn không có lời biếng không tệ ta hỏi ngươi trong thành ngoại trừ lục quan thanh c ù n g cố thiên vân bên ngoài còn có nào cao thủ đại khái đều là thứ gì tu vi ngươi thanh không rõ ràng tô ly trong thành chờ đợi thời gian dài như vậy cũng không phải không thu hoạch chủ yếu là hầu ngọc tiêu hỏi thăm không nghi ngờ gì biểu lộ hắn rất có thể ngay tại ngoại thành cùng ung châu công thành đại quân ở cùng một chỗ hiển nhiên là muốn thông qua chính mình hiểu rõ trong thành tình huống t ô l y vội vàng đem mấy ngày nay trong đầu thu thập tin tức một mạch nói ra cố thiên vân bên cạnh thời điểm đều đi theo mười hai cái áo trắng kiếm khách bọn hắn thân phận có phần thần bí ta không có hỏi thăm tới cái gì cũng cảm giác không đến tu vi của bọn hắn nhưng theo bọn hắn cùng lục quan thanh ở chung dáng vẻ đến xem thực lực hẳn là tại lục quan thanh phía trên ngoại trừ đám người này bên ngoài còn có thiên đ ỉ n h tông đồng vô địch hắn hiện tại cũng c ù n g cố thiên vân ở cùng một chỗ bao quát thiên đình tông mặc khác năm cái tông sư cảnh cao thủ ta thăm dò được bọn hắn tu vi đều tại tông sư hai cảnh trở xuống thiên đình So, t một h à n đám người â ô hợp không đáng để lo coi như cưỡng ép kéo bọn hắn chống đi tới chỉ cần đúng châu đại quân xông lên ngay lập tức sẽ tan tác như chìm mông lục quan thanh hẳn là cũng biết ta mớn hắn có thể là định dùng những người này đến phố hồ ư ơ n g thanh thế tốt ta hỏi ngươi một khi đánh nhau ngươi có hay không biện pháp tiếp cận lục quan thanh nghe được vấn đề này t ô l y vẻ mặt s ư ơ n g sở tiếp theo lộ ra một vệ do dự mới chậm dãi hồi đáp tiếp cận hẳn không có vấn đề nhưng nếu như lại nghĩ làm điểm chuyện gì khác hẳn là không cái gì hy vọng t ô l y trả lời có chút cẩn thận hầu ngọc tiêu hỏi cái này vấn đề tựa hồ là dự định nhường hắn đi ám sát lục quan thanh cẩn thận cũng không phải nói hắn sợ chết chủ yếu là hắn mới cương khí nhất cảnh tu vi thừa dịp chiến trường tình thế hỗn loạn tới gần lục quan thanh xác thực không có vấn đề nhưng muốn nói nhường hắn đi ám sát đối phương kia không khác khí cái giả, đi ám sát một cái nhau. cùng chết có cương cảnh muốn nhất gì Một ám một sát là võ bất a ta cảnh cho tông người nằm sư, dù b động, nhường hắn giết, cũng không có bất kỳ thành công khả năng. giết, khả bất Bất có kỳ quá tô ly rõ ràng đoán sai lệnh bài bên kia hầu ngọc tiêu hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn ngự khí thấp h ỏ m lập tức cười khẽ một tiếng hồi đáp yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết chỉ cần có thể tới gần cái kia liền dê nói các ngươi tiếp tục chờ ở trong thành không cần bại lộ bảo đảm tự thân an toàn cần phải các ngươi thời điểm ta sẽ thông báo tiếp ngươi nghe nói như thế tô ly tâm tình mới đã thả lỏng một chút cung kính hồi đáp thuộc hạ tuân mệnh bất quá sau khi nói xong hắn lại lập tức truy vấn xin hỏi ra chủ giờ phút này cũng ở ngoài thành ta hầu thị cũng đi theo đại quân một khối tại công thành sao không tệ yên tâm đi chỉ cần các ngươi không bại lộ thân phận cũng sẽ không có việc trả lời xong vấn đề này sau lệnh bài liền hoàn toàn trở nên yên lặng tôi l i ý thức được tình cảnh đã an toàn trên mặt lộ ra một vệ phân chấn đem lệnh bài thu trong ngực bắt đầu cùng vạn tiểu lâu bàn giao tình huống nhưng mà hầu ngọc tiêu cùng hắn giao lưu vừa qua khỏi đi không đến trăm hơi thở cũng chính là hắn vừa nói dứt lời vạn tiểu lâu thần sắc đang tràn đầy phấn khởi lúc tây thành tương đỗng nhiên chuyển đến một đạo làm cho người hít thở không thông cường đại khí cơ nhường mọi người bao gồm hắn ở bên trong tất cả đều máy ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cố thiên vân ngươi thật dự định t ử thủ vạn dương quận một đạo thanh lanh đến cực điểm giọng nữ phá vỡ liên tiếp năm ngày liên l ặ n g bắt đầu công thành ma giao yêu nữ thanh âm là phạn âm thượng sư chiêm đ à i thanh kết thúc liên nàng đều tới vạn dương quận khẳng định là thủ không được chúng ta có tây chiếu kiếm thủ sợ cái gì nhất định có thể ngăn trở sáu chiêm đại thanh thân mang một bộ màu trắng công trang trên đầu tỳ lư mão cũng có nén nàng việt mỹ dung nhan nàng chắp tay trước ngực liền như là một tôn thiên nữ chậm rãi từ tây thành tường phía sau chậm rãi lên không cùng trên thân kia cố khí thế cường đại so sánh nàng tấm kia mang theo trách trời thương dân thần sắc tuyệt mỹ khuôn mặt hiển nhiên muốn càng thêm làm người khác chú ý cơ hội là đồng thời trong lúc nhất thời cố thiên vân theo tây thành bên trong một gian dân cư bên trong phá đỉnh mà ra cùng chiêm đ à i thành đứng lơ lửng trên không hắn cũng là một bộ áo trắng chỉ là khí thế càng hung hiểm hơn cả người tựa như là một thanh thần kiếm phong mang tất lộ yêu nữ chớ có h ầ ngôn loạn nữ bản tôn đã tọa trấn ở đây ngươi ma giáo liền công không phá được ta vạn dương quận ta trong thành còn có quân coi Tử thủ bắt đầu nói từ đâu. Cố Thiên tiếp, hiện nhiên có để chấn sĩ khí ý đồ. Sau khi hương phủ đầu đâu. để đồ, đại sau nói Vân nói xong rồi nói tiếp, hương nam phủ 17 vạn có rồi Cố sĩ ý quả â n cũng tế xuất, cũng là hào thủ bút, chỉ tiếp đều nhiên tôn ngược xem xem, ư nào. Quả nhiên, nghe được cố thiên vân lời nói phía dưới ngân giáp quân cùng thiên đỉnh tông người trên mặt đều lộ ra chút phân chấn chi s ắ c thậm chí liền phía sau cùng kia hơn bốn nghìn tấn tu cũng có một bộ phận thay đổi thần thái sang láng không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định chiêm đại thanh nhìn thấy phía dưới sắc mặt người biến hóa dường như có chút nóng nảy trên thân đ ỗ n g nhiên dâng lên một c h ố n g u y ệ n hoa thật vang cho dù lấn người tiến lên tới gần cố thiên vân cùng lúc đó môi của nàng nói lẩm bẩm một cô tuyệt diệu phản âm trong nháy mắt tràn ngập toàn trường sâu thấp đế đ ồ tô a như mật đế ô đều trá sâu kỳ trá sóng lại đế a di như trá ô đều trá câu ruột đi trá kỳ ma trá cắt bà ha sáu cùng trước đây mấy lần phản âm không giống lần này thanh â m mặc dù chuyển đến toàn trường trong t a i của mọi người nhưng phía giới thủ thành binh lính cũng không có nhận ảnh hưởng gì những này phản âm trên không trung huyễn hóa thành từng đạo huyền diệu rung động âm p h tất cả đều hướng phía cố thiên vân một người dũng manh lao tới hiển nhiên c h i m đại thanh chỉ nhằm vào cố thiên vân một người cố thiên vân con người lóe ra một vệ huyết sắc phát giác được thức hải đang bị tập kích quấy r ố i làm dương cảnh tu vi khuynh x ả o mạ động vội vàng xua đổi tràn vào trong đầu bên trong phạm môn đắc chú thật vất vả mới ngưng được đan điền trong thức hải khí tức bạo động phạm môn đắc chú cái này nếu như bị tác động khí cơ là sẽ tự bạo mà chết chỉ tiếc giống nhau tu vi phía dưới c h i m đại thanh đối với hắn dùng chiêu này không có khả năng sinh ra tác dụng nhiều lắm là cũng chính là nhường hắn lâm vào t r ớ c mắt hỗn loạn mà thôi bất quá c h i m đại thanh mong、muốn. cũng chỉ là hắn cái này trước mắt hỗn loạn trạng thái cố thiên vân con người kinh hiện một đạo trưởng ấn ý thức được chiêm đài thanh đã tiếp cận chính mình ánh mắt hiện hiện một vệ ngưng trọng thân hợp thiên địa trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra cực hạ n liệt d i ễ m thần quang trên không trung đột nhiên chém đúng ra trong nháy mắt ngàn vạn nham tương dốc toàn bộ lực lượng cả bầu trời trong nháy mắt liền bị nhiễm ra một vệ bất tình đỏ tựa như trời chiều chân trời giáng chiều xinh đẹp tuyệt luân đồng thời sắc cơ cũng nhảy lên tới cực h ạ tây chiếu thanh kiếm quyết giáng chiều cùng kiếm quang dường như hoàn toàn dung hợp làm một thể vô biên bát ngát kiếm quang thoáng chốc cùng chạm mặt tới chiêm đài thanh đụng vào nhau. p h ạ n âm ác chu trong khoảnh khắc liền bị d ì m n g ậ p c h i m đ à i thanh trưởng phong cũng trong chốc lát bị thôn vệ giờ phút này trong mắt của tất cả mọi người cố thiên văn thân hóa trời chiều hoặc là nói bản thân hắn chính là dáng chiều phía sau kia vòng vô cùng c h ó i mắt trời chiều làm lòng người sinh t h ầ n phụ trong lòng của tất cả mọi người bao quát tây thành tường bên trên u n g châu đại quân chỉ cần ở đây nhìn thấy trước mắt một màn này người trong lòng cơ h ộ đều lóe lên tắm chữ tây c h i ê u kiếm thủ danh bất hư truyền c h ư một trăm chín mươi mốt nhìn long sơn một c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt nhìn long sơn một khí lên biên chế dương ý là võ giả đã lĩnh nộ thuần dương chi khí khí tức q u a n âm dương ờ i c ư thánh n ư lửa, vây tay một c cả cảnh võ giả thoáng như thiên thần cái này đã siêu thoát võ học phạm vi a làm sao lại mạnh như vậy không đúng là xác tiết đêm đó kỷ diễn tri cùng hết ma chiến đấu thanh thế so cái này còn mạnh hơn có thể kia hai tôn đã là phá toái cảnh đại năng khó trách khó trách lục kiếm sứ triệu tập nhân thủ chỉ cần có kiếm thủ tại vạn dương quận liền không mất được các m i n h đệ chúng ta nhất định có thể kiên trì tới viện quân tới không tệ đã qua chín ngày thời gian viện quân khẳng định lập tức liền có thể tới bốn đáng lưu ý chính là vạn dương quận còn lại kia ba ngàn phụ quân đều là trước đây theo đồng lăng rút về tới cho nên bọn hắn đ ố i trước mắt rộng rãi chiến đấu cảnh tượng cũng không có bao nhiêu trấn kinh chỉ có thiên đỉnh tông môn nhân cùng trong thành tám tu giờ phút này tâm linh mới có thụ rung động phát ra từng tiếng kinh hô nhất là nhìn thấy một bộ áo trắng chiêm đại thanh dường như bị cố thiên vân cho sợ quá chạy mất mạnh hướng phía trên tường thành lui bước về sau phía dưới đám người sĩ khí lập tức bị để chấn tới cực điểm phát ra như sóng c h i ề u giống như tiếng kinh hô lui bọn hắn lui ha ha ha ha u n g c h â u chó sợ kiếm thủ vô địch không biết là ai cái thứ nhất hô lên kiếm thủ vô địch thử thủ quận thành cái này tám chữ rõ ràng tương đối phù hợp giờ phút này tất cả mọi người nội tâm kết quả là lại có cái thứ hai đi theo cái thứ ba cái thứ t h bốn kiếm thủ vô địch kiếm thủ vô địch kiếm thủ vô địch sáu quận thành bên trong quân coi g ữ trong lúc nhất thời núi kêu biệt gầm mọi người cảm xúc tất cả đều bị cố thiên vân một kiếm này lui địch hùng phong cho điều động trong nháy mắt bành trướng tới cực điểm hàng trước nhất ba ngàn ngân giáp quân đại khái là mấy ngày nay thủ thành áp lực quá lớn t ừ n g cái khản cả giọng kêu mặt đỏ tới mang thai có ít người thậm chí đều hướng trên tường thành dơ kiếm dường như có loại muốn phản công đi ra xúc động cái gọi là hết đợt này đến đợt khác thủ thành tướng sĩ cảm xúc t ă n g vọn tới tương phản chính là trên tường thành ngoài thành u n g châu quân bọn hắn giờ phút này tựa như là sương đánh quả cả đồng dạng sĩ khí trong nháy mắt liền đê mê x u n tới cố thiên vân thu hồi trường kiếm ánh mắt có hơi, hơi ngưng lộ ra một vệ không hiểu nhưng khi nhìn thấy phía dưới mọi người núi kêu b i ể n gầm cùng cấp tốc bị đ è chấn lên sĩ khí vẫn là hơi lộ ra một vệ nụ cười kiếm thủ thần công cái thế thuộc hạ vạn phần bội phục lục quan thanh nhìn thấy chiêm đài thanh rút đi thực sự đệ nén không được trong lòng kích động bay lên giữa không chung đối với cô thiên vân không người cúi đầu thanh âm vô cùng kích động câu nói này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm nếu không phải trường kỳ đảm nhiệm cầm kiếm làm hắn nhiều ít vẫn là nuôi thành chút ngông đen đặc ở trước kia hắn giờ phút này khẳng định sẽ đối với lấy cô thiên vân trực tiếp liền quỳ xuống đến bình tĩnh mà xem xét giữ vững vạn dương quận tự nhiên là vạn kiếm thậm chí có thể nói là toàn bộ từ châu lợi ích du quan tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy nhưng vấn đề là bản thân lợi ích lớn nhất hay là hắn cái này cầm kiếm làm vạn dương quận nếu là bị ung châu c ô n g phá hắn cái này cầm kiếm làm làm không được coi như xong còn rất có thể muốn bị thánh tông v ấ n trách cái này khiến tại vạn dương quận làm mưa làm gió đã quen hắn làm sao có thể chịu đựng cho nên cố thiên vân một kiếm này đối với hắn cổ vũ cực kỳ trọng yếu có thể ngăn cản chiêm đài thanh hoặc là nói nhường chiêm đài thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy ung châu đại quân cưỡng ép công thành khả năng thì càng nhỏ chỉ cần có thể thủ vững tới việ hắn cái này cầm kiếm làm liền có thể tiếp tục làm không những như thế nếu là cùng viện quân nội ứng ngoại hợp cho bên ngoài bọn này ung châu đại quân trọng thương hắn lục quan thanh nói không chừng còn có thể vớt lên một khoảng công lao lục quan thanh trong đầu dâng lên những ý niệm này ánh mắt lập tức hiện lên một tia lửa nóng c h i m đại thanh tạm thời lui bước mà thôi không thể chủ quan mấy ngày nay tổ chức quân coi dự nhất định phải không ngủ không nghỉ tuần tham nhất là ban đêm nhất định phải an bài nhân thủ chằm chằm phòng nhưng có dị động lập tức liền muốn phá kích không thể để cho bọn hắn có bất kỳ đánh hạ tường thành cơ hội thuộc hạ tuân mệnh chiêm n Vân nhìn bên n đại thanh muốn phá thành chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là bất kể thương vong cường công chỉ là bởi như vậy cũng đúng lúc làm thỏa mãn chính mình nguyện cái này mười bảy vạn đại quân một khi thương vong nhiều đây cũng là không đáng để lo thậm chí đều không cần thánh tông đại quân chỉ cần long tương cùng dương bình hai quận b i ệ t quân đến lúc đó liền có thể thu thập sáu ngoài thành ma giáo doanh trướng các ngươi ngay tại bên ngoài chờ xem hàn phong chờ một đám cao thủ coi là chiêm đài thanh tiểu bại một trận muốn về doanh trướng bố trí chiến đấu kế tiếp không có nghĩ rằng cùng đi theo tới cửa chiêm đài thanh lại không cho bọn hắn tiến vào lập tức tất cả đều lộ ra vẻ n g h i hoặc chiêm đài thanh cũng không có lý sẽ bọn hắn chỉ là một thân một mình đi vào tiêu hầu ngọc tiêu giống như ở bên trong a thượng sư đối với người này phải trăng quá mức tín nhiệm chút còn muốn g i u diếm chúng ta cùng hắn thương nghị mợ miệm chính là một vị bình thường t ô n g sư b năm h Hổ cùng Hàn Phong hai người nghe h Ngọc cùng người lông n mày đều là vậy, đều ngày trước chiêm đài thanh đơn độc lôi kéo hầu ngọc tiêu thương nghị một phen bọn hắn mặc dù không biết rõ nội dung nhưng liền trước mắt tình huống này đến xem chiêm đài thanh hẳn là đã có kế hoạch gì hơn nữa cùng hầu ngọc tiêu có quan hệ lẽ ra bọn hắn vốn là muốn nghe chiêm đài thanh nhưng như thế bị dầu diếm trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái nhất là hàn phong chín người kia vẫn là chiêm đài thanh dòng chính banh đại nhân hôm nay sao không thấy lệnh đệ hàn phong ánh mắc quét mắt một vòng bỗng nhiên lưu tâm tới vài ngọc hổ bên cạnh ba đại đô thống chỉ còn lại hai cái lập tức hỏi thăm một tiếng hắn cái này hỏi một chút tầm mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tới bành ngọc hồ bên kia đi vừa nhìn thấy chỉ còn lại đồng vũ hiên cùng h ư n g ba thoáng chốc trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc hưng nam phủ ba đô thống bành ngọc hồ tộc đệ bành ngọc thành đi đâu chư vị hôm nay mới phát hiện à tộc đệ thụ thượng sư quân lệ sớm đã tại bốn ngày trước ban đêm mang một bộ nhân mã rời đi trước về phần đi chỗ nào ta cũng không biết bành ngọc hồ lắc đầu giống như là có chút kinh dị với đám người chỉ độn nhưng nói xong lời cuối cùng câu kia hắn cũng không biết rõ ràng cũng mang theo một cô bất đắc dị n ữ khí mà hàn Ngọc t h h rời đi phong nghe được hắn đột nhiên quay đầu nhìn xem bốn phía doanh trướng tinh tế quan sát một phen lập tức con ngươi co giúp lại Hắn hiện tại mới phát hiện, ngoài thành doanh trướng n à i t bên trong hầu ngọc tiêu nhìn thấy chiêm đài thanh đi tới lập tức không mình hành lễ bài kiến thượng sư chiêm đài thanh không chút khách khí ngồi vào chủ vị do hỏi cần mấy ngày thời gian hầu ngọc tiêu làm sơ trầm ngâm chắp tay hồi đáp long thương quận cách nơi này có hơn ba trăm dặm vạn người trở lên quy mô quân ngũ hành quân tốc độ ước trừng tại mỗi ngày khoảng bảy mươi dặm nhận được tin tức về sau chạy đến ít nhất cũng phải bốn ngày trở lên dương bình quận càng sa có hơn ba trăm năm mươi dặm ít nhất phải năm ngày bọn hắn là mùng bốn tháng tám buổi chiều đem cầu viện người đưa ra ngoài hai người kia cưới ngày đi nghìn dặm thượng p và ngựa vậy coi như hai quận động tác rất nhanh mùng năm tháng tám nhận được tin tức lập tức liền điểm bình xuất phát kia dự tính mùng mười tháng tám cũng chính là ngày mai còn kém không nhiều có thể tới nói xong lời nói này hầu ngọc tiêu thoáng dừng một chút vừa tiếp tục nói cái này hai q u ậ n đến về thời gian khả năng có sai trách lệnh nhưng hẳn là sẽ không vượt qua hai ngày ta hầu thị kia một vạn đại quân đã cùng bành đô thống năm vạn đại quân hiệp nếu như tất cả thuận lợi chậm nhất mười hai tháng tám thuộc hạ nhất định có thể cho thượng sư mang đến tin tức tốt hầu ngọc tiêu ngữ khí có chút phần chấn theo hắn trước mắt thực lực tu vi vốn là không có tư cách tham dự vào loại này thánh địa cấp bậc tranh đấu bên trong tới nhưng thực sự không chịu nổi chiêm đài thanh luận công hành thưởng kia bốn chữ hắn vẫn là đạo tâm quảng l a n g phủ có chín cái quận hắn mặc dù không biết rõ la sát thánh giáo lần này đánh vào từ châu cụ thể muốn đạt thành cái gì mục tiêu chiến lược nhưng dù là liền đánh xuống một phủ địa bàn chỉ cần phân cho hầu thị một hai quận với hắn mà nói liền xem như kiếm lời lớn quân không thấy hắn vì một cái nho nhỏ chiêu dương huyện ngay tại những cái kia thánh địa truyền nhân trên tay cựu tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần đồng lăng quận có thể đắc thủ nói thật nhiều ít vẫn là dựa vào chút vật khí, bây giờ trở về n h ớ tới la sát tiết đêm đó phàm là có một cái đại năng mất k h ô n g chế hoặc là hồng cô nương đối lao ngũ tình cảm không có sâu như vậy kia hầu thị rất có thể liền bạn tiếp bất phục chỉ cần giúp đỡ la sắt thanh giáo đánh thắng trận chiến này coi như chiêm đại thanh đem công lao của mình giảm một chút cho dù chỉ điểm một cái quận t h à n h cho mình k i a đối hầu thị mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn càng mấu chốt chính là trận đại chiến này vạn kiếm thánh tông t i ê u hận tất cả đều tụ tập lửa tại la sắt thanh giáo trên thân hắn hầu thị một cái tam lưu tiểu tộc căn bản cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ chú ý không dính tự hận còn có thể lấy nhỏ thẳng lớn dạng này mua bán hầu ngọc tiêu không làm chẳng phải là đồ đẩn cho nên năm ngày trước chiêm đại thanh ném ra ngoài cái này mỗi nhử thời điểm hầu ngọc tiêu không hề nghĩ ngợi liến tiếp nhận hắn cho chiêm l đây cũng là cố thiên vân tại đồng lăng thối lui về sau tại sao phải tử thủ vạn dương quận đạo lý hắn cũng cùng chiêm đài thành nghĩ đến cùng nhau đi giữ vững tòa thành này tối thiểu tại đợt thứ nhất giữ vững có thể thất bại ma giáo tình thế là tiếp xuống đối chiến làm chuẩn bị đây chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đá tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê tại hầu ngọc tiêu xem ra có thể hay không đánh hạ tòa thành này căn bản liền không có trọng yếu như vậy trận này lượng châu đại chiến ngắn hạn đến xem không có khả năng kết thúc đã như vậy kia giao chiến trọng yếu nhất nguyên tắc chính là đả kích đối phương sinh lực công thành nổ trại ngược lại có thể đặt vào đằng sau cố thiên vân cảm thấy có thể từ thủ vạn dương quận ý vào là long tương quận cùng dương bình quận viện quân chẳng mấy chốc sẽ tới dựa vào hắn thực lực bản thân lại mượn hộ thành kiếm trận hắn có lực lượng ngăn cản ma giáo đại quân hoặc là nói chỉ cần chiêm đài thanh g á m cưỡng ép công thành hắn có đầy đủ lòng tin có thể cho ma giáo đại quân tạo thành đầy đủ tổn thất ả đã như vậy kia làm gì vây quanh một tòa không nguyện ý tiến đánh thành thị còn không bằng đem vạn dương quận xem như m ồ i nhử đánh trước kích địa phương khác tới v i ệ n quân tóm lại long tương quận cùng dương bình quận đều muốn đánh kia hai tòa thành cũng là có hộ thành kiếm trận cùng nó đến lúc đó công thành còn không bằng thừa dịp hiện tại tiêu diệt sinh lực nhiều bất việc đã như vậy vậy ngươi nhanh đi chuẩn bị đi ta cùng bành đô thống đã nói xong đại quân tử ngươi tiết chế ta chở ngươi tin tức tốt chiêm đài thanh lời nói c ắ t ngang hầu ngọc tiêu suy nghĩ hắn cũng không có nhiều nói cái gì chỉ là nhẹ gật đầu cùng kính quay người đi ra doanh chướng lao tứ lao ngũ hai người năm n à y trước đó liền xuất phát tìm hầu ngọc thành nhường hắn đem đại quân mang đi phía đông quan đạo b à i ngọc thành thì là bốn ngày trước đó thừa dịp lúc ban đêm rời đi hai phe đại quân lúc này cũng đã hiệp lao ngũ là biết mình ý đồ cũng đã làm tốt ăn bài hắn hiện tại chỉ cần đã qua tìm bọn hắn liền tốt tuy nói chính mình phương này cộng lại có sáu vạn đại quân cao thủ cũng không ít nhưng này dù sao cũng là một cái q u ầ n việt quân lại nói l a o nhị lao tứ lao ngũ ba cái đều tại vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không phương hối hận chính mình tự mình đã qua vẫn là phải ổn thoạt chút hầu ngọc tiêu ra doanh chướng chỉ là cùng bành ngọc hổ cùng hàn phong hai người nhẹ gật đầu không hề nói gì trực tiếp lướt qua giữa không chúng hướng phía phía phía đ 8. vạn dương quận lấy đông con đạo ra bên ngoài dọc theo ước chừng năm mươi dặm có một đoạn độ cao so với mặt biển tại ba trăm trở lên núi cao núi cao thấp bé chỗ chỉ có hai m ư ơ ba m đỉnh cao nhất có hơn ba trăm linh nhìn cao vút trong m â y có chút hùng kỳ ma con đạo trùng hợp liền con đường trong núi một chỗ hữu cốc vạn dương cùng long tương hai quận mặc dù giáp giới nhưng quận thành một cái tại đông một cái tại tây cho nên khoảng cách có hơn ba trăm dặm long tương quận chỉnh thể địa thế cao hơn qua vạn dương quận hai quận chỗ giao giới có một tòa liên miên ba mươi bốn mươi dặm cao lớn dây núi bởi vì dây núi đông cao tây thấp từ xa nhìn lại tựa như là một tôn cự nhân tại n g ầ g đầu ngóng nhìn long tương quận vì vậy trước sớm liền có cho nó lấy tên gọi vọng long sơn chúng ta bây giờ đứng đấy tòa này núi cao hẳn là vọng long sơn khởi thế cũng thuộc về vọng long sơn khu vực muốn nhìn tới chủ thể tối thiểu còn muốn hướng phía trước lại đi hơn ba mươi dặm núi cao đ ỉ n h vương cung một bên cáo chi đám người vọng long sơn tồn tại một bên nghiêng nhìn phương đông trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp hắn là thật không nghĩ tới chính mình sinh thời thế mà còn có thể trở lại vẻ phức tạp hơn nữa đi đến đầu này t h n g tại phúc uy tiêu cục làm tiêu sứ lúc đi qua con đạo bên cạnh hắn cha nầy đứng đấy có hơn mười hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan ba người thình lình xuất hiện hầu phi hầu anh hầu thốn hầu thị rất nhiều cương khí cảnh võ giả cũng tất cả đều ở đây ngoại trừ những người này bên ngoài còn có cả người khoác hắc giáp cầm trong tay lợi kiếm toàn thân đều lộ ra một cỗ chiến ý khôi ngô c h ẳ n g hán banh đô thống đại quân đều đã mai phục tốt hầu ngọc đoan túi đầu nhìn về phía phía d ư ớ i quan đạo cuối cùng ánh mắt hơi lộ ra một vệ thả quang quay người hỏi thăm khôi ngô c h ẳ n g hán ngự khi có chút lộ ra một cỗ túc xác chương một trăm chín mươi hai huyết tinh đồ sát một một chương một trăm chín mươi hai huyết tinh đồ sát một, một hầu công tử yên tâm sáu vạn nhân mã ta đều đã an bài thỏa đáng chỉ đợi vạn dương quận viện quân vừa đến nhất định có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. bành ngọc thành thân làm hưng nam phủ ba đô thống lại là phủ doãn bành ngọc hổ tộc đệ ngày bình thường tại phủ thành cũng coi như được một hào nhân vật nhưng hắn trả lời hầu ngọc đoan thời điểm ngự khí lại có chút mang tới một tia kinh ý trên thực tế lấy thân phận của hắn hầu ngọc đoan bất luận là theo xuất thân vẫn là tu vi bên trên nhìn đều đảm đương không nổi một tiếng này công tử s ư n g hô nhưng hắn vẫn là gọi đồng thời kêu vui lòng phục tùng bốn ngày trước t đi, đi hai ngày trước hắn xuất bộ cùng hầu thị một vạn nhân mã hiệp căn cứ tuân theo thượng sư mệnh lệnh tâm thái trong lòng của hắn mặc dù đối hầu ngọc đoan khinh thường nhưng vẫn là tích cực phối hợp vừa mới bắt đầu hắn xem không hiệu môn đạo coi là hầu thị muốn dẫn lấy bọn hắn năm vạn nhân mã đi tiến đánh long tương quận hay là dương bình quận mãi cho đến đại quân đến vọng long sơn hầu ngọc đoan để bọn hắn tìm kiếm thích hợp địa điểm phục kích một phút này vài ngọc thành lập tức liền tỉnh nộ lại hắn cũng là người cầm binh một khi chỉ điểm sẽ liên lạc lại toàn bộ chiến cuộc chỉ một thoáng liền tất cả đều minh bạch thượng sư đối vạn dương quận khai thác vây nhưng không đánh phương thức quảng lăng phủ cái khác quận viện quân khẳng định sẽ đến cứu viện binh chính mình cái này sáu vạn nhân mã tại nửa đường bên trên phục kích viện quân không những không cần gánh chịu tiến đánh vạn dương quận tổn thất còn có thể mức độ lớn nhất tiêu diệt từ châu cái khác quận sinh lực n đầu tiên cho hắn ấn tượng xấu nhất chính là hầu thị lão ngũ cũng chính là hầu ngọc đoan rõ ràng chỉ có cơ khí cảnh tu vi võ đạo đối mặt hắn cái này tông sư lại vinh nhục không sợ hãi hoàn toàn không có một chút xíu có gấp hành vi cử chỉ nhẹ nhàng hữu lễ an nói hiển thị rõ nho sinh phong phạm nếu là tại nơi khác đủ phải hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng người này thế mà xuất thân hưng nam p h ụ chỉ hạ một cái nhỏ của thành lại có là cái kia khôi ngô lão nhị hầu ngọc thành mặc dù tính tình nóng n ả y nhưng đối hầu thị kia một vạn người lại cực kỳ cẩn thận lớn đến bọn hắn võ đạo tu luyện nhỏ đến thân thể của bọn hắn k h ỏ e mạnh có thể nói là chú đáo đối chiến trận quân ngũ tác chiến rất nhiều kiến giải có thể nói không thua kém một chút nào chính mình tại l ã n h binh phương diện có cực cao thiên phú vẹn vẹn theo hai điểm này liền có thể phán đoán cái này hầu thị lão nhị hầu ngọc thành tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy v ề phần cái k i a khí chất khuynh hướng âm nhu láo tư hầu ngọc t i ệ t chiếu bành ngọc thành cảm giác h ắ n thực lực có thể là ba huynh đệ bên trong mạnh nhất một cái nhất là bên hông h ắ n phối thêm k i a b i n h kiếm nếu như bành ngọc thành không có đ o á n sai có thể là một thanh linh khí lại tính cả cho thượng sư bảy mưu t i n h kế hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu trong truyền thuyết thật là có tông sư cảnh tu vi càng kỳ quái hơn chính là bành ngọc thành vừa mới biết được cái này năm huynh đệ lại không có một cái nào tuổi tác vượt qua ba mươi tuổi bốn không cao hơn ba mươi tuổi cơ khí cảnh võ giả dù là đặc ở thánh địa cũng có thể xem như ưu tú môn nhân đến bồi dưỡng về phần tông sư cảnh hầu ngọc ti cho dù là đảm nhiệm thánh địa chân truyền đệ tử cũng vô cùng có khả năng mà căn cứ hắn vô tình hay cố ý n g h e n h ó n g ngoại trừ cái này bốn cái bên ngoài ở xa đồng lăng hầu thị tam tiểu thư hầu ngọc linh cũng có cương khí cảnh tu vi đây quả thật là một nhà tam lưu thế lực có thể bồi dưỡng được tử đệ bành ngọc thành xuất thân nguyện đại phủ bành thị cũng coi là hạ nguyên đạo bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhất lưu thế gia chính là bởi vì xuất thân thế gia hắn rõ ràng hơn một cái gia tộc đồng thời có nhiều như vậy ưu tú tuổi trẻ tử đệ là một cái đáng sợ cỡ nào chuyện có hầu ngọc tiêu như thế một tôn tông sư cảnh cao thủ lại thêm cái này năm mươi cái c ư ơ n g khí cảnh cao thủ cùng hơn một vạn khai thân ngũ trọng trở lên võ giả môn nhân trước mắt hầu thị kỳ thật đã có tấn thăng nhị lưu tư cách hắn tại lúc đến trên đường liền hỏi thăm rõ ràng bây giờ đồng lăng chủ nhân chính là hầu thị nhất tộc hầu thị chủ lực đến phối hợp bọn hắn tiến công từ châu hầu ngọc tiêu có thể cho chiêm đài thanh bày mưu tinh kế kia chứng minh hầu thị cùng chiêm đài t h a n h quan hệ khẳng định cũng không tệ cái kia chính là nói trận này chiến sự vừa kết thúc hầu thị tấn thăng nhị lưu khẳng định là không có bất ngờ dưới tình huống như vậy cho dù không có chiêm đài thanh mệnh lệnh bành ngọc thành cũng là m u ố n đối hầu ngọc đoan khách k h í một điểm hắn mặc dù đảm nhiệm hưng nam phủ đô thống nhưng cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội một nhà nhị lưu thế lực t h ú n g chi bọn hắn cùng chiêm đài thành còn đi rất gần chuyến tin mùng bốn tháng tám xuất phát long tương quận chậm nhất mùng năm tháng tám liền có thể nhận được tin tức coi như bọn họ nhận được tin tức lập tức liền xuất phát đến nơi đây nhiều nhất chỉ cần bốn ngày không sai biệt l ắ m chính là sáng mai giờ mão mặt trời mọc thời gian còn mời bành đô thống truyền lệnh xuống nhường các h u n h đệ tối nay triệt hồi doanh chướng t ắ t lửa nín thở để tránh đánh cỏ động rắn quay người nhảy xuống mặc dù bành ngọc thành giáng vẻ thả tương đối thấp nhưng hầu ngọc đoan ngự khí vẫn là vô cùng k h á c h khí cũng không phải bởi vì thực lực chủ yếu bành ngọc hổ dù sao cũng là hưng nam phủ đô thống giờ phút này có thể nghe chính mình chỉ huy cũng chỉ là bởi vì chiêm đại thanh mệnh lệnh mà thôi hắn vẫn có thể phân rõ thái độ k h á c h khí một chút càng có lợi hơn tại song phương phối hợp không phải làm cho người ta không thoải mái ảnh hưởng là tiếp xuống chiến sự sáu vạn người mong muốn hoàn toàn ẩ n giấu tung tích vẫn có chút khó khăn nhưng cũng may nơi này là vọng lòng sơn niệm xuất phát nhất là một đoạn này con đạo vừa lúc ngay tại trong sơ cốc hai bên núi cao được tr rất nhanh phía dưới liên miên một mảng lớn doanh trướng liền bị thu nạp trên mặt đất đóng quân vết tích cũng theo đó bị người dần dần thanh lý tùy theo sáu vạn người chia làm hai khối một khối bỏ lên trên phía nam dốc núi một bên thì lên cánh bắc dốc núi đều có tu vi mang theo bất luận loại nào địa hình phức tạp si tốt nhóm đều là nhảy lên lại riêng phần mình tìm kiếm thích hợp công sự che chắn ẩ n nút ước chừng hơn một canh giờ theo đỉnh núi nhìn xuống đại quân đã biến mất không thấy hình bóng rốt cuộc nhìn không ra bất kỳ lỗ thủng hầu ngọc đoan cũng chào hỏi người bên cạnh trở lại mỗi người bọn họ xuất lĩnh trong trận doanh chờ banh ngọc thành làm xong bay lên chúng ta tới phía trước đi quan trắc tình huống a quan đạo dài như vậy luôn không khả năng đợi đến viện quân tới bọn hắn mới phản ứng khẳng định là muốn phái người tới hơi hơi gần phía trước một điểm vị trí đi bay ngọc thành tự nhiên minh bạch đạo lý này nhẹ gật đầu đi theo hầu ngọc đoan cùng một chỗ bay về phía trước ba g i ả m trốn ở lưng núi bên cạnh một quả tráng kiện đại thụ phía sau tháng t a m chính là nhập thu thời tiết trận trận gió mát đánh tới hai người cứ như vậy trốn ở cây đằng sau nhìn xem quan đạo cuối cùng chậm đợi lòng tương q ậ n viện quân đến viện quân nhanh nhất cũng muốn sáng mai m ớ i đến ước chừng qua hơn một canh giờ đại khái là cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt hầu ngọc đoan lên tiếng đánh vỡ yên lặng hầu m ẫ có một chuyện không hiểu không biết bành đô thống có thể giải thích nghi hoặc nói đi bất luận là đồng lăng trước đây ba vạn phụ quân vẫn là bây giờ vây quanh vạn dương quận mười bảy vạn phụ quân thậm chí ta đã thấy vạn dương quận quân coi giữ đều chưa từng thấy một thất chiến mã tồn tại lẽ ra bất luận là hành quân bậy trận hoặc là quân trận t r ú n g sát chiến mã đều là một lớn lợi khí vì sao chưa từng thấy các ngươi phân phối chiến mã đâu vấn đề này tại hầu ngọc đoan trong lòng nh thậm chí sớm tại lần thứ nhất hắn tới đồng lăng quận nhìn thấy phủ quân thời điểm liền bắt đầu có nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm tới người thích hợp giải đáp bây giờ có bành ngọc thành tại cái này hắn tự nhiên là hỏi bành ngọc thành nghe được vấn đề này đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp theo rất nhanh liền ý thức được cái gì khẽ cười một tiếng hỏi đúng rồi ngươi tuổi không lớn lắm trước đây hẳn là chưa bao giờ thấy qua hai quân trùng s á t ta hầu ngọc đ o a n ánh mắt n h â n lại cũng không phải cảm thấy bị khinh thị mà là hắn gặp qua gặp qua à trước đây đồng lăng đại lo lúc từ châu bốn vạn đại quân trùng sắt đồng lăng thành quân coi dữ liều chết chống cự cùng sớm đi thời điểm yêu ma công thành, ta đều gặp. bành ngọc thành hỏi ngược lại ngươi cảm thấy cái hoàn cảnh k i a hạ nếu là ngươi c ư i một thất bình thường chiến mã có thể phát huy ra cái tác dụng gì hầu ngọc đoan v ẹ mặt sướng sở trong lòng lập tức bừng tỉnh hiểu ra phàm là hai quân t r ù n g sát bất luận là yêu ma vẫn là võ giả ngàn vạn khí huyết hôn tạp cùng một chỗ chỉ cần nhân số đủ nhiều sinh ra khi thế dù là phá thoái cảnh đại năng đều muốn nhận ảnh hưởng rất lớn thú chi là một thất bình thường chiến mã nói như vậy sĩ tốt chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào phối hợp chiến mã b à n ngọc thành dừng một chút lắc đầu nói cũng không phải xem ra ngươi không chút đi qua g i a hồ hôm nay ta liền hảo hảo giải thích cho ngươi một chút ngựa chủng loại hầu ngọc đoan lập tức tinh thần tỉnh táo về n h h à i chuyên tâm nghe đầu tiên ngựa chủng loại theo k é m tối ưu chia làm bình thường ngựa chạy chậm giống tốt ngựa thượng phẩm mã tam loại ngựa chạy chậm xem như chúng ta thường thấy nhất giá cả ước tại trăm lượng tà hữu giống tốt ngựa hơi quý chút dựa theo nơi sản sinh cùng con đường khác biệt giá cả ước tại hai ngàn trở lên quý nhất sẽ không vượt qua hai vạn mà thượng phẩm ngựa vậy thì đắt cho dù là tại nguyên nơi sản sinh giá cả cũng sẽ không thấp hơn năm ngàn lượng nếu là vượt một châu thậm chí là mấy châu bán kia giá tiền cao nhất có thể xào tới m hầu ngọc đoan nghe được thượng phẩm mã tam cái chữ trong ánh mắt có chút lộ ra một vệ thảm sắc nhưng cũng không có mở miệng chỉ là tiếp tục nghe bành ngọc thành nói kỳ thật h i ế m có người biết ngoại trừ loại này phân chia bên ngoài còn có một loại bình thường ngựa cùng chiến mã phân chia thứ nhất là bởi vì chiến mã thuộc các châu vật tư chiến lược vẹn vẹn địa cấp trở lên thế lực lớn mới có số lớn quyền mua thứ hai người bình thường căn bản cũng sẽ không tham dự vào cái gì lớn cấp bậc chiến đấu bên trong đến cũng không dùng được chiến mã đầu tiên chiến mã có thể lên chiến trường kháng trụ đại quy mô khí huyết á c chế là hữu thụ qua chuyên môn huấn luyện loại huấn luyện này kỹ xả Số í tiếp một chút t h ê n c theo ế chính là giá cả bởi vì chiến mã đồng dạng chính là vì trên chiến trường cho nên tương đối mà nói bề ngoài ngược lại không có trọng yếu như vậy giá cả chấn động cũng không bằng bình thường mã đại bình thường giống tốt huấn luyện chiến mã giá cả bình thường là năm lượt mà thượng phẩm chiến mã giá cả liền cao ba vạn lượt bạc mới có thể mua được một thớt nghe được cái giá tiền này hầu ngọc đoan nhịn không được trực tiếp hít vào một mù khí lạnh năm ngàn l ư ợ n g một thất cũng là người ta nhìn mà phát khiếp ba vạn l ư ợ n g một thất thượng phẩm chiến mã khó trách nói chỉ có địa cấp thế lực mới có đại lượng mua sang quyền bình thường nhất lưu thế lực căn bản liền mua cũng mua không nổi à l i ê n nói hầu thị phạm vi thế lực chỉ ở chiêu dương lúc một năm đào đi trong tộc các hạng xinh đẹp về sau còn lại cũng liền hơn mười vạn l ư ợ n g bạc coi như còn mua không được hai mươi thớt thượng phẩm chiến mã thậm chí chỉ có thể mua ba thớt nhìn xem hầu ngọc đoan trên mặt giật mình bài ngọc thành dường như đoán được hắn đang suy nghĩ gì hơi lộ ra ý cười nói khẽ còn không chỉ những này chiến mã mua về, về sau cũng không thể dùng biện pháp thông thường đi đ ú t nuôi bọn hắn muốn ăn một loại gọi huyết sát thảo đồ ăn phục dưỡng một thất giống tốt chiến mã mỗi tháng chỉ là mua sắm huyết sát thảo liền phải năm trăm lượng bạc t à h ư u một năm xuống tới chính là sáu ngàn lượng thượng phẩm chiến mã tiêu hao ta cũng không biết nhưng nghĩ đến khẳng định là cao hơn cái này kinh khủng tiêu hao trong n g á y mắt nhường hầu ngọc đoan á khẩu không trả lời được mua còn không tính còn muốn nuôi con nuôi một cái giống tốt chiến mã một năm liền phải sáu ngàn lượng bạc cái này tiêu hao thậm chí muốn so nuôi một cái khai thân cảnh võ giả còn nhiều biết vì cái gì chiến mã chỉ có địa cấp thế lực lớn khả năng số lớn mua、à? trên thực tế tuyệt đại bộ phận địa cấp thế lực cũng không cách nào đại lượng phân phối chiến mã có người đã từng tính qua muốn duy trì một cái ngàn người trở lên đội kỵ binh ngũ chỉ là chiến mã hao phí hàng năm liền phải ngàn vạn cấp địa cấp thế lực lớn đương nhiên là có cái này tài lực vấn đề là bọn hắn còn có phương diện khác phải bỏ tiền không có khả năng liền vì một cái kỵ binh hao phí lớn như thế tài nguyên đi vào hơn nữa loại này chiến mã bản thân sát khí nồng đậm kiệt ngạo khó t h u ầ n bình thường khai thân ngũ trọng binh lính căn bản liền cận thân đều làm không được ít nhất cũng phải khai thân thập trọng v á giả khả năng khống chế chúng ta hưng nam phủ quân đầy biên có hai trăm ngàn người c hầu thị cho tới bây giờ khai thân thập trọng trở lên võ giả cộng lại chỉ sợ cũng không vượt qua năm trăm linh chật chật bốn hầu ngọc đoan âm thầm cảm thán một tiếng đ n g nhiên nhữ mày lại nhìn thấy bành ngọc thành chuẩn bị nói chuyện cấp tốc vô vô bờ vai của hắn cho hắn một cái im lặng thủ thế bành ngọc thành sắc mặt xứng sở cảm giác bốn phía một cái lập tức có chút không hiểu hắn là tông sư hai cảnh tu vi năng lực nhận biết khẳng định là tại cương khí cảnh tu vi hầu ngọc đoan phía trên hắn cũng không có cảm giác được người nào tại ở gần a hầu ngọc đoan nhường hắn im lặng là ý gì có thể chỉ qua ba bốn hơi thở tà hữu bành ngọc thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía đông quan đạo cuối cùng sắc mặt lập tức liền thay đổi hai thân ảnh đang dọc theo q u n đạo xuyên qua bầu trời đem chạy nhanh đến n h n hơi im lặng, đây cũng là dò đường. trước xem tình huống một chút b a h ngọc thành còn tại nghi hoặc hầu ngọc đoan là thế nào so với mình càng sớm biết hơn nói nhưng nghe đến câu nói này hắn cũng ý thức được đây không phải mấu chốt vội vàng tập trung ý chí gián tại trên đại thụ lẳng lặng nhìn xem hai người kia tới gần chương một trăm chín mươi ba huyết tinh đồ sát hai một chương một trăm chín mươi ba huyết tinh đồ sát hai một mặt trăng bị một tầng mây m ù che chắn nguyên bản liền một mảnh đèn kịt cửa vào sân gốc giờ phút này càng là đưa tay không thấy được năm ngón lặng yên không một tiếng động hai đạo chạy nhanh đến thân ảnh chậm rãi hãm lại tốc độ sư hình ngươi nói lần này ma hay giáo có thể hay không đ á sai có cố kiếm thủ tại khẳng định không có việc gì nghe được cố thiên vân cái tên này hoàng phi tâm tình thất h ọ n g lập tức liền ổn định lại hơn nữa trên mặt còn lộ ra một vệ phân trấn tràn đầy phấn khởi nói sư h i y n h Ta người h chủ nhân h e nói tông chủ láo nhân ra ông ta c láo ra đều a qua thấy cố không nghĩ cũng rất mỹ trừ phi ma giáo có người nào đáng giá cố kiếm thủ tự mình ra mặt đối phó như thế người mới có thể có cơ hội xa xa nhìn lên một cái hh ắ c ắ c loại này liền tông chủ cũng chưa thấy qua đại nhân vật xa xa nhìn chúng một cái là đủ rồi nếu là vận khí cho dù tốt một chút có thể trông thấy hắn ra tay nói không chừng còn có thể tăng lên một chút của ta kiếm đạo tu vi vậy coi như kiếm lợi lớn mạnh cử nghe nói như thế trong mắt lập tức cũng lộ ra vẻ t r ờ mong đừng hi hi ha, ha. mau trở về đi thôi sơn cốc bên này không có người nào nhậm kiếm sứ cùng đại quân còn tại đằng sau chờ chúng ta trở về báo tin đâu hoàng phi nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua sơn cốc ngựa khí có chút tùy ý, ý nói cứ như vậy lớn một chút địa phương còn điều tra cái gì đâu ma giáo đại quân bây giờ liền vạn dương quận thành đều không hạ được đến làm sao có thể có dư lực đến mai phục chúng ta lại nói nhậm kiếm sứ tự mình dẫn bốn vạn ngân giáp quân thì sợ gì cẩn thận treo được vạn năm thuyền đi lưỡng châu bốn trăm năm không chiến sự nhậm kiếm sứ lòng cảnh g i á trọng một chút cũng là bình thường đi, đi đi trở về báo tin hai người vận chuyển cơ khí cấp tốc lướt qua bầu trời đêm xuống nơi về đại ế biến n phương hướng trở về, rất nhanh liền biến mất tại trong màn 4. trở rất mất t về, thụ r Trở o n màn g đêm t về, ô n chuẩn bị kỹ cảng, viện quân lập tức liền muốn g gia chi tức h đại đi Đại qua. bị kỹ lập t sau hầu ngọc đoan trong mắt tinh mang hiện lên nói xong cũng cùng bành ngọc thành phân biệt bay lên sơn cốc quan đạo hai bên quan đạo quanh mình hơn hai mươi dặm khu vực trong nháy mắt lặng ngắt như thở lần nữa lâm vào yên lặng thằng đến ước nửa canh giờ qua đi quan đạo cuối cùng đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ dọa người khí huyết chấn động lại tùy theo mà đến một hồi có chút tề trình bộ pháp tâm thành phá vỡ cỗ này làm cho người hít thở không thông yên lặng bầu không khí đặp đặp đà ba ô ương ương người mặc ngân giáp đại quân tự quan đạo đông đoạn xuất hiện bọn hắn bộ pháp c h ỉ n h tề thích thú hình dung trang nghiêm trên thân nồng đậm khí huyết hỗn hợp lại cùng nhau gần như tách ra đầu đội thiên không t ầ n g mây cứ việc mỗi đi ước hẹn chớ năm mươi người trước sau khoảng cách không quá nửa mét tả hữu nhưng toàn bộ đội ngũ vẫn là trọn vẹn kéo dài có tướng gần một dặm dài nửa đêm hành quân còn có thể như thế c h ỉ n h tề khó trách có thể sớm đến cái này long tương quận v i ệ n quân chỉ sợ không đơn giản cánh bắc dốc núi phía trước hầu ngọc thành hướng bên cạnh hầu ngọc đ a n nói một tiếng cứ việc tận lực hạ thấp thanh âm có vẻ hơi cảnh giác nhưng một đôi sáng ngời có thần ánh mắt vẫn là hiện lộ ra hắn giờ phút này trong nội tâm h ư phấn hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu trong ánh mắt lộ ra một cỗ t r á i lấp dưới mắt mới dạng sáng thời gian theo bọn hắn tính ra long tương quận viện quân sớm nhất cũng muốn hưởng đông m ớ i đến bọn hắn có thể c h ọ n vẹn trước thời hạn hai canh giờ sớm hai canh giờ đến nhìn không tính là gì có thể thực hiện quân tốc độ vừa vặn là một đội quân chiến đấu tư chất thể hiện cái này cũng cho thấy chính như hầu ngọc thành nói tới cái này viện quân xác thực không có đơn giản như vậy ngươi cùng bảnh đô thống là thế nào h á bài sơn có khoảng cách tương đối gần bằng mắt thường liền có thể thấy rõ cho nên cũng không cần lệ c hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu đại đạo đơn giản nhất cái này phục kích sách lược đơn giản thông tục xem như sơn cốc phục kích chiến thường dùng nhất một loại chiến thuật thường dùng liền đại biểu nhất có hiệu quả thông truyền xuống dưới nhường tất cả mọi người chú ý ẩn ấp đại quân chỉ cần có một người không có vào cũng không cần bại lộ hành tùng ai nếu là duyên nội chiến cơ quân pháp xử trí hầu ngọc thành quay đầu nhìn về mặt khác một bên hầu phi bàn giao một câu trong giọng nói của hắn vẫn là gặp nạn nói h ư n phấn cái này dù sao cũng là lần thứ nhất hắn tham dự đại quy mô như vậy quân trận đối chiến lại nói trận chiến đấu này đối với gia tộc rất có tầm quan trọng không chỉ có đối với gia tộc vừa mới thống hợp tốt hơn một vạn nhân mã mà nói là một lần rất tốt cơ hội rèn luyện đồng thời đối với hắn chính mình cũng là một lần rất tốt thống binh năng lực rèn luyện bốn nhóm phi tinh nhìn xem đại quân hướng trong sơn cốc đi sắc mặt hơi có chút chấm thấp bóng đêm bao phủ xuống sơn cốc hai bên một mảnh đạn kịt cái gì cũng thấy không rõ lắm hắn chỉ có thể dùng chân khí cảm giác trong sơn cốc đ ộ n g tĩnh mặc dù cái gì cũng không phát ra được nhưng chẳng biết tại sao trong lòng vẫn là có chút không h i ể u thất vọng. đúng lúc này bên cạnh hắn một cái gánh vác trường kiếm dâu tóc trắng loan thanh ý l á o giả đống nhiên trên mặt đình nọt chắp tay hướng hắn mở miệng nhậm kiếm sứ lần này gấp rút tiếp viện vạn dương quận lấy được cố kiếm thủ coi trọng sau này lên như diều gặp gió cũng không thể quên lao đệ t a à. nhậm phi tinh sống nhanh hai trăm tuổi đảm nhiệm long tương quận cầm kiếm làm cũng có ba mươi năm nói một câu kiến thức rộng dài không đủ có thể giống danh kiếm tông bộ tông chủ lý văn hiên như thế không cần một cái tối thiểu lớn chính mình hơn một trăm t u ổ i người từ ngụm n g tự xưng lão đệ ngựa khí lại cũng không có chút nào không hài hòa hơn nữa cũng một chút không che giấu trên mặt định n ọ ạ biểu lộ danh kiếm tông dù sao cũng là nhị lưu thế lực tại long thương q u ậ n xem như nói một t r ă n h hai tông chủ thanh long quân tử nhạc văn trúc đường đường tứ cảnh đại tông sư đứng hàng long bảng hai trăm chín mươi một vị liền hắn cái này cầm kiếm làm cũng phải cấp ba phần chút tình ngọn có thể lý văn hiên cái này bộ tông chủ tựa như là không cần mặt mũi giống như đoạn đường này không biết cùng chính mình c h ụ vào nhiều ít gần như nhạc văn trúc lời nói vội vặn không tiêu ngạo không tự ti rất có nho gió s á c thực không phụ quân tử chi danh làm sao lại phái một người như vậy đảm nhiệm bộ tông chủ thật đúng là làm cho người khó hiểu thật đúng là một loại gạo nuôi trăm loại người a mặc dù trong lòng k i n h thường nhưng nên có khách sáo vẫn là phải nhậm phi tinh ở trong lòng cảm thán một câu vẫn là khách khí đáp lại nói nhận được lý tông chủ c ắ t ngôn chúng ta cách vạn dương quận còn có gần sáu mươi dặm dự tính muốn ngày mai cái này giờ khả năng đến còn không biết tình huống bên kia trước chợ cố kiếm thủ bảo trụ vạn dương quận mới là đại sự v ề phần có thể hay không đến kiếm thủ coi trọng vẫn là đằng sau rồi nói sau tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân coi trọng đối nhậm phi tinh tự nhiên trọng yếu h tức, tức hai, hai, hai, hai. mặc dù trong lòng có những ý nghĩ này nhưng cùng lúc nhật vi tinh đối vạn kiếm thánh tông môn u phong hiểu rất rõ hắn hiểu được cố thiên vân loại này từ đô đại nhân vật làm sự tỉnh xưa nay đều chỉ thấy kết quả hắn lần này gấp rút tiếp viện khả năng giúp đỡ đối phương giữ vững vạn dân ư g quận mới có cơ hội leo lên trên đi nếu là thủ không được người ta nói không chừng còn muốn trách hắn một cái gấp rút tiếp viện bất lực vạn kiếm thánh tông xem như thiên hạ thập đại thánh địa bên trong duy nhất lấy kiếm mệnh danh nó cửa gió nói dễ nghe một chút gọi thực tế khó mà nói nghe cái kia chính là bá đạo ngang ngược bất luận sự tình gì đều chỉ thấy kết quả về phần quá trình không ai quan tâm có câu châm ngôn tại từ châu rất là thịnh hành chính là theo vạn kiếm thánh tông bên trong chuyển tới nói là kiếm pháp không tại cấp bậc mà tại giết địch tốc độ cùng nhiều ít phán xét một môn kiếm pháp lợi hại hay không mã mà muốn nhìn nó trong cùng một lúc bên trong có thể giết bao nhiêu người câu nói này rất hình tượng thể hiện ra vạn kiếm thánh tông môn phong đồng thời cũng coi là cái này mấy trăm năm qua vạn kiếm thánh tông chỉnh thể đối kiếm đạo lý giải mặt khác đáng nhắc tới chính là thiên hạ bất luận môn phái nào kiếm khách bây giờ trên đại thể thừa hành trên cơ bản đều là vạn kiếm thánh tông một bộ này nhầm phi t i n h cũng là vạn kiếm thánh tông môn nhân trong lòng trên đại thể thừa hành cũng là cái này lý niệm vô cùng chủ nghĩa thực dụng cho nên dọc theo con đường này đều tính cảnh giác mặc dù hành quân tốc độ rất nhanh nhưng thời thời khắc khắc đều nhất định muôn phái ra trinh sát tại phía trước g ò đường loại này cảnh giác Tự n h i tới người ê n những là đưa tới những người khác m ộ bộ t chút bất tỉ thống Trần của như lĩnh, hạ hắn Nhâm mãn, ngân quân An. giáp đại nhân nếu không vẫn là tăng lên một chút hành quân tốc độ a theo chúng ta tốc độ bây giờ tới vạn dương quận còn muốn khoảng một ư ơ i hai cách giờ chờ khi đó cố kiếm thủ nói không chừng đều đem bung châu đại quân đánh cho chạy chúng ta một chuyến tay không quá thua lỗ t r ầ n an hình thể hơi gầy vóc dáng cũng không cao lắm có thể trên tay phối thêm lại là một thanh ước chừng có bàn tay rộng dài bốn thước tơ vàng vòng trụm đại đao nhìn xem lại lớn lại trọng cách xa xa xem xét đại đao cơ hồ đều có thể chống đỡ lên hắn hơn phân nửa hình thể nghe ra trần an trong giọng nói không kiên nhẫn nhậm phi tinh khẽ lắc đầu hắn biết trần an đối với mình cố ý khống chế hành quân tốc độ có ý kiến nhìn xem đại quân đã có một nửa đều tiến vào sân cốc nghĩ đến cố ý t r ầ n an một chút hắn nhân tiện nói đã như vậy vậy ngươi an b à i xuống tăng tốc hành quân tốc độ à, đến nơi đây cũng không phát hiện người kia ung châu đại quân hẳn là đều đang vây công vạn dương quận chúng ta mau mau chạy tới cũng được tuy là tận l ự c trần an nhưng chủ yếu hơn vẫn là trần an vừa mới câu nói kia xác thực nói đến chính mình đ ấ y lòng nhi bên trong lần này gấp rút tiếp viện vạn dương quận rất có thể là hắn trèo lên cố thiên vân cơ hội nếu là thật sự bỏ qua sau này muốn chạm bên trên loại này cấp bậc nhân vật coi như khó khăn vì mình tiền đồ nhậm phi tinh cố ý thỏa hiệp trần an có chút ngoài ý m u ố nhưng n có thể tăng lên hành quân tốc độ hắn hiển nhiên vẫn là hưng phấn vượt trên n g h i hoặc trọng trọng gật đầu về sau cưới ngựa chạy như bay đến đội ngũ ở giữa bộ vị vận chuyển chân khí hội tụ trong cổ tiếng như kinh lôi tiền quân tăng tốc hành quân tốc độ hậu quân tăng tốc đuổi theo đuổi tại ngày mai giờ ngọ đến vạn dương quận không được sai sót nếu là người bình thường nói chuyện muốn đem thanh âm chuyển đến bốn vạn người trong hai khẳng định là không thể nào nhưng trần an có chân khí ra trì thanh âm lập tức kinh hại bốn phía chim thú bay loạn, lập tức liền chuyển khắp trong quân. tiền quân tuân lệnh về sau quả nhiên tăng nhanh tốc độ hậu quân cũng kịp thời đuổi theo hành quân tốc độ chỉ một thoáng liền để có hai thành tả hữu đây cũng chính là nói trước đây tại hầu ngọc thành miệng bên trong đã không tầm thường hành quân tốc độ thế mà còn chưa không phải cái này bốn vạn ngân giáp quân cực h ạ n trần an cái này vừa hô kéo dài gần một dặm đội ngũ dùng không đến một k h ắ c đồng hồ tất cả đều tiến vào sơn cốc khu vực trên lưng ngựa nhậm phi tinh quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc phía trước hỏi thăm bên cạnh lý văn hiên nói đầu này sơn cốc dài bao nhiêu lần này đảm nhiệm trinh sát đều là danh kiếm tông đệ tử lý văn hiên nghe tiếng lập tức chào h m ạ nhậm cứ lúc này đi ra, không người nói, n đi hồi ra, h bẩm nhậm kiếm xứ, đầu này sơn tổng trưởng ước tại khoảng tại người dặm, sứ, Sơn sư sát đầu đệ đây quan sát qua này tổng trưởng cùng Cốc ước trước ta phi n dặm, tinh lông mày đột nhiên n h ă n lại loại kia cảm giác bất an lập tức lại dâng lên trong lòng hắn quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc nam bắc hai bên lưng núi vừa mới trần an thanh nhâm q u ả lớn giờ phút này còn có phi cầm không ngừng theo lưng núi trên cây tối ra bên ngoài bay liếc mắt nhìn không ra bất kỳ khắc t h ư ờ n g gì nhưng nhìn thấy hai bên lưng núi bị cây tối rậm rạp bao trùm nhậm phi tinh bản năng liền cảm thấy có điểm không thích hợp đang lúc hắn chuẩn bị dùng chân khí dọc theo đi lại cảm giác một phen lúc đ ồ n g nhiên trên bầu trời mây mù bị một trận gió thổi tan mặt trăng xuất hiện nhậm phi tinh ánh mắt đang nhìn chăm chú lên cánh bắc lưng núi ánh trăng tung xuống sau đ ỗ n g nhiên từng trận đen nhánh phản quang thu hút con người hắn ánh mắt đột nhiên n h ă n lại đột nhiên kịp phản ứng cái gì thân thể l ắ c một cái trên mặt lộ ra một vệ sợ hãi cùng hống lên tiếng l ù i mau l ù i lại toàn bộ rời khỏi sơn có ba h ắ n đạo này gầm thét dùng tới chân khí một kêu đi ra toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một cỗ mờ mịt cùng hắn cách gần người càng l ạ quay đầu nhìn hắn không biết do hắn là có ý gì nhất là cách h q một, một đạo u n h tiếng xe gió dẫn đầu vang vọng tại mọi người bên thay theo sát mà đến là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư ngay sau đó mấy trăm đạo phá không tên nọ tự cánh bắt trên sườn núi đột nhiên đánh tới những ngày tên nọ hiển nhiên ít nhất đều là nam thạch tỉnh nọ phát ra không những tốc độ cực nhanh lại mang theo lực lượng cũng không thể khinh thường hàng trước nhất ngân ra quân liền thời gian phản ứng đều không có trong nháy mắt liền bị bắn thành c á i sản g có thể bắn chúng sĩ tốt tên nọ đều bị kẹt tại những người này xương cốt bên trong mà không có thể bắn chúng tên nọ tất cả đều rơi xuống mặt đất tên nọ mang theo to lớn lực đạo rơi trên mặt đất sau lập tức phát ra từng đạo tiếng vang phanh phanh chỉ một thoáng bụi đất đầy trời cho vốn là đen nhánh hoàn cảnh lại thêm một tầng nhàn nhạc nhở ánh trăng chiếu g i i cũng có vẻ có chút thêm ỹ các linh đệ cùng ta sông giết sạch từ châu cầu tặc sông lên a d sáu cánh bắc trên sườn núi trôn tránh ma giáo đại quân đông nhiên ô hương ương hừng hực d é t ra đến nương theo lấy từng đạo làm cho người sợ hai gầm thét tiếng giống giận dữ lập tức che lại khói bụi phá vỡ yên tĩnh cho vốn là trong lòng đại loạn ngân g i á c quân lại thêm vào một tầng to lớn bóng ma đối phương chỉ có hơn một vạn người đừng hốt hoảng toàn quân đình chỉ lui lại biến trận nên kích mặt phía bắc nằm quân rắn có hậu lui người giết chết bất l u ậ t tội trấn an đến cùng vẫn là hợp cách thống binh người ý thức được bốn vạn đại quân đã tất cả đều tiến vào sân cốc lúc này triệt thoái phía sau chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn hắn lập tức liền cải biến sách lược nhường đại quân đ ỉ n h chỉ triệt thoái phía sau nên kích nắm quân hắn chỉ một cái liền nhìn ra đối phương số lượng ước chừng tại t r ư ờ n g ba vạn dạng này quy mô bốn vạn ngân giáp quân chỉ cần có thể ổn định trợ cước căn bản cũng không sợ đương nhiên nói đối phương chỉ có hơn một vạn người là vì để c h ấ n phe mình sĩ khí quả nhiên t r ầ n an mới mở miệng phía dưới ngân giáp quân lập tức liền có khôi phục dấu hiệu trường long đội ngũ hai đầu cấp tốc liền bắt đầu hướng ở giữa tập kết sau đó tất cả đều thay đổi phương hướng đối mặt cánh bắc phủ quân mặc dù tốc độ có chút chậm chạp, đoạn trước nhất ngân giáp quân đã cùng ung châu nằm quân giao thủ, tốt tóm lại là ổn định Kế ế t i phía c ỉ cần bước bọn hắn làm từng bước đem người phản làm đem k c cho h thất một số người, thiểu toàn quân bị diệt là sẽ không. theo toàn dù diệt muốn một quân số tối tổn người, Lên nọ tiễn, t sẽ là bị ô nam g Coi như làm Trần làm n cùng n h ậ phi tình nghĩ như vậy thời điểm, vậy lưng ạ i thai, là vào một âm thanh trong chuyển hai n g ờ i c o n ư i r u núi g trong lưng mạnh, mặt mắt âm nam nháy nhận. thanh này, n Chỉ theo phía sắc tái vì là bên kia c hỗ n trường hương u y ế t tinh đổ sát, t đồ r ương lại là một hồi như mưa rơi dày đ ặ t tên nọ bắn xuống vừa mới lực hấp dẫn bị dẫn dắt tới phía bắc đi ngân giáp quân trong nháy mắt lại bị trọng thường gần như chỉ ở tên n ỏ xạ kích bên trong n g ã xuống tối thiểu liền có năm sáu trăm n g ư ờ i không cần tự loạn trận c ước trần an coi chừng mặt phía bắc thuộc hạ tuân mệnh mắt thấy vừa mới bị đề chấn sĩ khí trong nháy mắt lại bị phía nam nằm quân cho đánh tan nhậm phi tinh rốt cục nhịn không được h ắ n g ầ m t h é t một tiếng cho trần an hạ lệnh sau chính mình dẫn đầu phóng tới mặt phía nam nằm quân trần an thì rút ra có chính mình một nửa thân thể lớn chừng nào chân khí bao trùn toàn thân thả người lướt qua dưới chân ngân giáp quân phóng tới mặt phía bắc nhậm một cái ba cảnh t ô n g sư hai người đồng thời ra tay một cái kiếm khí tung hoành hơn mười dặm một cái đao mang sắc bén vô song trong nháy mắt liền áp chế hơn nghìn người thế công không thể không nói hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt hai người cơ hồ là trước tiên liền đánh tan phía trước nhất lao xuống đại quân chỉ t i ế c đây chỉ là phía trước nhất một nhóm nam bắc hai bên lưng núi nam quân tổng cộng thật là có sáu vạn nhiều sáu vạn nằm quân là khái niệm gì theo đỉnh núi nhìn xuống k i a cơ hồ chính là người sát bên người đ ầ y trời khắp nơi khí huyết khép lại nguyên bản đen nhánh tiến địa đều giống như bị nhiễm lên một tầng huyết xác phía trước nhất hơn một ngàn người so sánh toàn bộ nằm quân đội ngũ căn bản không tính là cái gì cánh bác hát giáp hồng lưu đoạn trước nhất hầu ngọc thành khôi ngô thân hình dị thường dễ thấy trong tay hắn sắc bén đao mang cơ hồ không có chấp lên một cái liền có thể mang đi ba năm cái nhân mạng manh liệt thế công trực tiếp đem đoạn trước g i ế t ra một cái to lớn lỗ hồng chờ liên tục không ngừng ung châu quân bổ sung lỗ hồng qua đi hắn lại tiếp tục hướng phía trước liền theo cái này phương thức ngắn ngủi một khắp đồng hồ thời gian hắn đúng là xinh xinh cắt từ giữa gây mất ngân giáp quân nhiều lần kém chút cùng phía nam nằm quân tạo thành k ắ c lại người này là ai càng như thế dũng mãnh Ta một vật Ta A. ung châu quân có cái này một hào nhân ta. Ta cũng không có cái hào ba i vi, cái ế t tụ sát kỳ tu vi, là cái nào một kỳ là nào o d n hầu thống lĩnh. h ngọc thành trói sáng biểu hiện không ngừng giết long tương quận viện quân đánh tới bời đồng thời cũng hấp dẫn một đám ung châu quân chú ý lực nhất là cánh bắc hai vạn đại quân hai cái thống lĩnh cùng rất nhiều tiêu giải đó là chúng ta đồ nhi hầu ngọc thành nhị gia huy vũ các minh đệ đi theo nhị già sông lên a các minh đệ cũng đừng làm cho những người khác nhặt được quân công nhanh g i ế t cánh bắc ngoại trừ ung châu hai vạn đại quân bên ngoài còn lại một vạn đều là hầu thị võ giả bọn hắn chỉ một cái liếp mắt liền nhận ra hầu ngọc thành Mở miệng quả nhiên vừa nhắc tới quân công bất luận là hưng nam phủ quân vẫn là hầu thị võ giả ánh mắt trong nháy mắt liền tỏa ánh sáng đi theo hầu ngọc thành cùng mặt khác hai đại thống lĩnh chúng sắt biến càng thêm điên cuồng hầu ngọc thành một ngựa đi đầu mắt thấy là phải cùng phía nam mặt khác ba vạn nằm quân đoạn trước nhất hoàn thành khắc lại ngân giáp quân bên trong rốt cục có cao thủ nhìn không được để mắt tới hắn lạnh thấu xương thấu xương kiếm mang bỗng nhiên hiện lên ở khoe mắt hầu ngọc thành trong lòng lập tức hiện lên một tia cảnh giác giơ lên trong tay đại đao thình lình đi phía trái bên cạnh dựng t h ẳ n g cản、Bang、ba mươi hai binh đụng vào nhau phát ra chói hai bén nhọn tiếng vang hầu ngọc thành trong thai một hồi oanh minh cố nén trong lòng khó chịu đưa mắt nhìn lại cách hắn nước chừng khoảng mười mét một cái mặc giáp trung niên võ tướng đang tay cầm xong kiếm hướng hắn trợn mắt nhìn chết đi trung niên võ t cao tốc xoay tròn mũi kiếm đánh tới ý thức được trước mắt trung niên võ giả tu vi trên mình hầu ngọc thành chẳng những không có e ngại trong ánh mắt ngược lại dâng lên lồng đậm vẽ hưng phấn hầu ngọc thành đem quanh thân cương sát hội tụ lưới lao đan điền thôi phát lúc thân thể khôi ngô tựa như lại b á n h trướng một vòng hai tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước bổ ra một đạo gần mười mét màu đen lưới đ a o lưới đ a o cùng mũi kiếm ngang nhiên va chạm ra bên ngoài tứ tán khí kình giống như từng trôi dọa người lợi kiếm khói đao lập tức đem bốn phía phương viên mười mét nhiều binh lính tất cả đều kinh sợ tối lui một chút vận khí kém không thể chạy trốn trực tiếp mệnh tang tại cái này tứ tán khí kình phía dưới nhị gia bị nhốt nhanh đi cứu hắn ta tới giúp n g ư ơ i nhị ca không thể để cho hầu lão nhị xảy ra chuyện giờ phút này chiến trường đã hoàn toàn loạn cả một đoàn còn có thời gian dỗi có thể quan sát địa phương khác trên cơ bản đều là cơ khí cảnh cao thủ hầu ngọc thành cùng trung niên võ tướng giao thủ động tinh khá lớn lập tức liền hấp dẫn không ít hầu thị cương khí cảnh võ giả trong đó lấy hầu ngọc kiệt cùng nhất tâm xuyên lưu giang hồng ba người phản ứng nhanh nhất hầu ngọc kiệt thấy nhị ca lâm uy tâm tình lo lắng tự không cần phải nói nhất tâm xuyên cùng lưu giang hồng lòng của hai người thái thì lại khác bọn hắn bây giờ đều là hầu thị người nếu là trơ mắt nhìn hầu ngọc thành bị một cái bao đăng kỳ tu vi người làm bị thương hoặc là giết hầu ngọc tiêu một cửa ả i kia liền qua không được trong lúc nhất thời trên chiến trường lại có hơn mười người điên c u ồ n g hướng hầu ngọc thành phương hướng tới gần trung niên võ tướng thấy cảnh này ý thức được hầu ngọc thành là nhân vật mấu chốt trong con mắt lập tức dâng lên một tia hàng quang ra tay chiêu thức biến càng hung hiểm hơn đồng thời quay đầu nhìn về sau lưng la hét lỗ hán sầm khê thẩm bằng phi ngăn t r ở những người kia ta muốn bắt kẻ này ba đạo báo đan kỷ khí tức tự ngân giáp quân bên trong thoát ra hiển nhiên là cùng trung niên võ tướng như thế ngân giáp quân thống lĩnh ba người phân biệt phóng tới ngay tại hướng bên này gần lại đám người dự định ngăn cản bọn hắn nghĩ cách cứu viện hầu ngọc thành trung niên võ tướng p ẫ n nộ trong lòng giờ phút này toàn biến thành trên mặt dữ tợn nhìn xem bốn phía không ngừng ngã xuống ngân giáp quân sĩ tốt trong lòng của hắn không giây phút nào đều đang chảy máu những này đều là tay chân của hắn đồng đội tạp thoái không ai giúp ngươi hôm nay không sống róc xương lóc thì ngươi ta đoạn duệ minh ồn sống một thế trong lòng của hắn càng là thống khổ đối hầu ngọc thành hận ý cũng liền càng dày đặc thấy những cái kiêm nghị đến chợ giúp hầu ngọc thành người đều bị tam đại thống l ĩ n h ngăn trở biểu lộ dữ tợn trực tiếp v ọ t tới một cái cương sát kỳ vó giả nếu không phải giờ phút này giữa sân nhiều người phức tạp tăng thêm hắn vừa mới là số lớn sĩ tốt hao phí không ít khí kình đã sớm dễ như trở bàn tay chỗ nào có thể khiến cho hầu ngọc thành phách lối lâu như vậy đoàn thụy minh xem như long tương quận ngân giáp quân đại thống lĩnh trong lòng cũng là có chút n ạ o khí song k i ế m vạch phá bầu trời mang ra hai đạo khí lưu trong khoảnh khắc liền bước đến hầu ngọc thành mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ dữ tợn nghĩ đến hầu ngọc thành lập tức liền muốn bị cắt thành ba đoạn k h o miệng có chút dưng lên cũng liền lần này mà thôi sau một khắc đoàn vệ minh biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ không hầu ngọc thành rút đao động t á c nhanh như lôi đỉnh một đạo màu đen đao mang tựa như tia chớp đột nhiên theo trong tay hắn bay ra giống như là một đạo thiểm điện b ạ c h phá đêm đen như mực không phương viên chừng một dặm khu vực bên trong bất luận là đang lâm vào chém giết hai quân sĩ tốt vẫn là ngay tại đối trọi một đám cương khí cảnh v õ giả tất cả mọi người con ngươi đều bị cái này đao mang lóe lên một cái tạm thời quên đi chiến đấu quay đầu nhìn lại đao mang rất bình thường vẹn vẹn bám vào một tầng cương sát có thể lại cực kỳ không bình thường bởi vì nó cơ hồ là trước mắt đã đến đoạn duệ minh trước người lướt qua hắn cuốn quít giơ lên xong kiếm đ có, có thể sự thật lại là tia đao mang lướt qua song kiếm của hắn căn bản không có một lần trì trệ giống như là không có nhận ngăn cản như thế trực tiếp đi qua khanh song kiếm ứng thanh mà đứt một phút này đoạn vệ minh trong mắt sợ hãi cũng đạt tới đỉnh điểm song k i ế m không thể ngăn cản được đao mang một tia lo lắng đều không có s ẹ t qua cổ của hắn lao đoàn ngươi tình huống như thế nào đại thống lĩnh nói chuyện a nơi xa cùng nhiếp tâm xuyên lưu giang hồng bọn người dây dưa tam đại thống lĩnh nhìn thấy đ o ạ n duệ minh không nhúc nhích đứng tại chỗ quay đầu nhìn xem hắn có chút vội vàng sao động lên tiếng hỏi thăm nhưng mà vừa dứt tiếng bọn hắn lần này đầu vừa vặn nhìn thấy đ o ạ n duệ minh đầu lâu cùng thân thể trực tiếp chia lịa một màn này không ngừng nhường ba người giật mình một cái bao quát nhiếp tâm xuyên lưu giang hồng ở bên trong rất nhiều gần đây đầu nhập hầu thị môn hạ cương khí cảnh võ giả con ngươi nhất trí đ ba hầu ngọc thành không để ý đến bốn phía hướng hắn q u a n g tới kinh diễm ánh mắt đem trung niên võ tướng thạch thủ đẩy ra về sau thu hồi còn hiện ra màu đen khí tức trường đao vội vàng điều tức chính mình vận chuyển quá độ đan điển trong tay hắn trường đao là hồng cô nương đưa cho hầu thị hai kiện linh binh một chồng tự nhiên không phải là phản vật trung niên võ tướng ý đồ dùng song kiếm ngăn cản không khác châu châu đa xe Trải Tiêu tiến quyết, thể thể thập trong t cải đại khói điều nội kinh qua Hầu sau ca đo động Ngọc có chính nhị bên một đầu, đã đỉnh lưu phong võ học tiêu chuẩn. tới nhị phong học võ m cái bao đan kỳ võ giả dám ở trước mặt mình chủ quan tử vong là tất nhiên kết cục hầu ngọc thành trong lòng không có chút nào ngoài ý mớn vì vậy trên mặt vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là bình thản có thể trên mặt hắn phần này bình thản ở những người khác trong mắt xem ra cái k i a chính là chân chính sâu không lường được liền nhất tâm xuyên lưu giang hồng những n à y mới gia nhập hầu thị người giờ phút này nhìn xem hầu ngọc thành đều vô cùng chân kinh chớ nói chi là hưng nam phụ trong quân những người khác vừa mới k i a sợi la mang cùng thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên hầu ngọc thành đều khác thật sâu tại trong đầu của tất cả mọi người nhị gia huy vũ quân phản loạn tan tác đã thành kết cục đã định các minh đệ lại hướng phía trước giết mau cùng phía nam đại quân hợp lưu đem những này quân phản loạn chém tận giết tuyệt xông lên a ba bốn hầu ngọc thành một đau kia nhường hầu thị võ giả sĩ khí đại trấn ô hương biển người lại lần nữa hướng phía trước đầu đá đám người gầm t h é t cùng bắn vọn cũng theo đó lây nhiễm tới cái khác mà giáo đại quân vốn là thế như trẻ che nằm quân lại một đợt hung hăng công kích hoàn toàn cùng phía nam nằm quân hợp lưu s i n h s i n h đem long tương quận viện quân cắt thành hai đoạn cũng hoàn toàn tuyên cáo viện quân thất bại đã thành kết cục đã định gần một canh giờ đánh g i ế t ngân giáp quân tối thiểu thao tổn có hai thành s ĩ tốt còn lại cho dù chống cự cũng đã có chút bất lực mà theo lấy hai bên nằm quân hợp lưu bọn hắn thử mấy lần công kích không có kết quả rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu hướng ngoài sơn cốc chạy tán loạn hầu ngọc thành giờ khác này ở trong chiến trường ở giữa đã thành một tôn áo đen ma thần không có bất kỳ người nào dám ngăn cản hắn gọn tới ngân giáp quân bên trong đao lên đào rơi cơ hồ không giây phút nào đều tại giết địch hắn thả người mẹ lên nhìn thấy sơn cốc hai bên đã lần lượt có người thường thường chạy trốn lập tức ngưng tụ cương sát nghiêm nghị hô cánh bắc nằm quân hướng đông phía nam nằm quân hướng tây toàn viên tả hữu khai cung đừng cho bọn hắn chạy mất một người theo ta giết hương nam phủ cái này năm vạn phủ quân bất luận là bình quân tu vi vẫn là chiến trận trùng sát kinh nghiệm hầu thị một vạn người đều hơi co không bằng hầu ngọc thành mệnh lệnh vừa ra rõ ràng có thể nhìn thấy năm vạn h ắ c giáp phủ quân liền lập tức bắt đầu chê lưu nhằm hướng đông tây hai bên ra bên ngoài tiến công mà hầu thị thì phải chậm hơn nửa nhịp hầu ngọc thành thấy cảnh này trong lòng tuy có chút không vui, nhưng cũng tin tưởng hầu thị cái này một vạn người chỉ là tạm thời dựng lên muốn theo thành kiến chế nhiều năm phụ quân so sánh trong thời gian ngắn tự nhiên không có khả năng bây giờ không phải là ngay tại tăng lên a dưới mắt lượng châu đại chiến vừa mới bắt đầu theo không ngừng tăng lên hầu thị tư quân chiến lược kiểu gì cũng sẽ đi lên v à lại theo long tương q u ò n ngân giáp quân không ngừng tan tác hầu thị cái này một vạn người không đủ cũng đã không ảnh hưởng toàn cục bốn bại cục đã định nhậm kiếm sứ thúc thủ chịu trói đi giữa không trung khi sát suy bại nhậm p i tinh nghe được hầu ngọc đoan thanh âm túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới sơn cốc tình huống nay đã hễ vài chân khí bởi vì tâm tình chập trờn lập tức lại đê mê một chút hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt tuấn tú có chút quá mức người trẻ tuổi k h ắ p khuôn mặt là khó mà che giấu phẫn nộ đường đường nho môn học sinh lại cũng trợ trụ vi ngược đến nhật bản kiếm làm chắc chắn báo cáo thánh tông tìm bạch lộc thư viện đòi một lời giải thích nhầm phi tinh dùng gào thét che giấu sợ h ã i trong lòng hắn biết trước mắt người trẻ tuổi mà cao trắng nói không sai phía dưới đại quân tát tác đã thành kết cục đã định cái này chẳng những mang ý nghĩa hắn cái này long tương quận cầm kiếm làm làm chấm dứt đồng thời còn đem đứng trước thánh tông sư môn trách móc nặng h ắ n giờ phút này trong lòng sợ hãi sớm đã lấn át đối bọn này n ằ m quân phẫn nộ tại hạ triêu dương hầu thị hầu ngọc đoan cũng không phải là nho môn bên trong người nhậm kiếm sư không cần chú ý trận chiến này không phải ngươi c h i tội là muốn hiện tại quy hàng hầu mẫu có thể cam đoan giữ lại ngươi một mạng như thế nào gãy bốn vạn đại quân còn phản bội thánh tông đầu nhập vào ma đạo nhớ tới thánh tông hình phạt nhậm phi tinh lập tức liền gãy mất trong đầu suy nghĩ giỡ lên trong tay trường kiếm đem chính mình đan điền còn thừa không nhiều chân khí lại lần nữa để trấn lên vạch ra một đạo kiếm khí n ả y lên phóng tới hầu ngọc đoan muốn cho ta phản bội thánh tông, đầu nhập ma giáo, ngươi nằm mơ. hắn khàn cả r ộ n g trường kiếm hành không nghiễm nhiên một bộ l i ề u mạng dáng vẻ nhưng mà hầu ngọc đoan vẹn vẹn chỉ là khép lại ngón trò cùng ngón giữa thư không biết một cái kiếm chữ thể nội đệ bát khiếu huyệt hạo nhiên chính khí cùng kiếm chữ dung hợp trong nháy mắt đúc thành một thanh ba t r ư ợ n g chính khí trường kiếm trường kiếm bay ra cùng hắn kiếm khí ngang nhiên va chạm lại tạo thành tư thế ngang nhau thấy cảnh này nhầm phi tinh trong lòng vô cùng biết khuất hắn có thể nhìn ra hầu ngọc đoan thực lực hẳn là tiểu nho ngự văn nhị cảnh nhiều lắm là chính là đồng đẳng với tông sư hai cảnh hắn đường đường tứ cảnh đại tông sư lại luân lạc tới cùng một cái hai cảnh tiểu nho liều mạng, không liều mạng cũng không được Đại điệu vạn bên trên gần 10 vạn sĩ tốt sĩ c hết é m g i tản ra ngập trời huyết tràn toàn huyết thể trăm mét, toàn thi triển tứ tông cả giả, cảnh ngập ngập sân này nhường hắn mét, hoàn không nào chính mình tứ cảnh đại tông sư chân chính chiến ra ra ra áp Cái kiếm đại khí khí chế vạch khí chỉ cách sớm sư đã cốc. có có võ lần ư ợ c Hết l này tới lần khác trước mắt bạch di nhân này còn vô cùng xào trá hắn lúc trước là bảo trụ ngân giác quân ở phía dưới cùng nắm quân chém giết hồi lâu người áo trắng rõ ràng là nhìn chuẩn cơ hội mới lên tới đối phó hắn L nhậm phi tinh đã có chút sợ hãi hắn ngẩng đầu nhìn một đầu khác đang cùng nắm quân đầu lĩnh đối c h ọ i lý văn hiên mở miệng gợi ý một tiếng chính mình dẫn đầu phóng tới sơn cốc cánh bắc điên cuồng chạy trốn hầu ngọc đoan nhữ mày lại hắn sợ nhất chính là điều này sơn cốc đại quân thắng bại đã định coi như chạy một chút chỉ cần bảo vệ tốt phía đông cốc khẩu cũng không ảnh hưởng toàn cục nhưng nhậm phi tinh cái này tổng sư khác biệt nếu để cho hắn chạy sớm đem tin tức để lộ ra đi đối bọn hắn kế hoạch tiếp theo vô cùng bất lợi đây cũng là hắn tại sao phải chiêu hàng nguyên nhân nhớ tới nơi này hắn nhìn chuẩy lên trực tiếp đi theo. mặc dù tu vi cùng hắn có khoảng cách tốc độ có chút theo không kịp nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đi theo phía sau hắn nhậm phi tinh phát giác được hầu ngọc đoan tại sau lưng lóe lên từ ánh mắt một vệ hàn mang có chút thả chậm điểm tốc độ có đại quân huyết khí áp chế ta bắt người không có cách nào rời sơn cốc này ta liền phải mệnh của ngươi vừa vặn có thể dùng hướng kiếm thủ tướng công bố quá trong lòng đánh lây tính toán nhậm phi tinh không có chút nào phát giác được sau lưng hầu ngọc đoan trên mặt đông nhiên lộ ra một vệ vẽ c ủ quái nhậm phi tinh phi nhanh chạy chỗi lúc đột nhậm c á nhìn bác m i sân thấy chính t ư mình đứng hàng danh khí bảng thứ bảy trường nguyễn kiếm bị kim sắc thương long bổ ra một cái lơ khe tiếp theo bàn tay thoát lực trơ mắt nhìn xem trường kiếm bay ra ngoài nhậm phi tinh nội tâm hoàn toàn tuyệt vọng kim s á c thương long đánh bay trường kiếm sau không có chút nào thu liễm tia kinh khủng lực đạo tiếp tục rơi xuống mục tiêu rõ ràng là nhậm phi tinh cái chán đại nhân tha mạng nhậm mẫu nguyện h à n g nhậm mẫu nguyện h à n g bốn trung b i là không có thể chịu ở đối tử vong e ngại nhậm phi tinh gần như là khản cả giọng hô lên câu nói này hướng người tới cầu xin tha thứ câu này cầu xin tha thứ hắn rõ ràng cảm giác được cái chán áp lực nhỏ đi rất nhiều kim xác thương long quả nhiên chết đi phương hướng n g h ở vai trái của hắn Phanh bốn đại ca trước giải quyết tình huống phía dưới có việc đợi lát nữa lại nói hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu đi theo hầu ngọc tiêu cùng một c â ỗ bay trở về sơ cốc trong sơ cốc ngân giáp quân chống cự mặc dù còn tại duy trì liên tục nhưng đa số đã tại hướng phía tây cốc khẩu đảm bệnh nhìn thấy hầu ngọc thành xuất lĩnh cả đám tử thủ phía đông cốc khẩu không để cho một người đã thoát hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nhìn phía dưới loạn cùng nhau trong mắt của hắn dâng lên một tia hàn mang đưa tay vận chuyển chân khí hướng trên mặt đất khé hấp đem nhậm phi tinh hút vào trong tay lại thả người bay đến sơn cốc giữa không trúng mặt hướng phía dưới chân khí tụ tại trong cổ nghiêm nghị hô to nhậm phi tinh đã bại lại có người c h ố n g cự giết chết bất l u ậ t tội một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu xuất hiện ở giữa không trúng lúc l i ề n đã hấp dẫn phía dưới không ít cao thủ chú ý mà theo hắn câu nói này nói xong tất cả mọi người quay đầu nhìn thấy trên tay hắn sách theo không rõ sống chết nhậm phi tinh, lập tức vẻ mặt không đồng nhất. hầu thị võ giả cùng hưng nam phủ quân khắp khuôn mặt là phân chấn c h i sắc chúng s á t động tác biến càng thêm c u ầ n bạo hưng phấn mà tại đối diện bọn họ ngân giác quân bất luận là võ giả bình thường vẫn là c ư ờ n g khí cảnh cao thủ thì tất cả đều mặt sám như cho sĩ khí huệ vải tới cực điểm tướng quân tham mạng lão hủ long tương quận danh kiếm tông bộ tông chủ lý văn hiên nguyễn đầu nhập thành giao dưới trướng cầu tướng quân dơ cao đánh khẽ lý văn hiên hướng bành ngọc thành câu này cầu xin tha thứ thành đệ c h ế t lạc đà cuối cùng một cọng dơm phía dưới vẫn như cũ sống sót ngân giút cục dập tắt chống cự tâm tư hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn thấy Ánh hàn quang, lại hướng mắt một lộ lại ra vệ phía dưới tây ớ i gần phía t một nam đợt hưng nam phủ quân nghiêm nghị hô là a nói, hướng phía tây miệng sơn xuống phía khí h tây truy, cốc đầu bỏ vũ n g có trước h hắn một mạng, dám can đảm tiếp tục chạy ể giữ mạng, lại tiếp can một dám đảm tục t ố n luận không n đổi giết tội, kịp về sau g chết bất luận tội, không thể thả chạy một chạy ờ i Phía phụ tây t quân là r ư đây mai phục tại nam biên từ bay ngọc thành t ự mình chỉ huy kia ba và người bọn hắn nhìn thấy hầu ngọc tiêu trong tay sách theo nhậm phi tinh liền biết là người mình một tiếng này ra lệnh lập tức tất cả đều điên cùng đuổi rết phía tây trốn quân mà phía tây nguyên bản điên cùng chạy trốn hội quân thấy cảnh này đa số sợ hai sau khi đều b ô n g xuống binh khí chỉ có số ít không muốn mạng còn tại chạy trốn nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn là bị đuổi kịp giết có thể đi ra ngoài chỉ có l ẻ k ẻ mấy người lại cơ hồ đều là một chút c ơ n g khí cảnh cao thủ theo cuối cùng một nhóm c h ố n g cự ngân g i á p quân bị giết gần như tất cả mọi người đã không nhìn thấy lật bàn hy vọng tất cả đều b ô n g xuống binh khí nửa ngồi trên mặt đất hoàn toàn hướng hưng nam p h ụ quân đầu hàng sân c ố c phục kích chiến đến tận đây cũng coi là hết thể đều kết thúc đại ca ngươi tới gia chủ tới thắng lợi thắng lợi ha, ha, ha. Gia c h ủ t ự tay g i ế t nhậm phi tình a không chết hẳn là bị bắt sống hầu ngọc tiêu trong tay sách theo nhậm phi tình đi theo phía sau hầu ngọc đoan từ giữa không t r ù n g chậm rãi rơi xuống hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt nhiếp tâm xuyên lưu giang hồng dẫn đầu tiến lên đón bắt sống nhậm phi tình hầu g i a chủ lập công lớn bay ngọc thành trong tay sách theo vừa mới cùng hắn đối chiến lý văn hiền vừa đi về phía hầu ngọc tiêu một bên nhìn xem trong tay hắn nhậm phi tình ngoài miệng mặc dù trêu ghẹo mờ câu nhưng nhìn lấy hầu ngọc tiêu lúc ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia thật sâu ngưng trọng đến sớm không bằng đến nhìn bốn phía đại đ ị a bên trên tình trạng hướng bành ngọc thành chắp tay nói lần này phục kích có thể thuận lợi như vậy còn nhiều dựa vào bành đô thông dưới trướng tướng sĩ cùng là thượng sư hiệu mệnh là thánh giáo xuất lực không phân khác biệt hầu g i a chủ không cần phải k h á c h khí nếu như nói tại vạn dương quận bên ngoài lần thứ nhất trông thấy hầu ngọc tiêu lúc bành ngọc thành trong lòng đ ố i vị này u n g châu biên thủy tam lưu tiểu tộc tộc trưởng còn có chút khinh thưởng như vậy giờ phút này nhất là nhìn thấy hầu ngọc tiêu kia kém chút giết nhậm phi tinh một kích qua đi trong lòng của hắn liền chỉ còn lại hãi nhiên cùng hầu ngọc tiêu g i n g nói chuyện cũng khó tránh khỏi cũng mang theo ch hầu ngọc đoan có thể cùng nhậm phi tinh đánh có đến có v ề là bắt lấy chiến cơ lại bởi vì nho đạo chính khí không nhận quân trận khí huyết áp chế vài ngọc thành mặc dù trong lòng cũng kinh ngạc nhưng cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận nhưng mà phía sau chạy tới hầu ngọc tiêu kém chút đem nhậm phi tinh một k í c h mất mạng chuyện này với hắn lực trùng kích liền lớn nhậm phi tinh coi như thủ thương đó cũng là tứ cảnh đại tông sư hơn nữa vừa mới hắn cùng hầu ngọc tiêu địa phương chiến đấu đều không có hoàn toàn thoát ly sơn cốc khu vực nói cách khác hai người đều sẽ nhận sĩ tốt khí huyết áp chế dạng này chỉ có thể nói rõ hầu ngọc tiêu chân chính chiến lực viễn siêu h hầu ngọc tiêu cũng là không có nhàn tâm đi quản bành ngọc thành ý nghĩ hắn quét mắt phía dưới một cái đối bên cạnh hầu ngọc thành hạ lệnh l a o nhị nhanh kiểm kê thương vong đoạt lại những n à y ngân giáp quân tù binh đem bọn hắn binh khí tháo bỏ xuống phái người trước nhìn kiểm kê nhân số ngữ khí của hắn hơi có chút gấp rút bành ngọc thành cũng liền bận bịu quay đầu đối với phe mình n ằ m cái thống linh hạ lệnh r a hiệu bọn hắn thống kê thương vong Một doanh tử vong 831 người, chạm tử doanh doanh vong người, người. Nhị doanh tử vong người, chạm địch tứ doanh tử vong 1 ộ t 1 n g ư ờ i chạm địch 4.910 n g ư ờ i n a m doanh tử vong 1.210 n g ư ờ i chạm địch 5.071 n g ư ờ i đến cùng là chính quy bộ đội bài ngọc thành mệnh lệnh hạ xuống không đến nửa canh giờ n a m doanh thống lĩnh rất nhanh liền đem số lượng đều báo ra tới đợi hơn m ộ ư ơ i phút hầu ngọc thành mới kiểm kê kết thúc đi đến hầu ngọc tiêu bên người ngự khí có chút nặng nghề mở ra miệng nói hầu thị tổng tử vong nhân số là 2.121 n g ư ờ i giết địch 6.812 người nghe được cái số này hầu thị mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc ngay cả hầu ngọc tiêu sắc mặt cũng hơi có chút tầm trầm thắng lợi vui sướng lập tức liền bị hòa tan rất nhiều hầu thị giết địch số thứ nhất không giả có thể tử vong nhân số cũng là nhiều nhất lại cao đến hơn hai trận này phục kích chiến phe mình vốn là chiếm hết ưu thế hương nam p h ụ quân năm cái doanh đều đánh ra ước chừng một so với năm chiến tổn duy chỉ có hầu thị chiến tổn so chỉ có một so ba trên thực tế hầu thị biểu hiện kém cỏi nhất cũng không vượt quá hầu thị đám người đ ă m trước nhưng tử vong hơn hai người trọn vẹn chiếm hầu thị trước mắt sĩ tốt tổng số một năm xác thực làm cho người khó mà tiếp nhận hầu thị cả đám biểu lộ tất cả đều bị bành ngọc thành nhìn ở trong mắt ý thức được hầu thị đám người là không tiếp thụ được cái này chiến tồn so trên mặt hắn thần sắc cổ quái tới cực điểm lần thứ nhất trên chiến trường một so ba chiến tồn cái này hầu thị đám người thế mà còn không hài lòng ba đại ca ta thân làm hầu thị thống lĩnh chịu tội khó thoát đều tại ta chỉ huy không làm mới có thể tạo thành lớn như thế tổn thất có cái gì sai lầm tất cả đều từ một mình ta gánh chịu càng kỳ quái hơn một màn xuất hiện nhìn thấy hầu ngọc thành thế mà hướng đại ca hầu ngọc tiêu quỳ xuống đất tịnh tội bành ngọc thành giờ phút này k i ế p sợ trong lòng quả thực là tội đỉnh cũng không biết nên nói những gì c hầu ư chương ơ n tinh tinh này g 195, 195, huyết huyết h sát, sát, Cái đồ đồ 4, 4, 2, 195, huyết tinh đổ sát, 4, 2. Cái này hầu thị h u y ngọc h mình yêu cầu đều có như thế hả khắc đệ, đối đều Đi, đ với n yêu cầu có ca. ứ lên lớn lại là đăng chiến trường, tổn thương hơi lớn không thể tránh được, chiến sự còn không đằng công n đi. được, đem được. hơi Thủ thể kết thúc, Hầu g có bổ quá sự sau tiêu sau khi nói xong ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh n h i ế p tâm xuyên cùng lưu giang hồng nhìn thấy sắc mặt hai người thoáng chuyển tốt chút trong lòng lúc này mới bông lòng xuống âm thầm đối hầu ngọc thành s ử cái khen ngợi ánh mắt hắn mặc dù cũng t h ị đau hầu thị đại quân tổn thương nhưng đ ố i kết quả này kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận lại không sách hầu thị cái này một vạn đại quân gần đây tổ kiến t h ủ trên chiến trường kinh nghiệm không đủ liền xem bọn hắn cùng hưng nam phụ quân phủ quân trang phục liền biết vì cái gì chiến tổn sẽ có cao như vậy năm vạn hưng nam phủ quân trên thân đều hất lên hấp giáp mà hầu thị võ giả bởi vì vội vàng xuất chiến chỉ có số ít người nhặt được trước đây đồng lăng quận phủ quân còn lại hơn ngàn bộ hấp giáp còn lại chín thành trên thân người mặc vẫn là thường phục vẹn vẹn đầu này liền có thể giải thích vì cái gì chiến tổn cao như vậy nhưng hầu ngọc tiêu hiểu thì hiểu thích hợp trách tội vẫn là nên bởi vì cái này một vạn đại quân bên trong bây giờ cũng không chỉ có hắn hầu thị người còn có hồng đa bang tây vân tiêu cục bạch thị dược trần tôn người nhất tâm xuyên cùng lưu giang hồng hai người ngay tại bên cạnh xem như gia chủ hắn nhất định phải chiếu cố tới hai người căm thụ lão nhị nhanh như vậy liền có thể kịp phản ứng phối hợp chính mình chủ động đi ra có nổi hầu ngọc tiêu trong lòng tự nhiên là vui mừng không thôi thương vong bảy hai trăm năm mươi lăm người giết địch tổng cộng ba mươi hai sáu trăm hai mươi ba người tù binh bảy sáu trăm chín mươi người theo sơn cốc phía tây chạy trốn có m ư ơ i bảy người đều là cương khí cảnh tu vi đã chạy xuất quân nói tiến vào hoang dã không có cách nào truy sát hầu ngọc đoan ngữ khí rất bình tĩnh nhưng nghe đến giết địch tổng số đạt tới hơn ba mươi hai phẩy không không không trong lòng mọi người vẫn là hơi dâng lên một hơi khí lạnh long tương quận viện quân tổng cộng cũng liền hơn bốn vạn người vừa mới qua đi không đến hai canh giờ liền chết có tám thành trước đây bởi vì một mực tại huyết chiến trạng thái mọi người cũng không có bao nhiêu cảm giác bây giờ quay đầu xem xét mới phát hiện toàn bộ sân cốc sớm đã thay đổi bộ dáng s á t trời vừa mới tảng sáng sơn cốc đã phủ thêm một tầng hào quang trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể khắp nơi đều là thi thể trên người hất lên g â n giáp cùng vết máu màu đỏ đỏ n vào một chỗ đón ánh bình minh phát ra một loại tia sáng yêu dị nông đậm mùi tanh tràn vào c h o n g mũi đám người lông mày mấy nhỏ dạ dày trong nháy mắt phun lên một cỗ cảm giác không khỏe còn lại hơn bảy ngàn tù binh làm sao bây giờ nghe được hầu ngọc thành hỏi thăm đám người lại lâm vào trầm mặc hầu ngọc tiêu nhìn phía dưới đã bị khống chế lại tù binh ánh mắt có chút chấp động hai lần không có trả lời hắn không phải là không muốn trả lời chủ yếu là hắn cũng không biết làm sao bây giờ nếu là bình thường thời điểm hầu ngọc tiêu khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp đem những người này thu nhận lên sẽ chậm chậm tốn thời gian để bọn hắn quy t h u ậ n cuối cùng đầu nhập hầu thị dù sao những này khai thân ngũ trọng trở lên v õ giả cũng có thể sung làm sĩ tốt nhưng bây giờ tình huống không phải bình thường bọn hắn một vòng này vây quét còn không có kết thúc kế tiếp dương bình quận viện quân chẳng mấy chốc sẽ tới bọn hắn rất có thể lập tức liền muốn đầu nhập chiến đấu căn bản không có thời gian cũng dọn không ra nhân thủ đi quản những này tù binh cái này hơn bảy ngàn người đều là có khai thân ngũ trọng trở lên tu vi cho dù giao nộp bọn hắn giới nếu là không phải đủ số lượng người chặt chẽ chống giữ bọn hắn chỉ cần liên hiệp một cái lên chống cự vài phút liền có thể chế tạo một tr vẹn vẹn mai phục long tương quận cái này bốn vạn việt quân vẫn là lấy h ư u tâm tính vô tâm tình huống bọn hắn liền tổn thất hơn bảy ngàn người nếu là lại phân hóa ra giống nhau thậm chí nhiều hơn số lượng binh lính chuyên môn nhìn xem những ngày t ù binh k i a đối chiến đấu kế tiếp ảnh hưởng cũng quá lớn đừng nói hầu ngọc tiêu chờ cả đám chính là trải qua chiến trận xa trường bành ngọc thành giờ phút này túi đầu nhìn xem k i a hơn bảy ngàn người đều phạm vào khó giết một đạo trầm thấp thanh âm lãnh khốc vang lên đám người quay đầu nhìn xem người nói chuyện lập tức trên mặt đều lộ ra một vệ hãi nhiên thậm hầu ngọc đoan vai ngọc thành giờ phút này hồi tưởng lại vừa mới hầu ngọc đoan cùng nhậm phi tinh giao đấu lúc xử xuất hạo nhiên chính khí trước k i a trong lòng đối nho môn sĩ tử cách nhìn cùng h i ể u trong nháy mắt tất cả đều sụp đổ đừng nói là hắn chính là hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hai người giờ phút này nhìn xem hầu ngọc đoan ánh mắt đều cùng gặp quỷ như thế hầu ngọc tiêu nhìn chăm chú lão ngũ thật lâu không có mở miệng trong đầu hồi tưởng lại đồng lăng chi loạn k ỳ diễn chi chết đi hồng cô l ơ n cái này đại khái chính là lão ngũ biến hoa dương bình quận viện quân bất cứ lúc nào cũng sẽ tới không chém tận giết tuyệt giữ lại bọn hắn chỉ có thể phân hóa tự thân lực lượng. trong thời gian ngắn muốn quy thuận bọn hắn cũng căn bản làm không được nếu là mang theo bọn hắn mai phục dương bình quận việt quân một khi chúng ta xuất hiện xu hướng suy tàn khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lại phấn khởi chống cự những người này cơ bản liền xem như long tương quận sinh lực hoàn toàn diệt sắt chẳng những một lần vất vả suốt đời nhàn nhã còn có thể chấn nhiếp long tương quận người đối với chúng ta kế tiếp công chiếm long tương quận cũng có chỗ tốt hầu ngọc đoàn sau khi nói xong nhìn một chút quỳ gối hầu ngọc tiêu trước mặt lão giả tóc trắng ánh mắt lộ ra một vệ mịt mở chi sắc lão giả chính là vừa mới cầu xin tha thứ lúc đã tự giới thiệm danh kiếm tông bộ tông chủ, Lý Văn Hiên. hầu ngọc tiêu bốn chữ vừa nói ra khỏi miệng một hồi khiếp người âm phong thích lúc phất quà đám người bỗng cảm giác phía sau lưng một hồi âm hàn ngay tại hầu ngọc thành quay người chuẩn bị chấp hành lúc một mực quỷ lao giả tóc trắng b ỗ t g nhiên thanh lệ câu hạ mở miệng đại nhân tham mạng lão hủ danh kiếm tông bộ tông chủ lý văn hiên chuyến này chỉ là chịu tông chủ nhạc văn trúc nhờ hướng thánh giáo quy hàm cũng không phải lý à là à. muốn minh giám, minh giám thanh nhân nhân theo địch, giáo đại đại l văn hiên không phải lúc này mới nhớ tới cầu xin tha thứ hắn đã sớm nghĩ vấn đề là hắn một mực không có thăm dò rõ ràng cái này ma giáo đại quân làm chủ đến tột cùng là ai vừa mới ở một bên nhìn lâu như vậy hầu ngọc tiêu cùng tất cả mọi người là giọng thương lượng nhường hắn càng không phân biệt được thẳng đến đám người đối mặt g i ế t hay là không g i ế t bọn này tù binh vấn đề chờ đợi hầu ngọc tiêu làm chủ một màn này sau khi phát sinh hắn mới ý thức tới trước mắt người áo xanh này là chính chủ nhạc văn trúc danh kiếm tông tông chủ nhạc văn trúc tứ cảnh đại tông sư chính đạo long bảng thứ hai trăm chín mươi mốt vị xem như long tương quận đệ nhất cao thủ nhận phi tinh thực lực hẳn là tại hắn phía dưới hầu ngọc tiêu nghe được bành ngọc thành giải thích nhẹ nhàng gật đầu nhìn chăm chú trên đất lý văn h i ề n nói khẽ danh kiếm tông có ý hướng ta thành giáo quy hẳn g là thật là giả nghĩ thông suốt lại trả lời nếu là bị ta biết người đang đùa hoa văn đợi ta đại quân đánh tới long tương quận ngươi danh kiếm tông trên t ư ế giới ta cam đoan không có một người sống đại nhân yên tâm tông chủ biết rõ thành giáo nhất định có thể thế như trẻ tre đánh hạ vạn dương q ậ n vi biểu trung tâm trước khi đi sớm đã dặn dò đem tông môn hoa danh sách mang đến giao cho thành giáo đại nhân mời xem dứt lời hắn thật móc ra một quyển sách hầu ngọc đoan tiến lên tiếp nhận sổ lật nhìn một hồi đối với hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu một cái ra hiệu không có vấn đề lão nhị dẫn hắn đi đem danh kiếm tông người đều lôi ra tới đi lý văn hiên lộ ra vẻ vui mừng đi theo hầu ngọc thành quay người rời đi chuẩn bị đem tủ binh bên trong danh kiếm tông đệ tử cứu ra những người còn lại giết chỉ là còn chưa đi hai bước sau lưng lại chuyển tới hầu ngọc tiêu băng lanh thanh âm hắn lập tức thân thể lại là lắp một cái hầu ngọc đoan nhìn thoáng qua sơ cốc suy tư một lát sau m dương bình quận việt quân theo tốc độ nhanh nhất tính đêm nay ban đêm liền sẽ tới sân cốc bên này mùi máu tanh quá mức n ồ n g đậm đã không thích hợp lại làm địa điểm phục kích hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu nhìn phía dưới đầy đất ngân giáp quân thi thể trong mắt dâng lên một đạo h à n mang nói khẽ không ngừng muốn đổi địa phương còn muốn thay cái phục kích phương thứ ba hầu ngọc đoan theo ánh mắt của hắn nhìn thấy trên đất ngân giáp quân dường như trong nháy mắt liền h i ể u được nhẹ nhàng gật đầu trong mắt cũng hiện lên một sợi băng lanh hàm mang Tân Vũ Lịch 1322 năm 15 tháng một tổng t năm Vạn Dương quận phương hướng chính đông, chỉ có một đầu quan đạo, đầu này quan Vũ Lịch chỉ có 1322 15 8. đạo, đạo ư đầu đầu r ở n hơn g trong ả i Chiếu cái cuối nối qua bình hồ, Nguyên, huyện, Lan Bình Ngọc, Dương cùng thẳng Hồ, l Dạ Âm, Sa Tương、Quân、thành.、Ở、trong quận Ở đó ngoại trừ bình hồ thuộc vạn dương quận tri hạ n mà k h á c bốn cái huyện đều là từ long tương quận q u ả n hạ n vì vậy quan đạo tuyệt đại bộ phận đều tại long tương quận cảnh nội năm huyện phương vị có lệ bắc có lệ nam vị trí sen vào nhau không hoàn toàn giống nhau q u xem toàn thể vạn dương long tương dương bình tam quận hiện lên góc vương hình tam giác phân bộ dương bình long tương phân biệt tại phía đông cùng đông nam mà vạn dương quận thì ở vào tây nam chỉ cùng long tương quận giáp g ư ớ i nguyên bản cùng dương bình quận cũng giáp g ư ớ i một phần nhỏ nhưng làm sao bị thông thiên giang cho các nước cho nên bất luận là long tương quận vẫn là dương bình quận chỉ cần tới vạn dương quận nhất định phải trải qua lăng nguyên huyện có như thế được trời ưu hái khu vị ưu thế lăng nguyên huyện tự nhiên mà vậy liền thành tam quận một ư ơ i trong huyện hoàn toàn xứng đáng thứ nhất huyện lớn nói chung quận thành nhân khẩu dựa theo phồn hoa trình độ cơ bản tại một triệu tới ba triệu ở giữa mà huyện thành nhân khẩu thì bình thường là ba mươi vạn tới một triệu ở giữa lăng nguyên nhân khẩu cao đến tám mươi vạn phồn hoa trình độ có thể thấy được lồng đốn lăng nguyên g á m danh x ư n g tam quận huyện thứ nhất không chỉ riêng chỉ là dựa vào nhân khẩu mà thôi cùng ung châu cảnh nội huyện thành như thế từ châu bên này Cũng căn bảy năm, năm trước cao thị tộc trưởng cao hải thành đột phá tông sư cảnh rộng mời tứ phương tân khách tam quận mười huyện hơn mười nhà tam lưu thế lực người cầm lái đều tới trận thiên đình tông danh kiếm tông dương bình vương thị ba nhà nhị lưu thế lực cũng phái tộc lão thậm chí liền tam quận cầm kiếm làm đều phân biệt đưa tới một phần hạ lễ cao ũ n chính g c theo khi là bắt đó đầu,、cao、thị được tổ a tam quận 10 huyện mạnh nhất tam tọa. Cao m mạnh quận quận huyện lưu thế lực hảo, Lang nguyên huyện huyện nhất xưng lăng cũng coi là hoàn toàn ngồi. Vướng vàng tam quận huyện thứ nhất thế hảo, thứ thị t lực là coi bảo đường cao hải văn theo ngoài cửa vội vàng đi tới hướng phía ngồi ngay ngắn phía trên cao hải thành trên mặt hấp tấp nói đại ca long tương quận viện quân quá cảnh chúng ta liền đã cự tuyệt qua một lần lại không đi theo dương bình quận viện quân đi qua hỗ trợ chờ thánh tông đánh lui ma giáo đại quân về sau chắc chắn thanh toán tộc ta a cao hải văn không chỉ là ngữ khí gấp rút nội tâm của hắn càng thêm lo lắng long tương quận kia bốn vạn viện quân trải qua lăng nguyên huế lúc nhậm phi tinh liền đã mời qua bọn hắn cao thị có không đại Hải ca Cao h không không nên gấp gáp vạn dương quận có tây chiếu kiếm thủ tại chúng ta chút người này coi như đi cũng là dạy hoa trên cấm không phát huy ra cái gì tác dụng thực tế lại nói trước mắt đại chiến mới bắt đầu không đến một tháng chúng ta điểm này vốn liếng mạo nội dính vào sơ ý một chút cái kia chính là vạn kiếp bất phục lại quan sát quan sát cao Hải cho đại nói Văn này lúc là ca câu ấy bị thị u y thực lực mặc dù viễn siêu cái khát tam lưu thế lực nhưng trong tộc khai thân ngũ trọng trở lên võ giả cũng chỉ có hơn ba người hiện tại lập tức liền xuất phát hoàn toàn chính xác còn đuổi được trước mặt dương bình quận việt quân cao hải văn giờ phút này trong lòng thật là vội vàng và phần theo hắn ý nghĩ từ châu khẳng định là sẽ thắng theo hắn biết lần này long tương cùng dương bình hai quận cơ hồ tất cả nhập lưu thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít phái người c h i viện có thể cao thị đến bây giờ liền một người đều không có ra chờ vạn dương quận chi vây bị hiểu cho dù vị kia cố kiếm thủ không truy cứu quang nhậm phi tinh cùng mục thanh võ hai đại kiếm sử xuất tay cao thị liền chịu không nổi ngươi vội cái gì ta hỏi ngươi long tương quận viện trải qua bao lâu nghe được cao hải thành câu này mang theo trách cứ ngữ khí hỏi th cao hải văn vẽ mặt sức nói h phi tinh mùng 8 tháng 8 theo chúng ta nơi này đã qua, theo thời gian tính hẳn thế hôm tháng Hải ậ Quận, m mùng sớm mấy? nơi gian tới ta này cũng Vạn Dương quận, thế nào? Ngu xuẩn, hôm nay Văn n Cao qua, là đã đã đều số mấy? 15 tháng 8. Cao hải văn nói ra hôm nay ngày ý thức được đại ca ý tứ trong lời nói s ắ c mặt lập tức liền hơi có chút biến hóa bảy ngày thời gian vạn dương quận cái gì tin đều không có chuyển tới ngươi đoán là vì cái gì đại ca ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì ngươi liền tự mình đi suy nghĩ à mấy ngày nay thời gian nghiêm lệnh tộc nhân không cần tùy ý đi lại ta khả năng tùy thời muốn triệu tập nhân thủ hành động Vạn dương quận tình huống không ư t rõ r ớ cao đó, đừng đại nói cái gì hỗ trợ lời nói ngu xuẩn, lưỡng châu đại chiến, chúng gì cái lời châu hỗ trợ t l ạ i tiểu n hải â n này có thể không lẫn vào liền tuyệt đối không nên lẫn vàng và không người ta động động ngón tay, chúng năm nghiệp, liền vật vào vào, thể tuyệt ta tay, ta trong chốc lát. mấy hủy có chục chỉ chốc hoại h gia Cao đối đều văn v ẻ mặt âm tình bất định hồi lâu dường như mới mơ hồ có chút minh bạch đại ca ý tứ lông mày đập mạnh hai lần túi đầu nói ta đã biết đại ca đi xuống trước đi mấy ngày nay trong thành vốn là lòng người bàng hoàng phái tộc nhân xuống dưới ổn định những cái kia m á c tính đừng g a luận gì lần này lưỡng châu đại chiến nếu có thể đem nắm chặt cơ hội đối với chúng ta mà nói không nhất định là chuyện gì xấu cao hải thành đưa mắt nhìn cao hải văn rời đi trọn vẹn trầm mặc hơn trăm hơi thở lâu mới quay đầu lại nhìn xem đại đường bình phong đằng sau ánh mắt lộ ra một vẻ si mê trực tiếp quỳ dạp xuống đất ngự khí vô cùng thành kinh nói thuộc hạ bài kiến chủ thượng sau tấm bình phong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại xinh xắn thân ảnh không cần đa lễ đứng dậy a sau tấm bình phong thanh â m mềm mị tận xương súc dòn tới cực điểm ngay cả cao hải thành loại này tông sư cảnh cao thủ giờ phút này trong mắt đều lộ ra một t i ê mê ly nếu là người bình thường nghe được thanh nh chỉ sợ ngay cả đứng đều đứng không vững cao hải thành sau khi đứng dậy giọng mang ngưng trọng nói chủ thượng ma giáo đại quân đột kích vạn kiếm thánh tông phản ứng dường như hơi chút c h ậ m c h ạ p chúng ta ứng ứng đối ra sao ngươi còn tính là người biết chuyện không nghe ngươi hồ đồ này đệ đệ đề nghị câu nói này nhường cao hải thành v ẹ m ặ t s ư ơ n g sở không hiểu nhìn xem bình phong về sau long tương quận kia bốn vạn đi chợ giúp vạn dương quận đại quân đã tất cả đều chết nhậm phi tinh bị bắt sống lý văn hiên cũng mang theo danh kiếm tông hoa danh sách đầu hàm địch lời nói này nhường cao hải thành con ngươi dung mạnh khắp khuôn mặt là hãi nhiên tiêm mục thanh võ cái này l i ê n long tương quận bốn vạn đại quân đều mất giáo nhậm phi tinh còn kém chút bị giết lý văn hiên mang theo danh kiếm tông hoa danh sách tập thể đầu hàng địch bất luận là nhân số vẫn là thực lực đều s o long tương quận còn yếu bên trên một đoạn dương bình quận việt quân kết quả còn cần hỏi sao lạc lạc lạc là bốn sau tấm bình phong nữ tử dường như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị đ ỗ n g nhiên phát ra một hồi kiểu tiêu tiếng cười cao hải thành mặc dù nghe toàn thân đều có chút tê dại nhưng vừa mới cái t i ê đạo tin tức mang tới trấn kinh vẫn không có tiêu tán chỉ là nghi hoặc nhìn sau tấm bình phong nữ nhân không biết rõ nàng vì cái gì cười ma giáo đại quân bên trong có người thông minh dương bình quận cái này ba vạn đại quân hẳn là không có nguyên cao thị vẫn là phải sớm làm dự định ta bồi dưỡng các ngươi tốn không ít công phu cũng đừng sớm liền chết sạch sẽ thuộc hạ tuân mệnh sáu núi này đông cao tây thấp chỗ cao nhất có ngàn mét nhìn từ đằng xa xác thực như một tôn hữu cự nhân đang ngẩng đầu ngóng nhìn phía đông long tương quận khi t h ế y ù n g hồn bao la hùng vĩ nhìn long nhị chữ xác thực chuẩn xác chương một trăm chín mươi sáu huyết tinh đồ sát nam hai chương một trăm chín mươi sáu huyết tinh đồ sát nam hai vạn dương quận cùng long tương quận chỗ giao giới Vọng Long Sơn đứng ở bên trái quế triệu kỳ cũng không phải lần thứ nhất phụ họa chính mình nhưng lần này mục thanh võ nhưng trong lòng không có bao nhiêu thụ dụng cảm giác nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là hắn giờ phút này tâm tình không thế nào tốt hắn không có phản ứng quế triệu kỳ cũng không nhìn đối phương xấu hổ, đưa ánh bên hổ, phía phía bên phải đối đưa xấu mắt về lâm đ ô n g chiếu t hình ấ p dọng hành quân tốc độ, còn muốn bao lâu thời gian có thể tới Vạn Dương Quận.、Lâm、Đông hỏi, theo thời thể Chiếu h tới trước mắt tốc bao có Lâm lâu độ, thể không tính khôi ngô hất lên một thân nặng nề ngân giáp mới lộ ra có mấy phần quân ngũ khí tức cầm trong tay một cây u h sà mâu mắt sáng như bước ngay tại liếc nhìn phía tây trên quan đạo t ỉ n h u ố n g nghe được mục thanh võ hỏi thăm c h m ngâm một lát hồi đáp vọng long sơn mọc ra hơn ba mươi dặm đi ra ngoài muốn khoảng sáu canh giờ ra vọng long sơn về sau cách vạn dương quận còn có năm mươi dặm lại muốn tám canh giờ một mực theo trước mắt hành quân tốc độ đại khái muốn ngày mai giờ ngọ tới mục thanh vo nghe được thời gian này ánh mắt hiện lên một sợi dị mang lại tiếp tục hỏi theo trước ngươi nói long tương quận nếu như nhận được tin tức lập tức liền xuất phát vậy bọn hắn hiện tại hẳn là đã sớm tới vạn dương quận thành không sai à lâm đông chiếu cùng quế triệu kỳ hai người nghe tiếng khẽ gật đầu một cái trên mặt đồng thời hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên thời gian dài như vậy đều không có tin tức gì chuyển tới các ngươi nói vạn dương quận có thể hay không đã thất thủ q u ế triệu kỳ vẻ mặt giữ kín như bưng quả thực là không dám trả lời cũng là lâm đông chiếu suy tư một lát sau gật đầu nói khẽ vô cùng có khả năng nghe được bốn chữ này Quế theo r i ệ trận đại chiến này bắt đầu mục thanh võ liền đã sinh ra rút đi tâm tư nếu như kia t h u y ể n tin làm chậm thêm đến một ngày hắn thậm chí đều đã tìm xong lấy cớ tạm thời rời đi dương bình quận hết lần này tới lần khác mùng năm tháng tám chuyển tin làm vừa vặn đã đến trước mắt bao người hắn chính là không muốn tới cũng không thể không tới Kéo kia vào dài dương dẹp dương là là thời gian, biện tin tức, lập tức dẹp đường hồi tới, tiến nội, thể tức, tức tốt nhất, có thể thế hắn pháp, nghe phá phủ, hắn không nghĩ tới, đều tiến vào vạn dương quận cảnh đường đường cùng sau nửa nếu vạn quận bạn bạn vạn quận lập đều có được có bị ở mục à còn có cứ tin tức không tin chuyển đến. gì bất m thanh vo chống lui quân đã đánh rất lâu hắn vừa mới hỏi ra câu nói kia chủ yếu là muốn thăm dò quế triệu kỳ thái độ lâm đ ô n g chiếu cùng chính mình ở chung nhiều năm chính mình suy nghĩ gì hắn đều không khác mấy có thể thăm dò rõ ràng một mực không có nói ra gì n g h ĩ vậy thì đại biểu hắn cùng ý nghĩ của mình gần sẽ không ra vấn đề gì quế triệu kỳ không giống mục thanh võ muốn về dương bình quận nhưng có lo lắng hắn hiện tại vẫn chỉ là kéo dài thời gian coi như sau đó có người chết tội hắn còn có h o n ngượng nhưng nếu là trực tiếp dẹp đường hội phủ bị thánh tông biết tội danh nhưng lần lắm lâm đồng chiếu là người một nhà không có vấn đề gì chủ yếu chính là quế triệu kỳ còn có lần này cùng đi đến phong ba đường hơn ba người mục thanh võ cúi đầu nhìn về phía chân núi còn tại đâu vào đấy hướng phía tây tiến lên ba vạn đại quân rốt cục nhịn không được đối Quế triệu kỳ mở miệng lần này ma giáo đại quân đột kích không biết quế đường chủ làm gì muốn ma giáo chính vào bấp b ê n lúc ta thánh tông bây giờ thế lớn lại d ư ỡ i trướng cường giả như mây thúng chi còn có tây chiếu kiếm thủ t ự mình t o a c h ấ n theo ta thấy ma giáo đại quân lần này nhất định có đến mà không có về mục thanh võ lông mày đột nhiên n h ă n lại cũng không biết quế triệu kỳ đến cùng là thật tâm vẫn là giả vờ giả v ị lại ngự khí chấm thất hỏi quế đường chủ cảm thấy quảng lăng phủ bên kia lại phái đại quân vượt qua thông thiên giang trợ giúp chúng ta tây tan quận huế triệu kỳ hiển nhi sắc mặt có chút biến hóa ta từ châu cùng ung châu vốn là lấy thông thiên giang làm danh giới quảng l a n g phủ vẫn luôn chỉ có sáu quận năm đó phong thiên kiếm tôn ra tay mới từ ma giáo trong tay mạnh mẽ móc ra vạn dương long tương dương bình tăng quận lần này ma giáo chính thức xé bỏ tấn đô minh ước hai đại thánh địa khẳng định là muốn đao thật thương thật đánh ngươi cảm thấy ta vạn kiếm thánh tông sẽ ngu xuẩn tới phái đại quân vượt xuống tới tự thủ khối này từ địa a lâm đ ô n g chiếu lúc này chiến sự hiểu rõ hiển nhiên càng thêm khắc sâu thấp giọng nói ma giáo xé bỏ minh ước đêm đó đại quân liền vượt qua trước đây châu giới đánh tới tốc độ nhanh như vậy thánh tông tất nhiên có chút trở tay không kịp vì kế hoạch hôm nay tốt nhất chính là bỏ qua cái này tây tam quận tiếp tục lấy thông thiên giang làm danh giới trở lấy ma giáo cá biệt ba người phương hướng xảy ra vấn đề lại v ư ợ t xung đột、Kích. Ma giáo Bắc có đại tấn thánh Triều, nam miêu làm ma Tam kiếm Tam mấy mùi ma một ngụm. phía khai giáo cương tông, Phương cưỡng đông cùng Tông Phương không chẳng nghe đụng giáo đại Triều, biên linh tại chiến, lại Thánh loạn, bắt bất bạn cắn tấn Tây huyết Thánh có có có còn còn chỉ cần lốc, chốc đều đến ổn, lên ép sẽ vị chỉ là vẻ m à t â m tình bất định mở ra bắt đầu xoắn suýt thế mà không có trước tiên hướng hai người tỏ thái độ mục thanh võ lặng lẽ cùng phía bên phải lâm đông chiếu liếc nhau một cái hai người trên mặt đồng thời lộ ra một vệ tâm trầm có chút điều chỉnh một chút phương vị vừa vặn đem quế triệu kỳ vây vào giữa đã khuyên không nghe vậy thì trực tiếp viết ngược lại liền một cái hai cảnh thông sư cũng không coi là nhiều phiền thoái v ề phần tia theo tới hơn ba phong ba đường v õ giả càng là động động tay liền cũng có thể giải quyết sự tình mục sư đ ệ ngươi xem như tới sư minh chờ ngươi thật lâu rồi nhưng mà ngay tại hai người tính toán đã đánh tốt đang chuẩn bị ra tay lúc phía tây trên con đạo đống nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc mục thanh võ sát mặt lập tức liền âm trầm xuống mục thanh võ là quảng l a n g phủ người xuất thân không tính cao quý nhưng thắng ở thiên phú rất cao từ nhỏ đã được tuyển chọn tiến vào quảng l a n g phủ vạn kiếm thánh tông thánh tông phân đ ã tu hành phía sau mặc dù đang kịch liệt cạnh tranh bên trong bị đào thải xuống tới không có thể đi vào nhập mộng ngủ để cầu thánh địa nhưng thắng ở chăm chỉ sớm đột phá tôn g sư lại cẩn trọng là thánh tông hiệu mệnh nhiều năm ba mươi năm trước đột phá tới tông sư ba cảnh tu vi lại là cho người ta đưa tiền lại là khắp nơi không nể mặt cầu người thất và lăn lộn thành dương bình quận cầm ki cùng hắn so sánh nhậm phi tinh lại khác biệt hắn xuất thân thánh tông cao tầng muốn hạ mới tông sư hai cảnh tu vi liền đảm nhiệm long tương quận cầm kiếm làm ngắn ngủi hơn mười năm tu vi liền vượt qua hắn mục thanh võ bản thân đối thứ nhị thế tổ này lòng có chẳng h é t càng đừng đề cập nhậm phi tinh mười mấy năm qua ỷ vào long tương quận thế lớn thường thường đối với hắn vây mặt hất hàm sai khiến không chút nào giữ lại mặt mũi hắn đối cái này đồng môn s ư minh có ý kiến cũng không phải một ngày hai ngày lần này trợ g i ú p vạn dương quận cố ý kéo dài thời gian mục đích chính yếu nhất là tự vệ nhưng trong đó cũng mang huấn hô hô h nhìn xem nhậm phi tinh mang theo lý văn hiên hướng phía bên mình bay tới mục thanh võ vội vàng đem trong ánh mắt chán ghét thu hồi treo lên một tia giả cười hướng hắn chắc tay ra vẻ kinh ngạc nói còn bên trong có chuyện quan trọng trì hoãn ta còn lo lắng sẽ gấp rút tiếp viện không kịp không có nghĩ rằng thế mà ở chỗ này có thể đụng tới nhậm sư minh hẳn là vạn dương quận chi vây đã hiểu ma giáo đại quân lui nhậm phi tinh bay thẳng đến tới bên cạnh hắn mới lắc đầu khép cười một tiếng ngạo n g h ĩ nói có c ô kiếm thủ tại ma giáo đại quân thối lui không phải chuyện sớm hay mượn à ta nguyên bản cũng là nghĩ nhanh lên chạy tới vất quá nghĩ đến mục sư đệ viện quân còn chưa tới liền dứt khoát chờ một chút cùng đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau à mục thanh võ nghe đến đó thần s ắ c lập tức liền có chút không được bình thường ta xem sư đệ dưới t r ư ớ n g đại quân ứng tại t r ư ờ n g ba vạn ta long tương quận viện quân có bốn vạn lần này đã cùng là đi chợ giúp vạn d ư ờ n g quận không bằng ở đây hợp binh một đạo từ ta thống nhất chỉ huy miễn cho riêng phần mình chiến thắng nhường ma giáo có thể thừa dịp cơ hội không biết sư đệ ý như thế nào nghe được câu này mục thanh võ mặt chui lên một vệ đỏ thám lựa giận trong lòng bên trong đốt hai mắt lập tức giống như là muốn phun lửa đồng dạng nhậm ư ơ nhậm g u huyết y ế t tinh sát, mặt, một, tinh sát, mặt, một. chương n h đồ đồ phi tinh ngươi không ư hợp hợp đem á n hắn để vào mắt đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến cũng không phải một ngày hai ngày hắn vừa mới còn tại, bực, vì cái gì nhậm phi tinh muốn tại bực này chính mình lần này mới biết được hắn là đang đánh cái chủ ý này ta dương bình quận ba vạn đại quân một mực từ lâm đô thống xuất lĩnh chiến trận chỉ huy từ trước đến nay đều là hắn trước trận đổi tướng chỉ sợ không ổn đâu mục thanh võ vẫn là cố nén l ử a giận trong lòng tỉnh táo lại suy tư một lát sau mới cho nhậm phi tinh một cái không đau không ngứa mềm cái đinh mục sư đệ chẳng lẽ coi là sư huynh ta muốn đoạt đi ngươi cái này ba vạn đại quân sư đệ đa tâm chiến trận giết địch tự nhiên vẫn là lâm đô thống định đoạt bao quát dưới trướng của ta kia bốn vạn đại quân cũng là từ trấn an định đoạt ta chỉ là lo lắng đụng tới cương địch hợp binh cùng một chỗ phần thắng có thể càng lớn, sư đệ nghĩ sao. n h ì n x e m nhậm phi t i n h kia vẻ mặt kiêu căng d á n g vẻ mục thanh võ hận đến nghĩ đến rằng chỉ có thể tiếp tục hỏi kia nếu là đụng tới tình huống đặc biệt hai người xảy ra tranh chấp nên nghe ai đương nhiên là nghe ta chẳng lẽ lại nghe mục sư đệ ngươi n h ậ m phi t i n h bàn tay cơ hồ đều đánh tới trên mặt tới mục thanh võ cắn chặt h à m r ă n g quả thực là xinh xinh đem l ử a d ậ n đẻ chế x u ố n g dưới đã như vậy vậy thì theo nhậm sư huynh l ờ i nói xử lý a n h ậ m phi t i n h đối với hắn phản ứng dường như cũng không có bất kỳ ngoài ý mới thậm chí khỏe miệng còn lộ ra một tía cười lạnh hướng lâm đông chiếu miệc cười nói long tương quận đại quân ngay nói dứt lời hắn thậm chí đều không tiếp tục nhìn mục thanh võ một cái trực tiếp mang theo lý văn hiên liền về phía tây bên cạnh bay mất thằng đến nhậm phi tinh bay xa mục thanh võ rốt cục đ ẻ nén không được lựa d ậ n mạnh mẽ một t r ư ờ n g đem bên cạnh một tảng đá lớn đập thành một mịn nghiến răng nghiến lời nói nhục ta đến tận đây cuối cùng sẽ có một ngày lao tử muốn để ngươi quỳ gối trước mặt ta dập đầu q u ế triệu kỳ bận b ệ u quay đầu nhìn về phía địa phương khác chỉ coi chính mình không nghe thấy lời này lâm đ ô n g chiếu sắc mặt có chút khó coi nguyên bản từ hắn chỉ huy ba vạn đại quân hiện tại thành nhậm phi tinh tâm tình của hắn tự nhiên thật không tốt thần sắc vùng vây hồi lâu mới thấp giọng hỏi tham mục thanh vo nói thật đem ba vạn đại quân chắp tay đưa tiễn không phải làm sao bây giờ cái này cổ vật ta cố ý kéo lâu như vậy chính là muốn cho hắn long tương quận người đi trước chịu chết hắn cũng không đốc tại bực này chúng ta sáu ngày không chỉ có thể trễ giờ tới vạn dương quận còn lớn hơn nhưng nói là vì hợp binh một đạo tăng lên chiến lược mới có thể chờ dương bình quận đại quân là chúng ta đến trộm mới đưa đến bọn hắn trộm nếu là cự tuyệt hợp binh hắn ngược lại có lấy cớ đem trợ g ú t bất lực chịu tội đẩy lên chúng ta dương bình quận trên thân đến lúc đó chúng ta kéo dài thời gian tội danh, càng lớn hơn. như thế một giải thích lâm đông chiếu sắc mặt biến hóa lập tức liền minh bạch cái này ăn khớp cái này nhậm phi tinh dụng tâm càng như thế hiểm ác mục thanh võ trên mặt cũng lộ ra một vệ n g h i hoặc trong ấn tượng của hắn bởi vì xuất thân từ đô nhậm phi tinh hoàn toàn chính xác cá tính k i ê u căng lại không coi ai ra gì nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn cũng ưa thích đơn giản thô bạo lấy thế đẻ người cũng không am hiểu âm như quỷ tế lần này thế mà có thể nghĩ ra như thế âm hiểm chiêu có thể nghĩ tới vừa mới nhậm phi tinh dáng vẻ hắn vẫn là bỏ đi trong đầu hoài nghi nhìn thoáng qua mặt phía bắc cười lạnh nói hắn muốn hợp binh khoe khoang chúng ta nhường hắn đi khoe kho Vạn vậy đại tại dương quận gian như không tin quân hung hung, không thể khinh thường, quần chỉ huy tại hắn, trách nhiệm tự nhiên cũng dài giáo thời tức, thấy thế thể trách tự khí chỉ huy ma có đủ lâm i tới trên đầu của hắn đi, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui ề n trên hắn chúng đến chính ta đầu của kịch là. l xem đông chiếu nhữ mày lại hỏi vạn dương quận thất thủ hắn mới có thể bị truy trách nếu là vạn dương quận giữ vững cái này bảy vạn đại quân lập được công ha không chính hợp h ắ n ý mục thanh võ sắc mặt đột nhiên biến có chút âm trầm t h ấ p giọng nói ngươi sẽ không cho ngươi giới chướng người phía trên một chút nhãn d ư ợ à thật có tình huống như thế nào để bọn hắn bên ngoài nghe lời vụ trộm chơi ngắn chân bốn vạn thêm ba vạn phát huy không nhất định là bảy vạn đại quân tác dụng còn có thể là hai vạn thậm chí là một vạn hiệu quả đại nhân đánh hóa ra là cái chủ ý này lâm đ ô n g chiếu mới chợt hiểu ra mặc dù trên mặt lộ ra một vệ do dự nhưng rất nhanh vẫn gật đầu vọt tới phía dưới trong đại quân đi bàn giao hợp chiến sự nghi hắn là mục thanh võ người không quen nhìn nhậm phi tinh cũng không phải một ngày hai ngày nếu có thể như thế hấu nhậm phi tinh một thanh hắn cũng vui vẻ thấy kỳ thành thú n g chi cho mình kêu ba vạn đại quân chào hỏi để bọn hắn không xuất lực thật gặp phải chuyện gì còn có thể nhiều bảo toàn chút sĩ tốt mệnh cỡ sao mà không làm đâu ba vạn đại quân có hai vạn năm đều là dương bình quận trưởng kiếm tư nhân mã t r ư ờ nhậm phi tinh mang theo lý văn hiên đang đứng tại cuối cùng nhất nhìn thấy dương bình quận ba vạn đại quân đến quay người hướng phía dưới trướng đại quân nghiêm nghị cao giọng nói đại quân lập tức phân chạm hai bên đường giữ lại một con đường nhờ ư n g dương bình quận các linh đệ trước đi qua xếp đầy quan đạo long tương quận bốn vạn đại quân nghe được chỉ lệnh lập tức tả hữu khai cung trở lại một đầu chiều rộng trọn vẹn năm sáu mươi mét con đường nhậm sư h i n h đây là ý gì kỳ thật nghe được nhậm phi tinh câu nói kia mục thanh võ cùng lâm đông chiếu hai người trong lòng liền đã đại khái đoán được dụng ý của hắn nhưng hắn vẫn là biết rõ còn cố hỏi một câu mục sư đệ cũng đừng nhạy cảm lần này gấp rút tiếp viện vạn dương quận ngươi dương bình quận khoan thai tới chậm khó đảm bảo kiếm thủ sẽ không trách tội sư h u n h cho các ngươi tốt như vậy cơ hội biểu hiện có thể ngàn vạn cần phải nắm ch rõ ràng chính là nhường dương bình quận cái này ba vạn người xông vào phía trước chịu chết long tương quận đại quân lưu tại đằng sau đem chính mình sợ chết nói thành là cho bọn hắn cơ hội như thế đổi trắng thay đen người mục thanh vo kém chút đều bị chọc giận quá mà cười lên nói như vậy ta còn muốn đa tạ sư huynh không cần c ả m ơn không cần c ả m ơn sư huynh lớn tuổi ngươi mấy tuổi chiếu cấu ngươi là hẳn là nhìn xem nhậm phi tinh ra vẻ rộng lượng dáng vẻ mục thanh vo đông cảm giác người này chi vô xỉ đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhưng căn cứ trước kia đối nhậm phi tinh hiểu rõ hắn vẫn là không nói gì chỉ là hướng bên cạnh lâm đông chiếu nhẹ gật đầu ngược lại đều đã cùng dưới trướng sĩ tốt đả hảo chiêu hô thật đụng phải ma giáo đại quân muốn cho chúng ta vọt tới phía trước đi chịu chết không có khả năng chứ cứ như vậy theo nhậm phi tinh chờ thật gặp phải ma giáo đại quân liền nên đến phiên hắn trận tròn mắt mục thanh võ nhìn xem lâm đông chiếu đã phân phó đại quân tiếp tục đi tới trong lòng tính toán ba vạn đại quân đều đâu vào đấy tiến lên ai cũng không có chú ý tới nhậm phi tinh thấy cảnh này hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia mịt mở hạt mang lâm đông chiếu cưỡi ngựa cố ý thả chậm tốc độ Lưu trong ạ i t u n g đ ạ vị vừa trí, tiến chỉ huy đại quân lên, hắn vừa đi nhập long tương quận đại quân đại đi lên, n l tương quân ậ n đại q u đội ngũ lúc, mùi m thở người h chút, rút một l ô n mày có Có hơi hơi nhỏ. h giống n vẻ có cố nhàn nhạt mùi tanh. Trong quân ngũ n mùi g ư đối loại này máu tanh mùi vị rất là quen thuộc bởi vì dính đến tác chiến khẳng định đều sẽ người chết máu chảy nhớ tới cái này bốn vạn đại quân cũng là long tương quận t r ư ở n g kiếm tư tinh nhuệ nhân mã lâm đông chiếu mặc dù n g h i hoặc nhưng cũng không coi ra gì c ố này mùi máu tanh dưới tay hắn đại quân khẳng định cũng đều ngửi thấy nhưng hiển nhiên đều không ai coi ra gì ba vạn đại quân ý nguyên còn tại tiếp tục tiến lên Con đông ạ o hai b t、so、nhiên á q u một thanh em theo đội ngũ phía trước chuyển đến lâm đồng chiếu lông mày đột nhiên ngăn lại vô ý thức phóng nhựa vọt tới phía trước muốn nhìn là tình huống như thế nào nhưng mà hắn mới vừa vặn vùng một chút dây cương một đạo kiếm quang đột nhiên theo quan đạo phía bên phải ngân giáp quân sau lưng bay tới trái tim của hắn lập tức run dày kịch liệt một chút quanh thân chân khí điều động trong tay màu đen trường mâu hướng phía bên phải ngang nhiên vạch một cái một đạo vài trăm mét màu đen bóng rắn đột nhiên bay ra hung hàn phóng tới đạo kiếm quang k bốn thoát giáp g i ế t địch q u á t to một tiếng bỗng nhiên vang vọng tại vọng long sơn dưới chân dương bình quận đại quân thình lính phát hiện nguyên bản tại quan đạo hai bên long tương quận ngân giáp lộ ra bên trong một tầng đen nhanh chiến giáp ngay sau đó theo quan đạo hai bên g i đau thương kiếm kích hướng bọn họ dết tới đây giết giết sạch từ châu việt quân sông lên a sáu nương theo lấy từng đạo tiếng la diết ngập trời huyết khí đất bằng m à lên vừa mới long tương quận việt quân thoáng qua hóa thành hát giáp đại quân hướng phía quan đạo nghiền ép mà đến không có chút nào chuẩn bị dương bình quận ba vạn đại quân thoáng chốc tất cả đều sắc mặt trắng bệnh không có một cái ngoại lệ nhậm phi tinh ngươi d á m đầu hàn g định đại quân phía sau mục thanh võ nhìn thấy lâm đông chiếu bị đánh lén một phút này liền đã ý thức được có điểm không đúng giờ phút này nhìn thấy quan đạo hai bên đại quân lộ ra ma giáo hát giáp chỗ nào còn phản ứng không kịp sắc mặt kinh biến chỉ vào nhậm phi tinh gầm thét nhưng mà nên cũng không phải là nhậm phi tinh giải thích mà là một đạo như dãy núi giống như nặng nề g h kim sắc thương long cốt ảnh lấy mục thanh v õ nhã n lực tất nhiên là một cái liền có thể nhìn ra kia thương long phía dưới là một cây kim sắc trường côn bởi vậy đem nó xưng là thương long cốt ảnh cái kia kim sắc trường côn không chỉ có thương long uy nghiêm đồng thời lại giống một tòa cao ngàn trượng sơn đang hướng chính mình đấu đá mà đến nhậm phi tinh binh khí không phải thanh huynh kiếm hắn lúc nào thời điểm đổi dùng trường côn mục thanh vo con người dung mạnh căn bản liền đến không kịp suy nghĩ vấn đề này chân khí trong cơ thể xuyên qua phần bụng địa khuyết thần huyện phun ra ngoài cả người thoáng ch tốc độ ánh sáng giống như hướng t r ư ớ c người đánh ra hai quyền quyền phong lập tức chia ra làm tám đạo kim ảnh tiếp được đối diện bổ tới kim sắc trường côn nhất lưu võ học bắt hoang long ảnh quyền mục thanh v õ ý thức được cảnh tượng hoàn toàn mất k h ô n g chế n g h ĩ cũng không nghĩ trực tiếp liền lấy ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh lâm đông chiếu bị tập kích bất ngờ tình huống khẳng định không thể lạc quan bên cạnh quế triệu đủ cũng bị lý văn hiên cũng còn lấy nếu là mình cũng bị nhậm phi tinh cầm xuống vậy thì toàn kết thúc nhưng mà a n một cái ra tám đạo kim long quyền ảnh, ánh mắt của hắn lập tức liền ảm đạo xuống trước, trước sau sau đã qua cũng mất quá hơn mười hơi thở thời gian có thể trên quan đ đã rất rõ lãng đần độn đi vào đại quân vòng vây dương bình quận việt quân không có bất kỳ cái gì huyền n i ệ m trực tiếp tan tác có chút cương khí cảnh cao thủ còn có thể lợi dụng đúng cơ hội bắt lấy c h ố n g rông hướng quan đạo bên ngoài chạy tới sau khi vòng vây hai đầu lại riêng phần mình xuất hiện mấy ngàn tên nằm quân về sau những n à y cương khí cảnh cao thủ cũng trợn tròn mắt dương bình quận cái này ba vạn người cơ hồ đã bắt đầu là bị tàn sát trạng thái ma giáo đại quân khí thế càng thêm hùng hậu mấy vạn người cường han huyết khí tụ tập cùng một chỗ đem bầu trời đều nhiễm ra một tia đỏ h n g đầy trời huyết khí chấn áp phía dưới tất cả dương bình quận còn tại ý đồ chống tự người tự nhiên cũng bao gồm mục thanh vo ở bên trong ngập trời huyết khí chấn áp phía dưới hắn căn bản liền không phát huy ra tứ cảnh đại tông sư toàn bộ thực lực mà tương phản b ở i vì dương bình quận ba vạn đại quân hoàn toàn nghiêng về một bên tình huống tập kích bất ngờ hắn nhậm phi tinh thực lực lại không có một chút xíu yếu bớt quả nhiên cái tiêu tám đạo kim long quyền ảnh không thể trì hoãn nhậm phi tinh trường côn rơi xuống một cô sợ hai tử vong tràn ngập ở trong lòng mục thanh vo nghiêm nghị hô lớn ó i nhậm sư huynh ta đầu hàng ta đầu hàng kim xác mà là đi phía trái chết đi một chút nện ở trên đầu vai của hắn giang dắt bốn xương cốt đứt gãy thanh âm thanh thúy vô cùng mục thanh võ phát giác được đầu vai bên trong xương cốt đã toàn bộ nắp ấy chính mình phần dưới bụng địa khuyết thần huyệt cũng bắt đầu tán loạn mặc dù đã đau có chút ý thức mơ hồ nhưng lập tức trên mặt lộ ra một vẻ sống s ó t sau hai nạn vui mừng một cô này n nếu là nện ở trên đầu hắn khẳng định là mất mạng mục kiếm sứ cũng không nên kêu loạn tại hạ chiêu dương hậu thị hầu ngọc tiêu mục thanh võ chịu đựng kịch liệt đau nhức ngẩng đầu nhìn lên cái kêu kim sắc côn ảnh về sau đứng đấy một người mặc áo x mặt mỉm cười người trẻ tuổi ở đâu là hắn vừa mới nhìn thấy nhậm phi tinh chiêu dương hầu ngọc tiêu mục thanh v õ trong đầu l ậ t khắp tất cả ký ức cũng không nhớ tới cái tên này đến tột cùng ở đâu nghe nói qua ý thức được chính mình rất có thể đưa tại một cái hạng người vô danh trên tay hắn lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh phấp không biết là thật tổn thương quá nặng vẫn cảm thấy thật không có mặt mũi tức thì nóng giận công tâm mục thanh v õ thế mà ở ngay trước mặt hắn trực tiếp mất đi tại hạ phong ba đường phó đường chủ quế triệu đủ n g u y linh phong ba đường đệ tử nhìn về phía thanh g i o còn mời h u n h đài thủ hạ lưu tỉnh thủ hạ lưu tỉnh quế triệu đủ đầu hàng ta là lâm đông chiếu các minh đệ mục kiếm sứ đã hàng đừng lại làm hy sinh vô vị nhanh chóng b u ô n g xuống binh khí đầu hàng đi lâm đông chiếu cũng hàng mà theo lấy hắn một câu nói kia rơi xuống nguyên bản còn có một phần nhỏ tại chống cự dương bình quận sĩ tốt cũng đều b u ô n g xuống binh khí đầu hàng đinh linh cây bán một hồi binh khí rơi xuống đất thanh â m vang lên hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn xem tối thiểu còn lại ba thành dương bình quận sĩ tốt khoe miệng hơi lộ ra v ẻ tươi cười ha ha ha ha ha hầu ra chủ thần cơ diệu toán bành mô bội phục vạn dương quận sẽ không còn bất kỳ trợ rút rơi vào ta thánh giáo t r ê tay đã là chuyện sớm hay mượn đến tận đây Quảng cả trong chậu nghe được bành ngọc thành lời nói này la s á t t h a n h giáo binh lính trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ chương một trăm chín mươi tám hà tây ba quận một chương một trăm chín mươi tám hà tây ba quận một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm ba mươi tháng tám vạn dương quận thành tây vòng trong nhà dân lục quan thanh đồng vô địch cam võ còn có hơn mười cái người mặc áo trắng vạn kiếm thánh tông m ô n nhân cùng bao quát vạn dương quận sáu nhà tam lưu thế lực c h i chủ tất cả đều tại đám người ngồi nghiêm trình nhìn xem thủ tọa bên trên không nói một lời cố thiên vân s á c mặt cũng hơi có chút nặng nề đ á mùng người sở d a chín i n họ chạy một tháng tám chiêm đài thanh bị đánh lui ra phía sau dòng giã hơn hai mươi ngày ma giáo đại quân ở bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì động tác không có trên tường thành đại quân còn tại tây môn bên ngoài liên miên không dứt danh o t r ư ớ n g cũng không biến mất căn cứ cố thiên vân lời giải thích chiêm đài thanh người cũng một mực không đi ma giáo mười bảy vạn đại quân vây quanh vạn dương còn thành h ư n g sư động chúng như vậy tới không ai tin tưởng bọn họ sẽ bung tha cho công thành dạng này đã nói lên bọn hắn khẳng định có cái khác ý đồ chỉ là tạm thời còn không người nhìn ra theo mùng mười tháng tám bắt đầu liền có người tại đ o á n ma giáo đại quân biết cái gì thời điểm công thành kết quả mùng mười không có mười một không có mười hai cũng không có hôm nay đã là số ba mươi vẫn không có bất kỳ đ ộ ở tĩnh ma giáo không giống bình thường biểu hiện nhường cố thiên vân đều ngồi không yên đem bọn hắn cho kêu đến liền cố thiên vân đều đoán không được ma giáo ý đồ đám người giờ phút này trong lòng nặng nghề có thể nghĩ bọn hắn có phải hay không là đang chờ ma giáo việt quân mở miệng nói chuyện chính là thiên đỉnh tông tông chủ động vô địch đám người ngay vậy đều không có mở miệng ứng thành hiển nhiên đối với hắn cái suy đoán này không thể nào tin đánh một cái vạn dương quận đều muốn đợi về i quân ma giáo như thế vô năng cũng không cần cùng ta từ châu khai chiến chiêm đại thanh thực lực cũng không yếu chỉ cần chịu người chết phá vạn dương quận nhiều lắm là chỉ cần năm vạn người liền có thể nàng nhất định có thể nhìn ra phía trước không đánh có thể là lo lắng thương vong có thể hơn hai mươi ngày đi qua u n g châu đại quân nhập cảnh đã một tháng một thành đều bắt không được thế nào cũng nói không đi qua nàng đến cùng đang chờ cái gì lục quan thanh lời nói lập tức nhường đám người rơi vào trầm tư so sánh lẫn nhau đám người trầm tư trạng thái Cô t đám, đám người phía sau bỗng nhiên truyền ra một thanh nhầm cố thiên vân trên mặt thất vọng lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn về phía phía sau phát hiện mở miệng nói chuyện chính là người mặc chiến giáp thống lĩnh tam võ ánh mắt lộ ra một vệ tàn thưởng mà cùng hắn thần sắc khác biệt đám người giờ phút này tựa như là như ở trong ngộng mới tỉnh đúng rồi một tháng này chúng ta đều gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành ma giáo đại quân c h ú một a n đám ngu xuẩn cố thiên vân nhìn phía dưới đám người nhất là lục quân thanh đồng vô địch còn có vạn dương quận bản thổ những cái kia tam lưu thế lực tri chủ trong lòng thầm mắng một tiếng ánh mắt chỗ sâu tràn đầy nồng đậm kinh thường thu vi cùng đầu góc thật là hai việc khác nhau vây thành đánh vệ i t binh đơn giản như vậy chiêu thức vạn dương quận những người này lại không có một người nhìn ra chỉ có một cái bao đan kỳ tu vi thống linh cam võ hiện tại mới nhìn ra được cố thiên vân chửi một câu ngu xuẩn đều cảm thấy đã coi như là k h á c h khí mùng mười tháng tám viện quân không tới một phút này cố thiên vân liền đã nhìn ra không được bình thường nhưng vấn đề là chiêm đ à i thành chính mình không đi dưới trướng ma giáo đại quân cũng không thấy ít rất nhiều hắn mang theo trong thành hơn một vạn tạm thời dựng tàn quân đánh đi ra căn bản cũng không có một chút phần thắng chiêm đ à i thanh chiêu này vây thành đánh vệ binh căn bản chính là vô giải cố thiên vân nghị không ra bất kỳ đối sách hà đông lục quận b ì n h mã không có khả năng vừa sông tới trợ rút hắn giữ vững vạn dương quận hy vọng duy nhất chính là dương bình long tương hai quận việt quân cái này hai quận việt quân nếu như bị ma giáo tiêu diệt vậy thì không chỉ là vạn dương quận toàn bộ hà tây bên này tăng quận đều muốn từ bỏ cố thiên vân chỉ có thể từ thủ vạn dương quận gửi hy vọng ở ma giáo phái đi ra kia một bộ phận người không thể giải quyết hết hai quận việt quân hắn không có đem tính toán của mình nói ra nói cho những người này nếu là tình huống bị tiết lộ ra ngoài chẳng những sẽ tạo thành dân chúng trong thành khủng hoảng còn sẽ còn khiến cái này người sinh ra một chút không nên có tâm tư giấu giếm bọn hắn còn có thể có chút cái khác tác dụng trước đây hắn là cảm thấy mình coi như không nói thời gian dài hẳn là cũng sẽ có người nhìn ra nhưng bây giờ mới phát hiện qua đi tới gần một tháng thời gian thế mà chỉ có một cái cam võ đã nhìn ra cái này cam võ còn tính là khả tạo chi tài cố thiên vân trong lòng đang tính toán một cỗ khí tức đống nhiên tự thành tây lên không hắn lập tức đột nhiên ngầm đầu dường như ý thức được cái gì trong mắt lộ ra một c ô âm trầm hà tây t ă n g quận từ đầu đến cuối đều là m n rớt cũng tốt bạn tôn liền nhìn xem ngươi la s á t thành giáo có dám hay không vượt sông đánh tới hà đông bên này cố thiên vân ngươi là chính mình bọ thành vẫn là ta thánh giáo đại quân giết máu chạy thành sông về sau ngươi lại chạy tự chọn a c h i m đài thanh thanh âm không ngừng vang vọng tại vạn dương quận trong ngoài còn rõ ràng chuyển vào trong thành hơn hai trăm vạn người trong h a i ngay tại trấn thủ tây thành nhóm vạn vũ sĩ tốt thoáng chốc tất cả đều ngừng đầu nhìn xem không t r u n g bóng người sinh s a n g kia còn có trên tường thành kích động giống như là tùy thời đều muốn lao xuống ma giáo đại quân trong mắt tràn đầy thần s ắ c la sát ma giáo làm điều ngang ngược thủy minh vứt bỏ ước phạm ta bên i giới tùy ý tàn sát ta từ châu bất tính chắc chắn sẽ vì thiên hạ không cho cố mộ thân làm vạn kiếm thánh tông n ô n nhân muốn cho ta ném thành vứt bỏ, yêu nữ. ngươi si tầm vào tưởng một đạo hỏa hồng kiếm quang bay lên giữa không trung cố thiên vân quang minh lẫm liệt thanh âm thoáng chốc cũng giống nhau vang vọng toàn thành hắn một bộ áo trắng như tuyết khuôn mặt đoan chính tuân tú biểu lộ trang nghiêm chỉ trích chiêm đài t h à n h thực lực trước tạm bất luận sức cuốn hút tối thiểu là trong nháy mắt liền áp chế chiêm đài t h à n h có cố kiếm thủ tại ma giáo mơ tưởng phá thành không sai chúng ta có hộ thành kiếm trận ma giáo đánh không tiến vào cái này yêu nữ cũng không phải cố đại nhân đối thủ không cần sợ hãi la sát ma giáo cùng hung tức át không thể để cho bọn hắn đánh vào đến ba ngu mọi người a chim đ à i thanh nhìn xem không ngừng có thủ thành sĩ tốt phụ họa cố thiên vân trên mặt lộ ra vẻ bờ cận nhưng nàng cũng biết những người này không làm chủ được lại đem ánh mắt đặt vào cố thiên vân trên h â n c ư ờ i lạnh một tiếng hỏi cố thiên vân n g ư ơ i là chân thiết tâm phải cho ta ngột n g ạ n không đợi cố thiên vân trả lời chim đ à i thanh trực tiếp hướng sau lưng nhìn một chút sáu cái ma giáo tông sư cảnh cao thủ trong tay riêng phần mình áp lấy một người bay đến giữa không t r ú n g cố thiên vân nhìn thấy sáu người trong lòng mặc dù không có chút nào ngoài ý mới nhưng sắc mặt vẫn là cấp tốc cầm chầm xuống đây không phải là long tương quận cầm kiếm làm nhậm phi t â nga thứ hai là trần an đ dương bình quận cầm kiếm làm mục thanh võ cũng tại cái k i a là lý văn hiên ta gặp qua danh kiếm tông bộ tông chủ cái này long tương quận cùng dương bình quận đều đã thất thủ kết thúc kết thúc bốn long tương dương bình vạn dương tam quận đều tại hà tây chi địa tam quận bách tính đều thường xuyên có giao lưu chớ nói chi là ngân giáp quân giữa sáu người cứ việc giờ phút này hình dung có chút tiểu tụy sắc mặt suy bại không có trước kia thân cư cao vị hăng hái nhưng phía dưới vẫn là có không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn liên tiếp thanh âm từ phía dưới chuyển đến cố thiên vân vốn là sắc mặt tâm trầm lại trở nên âm trầm mấy phần long tương quận cùng dương bình quận khẳng định thất thủ tin tức ngồi vững phía dưới những người này chống cự tâm tư khẳng định sẽ yếu rất nhiều dạng này mục đích của hắn liền đạt không thành cho cười tùy tiện kéo ra sáu người liền muốn hủ ngã chúng ta long tương quận dương bình quận viện quân lập tức liền sẽ tới yêu nữ chớ có ở đây yêu ngôn hoặc chúng loạn quân ta tâm cố thiên vân không chỉ là lớn tiếng dọa người phủ nhận sáu người thân phận dung thiên kiếm còn bỗng nhiên hiện lên ở lòng bàn tay mang ra một đạo hỏa hồng kiế quang trực tiếp xông về phía chiêm đại than dung thiên kiếm khí phối hợp hắn làm dương cảnh tu vi trên không trung mang ra một đạo tựa như nhàm tương đốt lên khẽ hở gần như là trong nháy mắt đã đến chiêm đ à i t h à n h trước mặt đầy trời ánh sáng màu đỏ kéo dài gần mười dặm kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa minh ngoan bất linh b à n h ngọc hổ hạ lệnh công thành c h i m đ à i thanh trong mắt lóe lên v ẻ tức giận cho bành ngọc hổ hạ đạt công thành mệnh lệnh sau tuyệt mệnh phản âm trong nháy mắt quấn quanh thân thể bột phía làm dương cảnh tu vi đột nhiên thôi phát công bằng đón lấy cô thiên vân không có một chút xỉu lùi bức e ngạo ý tứ hà tây ba quận hai hai đ ạ i làm dương cảnh đỉnh tiêm cao thủ một phát chiến bầu trời hơn mười dặm khu vực trong nháy mắt liền thành kiếm khí cùng phạn âm sen lẫn nơi trốn vô tận sát cơ lan tràn xuống tới căn bản là không có người có thể dính vào trên thực tế bọn hắn hiện tại cũng không thời gian đi lẫn vào bởi vì ma giáo đại quân đã theo tây thành tường lao xuống bắt đầu chính thức công thành kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay các minh đệ theo ta giết đồng lăng o a n hồn liền dùng những này từ châu chó đầu người tế điện long tương cùng dương bình hai quận đã không có muốn giết địch dưới mắt cũng chỉ thừa vạn dương quận các minh đệ sông lên a、Bốn. tường thành chỉ có thể đứng nhiều nhất hơn một vạn người có thể giờ phút này ô ư ơ n g ương lao xuống ma giáo đại quân liên tục không ngừng từng cơn sóng liên tiếp giống như là vô cùng vô tận đồng dạng tiếng giống giận dữ cùng t r ú n g sát â m thanh lúc nào ở giữa vang vọng tại tường thành bột phía ngập trời huyết khí cũng theo đó ngưng tụ giống như sóng lớn vô bờ thanh thế dung chuyển trời đất vô cùng d o a người n đối mặt như thế như núi kêu biển gầm công kích khi hơn một vạn tạm thời gom lại thủ thành sĩ tốt vừa mới bởi vì cố thiên vân xuất hiện để c h ấ n sĩ khí trong nháy mắt trầm thấp tuyệt đại đa số người trực tiếp chính là sắc mặt trắng bệnh có cực kỳ thiếu thậm chí sợ hai đến trên tay b phát ra thanh thúy tiếng vang thánh tông s ắ c linh hoàng đồng kiếm trận đều sợ cái gì có thánh tông hộ thành kiếm trận chỉ cần giữ vững cái này một đợt chờ cố kiếm thủ đánh bại yêu nữ ma giáo liền công không phá được chúng ta các minh đệ theo t a n g ă n địch khiến cái này ma giáo nghiệt trướng có đến mà không có về lục quan thanh tế ra hoàng đồng kiếm trận cam võ cấp tốc buôn tẩu tới thủ thành đại quân t r ư ớ c trận nổi giận gầm lên một tiếng hai người rất có a n ý phối hợp lại vẫn thật thoáng lôi trở lại một chút sĩ khí phía trước nhất hơn ba ngàn ngân giáp quân dẫn đầu khôi phục tâm tính giơ lên trong tay binh khí bắt đầu chống cự về sau đồng vô địch xuất lĩnh thiên đình tông nhân mã cùng vạn dương quận thành bên trong tạm thời kéo tới mở ra tán tu võ giả tổng cộng hơn tám người cũng theo đó n g h ê n đón tiếp lấy đương nhiên tán tu bên trong quay người chạy trốn cũng không ít hộ thanh kiếm trận mở ra về sau mấy vạn đạo hoàng sát trường kiếm đông nhiên theo trong thành dâng lên giống nhau trước đây hai lần công thành thời điểm tình huống từ không trung phi nhanh mà xuống vô tình thu gặt lấy ma giáo đại quân sông lên phía trước nhất binh lính cương khí cảnh trở lên tu v i người ngăn trở những n à y phi kiếm những người còn lại tiếp tục sông bay ngọc hồ vọt tới phía trước nổi giận gầm lên một tiếng lập tức dùng trên tay quạt giấy gầy ra một hồi g i mạnh lập tức thổi tan mấy trăm thanh chạy nhanh đến phi kiếm. nhưng mà phi kiếm kia có trọn vẹn mấy v ậ n t h à n h mà hắn hưng nam p h ụ quân cương khí cảnh cao thủ chỉ có không đến hai trăm người coi như tăng thêm hầu thị kia năm mươi người cùng hơn mười cái tông sư cảnh cao thủ đồng thời ra mặt cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy phi nhanh phi kiếm nhìn xem hàng t r ư ớ c nhất sĩ tuốt không ngừng n g ã xuống vài ngọc hổ trên mặt thần sắc càng thêm lo lắng những n à y sông vô cùng tàn n h ẫ n nhất đều là hưng nam p h ụ quân tinh nhuệ n chết nhiều lắm tiếp xuống cầm còn thế nào đánh trên bầu trời phản âm truyền vào trong thai vài ngọc hổ ngẩu đầu nhìn cố thiên vân thi triển tan thiên kiếm khí cùng chiêm đại thanh chiến đấu còn chưa kết thúc trong mắt lập tức lộ ra một thượng sư củng cố thiên vân chiến đấu không có kết thúc khẳng định dọn không xuất thủ hỗ trợ kiếm trận này liền hắn cũng không cách nào mạnh phá chỉ có thể dựa vào không ngừng thúc đẩy đánh tới lục quan thanh trước mặt nhường hắn không cách nào tiếp tục duy trì hộ thành kiếm trận là biện pháp duy nhất ma giáo tổng cộng m ộ ư ơ i bảy vạn đại quân đã cơ hồ tất cả đều lao xuống tường thành nhưng mà tây thành tường bên trên vẫn còn giữ lại có hơn bảy ngàn người đang hết sức chuyên trú nhìn phía dưới chiến đấu đều cho ta chừng to mắt nhìn thật tốt học vọng long sơn có phục kích đánh ra mất mặt như vậy chiến tổn đủ để chứng minh các ngươi cùng phủ quân có bao nhiều tranh lệch không nói gặp phải ph tối thiểu sau này đến phiên các ngươi công thành thời điểm muốn bắt ra tay hầu ngọc tiêu mang theo hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoàn ba người cũng đang ngó chừng phía dưới chiến trường nhìn hầu ngọc thành t h ì quay người hướng hầu thị cả đám mở miệng phát biểu ra hiệu bọn hắn chuyên tâm nhìn p h ụ quân công thành một trận phục kích chiến liền chết hơn hai ngàn người ta hầu thị nhóm nhân mã này tư chất s á c thực đáng lo như thật bộ phát đại quy mô chính diện chiến đấu ta đoán chừng chỉ cần tùy tiện đến năm ngàn p h ụ quân chúng ta cái này hơn bảy ngàn người ngay lập tức sẽ sụp đổ hầu ngọc kiệt quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau hơi cảm thắn một câu mặc áo giáp cầm binh khí công thành nổ từ xưa đều không phải là cái gì nhẹ nhom sự tình có cổ tịch đ i chép võ đạo còn chưa bị người khám phá ra trước đó thế lực đối địch ở giữa lẫn nhau c h é m giết đều là từ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng dân chúng sung làm chủ lực vì vậy chú trọng đồ vật tác dụng thương vong ngược lại không lớn sau võ đạo xuất hiện võ giả chiếm cứ chủ lưu bất luận là bình thường giang hồ c h é m giết vẫn là như trước mắt loại này đại quy mô chiến ý thương vong đều so trước đó thảm thiết gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần không ngừng hầu ngọc đ a n nhìn xem tây thành tường hạ thảm thiết chấm giết trong lòng hình như có không ít cảm xúc ánh mắt chỗ sâu có chút hiện lên một đạo dị mang đây là đương nhiên võ giả tu chính là kỹ nghệ giết người bất luận là chém giết thủ đoạn vẫn là d ũ n g manh trình độ đều viễn siêu dân chúng tầm thường thương vong lớn chút cũng là bình thường hầu ngọc kiệt sau khi nói xong quay đầu nhìn hầu ngọc tiêu vẻ mặt sâu kín thấp giọng hỏi đại ca có phải hay không nên nhường tô ly bọn hắn động thủ hầu ngọc tiêu tại vạn dương quận thu đồ đệ một tháng trước đó còn đem tô ly mang theo canh bộ nhân mã phái tới bảo hộ hắn chuyện này hầu ngọc kiệt ba người đều là biết đến tây thành tường bên kia một vạn tạ quân tại mười bảy vạn ma giáo đại quân trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống tự nào toàn dựa vào lục quan thanh điều khiển hộ thành kiếm trận khả năng chống cự thời gian dài như vậy giờ phút này nhiều người phức tạp tô l y tuy chỉ có cương khí cảnh tu vi nhưng ảnh hưởng một chút lục quan thanh tóm lại vẫn là làm được giờ phút này ma giáo đại quân thế công như thủy triều chỉ cần hộ thành kiếm trận có một chút xíu thư giãn phá thành chính là lập tức sự tỉnh hầu ngọc tiêu mặc dù đang nhìn phía dưới chiến đấu nhưng sau lưng ba người lời nói hắn cũng đều đang nghe hắn không có trước tiên trả lời hầu ngọc kiệt chỉ là nhìn phía dưới ma giáo hơn mười vạn đại quân trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ cùng ba một tia ẩn giấu cực sâu âm trầm chơ một ch hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc thành hai người nghe vậy đều lộ ra một tia n g h i hoặc chỉ có hầu ngọc đoan dường như đã nhận ra ý đồ của hắn t ì n h bơ nhẹ gật đầu lộ ra một vẻ vẻ tán đ ộ n g hầu ngọc tiêu ngươi có phải hay không không muốn mệnh đang thâm trầm nhìn phía dưới chiến trường hầu ngọc tiêu trong đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo thanh lãnh uy hiếp âm thanh trên mặt hắn lộ ra một tia dị dạng vội vàng từ trong ngực lấy ra hầu thị lệnh bài tô h ly động thủ bốn lục quan thanh mặc dù dùng đồng kiếm lệnh đang thao túng kiếm trận nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại vẫn luôn không ngừng qua nhất là nghĩ đến vừa mới ma giáo áp đi ra nhậm phi tinh sáu người đá cố thiên vân vừa mới không thừa nhận sáu người kia thân phận chỉ có thể giấu giếm được phía dưới những người này làm sao có thể giấu giếm ở hắn phía đông dương bình quận cùng long tương quận khẳng định đã thất thủ hà tây tam quận đội chủ đã thành kết cục đã định t ử thủ vạn dương quận căn bản là không có ý nghĩa cố thiên vân chính mình có thể chạy chúng ta đến lúc đó nên làm cái gì lục quan thanh lòng nóng như lửa đốt căn bản liền không có chú ý tới bên cạnh có một nhóm người đang tỉnh bơ tới gần hắn hoặc là nói hắn đã chú ý tới nhưng này một số người tu vi còn không đáng đến hắn nâng lên tinh thần đột nhiên một cơn gió mạnh như mưa rào kiếm khí theo bên cạnh thân đánh tới lục quan thanh sắc mặt quanh thân chân khi cấp tốc dâng lên ngăn cản kim ế khí ngay sau đó túi đầu xem xét phát hiện có vài chục nói tên nọ đánh tới lập tức cười lạnh một tiếng rút ra chính mình bên hông trường kiếm vung ra một đạo kim ế khí đem tên nọ tất cả đều đánh rất trên mặt đất không tốt nhưng mà làm xong đây hết thể hắn chẳng những không có lộ ra bất kỳ nụ cười ngược lại thầm kêu một tiếng không tốt cấp tốc quay đầu nhìn về phía tây thành lập tức trong lòng r u lên một cỗ giật mình ý trong nháy mắt sông lên náo hải hắn cứ như vậy một chút phân thần công phu ma giáo đại quân gần như là nghiền ép thức xông qua thủ thành đại quân phòng tuyến như núi kêu biển gầm hướng phía thành nội ngập trời huyết khí núi tuyết áp đỉnh đồng dạng ép cả người hắn đều có chút không thở được lục quan thanh nạp bạn đi nương theo tiếng giống giận này một đạo kim sắc côn ảnh p h á không mà đến doa đến lục quan thanh thoáng chốc hồn phi phát tán bản năng điên cuồng triệt thoái phía sau tranh n ẽ mười bảy vạn đại quân ngưng tụ cùng một chỗ ngập trời huyết khí cho dù là cố thiên vân loại này làm dương cảnh cao thủ trực diện cũng phải bị áp chế húng chi là hắn mới tông sư ba cảnh tu vi cái này kim sắc côn ảnh chủ nhân bất luận là ai hắn hiện tại khẳng định là đánh không lại nhưng khi hắn còn không có rời khỏi cách xa trăm mét lúc trên bầu trời b ỗ n nhiên chuyển đến một tiếng giống sơn thủy có gặp lại yêu nữ ngày sau ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu ngay sau đó là chiêm đài thanh tia thanh lãnh nhạt nhạo thanh âm cúc đi t ừ hôm nay trở đi hà tây tam quận về ta thành giáo không chỉ là lục quan thanh toàn bộ vạn dương quận còn tại thủ thành người bất luận là bình thường sĩ tốt vẫn là cường khí cảnh thậm chí là tổng sư cảnh cao thủ tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này trong nháy mắt sắc mặt biến tái nhật cố thiên vân bại chương một trăm chín mươi chín gào thảm cố thiên vân một một c h ư n một trăm chín mươi chín gào thảm cố thiên vân một một từ châu tổng cộng có bốn đạo mười một phủ bốn đạo theo thứ tự là tinh nguyên đạo giang đông đạo trần lưu đạo nam bình đạo bốn đạo đều có một tôn vang danh thiên hạ kiếm thủ tọa trấn trong đó tọa trấn tinh nguyên đạo ngươi chính là tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân tinh nguyên đạo hạ hạ quảng lăng tuấn khang lệ n h uyên ba phủ ba phủ vị trí đại khái ép đến tam giác sắp xếp quảng lăng tây bắc tuấn khang đông bắc lệ n h uyên thì tại tuấn khang phủ phía dưới ba phủ danh khí lớn nhất là tuấn khang phủ tuấn khang phủ lấy t h ử a t h ả i giống tốt ngựa vang danh thiên hạ thần châu cựu đại thượng phẩm ngựa loại một trong bạch sắt cũng xuất từ nơi đây có loại này được chờ ưu á i điều kiện tuấn khang phủ tự nhi trọng yếu nhất một phủ tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân dinh thự ngay ở chỗ này danh khí hơi kém chính là lệnh nguyên phủ lệnh nguyên lấy tự thế c h e sông hoa quốc hư huyên khiến ý là cực điểm mỹ hảo chi địa bởi vì từ châu cùng ung châu như thế địa hình t u y ệ t đại đa số lấy bình nguyên làm chủ chỉ có số ít địa phương ngoại lệ mà lệnh nguyên phủ chính là một cái trong số đó lệnh nguyên phủ địa hình chỗ trũng bởi vì thông thiên hà nhánh sông quá cảnh trong phủ có đại lượng sơn hà hồ nước cho nên sông núi có cây cực kỳ tràn đầy lâu dài phong cảnh như vẽ cho nên mới được lệnh nguyên chi danh thiên hạ hôm nay có thể bởi vì phong cảnh nghe tiếng địa phương cũng không nhiều toàn bộ từ châu liền lệnh lên phủ một chỗ danh khí tự nhiên không nhỏ tương đối mà nói ba phủ danh khí yếu nhất liền số quảng l a n g phủ quảng l a n g phủ chỗ từ châu tây thủy bởi vì tiếp giáp ma đạo ung châu dẫn đến nhân khẩu đại lượng hướng phía đông sói mòn từ châu chỉ hạ mười một phủ còn lại mười cái phủ nhân khẩu cơ bản đều tại ba ngàn vạn trở lên duy chỉ có quảng l a n g phủ chỉ có hai ngàn vạn ra mặt đương nhiên danh khí yếu nhân khẩu thiếu cũng không ý vị thực lực còn kém dù sao chỗ từ châu tây thủy thân kim chống cự la sắt ma giáo gánh nặng vạn kiếm thánh tông tại quảng lăng phủ bổ nhiệm nhân sự bên trên vẫn là hao tốn không ít công phu Quảng Lang phủ trưởng Phủ không i ế m tư, ngân n l ệ cầm cấp kiếm làm nhậm tiên thiên, hành, thiên cấp đại hành, t chỉ chính mình thanh danh hiền hách nhậm thiên hành tọa hạ còn có bốn cái ba cảnh tông sư cấp đô thống mỗi người đô thống dẫn theo bốn vạn ngân giáp quân tọa c h â n phụ thành một hai cảnh tông sư cao thủ tối thiểu cũng có năm sáu có thể nói toàn bộ quảng l a n g phủ nhậm thiên hành địa vị không người có thể so sánh như thế người có quyền cao c h ứ c trọng khác nhất cử khé động tự nhiên đều sẽ nhận tất cả mọi người chú ý tân vũ lịch một ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyệt lần đầu tiên quảng lăng phụ thành người h ê n Hành Vân sắc mặt âm chầm mặt đi vào quên Tự lôi â u tại một đám tùy tùng chen trúc đám chen hạ, h k n n g một long ờ i l n h tự tức tới h c bạch lộc thư viện đại vũ thánh triều h ạ o nhiên thánh tông trong khoảng thời gian này đều có người ở ở chỗ này à ma giáo đại quân khí thế hung hùng nhậm kiếm sứ khẳng định là muốn mời những người này hỗ trợ những người này không có hảo tâm như vậy à vậy cũng đúng cũng có thể là muốn cho những người này đừng quấy dối bốn nhậm thiên hành năm nay một trăm tám mươi sáu tuổi lấy thiên cấp đại tông sư bốn trăm năm thọ nguyên m à tính hắn tuyệt đối được xưng ơ tụng tuổi trẻ cho nên hình dạng cũng duy trì tại ngoài ba mươi dáng vẻ hình thể trắng t i ệ n bên hông vác lấy một thanh kiếm mảng rộng khuôn mặt thiên phương đang trên môi che kín một tầm tinh mịn sợi râu mặt mày như đuốc long hành hồi bộ ở giữa rất có bá đạo khí chất viên không thiền sư mặc hư tử đạo trưởng luyện ngưng tuyết trưởng lão trương ngọc ninh đại sư còn có dương châu tới tiêu nhân phượng tiêu công tử ngoại trừ năm người này bên ngoài còn có ai hướng tầng cao nhất đi khoảng cách nhậm thiên hành chính xác hỏi tham một câu cả người mặc giáp chủ tướng q u â năm mặc trung niên nhân vội vàng thấp giọng hồi đáp chủ yếu chính là năm người này ngoại trừ tiêu công tử luyện trưởng lão trương đại sư bên ngoài mặc hư tử đạo trưởng cùng viên không thiền sư đều riêng phần mình mang theo có hơn mười người hẳn là lôi âm tự cùng tử thanh thánh tông ngôn nhân trong những người kia ta có thể nhận ra cũng chỉ có ba cái bất ngữ hòa thượng nguyên đồng lăng quận đại la tông tông chủ đinh bất hại còn có mạc hư tử đi theo phía sau triệu thanh t u y ế t triệu bốn thanh t u y ế t hẳn là ký châu cầm kiếm sơn trang cái kia con thứ nữ ngoại trừ tiêu nhân vượng mặt khác bốn cái đều là theo hà tây bên kia trở về đồng lăng quận chuyện đêm đó cũng đều chính mắt thấy lần này ta từ châu đội ước trước đây ma giáo xuất sư danh chính ngôn thuận đại nhân cảm thấy những người này đều chịu hỗ trợ à. muốn giúp một tay không cần ta mở miệng không muốn giúp bận điệu chính là cầu cũng vô dụng lôi âm tự nhớ thương ung châu rất lâu chôn khỏa ám kỳ nhiều năm như vậy một chút tác dụng đều không có phát huy ra s á m xịt liền bị la sát ma giáo đổi chạy không dựa vào ta vạn kiếm thánh tông hắn lôi âm tự d á m cùng ma giáo chính diện khai chiến a tiêu nhân vượng là dương diện lưỡng châu thư viện cộng đồng đ ề cử thứ nhất thánh tử truyền n môn sinh lòng cửu khiếu năm gần hai mươi ba liền có cách vượt ba cảnh đại viên mãn tu vi thiên hạ hôm nay nho sinh bàn luận tư chất không người có thể đưa ra phải còn có phu tử môn sinh mỹ danh bạch lộc thư viện đã phái hạ tới vậy thì tương đương với tỏ thái độ lần này đại chiến sẽ ủng hộ ta từ châu gào thảm cố thiên vân một hai tướng quân kia nghe vậy nhẹ gật đầu nói tuy nói k ỳ diễn chi là bởi vì yêu ma mà chết nhưng dù sao chết tại ung châu ma giáo khó mà thoát tội bạch lộc thư viện nội bộ mặc dù điểm dương châu duyện châu hai phái nhưng gặp phải việc này cũng không thể không cùng chung mối thủ nói đến đây hắn dừng một chút lại tiếp lấy nhẹ giọng hỏi vậy đại nhân có ý tứ là cá biệt ba người người sẽ không hỗ trợ bạch lộc thư viện cùng lôi âm tự có giúp từ châu đạo cơ luyện n n g tuyết sau l ư n g hạo nhiên thánh tông trương ngọc ninh sau l ư n g đại vũ thánh triều mặc hư tử sau l ư n g tử thanh thánh tông dường như liền không có cái gì hỗ trợ động cơ cho nên hắn mới có câu hỏi này n h â m thiên hành cười lạnh một tiếng nói cái này muốn nhìn tình thế phát triển cái này ba nhà gậy quậy phân heo tại đồng lăng vậy thì không làm cái gì chuyện tốt trương ngọc ninh tự xưng tập yêu ti lục phẩm trừ yêu sư đồng lăng nhiều như vậy yêu ma hắn một cái cũng không giết hạo nhiên thánh tông tự kiềm chế trưởng hạo nhiên c h i khí lấy t r ạ g yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình luyện ngưng tuyết tại đồng lăng cũng là khoanh tay đứng nhìn mặc hư tử mang theo một đám bao đan kỳ đệ tử đi ra rõ ràng du sơn ngoạn thủy tới hỗ trợ ta không phải hy vọng xa vời chỉ cầu lấy bọn hắn có thể không cho thánh tông quay dối là được rõ ràng chỉ có thiên cấp đại tông sư tu vi nhậm thiên hành trong ngôn ngữ đối mặt hư tử những n à y nguyên đan đại viên mãn cao thủ lại không có một chút tôn trọng thậm chí đối bọn hắn riêng phần mình sau lương đại biểu thánh địa cũng ý kiến rất sâu hà tây thất bại tin tức d ạ n g sáng thám tử mới truyền về phụ thành hiện tại hẳn là còn không có chuyên đề ra năm người này không biết rõ có hay không nhận được tin tức đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết đúng rồi phụ thành mười sáu vạn đại quân mấy ngày nay bốn người các ngươi đều phải nhìn kỹ ma giáo bức kế tiếp động tĩnh còn không rõ ràng lắm trong ù y thời thể t chiến đều muốn có lên ư người g quá trình ư này duy nhắc nhường hắn có chút nhớ nhung không đến chính là rất quá nhanh từ châu cùng ung châu vốn là lấy thông thiên hà làm danh giới quảng lăng phủ nguyên b ả n chỉ có ngọc dương kim hưng cựu chi chiếu khang linh đông long quan sáu quận hơn bốn trăm n ă m trước bởi vì phong thiên hầu cưỡng ép vượt sông đối ung châu ra tay mới đoạt lấy long tương giữ bình vạn dương quảng lăng phủ lúc này mới có chín cái q u â n trị thông thiên hà vượt ngang đổ vật hơn hai mươi dặm cương khí cảnh cao thủ muốn một mạch qua sông đều làm không được bình thường khai thân thập trọng võ giả càng là không có khả năng húng chi là động một tí mười vạn mấy chục vạn đại quân chính là ngồi thuyền qua sông ít nhất đều cần thời gian một ngày xem như một đạo ngăn cách dung từ lưỡng châu tấm trắm có đạo này tấm chắn thiên nhiên tại bất luận là ung châu vẫn là từ châu qua sông tiến đánh một phương khác tuyệt đối đều là phải thua thiệt bởi vì người ta không có khả năng đ ầ n đ ộ n chờ ngươi qua sông tới cho dù là qua sông thành công tới trên địa bàn của người ta người ta nắm biện pháp của ngươi cũng nhiều đến linh rất cho nên lần này từ châu gây sự ma giáo sẽ tấn đô minh ước nhiều lắm là cũng chính là đem cái này tam quận cho một lần nữa lấy về sẽ không còn có động tác khác la sát ma giáo qua sông tiến đánh hà đông lục quận như thế không hợp thói thường sự t ì n h đừng nói là nhạc ư ơ n g hải đoán chừng toàn bộ hà đông lục quận căn bản đều không ai sẽ tin tưởng đồng lăng tri đoạn lục đại thánh địa người lần lượt hiện thân nam dược sư p h ậ t tôn vô tâm đạo tôn ma giáo hộ pháp hoàng phụ tinh phong thiên kiếm tôn bốn tôn đại năng hiện thân đủ để chứng minh kỷ diễn chi chết liên lụy rộng viễn siêu ngươi ta tưởng tượng cố kiếm thủ tự mình c h ấ n thủ hà tây tam quận mới một tháng thời gian liền thất thủ ma giáo lần này khẳng định thật sự quyết tâm như thường lệ lý nhìn ma giáo đương nhiên sẽ không qua sông đánh tới nhưng giờ phút này các lớn thánh địa đều tâm hoài q u ỷ thai ai cũng không nói chắc được sẽ xảy ra cái gì ngươi sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng tóm lại không phải chuyện xấu lời nói này nhường nhạc sương hải vừa mới vẻ n ư n g trọng có chỗ làm dịu Khi nhậm ó i trong t lòng cảm ấ y n h tiến h ê yên bên biên n hành có chút buồn lo vô cớ, nhưng hắn cũng nghe vẫn nói, nhân thành vạn quân ngoài, còn lại 6 quận cấp còn có 3 vạn đại quân, như can sông bọn hắn chút thuộc hạ, phủ thật phạm cho là làm có cớ, cấp có có gật tâm, trừ đầu qua lo lại sao giáo vô vậy giới, dù dám sẽ ma đại đại đại đảm đ xâm mà k hành ô n Nhậm thiên g có về. h nhẹ gật đầu đây chính là quảng l a n g phủ ưu thế bởi vì cùng ung châu cách gần nhất cho nên toàn phủ phòng lính viễn siêu cái khác phủ thành tổng cộng có hơn ba mươi vạn căn cứ hắn đêm qua đạt được tin tức mới nhất ma giáo trước mắt xâm chiếm hà tây tam quận vận dụng cũng liền mười bảy vạn đại quân còn không có tính cả đánh hà tây tam quận tổn thất lấy trước mắt quảng lăng phủ đại quân số lượng phòng thủ bọn hắn tất nhiên là dư x à i ta nhớ được long quan quận cầm kiếm sử là trình vân thái chờ chuyện hôm nay chắc chắn về sau truyền tin cho hắn nhường hắn ngày đêm không ngừng phái người gấp chằm chằm thông thiên hạ một khi phát hiện ma giáo đại quân di động lập tức bẩm báo p h ủ thành nếu là dám có lừa thừa hắn cái này đồng lệnh cầm kiếm làm cũng không cần tiếp tục làm thuộc hạ tuân mệnh hai à người mặc dù đang thấp giọng đối thoại nhưng bước chân nhưng vẫn không đình chỉ qua rất nhanh liền tới tầng cao nhất một gian khá lớn yến cửa phòng khách người ở bên trong hiển nhiên đều không dùng thủ đoạn đặc thù che giấu thanh âm còn chưa đi đi vào từng đạo tiếng nghị luận liền t h u y ể n vào trong hai vây quanh vạn dương quận không đánh dù làm mặt khác hai quận đến đây cứu viện trước diệt việt quân lại đánh quận thành như thế chiến pháp quả thực kinh người c h i n đại thành cái này ma đạo yêu nữ có thể nghĩ ra như thế kỷ mưu diệu kế muốn ta nói hai trận mai phục mới gọi xinh đẹp ma giáo trước điều động đại quân tại vọng long sơn sơn cốc mai phục trước diệt long tương quận bốn vạn việt quân bắt sống nhậm phi tinh lại giả trang thành long tương quận ngân giáp quân tại vọng long sơn trung đoạn dù dỗ mục thanh võ hợp bình một đạo lại tiêu diệt dương bình quận k i ê u ba vạn việt quân ma giáo trước, trước sau sau hao tổn chỉ sợ còn không có qua một vạn dễ như chở bàn tay liền diệt hai quận bảy vạn đại quân chật trở thiên r ậ n c này thế mà còn không mà thế tộc tộc h diện h ngọc bành n g lang hầu ngọc tiêu tuổi tác hai mươi sáu thông sư hai cảnh tu vi xác định có tông sư tứ cảnh thực lực võ học thương lĩnh quân quyết viên ma quân pháp đã lĩnh ngộ côn đạo trần ý một k í c h trọng thương long tương quận đồng lệnh cầm kiếm làm nhậm phi tinh t h á n g dương bình quận đồng lệnh cầm kiếm làm mục thanh võ đại tấn t h á n g này vừa ra ba bảng hắn đã đứng hàng tần tinh bảng thứ chín mươi ba vị chờ một chút cái này hầu ngọc tiêu nhiều ít tuổi hai mươi sáu tuổi còn không chỉ đâu ngươi lại nhìn phía dưới này cái này hầu ngọc tiêu còn có đệ đệ hầu ngọc đoan tiểu nho ngự văn n h ị cảnh tu vi độc đấu nhậm phi tinh bất bại đánh dương bình quận phong ba đường phó đường chủ tông sư ba cảnh tu vi quế triệu kỳ đầu hàng đại tấn cũng đem hắn xếp tới tần tinh bảng chín mươi bảy vị ngươi nhìn cái này hầu ngọc đ a n mới hai mươi mốt tuổi một hồi hít vào khí lạnh thanh âm theo hiến phòng khách t r u y ề n vào trong hai nhậm thiên hành trên mặt lại một chút kinh ngạc đều không có cũng không phải không kinh hãi chủ yếu là những tin tức này đêm qua là hắn biết lúc ấy phản ứng của hắn cùng bên trong những người này cũng kém không nhiều chừng hai mươi tông sư phần này thứ i tư nhậm thiên hành trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm cùng n g ư n g trọng vẫn là không có lựa chọn đi vào tiếp tục tỉnh mơ nghe bên trong nghị luận cái này hai huynh đệ còn liên thủ chém thần chiếu pháp vương n g n h ị l u n bạch lộc thư viện lấy hai huynh đệ giết người quá nhiều đem bọn hắn bỏ vào đại trừ ma bảng hầu ngọc tiêu bốn trăm chín mươi hai hầu ngọc đoan năm trăm linh Cái này hai ầ u vị đây n tu t h là đối tác bạch lộc thư viện có ý kiến nghị luận biến càng ngày càng quá mức nghe được cái này hai đạo trào phúng bạch lộc thư viện thanh em nhậm thiên hành liền biết muốn xảy ra vấn đề quả nhiên một đạo ôn nhuận như ngọc thanh em vang lên sắc mặt của hắn lập tức liền hơi có chút biến hóa hướng nhạc sương hải nhìn thoáng qua nhạc sương hải nhẹ gật đầu thấp giọng nói là tiêu nhân vượng vừa mới ngay tại nghị luận hai người trong nháy mắt liền không có thanh â m toàn bộ yến trong phòng khách trọn vẹn yên lặng hơn mười hơi thở rất nhanh liền có hai người vẻ mặt khẩn trương mở cửa nhìn thấy nhậm thiên hành cũng không dám chào hỏi trực tiếp liền s á m xịt trốn cửa bị mở ra đám người tự nhiên đều phát hiện nhậm thiên hành cách cửa cách đó không xa một cái thân mặc màu trắng nho sam tướng mạo nho nhã tuấn lãng thanh niên dường như sớm có đoán chức giống như hướng hắn cười cười đưa tay nói. Nhậm kiếm sư tới, mau mau mời đến. toàn bộ y ế n phòng khách nước r ư ờ n g ba mươi m hai tràn đầy ngồi ước hẹn chớ gần hai trăm người trông thấy nhậm thiên hành đứng tại cổng tuyệt đại bộ phận người đều theo vị trí bên trên đứng lên nhao n h a u cùng hắn chào hỏi nhậm thiên hành không để ý đến những người còn lại chỉ là hướng phía mời chính mình đi vào tiêu nhân phượng cung kính túi đầu nói thiên hành bãi kiến tiêu công tử tiêu nhân phượng chỉ có hai mươi ba tuổi nếu là theo tuổi tác tính nhậm thiên hành khi hắn ra ra chỉ sợ cũng đủ nhưng giang hồ nhưng cho tới bây giờ không nhìn tuổi tác tiêu nhân phượng cách vật ba cảnh đại viên mãn tu vi trọn vẹn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới nếu là theo tu vi mà tính h ắ n kỳ thật còn muốn hâu người ta một tiếng tiền bối liên một tiếng này công tử c ò n tính là hắn chiếm tiêu nhân phượng tiện nghi nhậm kiếm sứ không cần đa lễ mau mau xin đứng lên đi tiêu nhân phượng thần sắc khiêm tốn có chút long trọng tiến lên đỡ dậy nhậm thiên hành sắc mặt nhìn không ra mảy may tiêu căng nhậm thiên hành trong lòng có chút kinh ngạc nhớ tới trước mắt vị này nho nhã công tử trên người rất nhiều quan h o à n lại xem hắn giờ phút này biểu hiện lập tức liền biết nguyên nhân là cái gì vừa mới kia hai cái chào phúng bạch lộc thư viện người nếu là đổi nho môn cái khác tử đệ tới hai người kia muốn đơn giản như vậy chạy đi tuyệt không có khả năng mà tiêu nhân phượng chỉ là lên tiếng nhắc nhở hai người một câu thậm chí ngự khí cũng không tính nghiêm khắc. phu tử môn sinh dương viện lương châu công nhận thứ nhất thánh tử thiên hạ hôm nay nho đạo truyền nhân những này danh hiệu bất luận là ai chỉ cần được một cái chỉ sợ cái đôi đã sớm vểnh đến bầu trời chương một trăm chín mươi chín gào thảm cố thiên vân hai hai chương một trăm chín mươi chín gào thảm cố thiên vân hai hai có thể tiêu nhân vượng bất luận là đối mặt vừa mới kê hai cái mới cương khí cảnh tu vi liền dám trào phúng bạch lộc thư v i ệ người n vẫn là đối nhậm thiên hành cái này thiên cấp đại công sư trên mặt từ đầu đến cuối đều không có một tia tiêu căng ôn n h u như ngọc công tử văn nhã tiêu nhân vượng tuyệt đối xứng với cái này tám chữ sớm nghe nói về tiêu công tử đại danh hôm nay gặp mặt mới biết có thật hay không danh phó kỳ thực nho môn thứ nhất thánh tử danh s ừ n g quả thật thực c h í danh uy n h â m kiếm s ư quá khen một chút hư danh mà thôi không đáng nhắc đến dạng này khen ngợi tiêu nhân vượng hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe xe nhẹ đường quen khiêm tốn bên trong như trước vẫn là mang theo nồng đậm chân thành hắn là thật cho rằng những này chỉ là hư danh n h â m thiên hành trong lòng không khỏi bị cái này nho đạo thánh tử khuất phục một chút cùng hắn gật đầu thăm hỏi sau mới đưa ánh mắt nhìn về phía yến trong phòng khách tận cùng bên trong nhất một đám người khẽ cười nói hôm nay ở đây tiền bối qu Các trương i ề n b ngọc h nhiều linh n h hôm luyện ngưng r tuyết h n cảm i hơn. phạm nhậm quân biên Ma xâm giáo giới, đại k mặc hư từ ba người không mở miệng vừa lúc liền ứng tiến đến trước đó chính mình suy đoán nhậm thiên hành trong lòng cười lạnh một tiếng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường đi đến cách đám người chỗ không xa c h m ngâm một lát sau cao giọng mở miệng nói chư vị hôm nay đã tể tụ nơi này chắc hẳn đã biết được hà tây tam quận luân hãm tin tức la sát ma giáo xé bỏ tấn đô minh nước đại hưng thảm họa chiến tranh bây giờ tam quận mấy trăm vạn sinh linh rơi vào m a trường nhậm mộ thân làm quảng làng phủ cầm kiếm làm tự không thể ngồi xem không để ý tới nguyện tận lên ta quảng làng chi binh thảo phạt ma giáo giải cứu tam quận bách tính nhậm kiếm sứ nói hay lắm ma giáo làm điều ngang ngược thiên lý bất dung tam quận bách tính thân hãm linh ta chúng ta không thể ngồi xem m nguyễn đi theo nhậm kiếm sứ thảo phạt ma giáo lấy rõ võ lâm chính đạo ba một phen hiên ngang lẫm liệt nữ g điệu lập tức dẫn tới đường hạ đông đảo lớn tiếng khen hay chỉ tiếp tất cả đều là quảng l a n g phủ bản thổ võ giả hơn nữa những người này đều chỉ có cương khí cảnh tu vi liền một cái tông sư cảnh cao thủ đều không có chớ nói chi là viên không thiền sư cùng mạc hư từ năm người kia tiểu nữ triệu thanh tuyết xin hỏi nhậm kiếm s ư ý tứ là muốn phát binh qua sông đem hà tây tam quận theo ma giáo trên tay đoạt lại sao nhậm tiên hành đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng bỗng nhiên đường hạ chuyển đến một tiếng hỏi thăm nhường sắc mặt hắn cứng đờ trên mặt lúc trắng lúc xanh. trọn vẹn rừng hơn mười hơi thở đều không có mở miệng cái này rõ ràng là hết chuyện để nói nhậm tiên h hành biết triệu thanh tuyết thân phận cũng không dám giận dữ mắng mỏ hắn chỉ có thể cưng lấy khuôn mặt thanh tuyết không cho phép h ồ ngôn l o ạ n ngữ qua sông phản công tình thế trọng đại nghĩ đến nếu là từ đô không lên tiếng nhậm kiếm sứ cũng không làm được quyết định đi nhậm tiên h hành trong lòng thở dài một hơi trước hướng cho mình giải vây mạc hư tử ném đi một cái ánh mắt cảm kích sau đó mới quay đầu mặt hướng đám người tiếp tục mở miệng nói mạc hư tử đạo trưởng nói không sai qua sông phản công đại sự như thế nhậm mộ tự muốn chờ từ đô thám can đ ả n qua sông Công ba Hà Đông lời c nay n một c viên để bọn hồi n đến phía dưới đám người bầu không khí lại lại lần nữa hòa hoãn lại nao nhao hưởng ứng lên nhậm tiến hành chỉ có vừa mới bị sư phụ trách móc triệu thanh tuyết nghe được đám người ngươi một lời ta một câu mở ra bắt đầu trào phúng ma giáo khoe miệng có hơi hơi vứt đi lộ ra chút khinh thường b i ể u lộ chỉ có t ú i đầu nhìn thấy trong tay mình đại tấn ma đạo tân tinh bằng lúc khoe miệng mới lộ ra vẻ tươi cười danh sách kia vừa vạn lập chính là hầu ngọc tiêu kia một tờ đang lúc y ế n trong phòng khách đám người nghị l u ậ n ầm ĩ lúc một mực ngồi ngay ngắn trầm mặc không nói viên không thiền sư mặc hư tử luyện ngân tuyết trương ngọc linh tiêu nhân p ư ợ n g cơ hồ là đồng thời ngẩm đầu nhìn về phía phía tây ánh mắt lộ ra một vệ hãi nhiên đột nhiên theo trên năm người biến mất quá nhanh ngay cả triệu thanh tuyết đều hậu chi hậu giác chớ nói chi là y ế n trong phòng khách những người khác thẳng đến chân trời hai đạo khí tức kinh khủng phủ xuống ở đây tất cả mọi người mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trên mặt đều là hãi nhiên tháp b ạ c đào lao thất phu ngày sau ta để ngươi nợ máu trả bằng máu một đạo vô cùng thảm thiết thanh âm từ không trung truyền đến trong sảnh rất nhiều người nghe được đầu tiên là vẻ mặt s ư n g sờ tiếp theo có một bộ phận người trên mặt hãi nhiên dần dần biến thành kinh dị cái này tiếng kêu thảm thiết làm sao nghe được tựa như là cố kiếm thủ không biết là ai ngữ khí run run dậy nói một câu câu này trong nháy mắt nhường ở đây tất cả quảng lăng phủ bản địa võ giả bá một tiếng sắc mặt biến vô cùng t r ắ n g bệnh chương hai trăm thanh dương hầu thác bạt đảo một chương hai trăm thanh dương hầu thác bạt đảo một đừng nói quảng lăng phủ toàn bộ tinh nguyên đạo bốn phủ chỉ cần nói lên cố thiên vân cơ hồ liền không ai không biết cho dù là chưa hề tập qua võ người bình thường cũng biết tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân đại danh vạn kiếm thánh tông thông qua trưởng kiếm tư đến quản lý từ châu từ cao tới thấp tại nói phủ quận huyện thiết chí trưởng kiếm tư nha môn tái thiết kim ngân đồng sắc tứ sắc cầm kiếm làm quản hạt địa phương như nhậm thiên hành trưởng q u ả n quảng lãng chính n là g âm n lệnh c ầ kiếm kim kiếm kiếm chia tinh Giang biệt đại quảng, Thiên、vân、cái này, chiếu là cái làm. Nam cầm làm một Âm Lưu, lệnh là này Từ Trấn từ tứ trưởng tây thủ trong châu cùng Cố chính Bình phân Vân nguyên, quảng, Đông, bốn bốn đạo, đạo đó. số dương thánh cảnh võ đạo cự đầu uy chấn một đạo tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân tại kêu thảm này làm sao muốn đều là kiện tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh nhưng giờ phút này thật sự chính là đã xảy ra tháp bạt đạo là ai tất cả vọt tới trên đường phố người rất nhanh liền minh bạch người này là ai bởi vì bọn hắn sắp nhìn thấy chính mình suốt đời cũng khó khăn quên một màn quảng l a n g phủ thành trên không một thanh ước chừng hơn một trượng màu đen phương thiên hoa kích đang tản ra ngập trời ma khí dường như từ thiên ngoại chạy nhanh đến mở ra vô tận tầng mây trường kích mang ra phong mang ven đường lại vạch ra một đạo gần trăm dặm dáng dấp vết nứt không gian a a con mắt của ta bốn liên tiếp mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đ ỗ n g nhiên từ trong đám người v ă n g lên đám người nhìn lại phát hiện những người này đều che lấy hai mắt máu tươi từ giữa ngón tay chạy xuống lập tức phía sau lưng mắt lạnh vô cương khí hộ thể nhục thân thập trọng có giả sẽ bị cái này trường kích phong mang tác động thể nội khí huyết phun lên h ố mắt tất cả đều cho ta nhắm mắt lại không cho phép nhìn phía dưới không biết là ai hô một tiếng đám người giờ mới hiểu được tới tất cả nhục thân cảnh võ giả bận bịu hai mắt nhắm lại không dám tiếp tục nhìn người đạo trưởng kia kích phong mang nơi này dù sao cũng là phụ thành c ư ơ n g khí cảnh võ giả cũng không ít những người còn lại ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái kia đạo từ trên trời giáng xuống trường kích gần trăm dặm vết nước không gian còn chưa khép kín trường kích như bạch hồng q u ó nhật n tự khe hở sau vô tận hư không ngang nhiên x u n g ra trường kích phía trước đã cắm ở một vị áo trắng kiếm khách trên lưng đẩy trời ma khí gần như muốn đem kia áo trắng kiếm khách cho hoàn toàn thốn vệ nhưng mà áo trắng kiế tay hắn nắm một thanh hỏa hồng s ắ t trường kiếm như nham tương giống như nóng h ổ i hỏa hồng kiếm khí theo thể nội cốt cốt chạy ra chống cự ma khí xâm nhập đồng thời còn không ngừng hướng phía dưới chống chạy ý đ ồ tránh thoát cái kia màu đen trường kích dung thiên kiếm khí thật là cố kiếm thủ tây chiếu kiếm thủ chỗ thế yếu cái này cái này làm sao có thể kia trường kích chủ nhân là ai kiếm thủ vừa mới kia tiếng kêu t h ả m thiết giống như nâng lên gọi là bốn thác bạt đảo sáu phía dưới đại đ ị ệ tiếng kêu sợ hãi không có đối không bên trong chiến đấu tạo thành một chút xíu ảnh hưởng nguyên bản bầu trời trong xanh đã hoàn toàn b ả y biện da đỏ và đen hai loại nhan sắc t h a o thiên kiếm khí cùng ma khi ở đây tiêu bị trường ở giữa lại thành phần đ ỉ n h kháng lễ chi thế rất nhiều đối cố thiên vân ôm ấp sùng tính c h i tâm v õ giả thậm chí ném đi một tia chờ mong ánh mắt thứ bốn nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng khinh thường h ư lạnh một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi tự tầng mây phía sau hiện hiện tia là cái tóc hơi bạc nhìn xem ước chừng có sáu bảy mươi tuổi l ã o giả hắn người mặc kim văn thú mặt thôn t i n giáp đ ạ p không mà đến bộ pháp cứng cấp h ũ lực hai mắt như bước nhìn phía dưới cách hắn có trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm cố thiên vân sắc mặt mang theo một tia khinh thường muốn cho lão phu nợ máu trả bằng máu ngươi còn non lắm lão giả thanh â m cùng hắn khuôn mặt đồng dạng cứng cấp hùng hậu vừa dứt tiếng hắn đối với k i a bính màu đen trường kích có chút đẩy về phía trước liền cách trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm dùng tay nhẹ như vậy nhẹ đẩy ngập trời ma khí quanh quẩn trường kích đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một hồi màu đen thần quang tia đẩy trời ma quang trong khoảnh khắc vạn mẹo tụ hợp hóa thành một tôn cao t r ư n g trăm trượng bốn chân ba thủ thanh tông lang vương tia sáu con như kim trung đồng dạng dựng thẳng trạng con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cố thiên vân trong trước mắt lang vương ba cái đầu đồng loạt mở ra huyết bùn đại khẩu như thôn thiên vệ địa giống như hướng phía cố thiên vân mánh liệt mà đi khoảnh khắc liền nuốt sống hắn tan thiên k i ế m khí tây chiếu thanh kiếm quyết nhìn thấy đ ầ y trời ma khí sắp lôi cuốn thân thể cố thiên vân trong con mắt rốt cục vẫn là lộ ra một tia sợ hãi cắn chặt hàm răng vung vẩy dung thiên kiếm thân hợp giữa thiên địa một kiếm chém ra ngàn vạn nham tương kiềm khí trong khoảnh khắc hóa thành liên miên hơn m ư ơ i dặm đẩy trời giáng triệu ý đồ ch Không cố ó m thiên vân trốn chạy xuống tới một màn kia không chỉ là rơi vào trong mắt của tất cả mọi người đồng thời cũng khắc ở trái tim của bọn hắn trong khoảnh khắc toàn bộ phủ thành lặng ngắt như tờ không ai mở miệng nói chuyện chỉ là ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem giữa không t r ù n g chuẩn sắc mà nói là giữa không t r ù n g cái đầu kêu hoa mắt bạch kim giáp lao tướng quân thanh dương hầu thác bạt đảo ta nhớ không lầm cái này thác bạt đảo chỉ là dự châu nam dương đạo đô đốc trưởng một đạo quân vụ đại tấn hai mươi tám hầu tức bên trong hắn xếp hạng vẫn là dựa vào sau dễ dàng như thế đánh bại cố thiên vân vậy cái này thác bạt đảo ít nhất cũng là huyền âm cảnh tu vi huyền âm cảnh cự đầu tại hai mươi tám hầu tức bên trong xếp hạng dựa vào sau cái này đại tấn thánh triệu trừ một đế tam hoàng bên ngoài còn có bảy vương nhị mười tám hầu một cái hạng chót thanh dương hầu cứ như vậy mạnh phía trên kia những người kia đến mạnh đến mức nào bốn trăm n ă m trước đại tấn lấy sức một mình uy áp cựu đại thánh địa thúc đẩy tấn đô sẽ kết lại ký kết tấn đô minh ư ớ c bảo đảm thiên hạ bốn trăm n ă m thái bình dựa vào là cái gì không phải liền là thực lực cường đại a ngươi cảm thấy đại tấn thiên hạ đệ nhất thánh địa cái danh này là đến không sao giờ phút này còn dám mở miệng nói chuyện cũng chỉ có sớm theo trong t i ự u lâu bay ra ngoài mạc hư t ử cùng viên không t i ề n sư chờ năm người năm người thanh em nói chuyện đã thả rất nhỏ nhưng vẫn là không thể gạt được giữa không trung thác bạt đào hắn có chút quay đầu túi đầu hướng năm người nhìn lại theo á c bạc đ ánh mắt xưng hô n g bên g trên h liền có thể nhìn ra năm người đối tháp bạt đảo thái độ rõ ràng là có khác biệt phía trước ba người tôn xưng làm thanh dương hầu mà tiêu nhân phượng xưng hô là tiền bối trương ngọc n i n h thì trực tiếp liền không xưng hô kỳ thật Tiêu cho dù vũ văn hồng trương cho thiên hạ mang đến bốn trăm linh năm hòa bình nhưng như cụ không thể hoàn toàn rửa sạch đại tấn trên đầu loạn thần tặc tử mũ trung quân là dân bố chữ đến nay còn treo tại bạch lộc thư viện trên đầu cửa tiêu nhân vượng xem như bạch lộc thư viện thứ nhất thánh tử đương nhiên không có khả năng thừa nhận hắn thanh dương hầu tức vị vì vậy xưng láo tiền bối trương ngọc ninh thì càng không cần nói hắn là đại vũ người thác b ạ n đào trong mắt hắn chính là thỏa thỏa loạn thần tật tử có thể chắp tay hành lễ cũng đã là xem ở hắn tu vi võ đạo phân thượng nếu là đổi cái khác đại tấn người tới hắn chỉ sợ sẽ thoá miệng mắng to thậm chí ra tay đánh nhau ân thác b ạ n đào dường như cũng không thèm để ý năm người thái độ chỉ là tận lực phủi một cái tiêu nhân v ư ợ n g sau đó mới cúi đầu nhìn xem cô thiên vân khoe miệng lộ ra một tiêu miệt thị cười lạnh hỏi còn dám nhường lão phu nợ máu trả bằng máu sao chương hai trăm thanh dương hầu thác bản đào hai chương hai trăm thanh dương hầu thác b ạ n đào hai trước kia hăng hái cô thiên vân giờ phút này đứng tại giữa không chúng một chữ cũng nói không ra. bởi vì lang độc tạo thành thương thế nguyên bản trắng bệnh mặt thỉnh thoảng chui lên một hồi đỏ thắm tựa hồ có chút áp chế không nổi l ử a giận mong muốn mở miệng đỉnh trở về nhưng trong lòng hiển nhiên lại tại kiên kỵ cái gì bị thác bạt đào đưa mắt nhìn hơn mười hơi thở quả thực là không dám mở miệng hiển nhiên thác bạt đào đối cố thiên vân phản ứng rất là hài lòng khoe miệng hơi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đối với hư không một chiêu trường kích lập tức liền bay trở về trong tay của hắn cuối cùng miệt thị nhìn thoáng qua phía dưới cô thiên vân hắn liền trực tiếp quay người rời đi theo hiện thân tới rời đi thác bạt đào chỉ nói bốn câu lời nói cũng không gặp hắn làm cái gì. nhưng hôm nay chỉ cần chờ tại quảng lang phủ người chỉ sợ trong đầu mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ cái tên này toàn bộ phủ thành trọn vẹn yên lặng có vài chục hơi thở ánh mắt mọi người đều tập trung ở giữa không t r ú n g cô thiên vân trên thân tựa hồ là biết vị này tây chiếu kiếm thủ giờ phút này trong lòng khẳng định không dễ chịu ở đây không ai dám phát ra một tia thanh â m thằng đến nhậm thiên hành bước dứt bay đến cô thiên vân bên cạnh có chút k h ô n g người xuống hành lễ hắn đang muốn nói chuyện cô thiên vân lại mở miệng trước cấp tốc triệu tập ngọc dương kim hưng cựu trì chiếu khang tứ quận còn bao gồm ngươi phủ thành ở bên trong tất cả binh mã còn có toàn bộ quảng lăng phủ tất cả nhập lưu thế lực nhân thủ hỏa tốc chạy tới lĩnh đông quận bố phòng nhanh đừng nói nhậm thiên hành ở đây tất cả mọi người nghe được đều là xương sở duy chỉ có số ít mấy người như tiêu nhân vượng luyện hương tuyết mặc hư t ử chờ ngũ đại cao thủ tựa hồ là ý thức được cái gì sắc mặt hơi đổi một chút đại nhân long quan quận xảy ra chuyện nhậm thiên hành phản ứng cũng không chậm h ắ n chỉ lăng thần một lát lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ngươi hà đông lục quận ngoại trừ kiểu trì chiếu khang hai quận tại phủ thành phía tây mặt khác tứ quận đều tại phía đông mà lòng quan quận cách thông thiên hà chỉ có ba mươi dặm linh đông quận thì là long quan quận phía đông thứ hai quận đã cố thiên vân muốn hắn triệu tập toàn phủ b i n h mã đi lĩnh đông quận b ố p h ò n g vậy khẳng định chính là long quan quận xảy ra chuyện nhưng mà cố thiên vân nhưng căn bản không có trả lời chỉ là mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái lạnh giọng trách cứ không cần rông dài nhanh đi làm thuộc hạ tuân mệnh n h â m thiên hành nhìn xem bốn phía còn có rất nhiều người tại lập tức gật gật đầu bằng lòng một tiếng về sau lập tức mang nhạc x ư ơ n g hải về trưởng kiếm tư nha môn cố thiên vân sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ khỏe miệng không được ra bên ngoài thấm lấy dòng máu màu đen kia là thác bạn đào lưu tại trong cơ thể hắn hắn chỉ sợ ngay cả tính mạng đều bảo đảm không được tiêu công tử viên không thiền sư còn mời hai vị tạm giữ lại phủ thành chờ bản tôn chữa thương qua đi lại cùng các ngươi nói chuyện hiển nhiên ngũ đ ạ i trong cao thủ mạc hư tử luyện hưng tuyết trương ngọc ninh ba người đều cố ý bị cố thiên vân không nhìn cố thiên vân nói r ứ t lời thậm chí không đợi hai người đáp lại trực tiếp liền hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới phủ thành trường kiếm tư đi chữa thương còn lại ngũ đại cao thủ sắc mặt đều dần dần biến ngưng trọng lên đại tấn thế m ạ cũng dính vào trực tiếp đánh xuống long quân quận vạn kiếm thánh tông lần này phiền phức lớn rồi tình thế thay đổi trong nháy mặt ta Là là sáu thông, thông thiên t hà g i lấy đông ba mươi dặm long quang quận xem như hà đông lục quận môn hộ long quang quận tại quảng l a n g phủ địa vị tuyệt đối coi là độc nhất vô nhị lại nói đặc điểm còn chưa không phải chỉ có gánh chịu môn hộ cái này một cái tiếp giáp thông thiên hà cũng là long quang quận được trời ưu ái một hạng Lang ưu thế cự lớn dù sao lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước long quan quận loại này dọc theo sông thành thị tất nhiên là có thể hưởng thụ được thủy lợi chi tiện thông thiên hà là vân lan c ổ giang chạy qua dự ung từ ba châu rao dưới lúc một đoạn đi về phía nam nhanh sông đầu nguồn tại dự châu nam dương đạo con đường ung châu bắc bộ hoang dã tiếp qua quảng lang phủ cảnh nội vạn dương long tương long quan tam quận căn cứ cuối cùng thế đi về phía nam một mực chạy tới lệnh nguyên phủ lệnh nguyên phủ cảnh nội lớn nhất một cái hồ nước gọi ngọc kính hồ mà ngọc kính hồ chính là thông thiên hà điểm cuối cùng thiên hà hôm nay khác biệt thánh địa chi phối dưới các châu s ắ c thực không liên quan đến nhau nhưng quy củ là chết người là sống giống như vạn dương quận điển lĩnh huyện cùng đồng lăng quận chiêu dương huyện phân thuộc từ ung lương châu không thông quan đạo nhưng cũng ngăn không được có chút cầu tài võ giả bì quá hóa liều đường bộ tình huống còn như vậy đường thủy kia liền càng thường gặp long quan quận xem như kế tục bên trên hạ du trên nước muốn đạo thành thị phồn hoa trình độ cho tới nay tại hà đông lục quận đều là đ ỉ n h tiềm cái khác quận nhân khẩu nhiều lắm là chỉ có hai trăm vạn ra mặt long quan quận lại thường xuyên bảo trì đang kinh người ba trăm vạn trở lên thiên hạ hôm nay bất luận là huyện quận phủ hoặc là đạo thành cùng châu thành đều noi theo đại vũ chế độ cũ nói cách khác chỉ cần là cùng cấp bậc thành trì lớn nhỏ đều là giống nhau nho nhỏ long q u a n quận lại gạt ra hơn ba triệu người tất nhiên là xa so với hà đông cái khắc năm quận muốn náo nhiệt nhưng mà nguyên ứng tiếng người h u y ê n náo long q u a n quận hôm nay lại thái độ khác thường yên tĩnh toàn quận phố lớn ngõ nhỏ l ặ n g ngắt như tờ hoàn toàn tính mịch từ bên ngoài nghe quả thực tựa như là một tòa thành chết nhưng là từ bên trong nhịn phố lớn ngõ nhỏ đều là người ven đường buôn bán thương gia cũng đều còn tại cùng bình thường không có gì khác biệt khác biệt duy nhất là những người này đều nhất trí rơi vào chợ mặc trong thành dân chúng tất cả đều ngẩng đầu nhìn tây môn phương hướng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia sợ hãi cho dù là võ giả cũng không ngoại lệ ba quận thành tây môn ước chừng vạn tên cưới chiến mã người mặc thanh g i á p binh lính ngay tại thu thập chuẩn bị lấy chính mình hành trang bọn hắn từng cái hình thể khôi ngô sắc mặt kiên nạo toàn thân huyết khí tràn đầy vô cùng nếu là có những người khác nhìn thấy liền sẽ ngạc nhiên phát hiện những n à y sĩ tốt lại không có một cái nào tu vi thấp hơn khai thân thập trọng cưng khí cảnh tu vi người tối thiểu đều có ba bốn trăm hầu ra tự mình ra tay đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay vừa mới kia cái gì c h ó má kiếm thủ n h ư khí hưng hống hầu ra vừa ra tay hắn chạy còn nhanh hơn thỏ ha ha ha từ châu vạn kiếm thánh tông đã sớm nghe nói qua tự xưng thiên hạ kiếm tu tri tông theo ta thấy chính là một đám cầm kiếm nhuyễn đản ha ha ha ha ha ba thanh giáp sĩ tốt chào phúng nam thanh cùng khắp nơi trên đất người mặc ngân giáp thi thể tạo thành b á n h liệt so sánh chỉ mắt thường nhìn lại ngân giáp thi thủ số lượng tối thiểu tại thanh giáp sĩ tốt gấp năm lần trở lên có thể trên mặt đất thanh giáp sĩ tốt thi thể cộng lại chỉ sợ cũng chưa tới một trăm cỗ một người trung niên tông sư cảnh tướng quân thấy bốn phía sĩ tốt đều đã thu thập xong bận điệu vọt tới đội ngũ phía trước nhất hướng một người trẻ tuổi chắp tay đi một cái mái lễ hỏi thế tử chúng ta hiện tại liền xuất phát sao người tuổi trẻ kia cưới một nhóm có chút thần tuấn h ắ t mã đầu đội nửa tháng quan người mặc phi ngư phục cầm trong tay một thành phương thiên họa kích trông thấy trung niên tướng quân tới tuấn lãng thanh tú khuôn mặt lộ ra một vệ nụ cười suy tư một lát sau lắc đầu nói chờ đợi ra trở về cụ thể bố trí còn muốn lao nhân ra ông ta tự mình làm chủ trước hết để cho các huynh đệ vào thành chờ a đúng rồi sau khi vào thành trước tiên đem trong thành nhà giàu đều bắt lại thuộc hạ tuân mệnh trung niên tướng quân đang muốn bay người rời đi lúc người trẻ tuổi đông nhiên kêu dừng hắn hỏi đúng rồi vũ thống lĩnh trận chiến này chạm địch nhiều ít ta bộ thương vong nhiều ít giết địch tổng cộng năm vạn cầm kiếm làm t r ì n h vân thái minh ngoan bất linh cự không đầu hàng đã bị ta tự mình chém giết t r ì n h vân thái cuối cùng mở ra hộ thành kiếm trợ giết chúng ta bảy mươi ba huynh đệ trừ cái đó ra một vạn huynh đệ không còn bất kỳ thương vong ngay vậy sắc, gật đầu nói, đi thôi. Trung võ tướng chắp tay q u a n người mang theo đại quân trực tiếp tiến vào thành người trẻ tuổi độc đứng tại chỗ chấm tư hồi lâu Đang chương hai trăm linh một thanh danh vang dội một chương hai trăm linh một thanh danh vang dội một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyện mùng hai vạn dương quận la sát thanh giao phá thành ngày thứ ba đường đi người ở t h ư a tớt h từng đội từng đội mặt không thay đổi võ giả áo đen ngay tại bốn phía tuần tra trong thành ngẫu nhiên còn có võ giả tiếng đánh nhau truyền ra toàn bộ thành thị đều tràn ngập một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông chợt có qua đường mách tính phần lớn cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng không dám đáp lời chỉ có một chút gan lớn mách tính cùng có tu vi trong người võ giả mới dám có ngay tại tuần tra áo đen sĩ tốt xì xào bà n tán cái kia chính là ma giáo người a không phải n g ư ờ i xem bọn hắn quần áo phía sau kia đó song sắc liên hoa ta nghe những người khác nói những người này tựa như là đồng lăng quận một cái hầu họ tam lưu gia tộc võ giả cái này thời gian ngắn vạn dương quận về bọn h ắ n quản về bọn h ắ n quản ma giáo người đâu ma giáo đại quân hiện tại chú đóng ở long tương quận hiện tại tin tức đều chuyển tới chúng ta bị vây quanh đoạn thời gian kia long tương quận cùng dương bình quận viện quân đều bị d i ệ t hà tây tam quận hiện tại cũng về ma giáo một cái tam lưu tiểu tộc quản một tòa q u â n thành không sợ nháo sự a hh ắ c ắ c n g ư ơ i náo một cái thử một chút long tương quận nhậm kiếm sứ dương bình quận mục kiếm sứ ngươi biết bọn hắn là bị ai đánh bại sao ai chính là cái này hầu thị gia chủ thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu cái này sao có thể ta nhớ được nhậm kiếm sứ là tứ cảnh đại tâm sư mục kiếm sứ là ba cảnh tông sư à, một cái tam lưu tiểu gia tộc gia chủ nhiều lắm là cũng chính là bao đăng kỳ tu v i à. vậy cũng là lão hoàng lịch huynh đệ nhanh đi kim phong tế vũ lâu nhìn xem kỳ mới nhất thiên hạ c ử u bảng à. đúng rồi hầu thị muốn tại kim phong tế vũ lâu thiết t i ế n chiêu đại tam quận tất cả nhập lưu thế lực c h i chủ giống như ngay hôm nay nghe nói chỉ cần muốn tham gia đều có thể đi đi đi đi, nhanh đi nhìn xem đi một chút ta cũng đi bốn trên đường phố một nhóm từng cái tay phối trưởng kiếm mười bốn người đội n ũ đang c ư i ngựa chậm ra hướng thành nội tiến lên dẫn đầu là tướng hòa bình hòa áo xanh trung nhân, nhân. bên hông hắn bội kiếm đỉnh chót treo một khối thanh long ngọc bội rất có phong thái nho nhã áo xanh trung niên nhân bên trái là một cái mặt hướng hòa ái thanh y lao giả bên phải thì là nhìn chừng hai mươi váy trắng thiếu nữ ba người sau lưng mười một người đều người mặc áo trắng tướng mạo lệnh tuổi trẻ mười bốn người mặc dù m ặ t hướng phục sức khác nhau nhưng bọn hắn trong tay áo cũng thống nhất hoa văn một thanh trường kiếm m à u xanh đồ án bọn hắn vừa đi một bên nghiêng thai lắng nghe hai bên đường phố tiếng nghị luận nhất là nghe được những ngày tuần tra người áo đen đều là hầu thị võ giả sau nhao nhao gh mắt nhìn về phía bọn thanh y lão giả đối với trung niên nhân bên cạnh dọn mang một k i a ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng nói tông chủ những n à y tuần tra người áo đen thấp nhất đều có khai thân thất trọng tu vi một lối đi liền có ba năm trăm n g ư ờ i toàn bộ vạn dương quận cộng lại chẳng phải là có mấy ngàn người cái này hầu thị cường đại như thế lại chỉ là ma đạo một cái tam lưu tiểu tộc quả thực không thể tưởng tượng ung châu ma đạo thật có cường thịnh như vậy à. lão giả sau khi mở miệng phía bên phải váy trang thiếu nữ cũng mở miệng ta danh kiếm tông đặt chân long tương quận hơn trăm năm cho tới nay khai thân cảnh ngũ trọng môn nhân cũng mới vừa mới qua năm ngàn thất trọng trở lên hơn một ngàn người xác thực không bằng hầu thị sau lưng hơn mười người mặc dù không có mở miệng nhưng cũng phần lớn lộ ra vẻ t á n đồng bọn hắn đều là danh kiếm tông bên trong cao tầng đối tông môn tình huống cũng có nhất định hiểu rõ nếu như quan g so sánh khai thân cảnh môn nhân số lượng liền theo trước mắt tình huống nhìn danh kiếm tông khẳng định là không bằng cái này hầu thị nhạc văn trúc cười nhạt một tiếng nói không cần tự coi nhẹ mình theo ta được biết cái này hầu thị nguyên bản hoàn toàn chính xác chỉ là tam lưu tiểu tộc nhưng một tháng trước đồng lăng yêu ma chi loạn đinh bất hại xuất đại la tông phản giáo hầu thị chẳng những thừa cơ chiếm đoạt đồng lăng cảnh nội cái khác cơ hồ tất cả nhập lưu thế lực còn đem đồng lăng năm ngàn phủ quân cũng bỏ vào trong túi đã t h à nhìn đ như vậy lời nói bất luận thực lực vẫn là lực ảnh hưởng cái này hầu thị đã sớm tới nhị lưu thế lực tiêu chuẩn người ta tấn thăng cũng là chuyện sớm hay mượn trước mắt chỉ là treo cái tên đầu mạng thôi nếu là còn cần tam lưu thế lực ánh mắt đi xem bọn hắn gặp nhiều thua thiệt nói đến phần sau nhạc văn trúc đưa ánh mắt về phía nữ nhi của mình cùng sau lưng m ộ ư ơ i một danh kiếm tông đệ tử hiển nhiên là có chút bàn giao bọn hắn y tứ trên thực tế cũng không cần đến bàn giao một đám đệ tử nghe được tông chủ lời nói đều lộ ra không thể phủ nhận ánh mắt nữ nhi nhạc thiên phủ càng là trọng trọng gật đầu lấy ra một quyển sách nhỏ đối nhạc văn trúc ngưng trọng nói phụ thân đại tấn đối cái này hai huynh đệ đánh giá có phải hay không quá cao lại đồng thời đem bọn hắn đặt vào ma đạo tân tinh bảng bên trong đi ta cũng cảm thấy có chút cao ma đạo lục châu chính là không nói tứ đại thánh địa nhập lưu thế lực như sang sông tri k h a tuổi trẻ thiên tài càng là nhiều vô số kể cái này tân tinh bảng lại chỉ lấy ghi chép một trăm l n g ư ờ i hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc đoan hai huynh đệ mặc dù đều có tông sư hai cảnh tu vi nhưng cũng không đến nội trực tiếp liền đăng bảng a không ngừng cái này hai huynh đệ trả lại bạch lộc thư viện đại trứ ma bảng thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu bốn trăm chín mươi hai tên tiền thưởng là hai triệu hai t r i ê u dương ma nho hầu ngọc đoan năm trăm linh ba vị tiền thưởng một trăm chín mươi năm v ậ t lượng ai giết cái này hai huynh đệ chỉ sợ cả một đời ăn uống đều không lo đều tại nói hiệu nói vượn cái gì câm miệng cho ta nghe được sau l ư n g đệ tử nghị luận càng ngày càng quá mức nhạc văn trúc phát giác được có người sau l ư n g đang đến gần chính mình vội vàng mở miệng trách móc bên cạnh không giữ mồm giữ miệng đệ tử cái này một trách móc sau lưng những đệ tử kia lập tức liền ý thức được danh kiếm tông đã thuộc la s á t thánh giáo tri hạng bọn hắn giờ phút này chỗ vạn dương quận chính là hầu thị địa bàn nguyên một đám vội vàng đều ngậm m i ệ n g lại không còn dám hầu ngôn loạn ngữ nhạc tông chủ nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cụ a một đạo trung khí mười phần thanh â m theo đường đi một đầu khác chuyển đến nhạc văn trúc nghe được thanh â m trong lòng nhất thời liền thợ dài một hơi quay đầu nhìn về phía đối phương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu nói nhạc mỗ mấy ngày nay thật là liền tóc đều người đến là dương bình quận nhị lưu thế lực phong ba đường đường chủ kha giang vân dương bình quận thực lực một mực là tại long tương quận phía dưới lưỡng địa thế lực t r ê n l ệ n h cũng rất rõ ràng kha giang vân tuổi tắc cùng nhạc văn trúc tương tự đều là hơn một trăm tuổi nhưng chỉ có tông sư ba cảnh tu vi kha giang vân một bộ áo trắng làn da l là ự c h ắ c khẩu người cũng không lớn cùng nhạc văn trúc so sánh bề ngoài kém không phải một chút điểm phía sau hắn cũng đi theo có hơn mười cái người tu vi thấp nhất đều có cơ ư n g khí cảnh cũng đều là phong ba đường cao thủ nhạc văn trúc một cái liền nhận ra cách hắn gần nhất cái kia thon gầy lao giả là phong ba đường ngoại trừ lý văn hiên bên ngoài một vị khác phó đường chủ lục điện h a n g t ô người s h c nói h ngược nhẹ nhõm ta hỏi ngươi trước đây dương bình quận gấp rút tiếp viện vạn dương quận kêu ba vạn viện quân bên trong ngươi phong ba đường ra người không có kha giang vân nghe được vấn đề này đầu tiên là vẻ mặt xưng sở tiếp theo sắc mặt lập tức liền biến có chút khó coi thấp giọng nói nhạc tông chủ nói là ma giáo sẽ truy cứu việc này chương hai trăm linh một thanh danh vang dội hai chương hai trăm linh một thanh danh văn r ộ i hai đây không phải nói nhạc a ngươi thật sự cho rằng cho ma giáo giao quy hàng sách liền chẳng có chuyện gì ngươi phong ba đường ra ba ngàn người ta danh kiếm tông ra bốn ngàn người người ta đều nhớ rõ rõ r à n g rằng dưới mắt vạn dương quận trong thiên lao còn nuốt có hơn bảy vạn tù binh ngoại trừ ngân giáp quân sĩ tốt bên ngoài nhiều nhất chính là trước đây ma giáo đại quân đánh tới thời điểm các đại nhân tốc độ dòng chảy lực ra người Ngươi cảm thấy h ầ u thị như thế giống chống khua chiên tại kim phong tế vũ lâu thiết yến mời tam quận tất cả nhập lưu thế lực chi chủ tới là vì cái gì nói như vậy hậu thị lần này thiết yến chính là chuyên môn thương thảo tù binh xử lý như thế nào sự tình nhạc văn trúc trầm tư một lát lắc đầu nói đương nhiên không chỉ chuyện này ma giáo muốn thế nào xử trí ta hà tây tam quận lời đồn đại kha đường chủ nhưng có nghe thấy kha giang vân lông mày ngưng tụ nhẹ gật đầu sắc mặt cổ què nói nghe nói qua lời đồn đại nói ma giáo muốn đem hà tây tam quận ban cho hầu thị hoang đường như vậy vô căn cứ lời đồn đại nhạc tông chủ sẽ không tin đi nhạc văn trúc lắc đầu hắn đương nhiên không tin quy tắc này lời đồn đại phàm là có chút đầu náo người cũng sẽ không tin tưởng hầu thị biểu hiện trói sáng tại hà tây tam quận chiến sự bên trên lập công lớn đây quả thật là không giả nhưng nhất định phải chú ý tới nếu như không có ma giáo đại quân hầu thị chỉ dựa vào thực lực của mình mai phục long tương quận v i ệ n quân d ù dô dương bình quận v i ệ n quân hai chuyện hắn một cái cũng không làm được dứt bỏ ma giáo đại quân hầu thị nhất tộc thực lực không tính mạnh bao nhiêu một cái hầu ngọc tiêu một cái hầu ngọc đ o a n toàn bộ hầu thị dù sao mới hai cái tông sư cái này tông sư số lượng chính là so sánh đồng dạng nhị lưu thế lực cũng là có vẻ không bằng danh khí cũng không có nghĩa là thực lực h u y n đệ liên thủ chém giết thần chiếu pháp vương đinh điện hầu ngọc tiêu trọng thương tứ cảnh đại tông sư nhậm p i tinh một mình đánh bại tông sư ba cảnh mục thanh võ hầu ngọc đoan độc đấu nhậm phi tinh bất bại trọng thương lý văn hiên người bình thường chỉ có thể kinh diễm vu huynh đệ hai những n à y kinh người chiến tích mà người thông minh thì có thể phát hiện hai người chiến tích phần lớn đều là cho mượn đại quân huyết khí chi uy nhậm phi tinh cùng mục thanh võ lý văn hiên đều là tại đại quân huyết khí bị áp chế tình hướng hạ thua với hai huynh đệ như vậy nói cách khác nếu như không có đại quân hai người huynh đệ chân chính thực lực hẳn là muốn đánh rất lớn chiết khấu cho nên hai người danh khí lấy trước mắt giai đoạn mà nói hẳn là lớn hơn thực lực của bọn hán hầu thị chỉ có hai cái hai cảnh tông sư cũng đã chiếm cho đồng lăng quận. Ma giáo nếu là thật sự đem hà tây tam quận Giáo đã đem đều thật Hà Ma Tam là Tây sự bốn ọ họ, n trên liền thiêu hầu thị trên tay, liền có b cái quần thành Bốn quần thành, cái đã tương đương với nửa cái phụ thành yếu một ít nhất lưu thực lực phạm vi thế lực cũng liền lớn như thế mà thôi hầu thị thực lực trước mắt nhiều lắm là ở vào nhị lưu cuối cùng chính là có lòng muốn địa bàn lớn như vậy cũng không năng lực này quy tắc này lời đồn đại tự nhiên không thể tin nhưng kế tiếp ma giáo tóm lại là muốn nghĩ biện pháp quản lý hà tây tam quận bỏ ra lớn như thế công phu đánh xuống tổng sẽ không, không quan tâm a kha giang vân lập tức hiểu vẻ mặt khẽ động nói nhạc minh nói là lần h ế n hội này bên trên hầu thị sẽ công bố ma giáo đối hà tây tam quận cùng chúng ta những n à y đầu hàng thế lực xử trí biện pháp thấy nhạc văn trúc nhẹ gật đầu kha giang vân l o n g mi khẽ n ú p đích mang theo một tia mê hoặc n g ư khí thấp giọng nói chúng ta hiện tại cũng xem như đầu là s á t thành giáo cùng hầu thị cũng không cái gì khác nhau cái gì đầu hàng không đầu hàng chúng ta không đều là vì thánh giáo hiệu lực à. dưới mắt hà tây tam quận người mạnh nhất thuộc về nhạc huynh thế lực tối cường danh kiếm tông cũng làm chi không thẹn nhạc huynh tha thứ kha mỗ nói thẳng không được nhường kia hầu thị tu hú chiếm tổ chim c h nhạc văn trúc còn không có phản ứng gì bên cạnh hắn thanh ý láo giả danh kiếm tông đại trưởng lão đoạn hạ nghiêm n g cùng nữ nhi của hắn nhạc thiên phủ hai người vẻ mặt lập tức liền ý động kha giang vân s u ố i dục ý tứ rất rõ ràng chỉ cần không nốc g đều có thể nghe được nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn chính xác có đạo lý hơn nữa đối danh kiếm tông mà nói rất có dụ h o ặ c tính đều trên giang hồ lan lộn nếu có thể trèo lên trên ai muốn chịu làm kẻ dưới kha đường chủ nói cẩn thận trước dự tiệc nhìn xem hầu thị nói thế nào a cũng tốt cũng tốt nhạc tông chủ mời nhìn thấy nhạc văn trúc trên mặt ý động tri sắc kha giang vân biết hăng quá hóa rợ đạo lý không có tiếp tục nói hết mà là trực tiếp cùng hắn đồng hành một đạo tiến đến dự tiệc nơi này nguyên bản liền ra khỏi thành trung tâm không xa lại thêm lúc này đường đi người ở thưa thớt rất nhanh một đoàn người đã đến kim phong tế vũ lâu đám người vừa đến lập tức liền có mấy tên kinh nghiệm lao đạo gã sai vặt xông lên đem ngựa dắt đi lại có một cái rõ ràng là dẫn đầu gã sai vặt cười đem mọi người đưa vào đi ta nhớ được cái này kim phong tế vũ lâu đông ra là thiên đ ỉ n h tông cùng lục kiếm sứ thiên đ ỉ n h tông bị diệt đồng tông chủ cùng lục kiếm sứ đều chạy trốn các ngươi đông gia hiện tại hẳn là thay người đi nhạc văn trúc cũng không phải lần đầu tiên tới vạn dương quận có chút hăng hai hướng tia dẫn đường gã sai vặt nghe nóng một câu kia gã sai vật nhìn đám người trang phục biết mình không thể t r ơ i vào cũng may vấn đề này hắn hôm nay giải thích rất nhiều lần rồi cười làm lành lấy gật đầu nói không dối gạt chư vị đại nhân thánh giáo vào thành cùng ngày liền hạ xuống kiến vạn dương quận toàn cảnh đều thuộc về hầu thị trưởng quản nguyên trưởng kiếm tư cùng thiên đ ỉ n h tông sàng nghiệp đều đã bị hầu thị tiếp thu chúng ta kim phong tế vũ lâu cũng thông cảm ở bên trong chúng ta mới trưởng quỹ gọi vạn tiểu lâu là ra chủ hầu ngọc tiêu đệ tử hiện tại ngay tại trong lâu lặng chờ chư vị đâu giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng cổ nhân thật không lừa ta ạ nhạc văn trúc cùng kha giang vân hai người liếp nhau một cái trong lòng có chút cảm th trong đầu cơ hồ là đồng thời t o á t ra câu nói này trường kiếm tư kinh lược vạn dương quận toàn cảnh bốn trăm n ă m thiên đ ỉ n h tông càng là vạn dương quận bản thổ mạnh nhất nhị lưu thế lực hai nhà này góp nhặt vốn liếng c h u n g vào một chỗ tuyệt đối hơn xa danh kiếm tông cùng phong ba đường chỉ tiếp bây giờ một khi là ú t đều làm lợi hậu thị hai người cảm thán về cảm thán vẫn là tiếp tục tại hướng trong lâu đi mới vừa vặn đi tới cửa còn không có đi vào đống nhiên một cái ước chừng mười bảy mười tám tuổi thiếu niên mặc áo đen từ bên trong đi ra cười hướng bọn họ ô n quyền cung tính nói vạn bối vạn tiểu lâu bãi kiến hai vị tiền bối thiếu niên mặc áo đen ân cần thăm hỏi cử động lập tức nhường một đoàn người trên mặt dâng lên vẻ không vui bọn hắn một nhóm người này thấp nhất đều có c ư ơ n g khí cảnh tu vi liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên chỉ có khai thân lục trọng tu vi cái này tu vi bất luận là phong ba đường vẫn là danh kiếm tông đều thuộc về là bình thường nhất đệ tử căn bản cũng không có tư cách dân cần thăm hỏi nhạc văn trúc cùng kha giang vân phong ba đường một gã bình thường cơm khí cảnh đệ tử không nhịn được muốn tiến lên trách móc lại bị kha giang vân dùng nhẹ tay nhẹ c h ặ lại lại phái cao đồ tự mình ra l ê n tiếp hầu ra trụ chủ, chủ có lòng và tiểu hữu cấp bậc lễ nghĩa như thế chú đáo nhạc mô đều có chút không kịp chờ đợi mong nhạc văn trúc cùng kha giang vân khách sáo nhường vạn tiểu lâu trong lòng hơi có chút cảm thán đây chính là thân phận khác biệt mang tới địa vị k h á c lạ tự vạn dương quận đổi chủ về sau hắn cũng danh chính n ô n thuận gia nhập h ầ u thị hầu ngọc tiêu đệ tử cái này nhãn hiệu cũng coi là hoàn toàn đánh vào trên người hắn mặc dù loại này bị người định hót cảnh tượng hắn đã không phải là lần thứ nhất kinh nghiệm nhưng mỗi khi trải qua một lần đều sẽ nhường hắn sinh ra một số khác biệt ý nghĩ vừa mới phong ba đường cái tia c ư ơ n g khí cảnh võ giả mong muốn ra mặt trách móc cử động tự nhiên không thể trốn qua ánh mắt của hắn thực lực mãi mãi cũng là vị thứ nhất những người này mặc dù bên ngoài tôn kính ta, nhưng trong lòng chỉ sợ đều không có coi ta là chuyện bọn hắn t ô n kính chỉ là hầu thị cùng sư tôn mà thôi vạn tiểu lâu đương nhiên sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra lộ ra một tia khiêm tốn nụ cười hướng hai người có chút chắp tay nói l â u nhỏ thực tư thấp hai vị tiền bối quá khen l rồi sư tôn muốn trễ giờ mới có thể đến ba vị sư thúc đang ở bên trong lặng chờ hai vị đại giá mau mau mời đến hai người khẽ gật đầu mang theo sau lưng một đám người đi theo vạn tiểu lâu sau lưng chậm d ã i đi vào trong lâu đi vào kim phong tế vũ lâu đại sảnh trên mặt của hai người lập tức liền lộ ra một vệ kính sợ ước chừng hai mươi triệu vông trong đại sành k i n hà vị rõ r n ngồi có hơn 30 người nhóm,、mỗi、người nhóm ước chừng g mỗi có ước có tây ớ i người, tối thiểu ngồi chung ưng ưng chỗ, vào một đ có 500, người. tam quận nhập lưu tổng h ế lực, đều tới. Chương 202, thu tiền, cộng ầ u s đặt Trưng thu mua. tiền, có ầ u s một mươi hai huyện vạn dương quận có bốn cái phân biệt là đ i ề n lĩnh vân diệp kim xuyên bình hồ bốn huyện long tương quận có năm cái theo thứ tự là lang nguyên gia âm chiếu ngọc sa dương tứ thủy năm huyện dương bình quận ít nhất chỉ có kim tương đông lư thủy vân ba cái huyện mười hai cái huyện thành chính là mười hai cái tam lưu thế lực lại thêm cá biệt ba người quân thành toàn bộ hà tây tam quận tam lưu thế lực tổng cộng hẳn là có ba mươi bảy nhà lại thêm thiên đình tông danh kiếm tông phong ba đường ba cái nhị lưu thế lực tổng cộng nhập lưu thế lực hẳn là bốn mươi nhà lần này thánh giáo đại quân công thành hà tây tam quận bên trong tổn thất lớn nhất thuộc về vạn dương quận bởi vì thẳng đến thánh giáo đại quân phá thành trước một phút này lục quan thanh cùng đồng vô địch hai người vẫn như c ũ không biết hối cải cự không đầu hàng còn đi theo cố thiên vân cùng nhau chạy trốn một cử động kia hoàn toàn chọc dẫn tới chiêm đại thanh chờ thánh giáo đại quân phá thành về sau chiêm đem ngân giáp quân tính cả trường kiếm tư nha môn tất cả mọi người thiên đ ỉ n h tông kia hơn một vạn môn nhân cùng tham dự thủ thành nhập lưu thế lực tất cả môn nhân tổng cộng ba vạn hơn bảy tám trăm n g ư ờ i toàn bộ chém giết một cái không có giữ lại vạn dương quận ngoại trừ thiên đ ỉ n h tông bên ngoài còn có bốn nhà tam lưu thế lực hết thể năm nhà nhập lưu thế lực lại thêm một chút bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái cơ hồ đều bị g i ế t sạch sành xanh cho nên đào đi cái này năm nhà hà tây t a m quận hẳn là còn dư có ba mươi năm nhà nhập lưu thế lực ba mươi năm b à lớn chỉ g i n g t ă n trương kha giang vân đối với bên cạch nhạc văn trúc truyền môn đạo âm t i ế nhạc vào văn h hắn liền trúc có, có chút cảm thán chuyến âm nói không còn chỗ ngồi hà tây tam quận ba mươi năm nhà nhập lưu thế lực không gây một nhà giám không trình diện buồn tông chủ sợ làm ấy chục năm đều chưa thấy qua như vậy rầm rộ chủ yếu vẫn là phản âm thượng sư chiêu kia giết gà dọa khỉ a thánh giáo đại quân hiện tại liền đóng quân thông thiên hà tây ngạn bọn hắn chính là muốn chạy cũng chạy không được hôm nay không đến dự tiệc ai ngờ có thể hay không cùng thiên đ ỉ n h tông như thế rơi vào cái tông môn đạo thống bị hủy kết quả đâu nhạc tông chủ kha đường chủ hai vị cuối cùng là tới hai người chuyện chính em đối thoại lúc một cái áo trắng nho nhã tuấn tú người trẻ tuổi đ ố n g nhiên từ trong đám người đi đến trước mặt hai người mở miệng nói chuyện đồng thời vẫn không quên hướng hai người không mình hành lễ rất có lễ thiết nhạc văn c h ú c nhìn đối phương tuổi trẻ tướng mạo nho nhã khí chất còn có cùng mình không kém nhiều khí tức chấn động trong lòng kỳ thật đã có suy đoán nhưng vẫn là ra vẻ kinh dị mở miệng hỏi nhạc mỗ nhiều năm chưa từng đến vạn dương quận cũng không biết ta hà tây tam quận ra một vị trẻ tuổi như vậy hào kiệt xin hỏi các hạ là một bên kha giang vân đầu lông mày nhảy một cái nhạc văn trúc tên hiệu là thanh long quân tử nói là hắn làm người quang minh lỗi lạc rất có quân tử phong thái không có nghĩ rằng thế mà cũng biết vớt m ư n g ngựa kha mũ cũng hiểu rõ năm chưa từng tới vạn dương quận như thế thanh niên tài tuấn chớ nói hà tây tam quận nghĩ đến ung châu toàn cảnh cũng là khó tìm ta nghe có người gọi ngũ công tử các hạ hẳn là chính là hầu thị song long một trong ngũ công tử hầu ngọc đoan hầu ngọc đoan hơi lộ ra một vệ tử k i ê m nhường ý cười hai người tận lực tung hô tất nhiên là khó th hắn hôm nay nghe được thực sự nhiều lắm giờ phút này trong lòng đã không có nhiều ít cảm giác hai vị tiền bối quá khen rồi nhìn hai vị sau lưng những ngày môn nhân liền biết hà tây tài tuấn phong thái rồi ngọc bưng tài sơ học tiện tư lịch còn thấp đến hà tây cũng bất quá mới một tháng thời gian thực khó nhận cái danh tuấn kiệt nhạc văn trúc cùng kha giang v â n sau lưng mười mấy tên đệ tử nghe được hầu ngọc đoan lời này trên mặt đều lập tức lộ ra vẻ đặc ý bọn hắn tu vi đều tại cương khí cảnh phía trên hoàn toàn chính xác đều là riêng phần mình môn phái bên trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật xưng một câu hà tây tài tuấn cũng không tính quá mức cùng loại hầu nếu ngay cả ngũ công tử cũng không tính là bên trên tài tuấn vậy ta hà tây tam quận thật là liền một cái tài tuấn cũng không có hầu thị song long bây giờ danh chấn tam lăng hà tây đại địa ai không biết ai không hiểu phong ba đường cùng danh kiếm tông những đệ tử trẻ tuổi này mặc dù không tệ nhưng cùng ngũ công tử cùng hầu gia chủ còn không phải một cái cấp độ nhân vật nhưng mà một thanh âm từ phía sau truyền đến đám đệ tử này lập tức liền theo đám mây bị đánh trở về hiện thực bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại mặc kệ là trước mắt ngũ công tử hầu ngọc đoan vẫn là vị kia hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nhân vật vị này ngũ công tử vừa mới kia lời nói bất quá là khiêm tốn bọn hắn nếu là quả thật vậy thì làm trò cười cả đám quay đầu nhìn về phía sau lưng mới phát hiện lại có một nhóm ướp chừng mười mấy người đội ngũ chạy tới phía sau bọn hắn dẫn đầu người kia người mặc một bộ áo bào màu vàng trung niên bộ dáng khuôn mặt gầy gò bên hông vác lấy một thanh trường đ a o vừa mới mở miệng chính là hắn ngọc bưng không có đ o á n sai tiền bối không phải là lang nguyên cao thị gia chủ cao hải thành cao mẫu một giới vô danh tiểu tốt có thể bị ngũ công tử nhận ra thực sự vinh hạnh ha ha ha cao gia chủ nếu là vô danh tiểu tốt hôm nay nơi này liền không có danh nhân lang nguyên hà tây huyện thứ nhất đại danh ngọc bưng như s ố n bên、hai. có thể đem một huyện phát triển đến cùng quận thành sánh vai trình độ tại hạ nhưng phải thật tốt hơn ư g cao gia chủ lấy thỉnh kinh ngũ công tử quá khen quá khen một bên kha giang vân cùng nhạc văn trúc thấy cảnh này mắt thần đô hơi lộ ra một vệ che lấp cao hải thành rõ ràng về sau g i a m ba câu ở giữa lại cùng hầu ngọc đoan nói chuyện so với bọn hắn còn lửa nóng trong lòng hai người không khỏi đều có loại bị giọng khách g á t giọng chủ cảm giác đương nhiên hai người nguyên bản cũng không thích cao thị hà tây tam quận chỉ có ba cái nhị lưu thế lực còn lại hơn ba mươi tam lưu thế lực như thường lệ lý đều hẳn là p h ụ phục tại dưới chân bọn hắn duy chỉ có lăng nguyên gia cao thị như thế dị loại theo rất nhiều năm trước bao quát thiên đ ỉ n h tông ở bên trong bọn hắn ba nhà đối lang nguyên cao thị đều là nhất trí chèn ép cao thị thực lực mặc dù không tệ nhưng ở tam đại nhị lưu thế lực liên hợp chèn ép hạ tự nhiên cũng là không dễ chịu nhiều năm như vậy xuống tới muốn nói cao hải thành đối bọn hắn không có ý kiến nhạc văn trúc cùng kha giang vân khẳng định là sẽ không tin tưởng cao hải thành một màn này hiện liền dùng rèm pha hai nhà bọn họ môn nhân phương thức đi đập hầu ngọc đoan mưu ngựa hai người đều cực kỳ nhạy cảm trong lòng tự nhiên lập tức liền minh bạch là có ý gì cao thị đây là muốn mượn lần này hà tây tam quận đội chủ xoay người a ba nhà ở giữa vi rượu bầu không khí, hầu ngọc đoan thu hết vào mắt khỏe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười cùng cao h ả i thành chuyện phiếm hai câu qua đi liền cởi mở cười một tiếng nói ba vị đã đều tới vậy hôm nay hà tây tam quận võ lâm đại hội liền có thể bắt đầu còn mời chư vị vào chỗ trên thực tế các loại cũng chính là cái này ba nhà thứ tự xuất trận bình thường đều đại biểu cho tầm quan trọng hôm nay ở đây ba mươi lăm b à n lớn diễn phần mình đều đại biểu một nhà nhập lưu thế lực phong ba đường danh kiếm tông cao thị cái này ba nhà cơ bản liền đại biểu hà tây tam quận mạnh nhất ba nhà thế lực cuối cùng trình diện vốn là thuận lý thành trương tam phương vừa vào tòa hầu ngọc đoan cũng thuận thế đi lên ở giữa nhất đại cao hầu ngọc đoan vừa đi lên toàn bộ kim phong tế vũ lâu đại s ả n h lập tức liền an tính lại tất cả mọi người đình chỉ xì xào bàn tán đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn vẻ mặt của mọi người đều có chút nghiêm trọng hà tây tam quận đội chủ bọn hắn cái này ba mươi lăm nhà nhập lưu thế lực mặc dù đều rõ ràng biểu thị đầu hàng ma giáo đại quân cũng hoàn toàn chính xác không có đ ố i bọn hắn hạ tử thủ nhưng nghiêm chỉnh mà nói la sát ma giáo còn chưa không có tỏ thái độ cho nên bọn hắn hết hạn đến trước mắt cũng đều xem như vạn kiếm thánh tông sắc phòng nhập lưu thế lực hầu thị bây giờ là chiêm đài thanh trước mặt đại hồng nhân. hôm nay trận này đến hội bên ngoài là hầu thị c ử hành nhưng khẳng định là được ma giáo thụ ý bởi vậy kế tiếp hầu ngọc đoan lời nói vô cùng có khả năng quyết định bọn hắn cắt nhà vận mệnh trong lòng bọn họ đều nắm chắc hầu ngọc đoan đứng tại trên đài cao nhìn quanh bốn phía một vòng cùng mọi người ngưng trọng lo lắng tâm tình không giống nội tâm của hắn giờ phút này đều là có chút cảm t h á n h a chương hai trăm linh hai thu tiền cầu sóng đặt mua hai chương hai trăm linh hai thu tiền cầu sóng đặt mua hai hôm nay trình diện có ba mươi năm nhà nhập lưu thế lực tổng cộng hơn năm trăm người trừ sáu cái tông sư cảnh cao thủ bên ngoài cưng khí cảnh tu vi có hơn một trăm người bao đan kỷ cao thủ tối thiểu có hơn ba mươi người những người còn lại tu vi thấp nhất cũng tại khai thân cựu trọng thập trọng ở giữa đây là một cỗ xa so với hầu thị cường đại mấy lần lực lượng cân nhắc tới trước mắt những này còn chưa không phải ba mươi lăm nhà nhập lưu thế lực toàn bộ thực lực bọn hắn các nhà còn có đa số môn nhân đều lưu tại riêng phần mình địa bàn bên trên đại khái liền có thể tưởng tượng ra hà tây tam quận p h ư n thịnh cảm t h á n sau khi hầu ngọc đoan trong lòng tự nhiên cũng tránh không được có chút đầy ý dù sao cái này ba mươi lăm nhà nhập lưu thế lực đều là chịu hắn hầu thị mời mà đến tuy nói là giả mượn thánh giáo chi uy Cáo mượn oai hầu ù chi nhưng h ngại, thị trước mắt tại、hà、Tây Tam Hà q u ậ ngọc dưới một n ư người ờ i cãi lại trên thể thật. bạn không n g địa đã vị, là Hầu sự đoan hít thở sâu một chút quay đầu lại nhìn lầu hai một cái mịt mờ nhẹ gật đầu về sau mới xoay người mặt hướng đám người ô m quyền mở miệng nói ta hầu thị đến thánh giáo chi lệnh cử hành hà tây tam quận võ lâm đại hội nhận được hà tây các thế lực lớn cổ động hôm nay không một nhà vắng mặt hầu mộ ở đây xin đại biểu h u y n h trưởng hầu ngọc tiêu cùng ta hầu thị đám người trước cảm ơn các vị sư trưởng tiền bối vừa dứt tiếng hầu ngọc đoan hướng thẳng đến bốn phương tám hướng phân miệt bái lời nói này lập tức liền chiếm được phía dưới rất nhiều người hào cảm đừng nói các thế lực lớn cửa phía dưới người nhìn xem hầu ngọc đoan mắt lộ ra thân thiện tri s ắ c chính là những cái kia có bao đ à n kỳ tu vi các thế lực lớn c h i chủ giờ phút này trong lòng đều đúng hầu ngọc đoan dâng lên vô hạn hào cảm hầu ngọc đoan đã nổi tiếng bên ngoài tiểu nho ngự văn nhị cảnh tu vi hôm nay ở đây có thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ a cũng chính là sáu cái tông sư mà thôi mà hắn lại không có bất kỳ tiêu căng gọi thẳng bọn hắn những n à y mới bao đ à n kỳ tu vi một tiếng tiền bối chúng ta đầu thánh giáo bây giờ cũng coi như ông châu cùng hầu thị là người trong đồng đạo đã là người trong đồng đạo cổ động tất nhiên là là, là ngũ công tử không cần phải khắc ngũ công tử nổi tiếng bên ngoài cái này âm thanh tiền bối chúng ta vạn không dám nhận chỉ câu hầu thị có thể đa số chúng ta ở trên sư trước mặt van m ạ i à. người nào không biết ngũ công tử nho học kinh người hôm nay ở đây chỉ sợ không ai dám tại ngũ công tử trước mặt tự xưng sư trưởng sư trưởng cũng không được lại để ngũ công tử có như thế độ lượng chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người hôm nay tới đây chỉ muốn nghe một chút t h a n h giáo đến tột cùng dự định làm sao chữa lý hà tây tăng quận ngũ công tử nhưng mời nói thẳng chỉ cần không phải quá đ á n g chúng ta ổn thoáng h e theo、6. lúc này mới dăm ba câu liền có thể chiếm được người đi theo tụ tập hưởng ứng bên thai không dứt cái này hầu ngọc đoan vẫn chỉ là hầu thị lao ngũ song long một chồng liền như thế yêu nghiện kia hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu chẳng phải là nhân vật một loại yêu nghiện nhạc văn trúc nhìn thấy trong đại s ả n h tình huống có chút cảm thán một câu vừa vặn quay đầu nhìn thấy nữ nhi nhạc thiên phủ một đôi quay tròn mắt to đang theo dõi hầu ngọc đoan ngay cả động cũng không động một cái lập tức lộ ra một vệ thần sắc bất đắc dĩ đại trưởng lao đoạn hạc nghiêm lớn tuổi lịch duyệt tương đối khá nghe được tông chủ cảm thán có chút khẽ cười một tiếng nói lời cổ nhân tiên lễ Tiểu tử sau này, đằng sau khẳng định là không là chư ó lời, lời a tới nhạc vị ă n minh, nhẹ trúc gật cậu Chư đầu. v cũng biết hôm nay ta hầu thị triệu tập chư vị đến đây là chịu thánh giáo chi mệnh vì vậy hầu mẫu cũng không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu hôm nay ta hầu thị hết thể muốn tuyên bố ba chuyện bởi vì cái này ba chuyện đều quan hệ hà tây võ lâm lại t ầ n g t ầ n g tương quan hầu mỗi từng cái từng cái nói mỗi nói một cái đều trước cùng chư vị thương thảo tin tưởng có kết quả lại nói cái tiếp theo chư vị ý như thế nào ngũ công tử thỉnh giảng chúng ta dựa hay lắng nghe chúng ta có nhiều thời gian ngũ công tử Mời hôm nói, nay trông a thanh m mặt quận huyện, đều lên bàn người,、cơ、bản thể đây, thánh giáo có cơ có giáo ở a lệnh gì? ngũ gì, c thấy ử cứ việc c nói, ỉ cần hợp hợp lý, chúng tình không Trông hợp hợp h ta tuyệt t lý, lời. 4. Trông thấy đám người nhao nhao đồng ý hầu ngọc đoan trước ôm quyền không người hướng đám người đi b á i lễ sau đó r u ô i ra một cây n g ó n trỏ cất cao giọng nói đa tạ chư vị phối hợp kia hầu mỗi liền bắt đầu nói cái này chuyện thứ nhất hắn dừng một lát chờ đám người hoàn toàn yên tĩnh lại về sau mới vẻ mặt sâu kín tiếp tục mở miệng tam quận tổng cộng ba mươi năm nhà nhập lưu thế lực mặc dù đều đã hướng thánh giáo đưa thư hàng nhưng thánh giáo còn chưa chưa tiếp nhận đầu hàng trước đây đại quân công thành mỗi nhà hoặc nhiều hoặc ít đều phải mưu nhân hiệp trợ ngân giáp quân chống cựu t h a n h giáo đại quân hiện nay còn có mười ba nghìn hai trăm chín mươi mốt người nhốt tại vạn dương quận tiên lao nhân chứng vật chứng đều tại chư vị chắc hẳn hẳn là sẽ không chống chế a thốt ra lời này đi ra mọi người nhất thời liền đổi sắp mặt ngũ công tử thật sự là h oan b u ồ n g a tại hạ kim xuyên huyện thanh hồ bang bang chủ trình bằng trình mộ sớm biết t h a n h giáo đại quân thế không thể l ỡ căn bản cũng không nghĩ ra người hiệp trợ ngân giáp quân thật sự là trưởng kiếm tư uy hiếp trình mộ ra ngoài bất đắc dĩ mới ra hai trăm b a n chúng tuyệt không phải thanh hồ bằng cố ý chống mong rằng ngũ công tử minh d á m đang lúc đám người t r ầ m tư lúc một cái khôi ngô trung nhân nhân đ ỗ n g nhiên theo vạn dương q u ẫ n chỗ ngồi phía sau đứng lên đối với hầu ngọc đoan chính là một trận hô to hoan uổng ta bình hồ huyện hoàng sơn tông cũng giống như vậy t r i ệ u trưởng kiếm tư uy hiếp bất đắc gì mới phái ba trăm người đi ra nếu không vô luận như thế nào cũng không dám cùng thánh giáo l à địch ngũ công tử minh d á m ta xa dương bạch kiếm tông cũng là t r i ệ u trưởng kiếm tư uy hiếp bốn trinh bằng cái này một hô tựa như là mở mô bản toàn bộ đại sành lập tức một cái tiếp theo một cái tất cả đều bắt đầu kêu hoan uổng lắng nghe nội dung kỳ thật trên đại thể cũng đều cùng hắn không sai đơn giản chính là nguyên bản không muốn cùng thánh giáo l à địch làm sao trưởng kiếm tư uy hiếp thực lực bọn hắn nhỏ yếu không thể không theo cũng không phải là cố ý cùng thánh giáo l à địch cầu hầu ngọc đoan minh giám bốn hầu ngọc đoan nhìn xem dối trá đám người khỏe miệng có chút móc ra m ỉ m cười hắn biết hà tây tam quận bị công phá trước đó những người này chắc chắn sẽ không là cái này sắp mặt dưới mắt đơn giản là lo lắng thánh giáo thanh toán mới có thể tranh nhau sợ s a u giải thích đợi chút nữa phương tất cả mọi người nói xong hắn mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu nói hầu mỗ đương nhiên tin tưởng chữ vị nhưng vấn đề là Các người phái ra những đệ tử kia cho t h à n h giáo đại quân tạo thành thương vong to lớn nếu là như vậy sơ lược khó đảm bảo chống quân huynh đệ về sau sẽ không ghi hận chư vị à. đám người nghe nói như thế khoe miệng đều là đột nhiên co lại lần này ma giáo mười bảy vạn đại quân đánh hạ hà tây tăng quận tổng thương vong mới bất quá hơn hai vạn người lại g i ế t khoảng chừng gần sáu vạn ngân giáp quân còn bắt làm tù binh hơn bảy vạn người hầu ngọc đoan lại còn nói thành thương vong to lớn cần ta chợp như thế nào bồi thường còn mời ngũ công tử nói thẳng hầu ngọc đoan sắc mặt có chút khó khăn nói nhạc tông chủ cái này nói là lời gì chư vị bây giờ đều là ta la sát thánh giáo trì hạ thế lực cái kia chính là người một nhà đã là người một nhà còn nói gì bồi thường phạn âm thượng s ư nói không cần bất kỳ bồi thường đám người nghe nói như thế vẻ mặt xưng sở không rõ có ý tứ gì bất quá các ngươi các nhà bị giam trong thiên lao những cái kia m ô n nhân vô luận như thế nào đều là tại chiến trường bị chúng ta bắt được bọn hắn bất luận là bị uy hiếp vẫn là tự nguyện tóm lại là giúp ngân giáp quân đám người này các ngươi nhất định phải dùng tiền chuộc đi nghe được câu này đám người mới chợt hiệu ra đi qua khai thân cảnh võ giả mỗi người tiền chuộc là một nghìn hai trăm hai cơm khí cảnh v õ giả mỗi người tiền chuộc là mười hai nghìn hai về phần tổng sư cấp v õ giả mỗi người tiền chuộc là mười hai vạn lượng chư vị nhưng có ý kiến hầu ngọc đoan ngữ khí bình thản báo ra cái giá tiền này lập tức ở phía dưới đưa tới một hồi sóng to gió lớn ba một nghìn hai trăm hai một cái t i ê u một trăm liền phải mười hai vạn lượng đi chuộc đây cũng quá đắt ta ta thanh hổ ban g muốn chuộc về hai trăm bàn chúng chẳng phải là muốn hai mươi b ố vạn lượng bạc mới được cái này cái này quá mắc chúng ta căn bản là đảm đương không nổi a ngũ công tử có thể bớt một chút hay không chúng ta căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à? bốn mặc cho đám người nói cái gì hầu ngọc đoan s ắ c mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào khoe môi hắn miết lên một vệ cờ ư i nhạt chờ thanh âm dần dần bình ổn lại mới nói khẽ chư vị yên tâm chuộc không chuộc người đều từ các nhà tự nguyện lựa chọn thực sự không có tiền không chuộc cũng được lời nói này vừa ra khỏi miệng phía dưới sắc mặt của mọi người lập tức liền tốt nhìn rất nhiều không ít người ánh mắt bắt đầu chậm dãi chuyển động lên hiển nhiên là muốn nhìn những người khác phản ứng ta danh kiếm tông bằng lòng suất tiền chuộc người số tiền này ta p h o n ba đường cũng ra cao thị cũng ra 4. ố n chương 203, h à tây phủ văn cầu đặt mua 1. t chương 203, h à tây phủ văn cầu đặt mua 1. nhạc văn trúc kha giang vân cao hải thành ba người mới mở miệng phía dưới lập tức vì đó yên tĩnh tất cả mọi người đem ánh mắt đều nhìn về phía ba người rất nhiều người vẻ mặt lại bắt đầu lấp l ó e không yên chư vị hiện tại liền có thể tỏ thái độ trả lại là không giao yên tâm thượng sư đã nói trước tất cả mặc cho tự nguyện không muốn giao thành giáo tuyệt sẽ không có bất kỳ trách tội hầu ngọc đoan n g ư khí vẫn như c ũ bình thản vòng vòng tìm không ra bất kỳ tật số gì cũng n tông tông hầu ì n k ngọc đoan nghe tiếng cũng lộ ra lý giải biểu lộ nhẹ nhàng gật đầu cười nói không sao không sao thánh giáo tuyệt sẽ không quái khâu tông chủ hầu ngọc đoan bình thản phản ứng rơi xuống trong mắt mọi người lập tức liền g i ú t bọn hắn kiên định lựa chọn tất cả mọi người lần lượt mở miệng tỏ thái độ Gia Thanh Hồ bốn g ngắn ngủi hơn trăm hơi thở tổng cộng ba mươi năm nhà nhập lưu thế lực đều đã tỏ thái độ kết thúc hầu ngọc đoan nhìn quanh phía dưới một tuần gật đầu nói chư vị quyết định đều đã làm xong vậy cái này chuyện thứ nhất liền cũng chỉ tới kết thúc chuyện thứ hai là cái gì ngũ công tử nói thứ ba chư vị an tâm chớ vội hầu mộ nếu như nhớ không lầm vừa mới không nguyện ý dùng tiền chuộc người hết thệ có bảy nhà theo thứ tự là Dạ âm huyện kim kiếm môn kim tương huyện thủy vân môn bình h ồ huyện hoàng sơn tông long tương quận phạm thị đông ninh tiêu cục dương bình quận bắc thần tiêu cục phi vân bang theo hầu ngọc đoan bắt đầu nguyên một đám đọc lên thế lực danh tự thời điểm kia bảy nhà thế lực chi chủ sắc mặt liền bắt đầu thay đổi bọn hắn đã ý thức được có điểm không đúng mà còn lại đồng ý xuất tiền hơn hai mươi nhà thế lực mặc dù không có bị điểm tới tên nhưng cũng đều có chút nghi hoặc nhìn hầu ngọc đoan không biết do hắn tại sao phải đọc lên cái này bảy nhà thế lực danh tự vừa mới không phải nói thánh giáo sẽ không truy cứu a chư vị yên tâm hầu m ô đã nói t h à n h giáo sẽ không trách tội vậy thì chắc chắn sẽ không có việc gì chỉ là sau đó phải nói hai chuyện cái này bảy nhà liền không có tham dự cần thiết người tới đem vừa mới bị ta niệm tới danh tự bảy nhà thế lực người trước dẫn lên lầu phòng chống nghỉ ngơi ngoài cửa bỗng nhiên đi tới hơn mười cái c ư ơ n g khí cảnh v õ giả dẫn đầu chính là nhiếp tâm xuyên cùng lưu giang hồng phân biệt đi đến kia bảy nhà thế lực c h â u ngồi bên cạnh khách khí mời nói mời đi bảy nhà thế lực chi chủ thấy cảnh này lập tức đều có chút ngồi không yên mong muốn đứng dậy nói cái gì có thể hầu ngọc đ o n căn bản liền không có cấp bọn hắn cơ hội mở miệng chỉ là có chút thả ra một chút tiểu nho cảnh khí tức lập tức liền để bảy người ngậm miệng lại hầu mỗi sự vụ bận rộn mong rằng bảy vị không cần tự chuốc đ h ụ c nhã đi lên tự sẽ có người cùng các ngươi nói chuyện liền mời không cần tại cái này chậm trễ đại gia thời gian mời đi hầu ngọc đoan câu nói này nước khí đã không còn trước đây hình lành phối hợp trên người hắn cố khí tức kia bảy người hoàn toàn tỉnh lộ lại trước mắt vị này ngũ công tử thật là một tôn hàng thật giá thật tiểu nho cảnh cao thủ lập tức đều ngậm miệng lại ngũ công tử khâu mỗ vừa mới cân nhắc không chu toàn ta hoàng sơn tông bằng lòng ra số tiền kia còn mời ngũ công tử cho khâu mỗ một cái cơ hội đi ra ngoài trên đường hoàng sơn tông tông chủ khâu lập bản vẫn là chưa từ bỏ ý định hướng hầu ngọc đoan mở miệng mong muốn đổi ý chỉ tiếc hầu ngọc đoan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái hắn chỉ có thể kiên trì đi theo nhiếp tâm xuyên bọn người cùng rời đi lại sành nhìn xem bảy đợt người đều rời đi hầu ngọc đoan lúc này mới quay đầu nhìn xem đám người sắc mặt lần nữa biến vẻ mặt ôn hòa lên chuyện thứ hai này là đại gia vấn đề quan tâm nhất cũng chính là thánh giáo chuẩn bị như thế nào quản lý ta hà tây tam quận sự t ì n h nghe được câu này mọi người nhất thời đều tới hào hứng thánh giáo cho ta hà tây tam quận hai con đường đầu thứ nhất nhập vào ta u n g châu hưng nam phủ trở thành hưng nam phủ chỉ hạ mới tăng tam quận chờ lần này chiến sự kết thúc các ngươi những này nhập lưu thế lực đều muốn một lần nữa tiếp nhận một lần hưng nam phủ đánh giá lại chịu thánh giáo sắc phong nhập lưu sau mới có thể cùng ta u n g châu cái khác nhập lưu thế lực như thế hưởng giống nhau đãi ngộ con đường thứ nhất nói xong phía dưới trên mặt mọi người đồng loạt lộ ra kháng cự chi sắc cơ h ộ không có một cái nào ngoại lệ hà tây tam quận trước đây tuy thuộc từ châu quảng l a n g phủ nhưng bởi vì cùng mặt khác sáu quận cách một đầu thông thiên hà trên thực tế quảng l ă n phủ đối với nơi này quản hạt là có chút ngoài tầm tay với cho nên tam quận có cực mạnh tự chủ tính. đầu tiên nhập vào hưng nam phủ cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ mất đi loại này tự chủ tính khắp nơi phải bị thượng cấp các loại q u ả n hạt tiếp theo nhập vào hưng nam phủ về sau còn phải một lần nữa tiếp nhận một lần đánh giá nhận thánh giáo sắc phong khả năng trở thành ung châu cảnh nội danh chính ngôn thuận nhập lưu thế lực những này c h ỉ n h tự không phải vẹn vẹn chỉ d ù n g già còn liên lụy tới muốn đi phủ thành chuẩn bị quan hệ đây chính là phải tốn không í tiền t đủ loại nhân tố trộn lẫn cùng một chỗ ở đây hai mươi tám nhà thế lực đương nhiên sẽ không có người tán thành cái này con đường thứ nhất bất quá bọn hắn cũng không có mở miệm trực tiếp tự tuyệt tiếp tục chờ hầu ngọc đ a n nói lựa chọn thứ hai phản ứng của mọi người tự nhiên là tại hầu ngọc đoan trong dự liệu trong mắt của hắn hiện lên một sợi tinh mang cười nói con đường thứ hai này chính là hà tây tam quận tăng thêm đồng làm quận lấy tứ quận làm hạch tâm lại thành lập một phủ tên là hà tây phủ hà tây phủ phủ doãn từ chúng ta hà tây tứ quận tự hành đề cử thánh giao trừ ở đây thiết lập điện n g ụ c ti bên ngoài không thiết kế thêm bất kỳ cơ cấu toàn phủ tất cả quản lý đều do ta hà tây tứ quận tự làm quyết định chỉ cần thuế mã bình thường thánh giao hứa hẹn thiệt không can thiệp thành lập hà tây phủ về sau toàn cảnh nhập lưu thế lực Cũng có t hầu ể tự hành phán xét thẩm hành phán định, chỉ c n thành phủ đưa ra ngọc đô đàn, đơn tổng đán, liền có thể phát xuống nhập lưu con đơn giấu, thưởng thủ thế liền xuống nhập con cùng ung châu cái khác nhập lưu thế lực giống nhau đãi ngộ. n giấu, g lưu lưu lực cái đãi có châu khắc Hầu、ngọc、đoan vừa mới nói xong toàn trường trọn vẹn yên lặng hơn mười hơi thở mới b ộ c phát ra một hồi liên tục không ngừng tiếng hoan hô thứ hai con đường nhạc mỗ hai tay tán thành cao m ẫ cũng đồng ý thành lập hà tây phủ đó là đương nhiên là thành lập hà tây phủ ta cũng đồng ý thành lập hà tây phủ bốn hà tây phủ phủ doãn tự hành đề cử toàn phủ tất cả quản lý cũng tự làm quyết định thành giao trừ thiết điểm mục ti bên ngoài chỉ cần thuế má bình thường việc không can thiệp liền mấy người này điều kiện vừa ra tới phàm là không chọn thứ hai con đường vậy tuyệt đối đều là đầu góc có vấn đề tốt không ngoài sở liệu của ta chư vị cùng tại hạ không như mà hợp xem ra cái này thành lập hà tây phủ là chúng vọng sở quy chỉ là các vị hẳn là tinh tưởng như thế hậu đãi đãi ngộ thánh giáo đương nhiên sẽ không bạch bạch liền cho chúng ta hầu ngọc đoan một câu lập tức liền nhường đám người thanh tình không ít có người trực tiếp liền mở miệng hỏi ngũ công tử mời nói đi đến tột cùng là điều kiện gì như có thể thành lập hà tây phủ điều kiện chỉ cần không quá phận ta muốn đại gia hẳn là đều có thể bằng lòng đây cũng là hầu mỗ hôm nay muốn nói chuyện thứ ba hầu ngọc đoan hơi lộ ra mỉm cười r ỗ i ra ba ngón tay dừng một chút nhìn phía dưới do hỏi chư vị hẳn phải biết ta thánh giáo cùng từ châu chiến sự còn chưa kết thúc đúng không hầu ngọc đoan rõ ràng cảm giác được câu nói này vừa nói xong đám người vừa mới kêu cố nhiệt liệt bầu không khí lập tức liền x a suốt tinh thần đi xuống Hiện nhiên, những hẳn hắn phải Thánh cho phép chúng ta thành lập Hà、Tây、Phủ điều kiện chính là, từ ta hầu thị tính nhập người nói cái giáo điều kiện này đoán đằng quận gì? được trước, lư là là, Tây lập đó cả cả sau ta ta tam từ tất Tất cả từ cả c hai ú n g t t hầu à n h ngọc đoan ngữ khí mặc dù có chút phần chấn nhưng dưới trận những người khác biểu lộ lại đều biến có chút vi rượu hai vạn võ giả đại quân tất cả đều muốn khai thân ngũ trọng trở lên võ giả hai mươi tám nhà nhập lưu trong thế lực chúng ta hai nhà khai thân ngũ trọng trở lên võ giả nhiều lắm là cũng liền bốn n g à n tới năm n g à n người ra một nửa cũng không tệ rồi tính cả cao thị ba nhà chúng ta tổng cộng ra sáu n g à n người vậy thì còn có một vạn bốn lỗ h ồ n g hầu thị coi như hắn thực lực mạnh một chút ra bốn n g à n người còn lại một vạn người từ hai mươi lăm nhà tam lưu thế lực đều b ả y mỗi nhà mượn ra bốn trăm người cái này chỉ sợ có chút khó nghe được kha giang vân truyền âm nhạc văn trúc k h ẽ gật đầu cũng giống vậy ngưng ra một tia c h â n khí truyền âm đáp lại nói cho dù đ ỉ n h tiêm tam lưu thế lực hai thần ngũ trọng trở lên võ giả tối đa cũng liền bảy tám trăm bình thường cũng liền năm trăm tả hữu yếu một ít thậm chí chỉ có ba bốn trăm cũng không thể để người ta đem cửa bên trong đệ tử tinh anh tất cả đều đưa đến đi lên chiến trường hai vạn người đội ngũ cứng rắn muốn mạnh góp vậy thì cơ h ộ i dành thời gian tam còn toàn bộ sinh lực ba nói đến đây nhạc văn trúc đột nhiên dừng lại bận bịu quay đầu cùng kha giang vân liếc nhau một cái hai người đều từ đối phương trong con mắt thấy được vẻ hoảng sợ khả năng bản này chính là bọn hắn cô ý ba chư vị vừa mới đã đều đồng ý lựa chọn thứ hai quyết định muốn thành lập hà tây phủ vậy cái này chuyện thứ ba liền có thể cùng nhau tiến hành ngũ công tử các loại chúng ta tinh tế nghĩ nghĩ cảm thấy nhập vào hưng nam phủ cũng không phải không thể a đúng đúng, đúng. không cần thiết lựa chọn thứ hai con đường a cái này hà tây phủ mặc dù tên tuổi e m hai nhưng cũng không nhất định có thể mang đến nhiều ít lợi ích thực tế nhập vào hưng nam phủ nói không chừng cũng không kém như vậy có đạo lý có đạo lý nhập vào hưng nam phủ giống như cũng có thể nam mọi người nói chuyện thanh âm biến càng ngày càng nhỏ bởi vì bọn hắn đều chú ý tới trên đài cao hầu ngọc đoan hiện ra nụ cười trên mặt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mất như thế nói đến chư vị là cảm thấy nhập vào hưng nam phủ s、so、a thành lập hà tây phủ thân thiết hầu mỗ lại xác nhận một lần khuyên nhủ chư vị lần này cần nghĩ rõ ràng lại trả lời đây là hầu ngọc đoan hôm nay nói tất cả trong lời nói ý uy hiếp rõ ràng nhất một câu đồng thời hắn còn thả ra một tia tiểu nho cảnh khí tức phía dưới đám người phát giác được hầu ngọc đoan khí tức cường đại cho dù vốn là muốn mở miệng nói chuyện cũng bị dọa đến không dám nói càng nhiều người thì là hoàn toàn tỉnh táo lại thành lập hà tây phủ nhưng thật ra là hầu thị cho ra duy nhất lựa chọn bọn hắn chính là muốn nhập vào hưng nam phủ hầu thị cũng sẽ không cho phép trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau cuối cùng tất cả đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt bỏ vào phía trước nhất nhạc văn trúc kha g i a vân cao hải thành ba người trên thân giờ phút này có thể ở hầu ngọc đoan khí tức cường đại lên đồng sắc tự nhiên cũng liền ba người này hoặc là nói thật có dứt khoát cũng có năng lực cùng hầu thị làm trái lại cũng liền cái này ba nhà bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này ba nhà thế lực có thể dẫn đầu thật tình không biết đám người đem hy vọng ký thắc vào cái này ba nhà trên người đồng thời nhạc văn trúc ba người giờ phút này áp lực so với bọn hắn còn một lớn nhạc văn trúc nhìn xem hầu ngọc đoan thái dương có chút thấm ra một giọt m ồ h ô i dịch đừng nói là ba nhà liên hợp lại dù là đơn hắn danh kiếm tông một nhà cũng không sợ hầu thị nhưng vấn đề là hôm nay hầu thị trận này đến hội Là mượn phải a n h biết bọn hắn cái này hai mươi tám nhà nhập lưu thế lực mặc dù đầu hàng nhưng cho tới nay cũng còn không có đạt được thánh giáo thừa nhận kia nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn hiện tại còn tính là mang tội tri thân thuộc về vạn kiếm thánh tông giới trướng thế lực nếu là cự tuyệt xuất binh giúp thánh giáo đánh trận chẳng phải là chứng minh bọn hắn cũng còn có hài lòng hai mươi tám nhà thế lực hai vạn người chính là tính cả hầu thị gia đầu to cơ hồ mỗi nhà đều muốn xuất từ nhà b ả y thành trở lên tinh nhuệ môn nhân khả năng góp đủ hơn nữa rất có thể sẽ đi hà đông bên kia tác chiến đây cơ hồ chẳng khác nào là cựu tử nhất sinh nhạc văn c h ú c ba người ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau trong ánh mắt cũng hơi l ó e lên một tia d i ã y g i a bọn hắn không dám cự tuyệt thành giáo có thể lại không cam tâm đồng ý đầu này tuyệt hậu kế ba người không mở miệng những người khác tự nhiên cũng sẽ không phát ra âm thanh trong lúc nhất thời toàn bộ kim phong tế vũ lâu lại sảnh lạng ngắt như tờ hoàn toàn yên tĩnh Phanh Trực tiếp đây không phải khâu lập bản a hoàng sơn tông tông chủ hắn vừa được mời lên đi một cái nhận ra khâu lập bản người một kêu lên một tiếng sợ hãi có thể hắn lời còn chưa nói hết lại là một cỗ thi thể theo mái nhà trực tiếp nện vào trên mặt đất、Phang. Thủy Vân môn môn chủ, đoạn bằng. tám liên tiếp bảy đạo tiếng vang cơ hồ là vang vọng tại mọi người sâu trong đáy lòng nhất là còn có người nhỏ giọng đem bảy người này thân phận đều niệm đi ra toàn trường hai mươi tám nhà nhập lưu thế lực tri chủ phía sau lưng tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh cho dù nhạc văn trúc ba người đều không ngoại lệ nhưng mà không đợi bọn hắn tâm tình hoàn toàn bình phục lại mái nhà lại có một đạo thanh âm đạm mạc chuyên r a kim kiếm môn thủy vân môn hoàng sơn tông phạm thị đông ninh tiêu cục bắc thần tiêu cục phi vân bang cái này bảy nhà thế lực cùng vạn kiếm thánh tông thông đồng một mạch chống cự t h a n h giáo chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực không cần thẩm phán lập tức kê biên tài sản tất cả g i a sản x u n g công khâu l ậ p bản đinh đại thành phạm bình đông vũ không ô ứng đỉnh ninh mạch hạc đoạn bằng bảy người cùng với môn nhân trực hệ tất cả đều giết chết bất luận tội còn lại môn nhân lập tức bắt giữ sung làm lính cho bọn họ cơ hội lập công c h u tội đạo thanh em này từ vừa mới bắt đầu liền nghe đến tất cả mọi người kinh hồn b ạ t vía phát giác được thanh em biến càng ngày càng gần bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lầu hai mới phát hiện một người mặc áo xanh cùng trên đài cao hầu ngọc đoan giống nhau đến bảy phần người trẻ tuổi đang ở một bên đi bộ nhàn nhã đi xuống dưới một bên trên mặt nụ cười đem bảy người tuyên bố tất cả đều nói xong áo xanh cùng hầu ngọc đoan tướng mạo giống nhau đến bảy phần lại nhìn trong đại sành hầu thị võ giả trên mặt biểu lộ còn có trên người đối phương sâu không lường được khí tức cường đại người áo xanh này thân phận đã rất rõ ràng hầu thị gia chủ thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu thành lập hà tây phủ ta lăng nguyên cao thị dơ hai tay tán thành cao hải thành bỗng nhiên đứng dậy cao miệng đem nhạc văn trúc cùng kha giang vân dọa cho phát sợ trong lòng hai người nói thầm một tiếng lao hồ ly bận bịu đi theo phía sau hắn cũng đứng lên chúng ta đã là thánh giáo c h i thần xuất binh tất nhiên là nghĩa bất dung tử khâu lập bản bảy người á m nghi ngờ hai lòng chết chưa hết tội hầu ra chủ r ế t đến tốt thành lập hà tây phủ l ử a xém lông mày ta đều nhanh đã đợi không kịp tám hầu ngọc đoan nhìn xem những người này sắc mặt biến hóa nhanh chóng nhịn không được lắc đầu trong lòng không khỏi có chút cảm thán thật dễ nói chuyện quả nhiên vẫn là không bằng đe dọa thực lực cường đại đúng là có thể thắng được thiên ngôn văn ngữ tốt các vị tiền bối quả nhiên đều là minh miệng đúng sai người kia hầu mẫu ngay tại này thành mời chư vị cùng ta dắt tay chúng xây hà tây phủ mời hầu ra chủ k h á c h khí chúng ta kính ngươi m ớ i đúng mời nhìn xem ở đây hai mươi tám nhà thế lực c h i chủ tất cả đều đối với đại ca hầu ngọc tiêu d ơ lên trong tay chẩn lến r ư ợ u hầu ngọc đã biết thành lập hà tây phủ sự t ì n h đã không có bất kỳ huyền n h ậ m gì